nghĩ đến đây tiêu dương suy nghĩ một lát rồi nói với vương bát tinh tú lan cô nương cùng ngươi xác thực không quá xứng đôi không bằng như vậy đi ta truyền thụ cho ngươi một môn hóa hình chi pháp ngươi mang về sau này chăm chỉ tu luyện không quá hai năm ngươi liền có thể hóa thành hình người nhưng sau khi ta truyền cho ngươi phương pháp hóa hình ước định giữa ngươi và lưu lão hán sẽ trở thành phế thải không biết ngươi có bằng lòng hay không nguyện ý nguyện ý vương bát tinh vội vàng gật đầu lia lịa tuy rằng nó vẫn không nói ra nhưng trong lòng cũng hiểu rõ sở dĩ lưu tú lan không muốn gả cho nó chẳng phải là vì ngoại hình xấu xí của nó sao chờ nó có thể hóa thành hình người nhất định là một mỹ nam tử phong độ nhẹ nhàng đến lúc đó nó muốn cưới mười mấy cô nương xinh đẹp cũng chẳng khó có khi đã sớm chướng mắt loại nha đầu lông lá như lưu tú lan này rồi bên nào nặng bên nào nhẹ nó vẫn có thể phân rõ được nếu ngươi đã nguyện ý vậy ta sẽ truyền môn hóa hình chi pháp này cho ngươi dứt lời tiêu dương dùng ngón t a y điểm nhẹ vào chán vương bát tinh sau khi lĩnh ngộ hóa hình chi pháp vương bát cảm ơn tiêu dương đa tạ tiên trưởng ban thưởng pháp tiên trưởng yên tâm sau này ta nhất định sẽ tiếp tục khơi thông đường sông t ớ i tiêu đồng ruộng tạ o phúc cho bách tính một phương này tiêu dương nghe vậy thì gật đầu sau đó nhìn về phía lưu lão đầu lưu lão hán tuy rằng bây giờ ngươi đã hoàn toàn tỉnh ngộ nhưng cũng không thể không phạt ta phạt ngươi từ nay về sau cùng vương bát tinh này khơi thông hà đạo t ớ i tiêu đồng ruộng tạo phúc cho bách tính một cho phúc phương bách này. dứt lời tiêu dương vung tay lên lưu lão hán này vậy mà biến thành một con rùa lớn mỗi ngày n g ư ờ i có hai canh giờ có thể hóa trở về hình người đợi đến mười năm sau nếu như người thật sự đã cần mẫn thay đổi bản thân đồng thời được các nông hộ tha thứ tự nhiên sẽ khôi phục bình thường nhìn thấy cảnh này trong ánh mắt nông hộ xung quanh đều lộ ra vẻ kinh hãi mặc dù trước kia tiêu dương cũng đã biểu hiện vô cùng bất phàm nhưng lúc này nhìn thấy tiêu dương có thể biến một người sống sờ sờ thành một con rùa đen trong lòng kinh sợ như sóng to gió lớn đây không phải tiên nhân thì là gì lập tức mọi người nhao nhao quỳ xuống bái kiến tiên nhân ngay cả ánh mắt của vương bát tinh cũng tràn đầy khiếp sợ trước kia nó vẫn cho rằng tiêu dương là một người tu tiên có tu vi cao thâm nhưng cho đến giờ phút này nó mới rốt cục ý thức được đây không phải là người tu tiên gì đây rõ ràng chính là tiên nhân chân chính nhưng mà nhìn lưu lão đầu biến thành một con rùa đen lớn sắc mặt vương bát tinh trở nên cổ quái lần này những ngày sau này của nó sẽ không nhàm chán nữa mà lãnh nhược tuyết ở một bên nhìn cảnh tượng vừa xảy ra lúc này thần sắc có chút nghi hoặc bởi vì vừa rồi nàng không cảm nhận được chút dao động tiên lực nào từ trên người nam tử đeo mặt nạ này nếu hắn không vận dụng tiên lực vậy hắn làm sao biến lưu lão hán này thành một con rùa đen lớn lãnh nhược tuyết không khỏi càng thêm hiếu kỳ đối với thân phận nam tử đeo mặt nạ này đối với trừng phạt của tiêu dương lưu lão h á n không hề có chút ý kiến nào tiêu dương có thể cho hắn mỗi ngày hai canh giờ hóa về hình người hắn đã vô cùng mang ơn rồi bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi tiêu dương nhìn về phía lãnh nhược tuyết trong ánh mắt hiện lên một tia ý cười vốn dĩ hắn định cùng lãnh nhược tuyết cùng nhau rời đi nhưng lại bị lưu lão đầu giữ lại lưu lão đầu hy vọng bọn họ có thể ở lại tham dự hôn sự giữa lưu tú lan và thiếu niên lan kia coi như là đền bù chút sự t r ê u đãi không c h ú đáo của hắn trước đó vì lúc trước lãnh nhược tuyết tốt bụng làm chuyện hỏng trong lòng còn có chút ai nấy vì vậy liền đồng ý ở lại tham dự hôn sự giữa lưu tú lan và thiếu niên lang kia lãnh nhược tuyết đã ở lại tiêu dương tự nhiên cũng ở lại ngày đại hôn khung cảnh cả trang viên tràn ngập niềm vui nhưng cho đến giờ lãnh nhược tuyết vẫn không biết giữa thiếu niên lang và lưu tú lan rốt cuộc là hai người yêu nhau như thế nào vì vậy tiêu dương cố ý kể cho lãnh nhược tuyết nghe câu chuyện giữa thiếu niên lang kia và lưu tú lan thiếu niên lan kia tên là lưu sơn cha mẹ đều mất từ nhỏ đã ở nhà lưu lão đầu kiếm sống là bạn chơi của lưu tú lan từ nhỏ hai người sớm chịu ở chung dần dần n à y sinh tình cảm sau đó bị lưu lão đầu biết được liền đuổi lưu sơn này ra khỏi lưu gia nhưng giữa lưu sơn và lưu tú lan vẫn lén lút gặp nhau sau đó vì lưu lão đầu ngày càng hà khắc với nông hộ xung quanh khiến h o á n thán nổi lên khắp nơi nếu cứ tiếp tục như vậy các nông hộ không thể không bị ép chết vì vậy lưu tú lan liền nghĩ kế để lưu sơn cùng những đứa trẻ nông hộ giả làm cường đạo mỗi tháng đến thu tiền dùng số tiền này để trợ cấp cho các nông hộ kia mã cho đến sau này lưu tú lan phát hiện lưu lão đầu lại định gả nang cho tên vương bát tinh kia cho nên mới có chuyện sơn tặc kết hôn sau khi nghe tiêu dương kể hết lãnh nhược tuyết nghiến rằng nói n g ư ờ i đã sớm biết tất cả vì sao lúc trước còn khoanh tay đứng nhìn chẳng lẽ là có ý muốn nhìn ta xấu mặt sao đối diện với chất vấn của lãnh nhược tuyết tiêu dương khẽ thở dài ta chỉ muốn cho ngươi hiểu rõ có đôi khi mắt nhìn thấy cũng không hẳn là như ngươi tưởng tượng trong lòng tiêu dương cảm thấy có chút lo lắng vì hắn biết những ký ức lãnh nhược tuyết thiếu hụt kia sẽ không ngừng hồi tưởng lại tự nhiên sẽ nhớ đến đoạn ký ức từng là sư phụ tiêu dương giết chết cha mẹ nàng hắn không hy vọng lãnh nhược tuyết phải trải qua thống khổ và g i ằ n vặt lần thứ hai lần này hắn hy vọng sau khi lãnh nhược tuyết nhớ lại đoạn ký ức kia có thể cố gắng giữ vững tỉnh táo để hắn có cơ hội có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện ta không cần ngươi giảng đạo lãnh nhược tuyết vẻ mặt lạnh lùng rốt cuộc ngươi là ai nhìn nụ cười đeo trên mặt nạ của nam tử trong lòng lãnh nhược tuyết không khỏi có một loại x a x ố t đây dường như là một thứ mà nàng cực kỳ quan tâm nàng cố gắng muốn hồi tưởng nhưng ngoài đau đớn không chịu nổi ra thì không nghĩ ra được gì vì vậy nhìn nam tử đeo mặt nạ con ở nơi này thần thần bí bí tâm tình của nàng cực kỳ bực bội sau khi tham gia tiệc cưới của lưu tú lan xong ta và ngươi tạm biệt nhau ở đây ngươi đừng đi theo ta nữa lãnh nhược tuyết lạnh lùng nói bằng không đừng trách ta không k h á c h khí với ngươi tiêu dương im lặng hắn có thể hiểu được tâm tình của lãnh nhược tuyết lúc này nhưng hiện tại lộ thân phận thật của hắn còn chưa phải lúc tiệc cưới của lưu tú lan kết thúc lãnh nhược tuyết một mình rời đi nàng muốn quay về địa phương trong ký ức tìm kiếm dấu vết sư phụ tiêu dương từng tồn tại có lẽ có thể giúp nàng hồi tưởng lại sau đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì đã trải qua hai vạn năm lãnh phủ trong trí nhớ đã sớm không còn tồn tại bây giờ tất cả hiện ra trước mắt nàng đã sớm không có chút liên quan nào với hình ảnh trong trí nhớ của nàng lãnh nhược tuyết có chút buồn bã mất mát đi lại không mục đích trên đường phố nhà đầu thối dám trêu đùa lão tử chỉ thấy cách đó không xa một đại hán vạm vỡ đang định giáo huấn một tiểu cô nương ước chừng bảy tám tuổi dừng tay lãnh nhược tuyết đi lên phía trước định ngăn lại nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng nàng lập tức liền sửng sốt một chút hình ảnh giờ phút này cùng hình ảnh lúc trước cùng sư phụ tiêu dương gặp nhau sao mà tương tự dám quản chuyện của lão tử ta thấy người chán sống rồi đại hán vạm vỡ quay đầu lại muốn dạy dỗ người xen vào việc của người khác một chút sau đó không đợi hắn thấy rõ ràng bộ dáng người tới cả người liền bay ngược ra ngoài sau khi làm xong mọi chuyện lãnh nhược tuyết ngồi s ổ m xuống nhìn cô bé trước mặt khẽ thở dài sau này đừng bướng bỉnh như vậy nữa không phải lần nào cũng có người tới cứu người đâu nói xong lãnh nhược tuyết liền xoay người rời đi nhưng mà đi không bao lâu lãnh nhược tuyết liền phát hiện tiểu cô nương này một mực đang len lén đi theo mình sau khi c ô ý đi vào trong một ngõ nhỏ lãnh nhược tuyết quay đầu lại thần s ắ c phức tạp nhìn cô bé này tại sao ngươi muốn đi theo ta tỉ tỉ tỉ thật lợi hại tỉ tỉ thu ta làm đồ đệ được không trong ánh mắt của tiểu cô nương tràn đầy ước mơ nghe vậy thần s ắ c lãnh nhược tuyết có chút giật mình giờ khác này nàng p h ả n phất về tới hình ảnh lúc ấy dựa vào tiêu dương muốn bái tiêu dương làm sư rõ ràng đã qua gần hai vạn năm nhưng vào giờ khác này lại chân thật như thế đột nhiên một cỗ đau đớn xâm nhập linh hồn đánh úp lại làm nàng có chút khó có thể chịu được nhíu nhíu mày nàng dần dần ý thức được sư phụ tiêu dương ở sâu trong nội tâm nàng có lẽ không chỉ là sư phụ mà thôi nàng bức thiết muốn đi tìm đáp án có lẽ cô bé trước mắt này có thể giúp cô tìm được đáp án nhìn tiểu cô nương trước mắt lãi nhược tuyết hỏi người thật sự muốn bái ta làm sư phụ sao đừng cô bé kích động gật đầu vậy vì sao ngươi muốn bái ta làm sư lãnh nhược tuyết lại nói trừ gian diệt ác hành hiệp trượng nghĩa bé gái hưng phấn nói nhưng nói xong cô bé vẫn có chút ngượng ngùng đỏ mặt nhìn tiểu cô nương trước mắt thần thái bay bổng k h ó e miệng lãnh nhược tuyết cũng không tự chủ lộ ra một tia ý cười cô bé trước mắt này giống cô bé khi còn nhỏ đến mức nào chứ nhưng vẫn không có quỷ linh như nàng khi còn nhỏ lập tức lãnh nhược tuyết cười nói ta trước hết làm sư phụ ngươi vài ngày nhìn xem thật tốt quá thật tốt quá cô bé nhảy cưỡng hoan hô đợi tiểu cô nương bình phục lại cảm xúc lãnh nhược tuyết mới hỏi tiếp người tên là gì sư phụ ta tên là lâm tuyết sau này người cứ gọi ta là tuyết nhi là được cô bé cười khanh khách nói tuyết nhi lãnh nhược tuyết có chút giật mình lại là một sưng hô quen thuộc cỡ nào bất chi bất giác ý thức của nàng lại trở về đoạn ký ức ở chung với sư phụ tiêu dương mãi đến khi lâm tuyết hạ giọng dùng giọng điệu khiếp đảm hỏi thăm cô, cô mới tỉnh táo lại sư phụ sao người lại khóc chẳng lẽ tên của ta thật sự khó nghe như vậy sao lâm tuyết nắm chặt góc áo vẻ mặt ủy khuất lãnh nhược tuyết vốn còn có chút khó hiểu thẳng đến khi đưa tay sờ sờ gò má mới bỗng nhiên phát hiện mình chẳng biết đã rơi lệ từ lúc nào lãnh nhược tuyết có chút khó hiểu vì sao khi nàng nhớ tới sư phụ tiêu dương lại rơi lệ một cách khó hiểu hơn nữa mỗi khi nàng xúc cảnh sinh tình trong lòng đều sẽ có một nỗi đau xót khó nói lên lời xông lên đầu tiêu dương ngoại t r ừ là sư phụ của nàng ra rốt cuộc còn l à m gì nàng tại sao mỗi khi nàng nhớ tới đều trở nên sầu não như vậy đối mặt với tất cả nghi hoặc này lãnh nhược tuyết không khỏi thở dài một hơi mà lâm tuyết nhìn sư phụ vừa mới nhận không nói lời nào mà lại ở nơi đó thở dài lập tức ủy khuất k h ó c sư phụ chẳng lẽ tên của ta thật sự khó nghe như vậy sao nghe vậy lãnh nhược tuyết có chút dở khóc dở cười lãnh nhược tuyết lấy tay lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của lâm tuyết an ủi nói tên của tuyết nhi sao lại khó nghe như vậy vừa rồi sư phụ chỉ là thất thần nhớ tới sư phụ của mình lâm tuyết nghe xong vẻ thương cảm trên mặt lập tức bị quét sạch mà hết sức tò mò nhìn lãnh nhược tuyết sư phụ sư phụ của ngài là người như thế nào vậy vì sao ngài nhớ tới chuyện của ông ấy sẽ khóc hắn là dạng người gì trong đầu lãnh nhược tuyết không khỏi hiện ra những hình ảnh ở chung cùng sư phụ tiêu dương hắn là một sư phụ dịu dàng thiện lương đối xử với mọi người hiền lành nho nhã lễ độ tóm lại hắn là sư phụ tốt nhất trên đời này nói rồi trong ánh mắt lãnh nhược tuyết toát ra một tia hoài niệm trên mặt cũng không khỏi hiện ra ý cười chỉ là nghĩ đến cuối cùng ký ức liên quan tới sư phụ tiêu dương liền dần dần trở nên mơ hồ còn muốn hồi tưởng lại đầu liền không khỏi đau lên nghe lãnh nhược tuyết nói nhiều như vậy trên mặt lâm tuyết vẫn tràn đầy nghi hoặc khó hiểu sư phụ nếu sư phụ của ngài là một người tốt như vậy vậy vì sao ngài còn muốn khóc đối mặt với nghi vấn này của lâm tuyết lãnh nhược tuyết thở dài một hơi nàng chưa từng muốn biết tại sao nàng nhớ tới sư phụ tiêu dương lại thương cảm như thế lãnh nhược tuyết nhìn vẻ mặt ngây thơ đơn thuần của lâm tuyết thở dài có lẽ đáp án này người có thể giúp sư phụ tìm được lâm tuyết hiển nhiên không rõ những lời này của lãnh nhược tuyết là có ý gì nhưng mà cô có thể nhìn ra được lúc này tâm tình của lãnh nhược tuyết có chút xa x u t cho nên cũng không tiếp tục truy hỏi mà lại vô cùng nhiệt tình mời lãnh nhược tuyết đến nhà của nàng ở lãnh nhược tuyết tự nhiên là không có cự tuyệt lâm phủ ở trong thần cũng coi như là một gia đình có chút danh tiếng lâm phủ không kém hơn lãnh nhược tuyết chút nào lâm tuyết cũng có chút bướng bỉnh lần này ra ngoài chơi cũng là trộm chạy ra ngoài lúc này trên dưới lâm phủ đều tìm điên rồi khi lâm tuyết mang theo lãnh lạc tuyết trở lại lâm phủ quản gia lệ rơi đầy mặt tiểu tổ tông của ta ngài xem như đã trở về rồi không biết vị này là quản gia nhìn lãnh nhược tuyết ở bên cạnh trong ánh mắt toát ra vẻ kinh diễm dung mạo k h u y n quốc k h u y n thành khí chất lạnh lùng như băng thực sự quá mức siêu phàm thoát tục vị này chính là sư phụ của ta về sau nàng sẽ ở lại nhà chúng ta cha mẹ ta đâu lâm tuyết đã không kịp chờ đợi muốn nói cho cha mẹ mình biết nàng bái một vị tiên nữ tỉ tỉ làm sư phụ lão gia và phu nhân đều ở đại sảnh tiểu thương người quản gia còn chưa nói hết lời lâm tuyết đã kéo lãnh nhược tuyết chạy chậm về phía đại sảnh tuy rằng trong lòng lãnh nhược tuyết cảm thấy rất bất đắc dĩ nhưng nhìn thấy bộ dáng nhảy cưỡng hoan hô của lâm tuyết như thế cũng liền theo nàng trong đại sảnh cha của lâm tuyết lúc này là lâm uy đang tỏ vẻ giận dữ bởi vì lâm tuyết lén chạy ra ngoài khiến cho trên dưới lâm phủ gà bay chó chạy ông ta đang chuẩn bị đợi lâm tuyết trở về sẽ dạy dỗ cô một trận để cô nhớ đời mà ngồi bên cạnh lâm uy là một người phụ nữ hình thể nở nang vẻ mặt phúc hậu dung mạo không tính là xinh đẹp ánh mắt của nàng lộ ra có chút mạnh mẽ trên người tỏa ra một loại khí tức bướng bỉnh nàng chính là vợ của lâm uy cũng chính là mẹ của lâm tuyết điển tư mẫn điền tư mẫn sinh ra trong gia đình quan lại cha và hai vị huynh trưởng đều là quan viên lâm gia sở dĩ có thể phát triển thuận buồm xuôi gió trở thành nhà giàu phần lớn cũng là vẫn dựa vào quyền thế nhà mẹ đẻ điền tư mẫn vì vậy quyền quyết định thực sự của lâm gia nằm trong tay điền tư mẫn ngày thường lâm uy cũng sợ vị phu nhân này ba phần không dám có bất kỳ ý đồ nào khác điền tư mẫn đối với đứa con gái duy nhất lâm tuyết càng thêm cương triều gần như là có cầu tất ứng nhưng hôm nay lâm tuyết lén chạy ra ngoài thật sự là quá nguy hiểm quả thật nên để cho nàng nhớ đời ngay khi lâm tuyết kéo lại nhược tuyết đi vào trong đại sảnh lâm uy đang định giận dữ mắng lâm tuyết vô tình thoáng nhìn qua miệng lâm uy lập tức cứng đờ băng cơ ngọc cốt lộng lẫy rực rỡ như t i ê nữ n dáng trần nhất là khí chất lạnh lùng như băng xương trên người khiến lâm uy hoàn toàn mê m ộ i đây chính là nữ thần trong lòng hắn hắn đã sớm chịu đủ con cọp cái điền tư mẫn này nếu không phải kiêng rè quyền thế của điền tư mẫn hắn đã sớm bỏ cọp cái này rồi để lại ấn tượng tốt trước mặt nữ thần lâm uy lập tức thay đổi thái độ tuyết nhi sao con có thể lén chạy ra ngoài được con có biết cha mẹ lo lắng cho con đến mức nào không lâm uy bước nhanh về phía trước quan tâm quan sát lâm tuyết cẩn thận giống như đang kiểm tra xem lâm tuyết có bị thương ở đâu không rõ ràng là bộ dạng của một người cha hiền tư cha con không sao may mà có sư phụ cứu con lâm tuyết hương phấn giới thiệu với lâm uy về lãnh nhược tuyết ở bên cạnh kể lại quá trình nàng được lãnh nhược tuyết cứu và bái sư chỉ có điều lâm uy cũng không quá để ý chỉ coi như lãnh nhược tuyết có chút công phu tay chân mà thôi thực sự gia nhân tuyệt sắc như thế nếu không có chút công phu cũng không dám một mình đi lại bên ngoài cha về sau sư phụ sẽ ở lại nhà chúng ta được không lâm tuyết lắc lắc hai tay lâm uy làm nũng lâm uy vừa nghe lãnh nhược tuyết về sau sẽ ở lâm phủ trong lòng vui mừng khôn x i ế t nhưng nghĩ đến con cọp cái điển tư mẫn còn ở một bên nhìn cũng không dám biểu lộ chút nào mà ngược lại nói tuyết nhi hôm nay mẫu thân con vẫn luôn lo lắng cho con con còn không mau đi nhận lỗi với mẫu thân con lâm tuyết tuy nhỏ tuổi nhưng cũng rất thông minh lập tức hiểu được lời của lâm uy có ý gì toàn bộ lâm phủ người có thể làm chủ nhà là mẫu thân điền tư mẫn của nàng lập tức lâm tuyết chạy chậm nhào vào trong lòng điền tư mẫn nương tuyết nhi biết sai rồi người tha thứ cho tuyết nhi được không lâm tuyết mở to đôi mắt n g ấ n lệ nhìn điền tư mẫn vẻ đáng yêu động lòng người điền tư mẫn vốn là vô cùng cưng c h i ề u lâm tuyết trước đó còn muốn dăn d ạ y lâm tuyết một phen nhưng vừa thấy lâm tuyết làm nũng với mình lập tức liền không còn tức giận còn đó nếu lần sau lại lén chạy ra ngoài mẹ sẽ giận thật đấy điền tư mẫn cưng c h i ề u vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của lâm tuyết không đâu tuyết nhi sau này sẽ học được bản lĩnh của sư phụ không bao giờ làm cả nữa nương người để sư phụ ở lại trong phủ được không vì để điền tư mẫn có thể đồng ý để lãnh nhược tuyết ở lại trong phủ lâm tuyết tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn nhìn vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của lãnh nhược tuyết trong lòng điền tư mẫn thật ra là có một chút ghen t ị giữa những người cùng giới từ lần đầu tiên nhìn thấy lãnh nhược tuyết nàng đã t h ậ t phần không thích nhưng nếu để lãnh nhược tuyết ở lại trong phủ có thể làm cho lâm tuyết sau này ăn ổn không lén đi ra ngoài cũng không phải là chuyện gì lớn cho nên cuối cùng điền tư mẫn vẫn đồng ý nghe thấy điền tư mẫn đồng ý k h o e miệng lâm uy không tự giác lộ ra một nụ cười đắc ý sau khi lãnh nhược tuyết đi vào hắn đều cố ý k h ô n g chế mình không nhìn lãnh nhược tuyết vì không muốn làm cho con cọp cái điển tư mẫn nghi ngờ chờ lãnh nhược tuyết ở lại lâm phủ hắn có rất nhiều thời gian để đi chinh phục trái tim của nữ thân thực tế lãnh nhược tuyết tuy rằng từ đầu đến cuối đều không nói một lời tỏ ra có chút xa cách với mọi người nhưng từ sau khi có kinh nghiệm về chuyện lưu tú lan lúc trước nàng lên i hiểu được quan sát từ sau khi cô ta đi vào mặc dù cha của lâm tuyết là lâm uy cố ý không nhìn cô ta nhưng mỗi khi nhìn về phía nàng trong ánh mắt đều lộ ra vẻ dân ta mà mẹ của lâm tuyết điền tư mẫn càng không khiêng rẻ sự chán ghét trong ánh mắt thực tế nàng đã sớm hiểu rõ những tình huống này chỉ là nếu cô đã đồng ý làm sư phụ của lâm tuyết trong vài ngày cho nên chỉ cần lâm uy và điền tư mẫn không làm ra chuyện gì xấu nàng cũng sẽ không đi so đo những chuyện này chỉ tiếc nàng vẫn đánh giá thấp nhân tính hiểm ác điền tư mẫn sắp xếp cho lãnh nhược tuyết một căn thiên viện đã lâu không có người ở không những phòng ốc cũ nát bày biện lộn xộn xung quanh cỏ dại um tùm mà trong giếng cạn ở sân còn phát ra từng đợt mùi tanh hôi cả sân nhỏ trông vô cùng âm u điền tư mẫn lại lấy r a n g h ĩ a cố ý chọn nơi có hoàn cảnh thanh u này tương đối phù hợp với k h í chất lạnh lồng như băng tuyết thật sự là quá đáng chẳng qua tâm trạng bây giờ của lãnh nhược tuyết đã sớm không quan tâm những thứ vật chất này hàng vạn năm qua nàng du lịch thế gian những hoàn cảnh khắc nghiệt hơn nữa nàng cũng đã từng ở qua với thủ đoạn nhỏ nhặt này của điền tư mẫn nàng căn bản lời ư so đo chỉ là điều khiến cô không ngờ tới chính là một cô gái nhỏ ngây thơ lương thiện như lâm tuyết lại có một người mẹ lòng dạ hẹp hòi như vậy thực sự khiến nàng không thể tin nổi lãnh nhược tuyết không khỏi nhớ tới mẫu thân hạ tĩnh trong trí nhớ của mình hiền lành ôn nhu thiện lương đối xử với người hiền hòa nghĩ đến sau đó hình ảnh dần dần trở nên mơ hồ đầu lãnh nhược tuyết lại bắt đầu đau lãnh nhược tuyết có chút bất đắc dĩ cứ hễ nghĩ đến thời điểm mấu chốt nhất liền đau đầu lãnh nhược tuyết đơn giản thu dọn một chút sau đó liền ở lại cần t r ạ n g vạng tối cửa viện vang lên tiếng gõ cửa lãnh cô nương ta mang đến một ít đồ ăn và đồ dùng làm phiền cô nương mở cửa một chút lâm h uy ở ngoài cửa vẻ mặt ân cần lâm h uy đường đường là một gia chủ lại tự mình làm những chuyện nhỏ nhặt này hiển nhiên túy ông ý không ở rượu lãnh nhược tuyết căn bản không thèm để ý tới hắn lạnh lùng nói làm phiền lâm gia c h ủ p h í tâm ta đã nghỉ ngơi rồi mời trở về đi lâm h uy ngoài cửa vừa nghe bộ lý do thoái thác của lãnh nhược tuyết mặt lập tức liền lạnh xuống hắn thấy lãi nhược tuyết này căn bản là được cho mặt mũi mà không biết điều nhưng để duy trì hình tượng nho nhã của mình lâm uy vẫn ôn hòa nói một khi đã như vậy vậy cô nương cứ nghỉ ngơi sớm đi nếu có gì cần trực tiếp thông báo cho ta là được nói xong lâm uy đặt hết đồ vật ở cửa viện sau đó có chút lưu luyến rời đi trong mấy ngày sau đó lâm uy đều sẽ thỉnh thoảng lấy các loại lý do tìm đến lãi nhược tuyết chẳng qua mỗi lần lãi nhược tuyết đều không để ý đến mà lãnh nhược tuyết trong mấy ngày này cũng không truyền thụ cho lâm tuyết bất kỳ phương pháp tu luyện nào mà chỉ dạy lâm tuyết một chút công phu tay chân đơn giản cô chủ yếu vẫn muốn quan sát nghị lực của lâm tuyết như thế nào mà lâm tuyết cũng xác thực làm cho cô thất vọng lâm tuyết hoàn toàn là nhiệt độ ba phút học được hai ngày sau liền bắt đầu lười biếng nghĩ đến trốn ra ngoài chơi lãnh nhược tuyết dạy cũng có chút bực bội dứt khoát để lâm tuyết đi xem ra nàng cũng không thích hợp làm một sư phụ lãnh nhược tuyết không khỏi nhớ tới mình khi còn nhỏ trong trí nhớ khi đó nàng so với lâm tuyết lúc này còn nghịch ngợm hơn nhưng sư phụ tiêu dương lại từ đầu đến cuối đều vô cùng kiên nhẫn d ạ y bờ ồ nàng dẫn dắt nàng sư phụ lãnh nhược tuyết không khỏi lại bắt đầu thương cảm chỉ là chuyện sau đó thủy trung không nhớ ra làm nàng có chút buồn mực theo lãnh nhược tuyết nghe theo lâm tuyết theo lâm gia đã nhận định lãnh nhược tuyết chỉ biết một ít công phu mèo ba chân mà thôi hơn nữa cái gọi là làm sư phụ lâm tuyết cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu ở lâm gia bởi vậy lãnh nhược tuyết cũng dự định rời đi nhưng trước khi rời đi lãnh nhược tuyết vẫn dự định tạm biệt lâm tuyết dù sao thì cô cũng đã làm sư phụ lâm tuyết vài ngày nhưng mà hẹn trước khi đến phòng lâm tuyết gặp mặt tạm biệt lãnh nhược tuyết nhìn thấy không phải là cô bé lâm tuyết này mà là cha của lâm tuyết lâm uy mà lúc này trên bàn đã bày đầy rượu và thức ăn thấy lãnh nhược tuyết đến lâm uy khẽ cười nói lãnh cô nương nghe nói cô muốn đi ta cố ý đến tiễn cô nương tuyết nhi đâu lãnh nhược tuyết hỏi đợi lát nữa tuyết nhi sẽ tới lãnh cô nương có thể ngồi xuống uống hai chén trước lâm huy biểu hiện vô cùng nho nhã lễ độ không biết lúc này trong lòng hắn ta đang tràn đầy lửa nắm những ngày qua lãnh nhược tuyết không để ý chút nào đến hắn đã đem sự kiên nhẫn của hắn mài mòn gần hết bây giờ nghe nói lãnh nhược tuyết muốn rời đi hắn rốt cục cũng không kìm nén được nữa chỉ có thể dùng đến một số thủ đoạn đặc biệt mặc dù đã đoán được những rượu thịt này có lẽ có vấn đề nhưng lãnh nhược tuyết vẫn ngồi xuống bản thân nàng chính là một người ghét ác như kiều nếu như lâm uy thật sự muốn tính kế nàng vậy nàng cũng không có tính tỉnh tốt như vậy kết quả là trong ánh mắt của lâm uy lãnh nhược tuyết uống một hơi cạn sạch chén rượu thấy cảnh này lửa nóng trong mắt lâm uy đã hoàn toàn không che giấu được mà lãnh nhược tuyết sau khi uống cạn chén rượu này sắc mặt cũng lập tức lạnh xuống quả nhiên trong rượu bị bỏ thuốc ngay khi lâm uy muốn tiếp tục rót rượu cho lâm nhược tuyết lãnh nhược tuyết lạnh lùng nói không cần lãnh cô nương rượu này không có nhiều sức lực không ngại uống thêm hai chen nữa lâm uy tươi cười như gió xuân nhưng sau một k h ắ c nụ cười trên mặt hắn liền tắt ngấm chỉ thấy lãnh nhược tuyết đột nhiên đứng lên ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm lâm uy rượu này bị hạ mê dược không biết lâm gia chủ là ý gì nghe vậy lâm uy bỗng nhiên cả kinh không rõ lãnh nhược tuyết là như thế nào phát giác ra được sau đó sắc mặt âm tình bất định nhưng nghĩ lại bây giờ cũng đã bị đâm thủng vậy hắn cũng không cần phải diễn tiếp vẻ mặt si mê nhìn lãnh nhược tuyết lãnh cô nương ta thật sự thích ngươi cho ta một chút thời gian ta nhất định sẽ bỏ cọp cái kia cưới ngươi làm chính thê ngay khi lâm uy chân tình tỏ tình cửa phòng bị một cước đá văng người cầm đầu chính là đ i ể n tư mẫn phía sau nàng còn có mười mấy gia đình đi theo lâm uy lập tức sợ hãi vội vàng giải thích phu nhân nàng nghe ta giải thích đều là tiện nhân này đều là tiện nhân này câu dẫn ta ánh mắt đ i ể n tư mẫn lạnh băng nhìn chằm chằm lâm uy và lãnh nhược tuyết nàng đương nhiên sẽ không tin những lời quỷ quái này của lâm uy toàn bộ lâm phủ đều có tai mắt của nàng chuyện lâm uy thỉnh thoảng vụng trộm đi tìm lãnh nhược tuyết nàng cũng đã sớm biết sở dĩ một mực không vạch trần chỉ là vì chờ thời cơ hiện tại chỉ cần bắt được nhược điểm của lâm uy từ nay về sau toàn bộ lâm phủ sẽ hoàn toàn do nàng định đoạt về phần lãnh nhược tuyết nàng đã sớm có chút ghen ghét đối với dung mạo tuyệt thế của nàng người đâu bắt tên tiện nhân câu dẫn lão gia này vào lồng heo điền tư mẫn lạnh lùng nói nàng căn bản không muốn cho lãnh nhược tuyết cơ hội giải thích hoặc là nói tình huống như thế nào nàng kỳ thật rõ ràng nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy lãnh nhược tuyết trong lòng của nàng liên tràn đầy ghen ghét từ nhỏ nàng đã xuất thân cao quý nhưng chỉ có dung mạo là không như ý đến mức khi hắn nhìn thấy những nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp hơn nàng trong lòng đều sẽ nổi lên một tia không vui nhất là khi nàng nhìn thấy lãnh nhược tuyết k h u y ê n thành tuyệt thế trong lòng đã sớm ghen tị đến phát điên nàng chỉ muốn một cái lý do gian chính ngôn thuận để thu thập lãnh nhược tuyết một màn này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện điền tư mẫn vừa dứt lời mấy gia đình trong nháy mắt liền tiến lên vây quanh lãnh nhược tuyết mà lúc này vẻ mặt lâm uy đã ân cần đi tới bên cạnh điền tư mẫn xoa vai đấm lưng lấy lòng đủ kiểu phu nhân quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa vì phu thiếu chút nữa đã bị tiện nhân này mê hoặc tuy nó i như thế nhưng trong lòng lâm uy đang dỉ máu bởi vì theo hiểu biết của hắn đối với con c ọ n cái điền tư mẫn này hết thảy rất rõ ràng đều là dự mưu từ trước lãnh nhược tuyết hôm nay sợ là khó thoát nhưng vì tiền đầu của mình hắn không hề muốn bảo vệ lãnh nhược tuyết không chỉ có như thế hắn còn muốn bỏ đá xuống giếng đem tất cả tội lỗi đều đổ lên trên người lãnh nhược tuyết lãnh nhược tuyết cứ như vậy lẳng lặng nhìn bọn họ trong ánh mắt tràn đầy l ạ n h ý không thể không nói hai người lâm uy và điền tư mẫn này thật đúng là tuyệt phối nàng đã lâu không tức giận như vậy tượng đất còn có ba phần tức giận cuốn chi tính tình của nàng vốn không tốt lắm lập tức giơ tay lên một luồng kinh phong gào thét mà ra hất bay đám gia đình chung quanh ra ngoài chuyện này lâm uy trên mặt toát ra vẻ khiếp sợ thủ đoạn của lãnh nhược tuyết lúc này vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn lãnh nhược tuyết không phải chỉ biết một chút công phu tay chân đơn giản sao nhưng lúc này chiêu thức lãnh nhược tuyết thi triển chỉ sợ đã không thể dùng công phu để lý giải chẳng lẽ nói lãnh nhược tuyết là người t u tiên trong truyền thuyết thế gian này có sự tồn tại của tu tiên giả và tiên nhân nhưng người tu hành cùng phàm nhân hoàn toàn ở vào hai thế giới như là truyền thuyết rất ít xuất hiện ở giới phàm tục bởi vì lâm huy thường thường cùng những khách thương trò chuyện đôi chút cho nên đối với tu tiên giới cũng có chút hiểu biết lúc này lâm huy càng nhìn k h í chất siêu phàm thoát tục của lãnh nhược tuyết càng cảm thấy lãnh nhược tuyết không tầm thường nói không chừng thật sự chính là tu tiên giả trong truyền thuyết không khỏi hô hấp trở nên dồn dập điền tư mẫn tuy rằng cũng bị thủ đoạn lãnh nhược tuyết bày ra lúc này trấn nhiếp một chút nhưng nàng một nữ nhân ra căn bản chưa từng nghe nói qua sự tồn tại của người tu tiên chỉ coi như lãnh nhược tuyết biết một ít thủ đoạn bằng môn tà đạo bởi vậy sau khi ngắn ngủi khiếp sợ qua đi điền tư mẫn còn dõng giả uy hiếp nói hay cho một yêu nữ như ngươi dám dùng yêu pháp hành hung hôm nay nhất định phải đem ngươi ngay tại chỗ hành quyết người đâu đem nàng cho ta ngay tại chỗ hành quyết điền tư mẫn ra hiệu cho đám gia đình đứng dậy không cần lưu tình trực tiếp đánh chết lãnh nhược tuyết mà lúc này lâm uy đã có suy đoán về thân phận của lãnh lạc tuyết lại yên lặng ngậm miệng không nói không hề nhắc nhở điền tư mẫn chút nào nếu lãnh nhược tuyết thật sự là một vị tu tiên giả vậy vừa vặn mượn tay lãnh nhược tuyết trừ bỏ con cọp cái là điền tư mẫn lãnh nhược tuyết hắn không dám hy vọng xa vời nhưng chỉ cần trừ con cọp cái là điền tư mẫn đến lúc đó hắn sẽ không có bất kỳ kiêng kỵ nào muốn cưới bao nhiêu phòng tiểu thiếp còn không phải chuyện dễ dàng sao nghĩ đến đây lâm uy đã hưng phấn không thôi cảm thấy cuộc sống hạnh phúc đang vẫy tay với hắn nhìn đám gia đình lại lần nữa ồ lên vung trưởng côn lãnh nhược tuyết lại vung tay lên đám gia đình lại lần nữa bay ngược ra ngoài hơn nữa lần này trực tiếp đập nát cửa sổ ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự sợ là không dễ dàng đứng dậy như vậy làm xong tất cả những chuyện này ánh mắt lãnh lạc tuyết lạnh như băng nhìn điền tư mẫn lập tức nhấc tay cách không hung hăng tát điền tư mẫn mấy cái ba ba ba ba điền tư mẫn bị đánh đầu óc c h á n g váng mặt cũng sưng lên giống như một cái đầu heo tâm địa của ngươi ác độc như thế căn bản không xứng là mẫu m thân của tuyết nhi nếu sau này còn không biết hối cải ta nhất định sẽ không tha cho ngươi nói thật lãnh nhược tuyết đã cực kỳ lưu tình nếu như điền tư mẫn không phải là mẹ của lâm tuyết dựa theo tính cách trước kia của nàng đã sớm đem điền tư mẫn hành quyết chỉ có điều nàng sắp phải rời đi sau này lâm tuyết vẫn cần người mẹ là điền tư mẫn chăm sóc tuy rằng điền tư mẫn tâm địa ác độc nhưng đối với lâm tuyết đứa con gái này lại thật sự sủng ái tuy rằng giữa cô và lâm tuyết chỉ có tình thầy trò vài ngày nhưng trong lòng cô cuối cùng vẫn có một tia b a n khoăn ảnh hưởng đến chuẩn tắc làm việc của cô xem ra nàng thật sự không thích hợp làm sư phụ nàng rất ghét cảm giác bị tình cảm trói buộc này nhưng mà đối với lãnh nhược tuyết hạ thủ lưu tình điền tư mẫn lại không có chút hối hận nào mà là ánh mắt cực kỳ oán đập nhìn chằm chằm lãnh nhược tuyết đối với chuyện này lãnh nhược tuyết cũng không có gì để nói chỉ muốn mau chóng rời xa những chuyện hỗn loạn quấy nhiễu nàng phiền lòng ý loạn này nhắm mắt làm ngơ mà lâm uy thấy lãnh nhược tuyết cũng không có ý định hạ sát thủ với điển tư mẫn nhất thời liền nóng nảy hơn nữa rất rõ ràng lãnh nhược tuyết dự định rời đi nếu không động thủ đợi lát nữa gia đình có khả năng sẽ tỉnh lại đến lúc đó tất cả đều đã muộn do dự một chút lâm uy lập tức không ác quơ lấy cửa sổ gỗ vụn bị đụng gãy trên mặt đất dùng một đầu bén nhọn hung hăng đâm về phía thắt lưng điển tư mẫn n g ư ơ i điển tư mẫn trong miệng máu tươi chảy dòng không dám t ê n nhìn chằm chằm lâm uy nàng vạn vạn không nghĩ tới lâm uy lại có lá ga lớn như vậy nói thật lãnh nhược tuyết tuy rằng đã sớm nhận thấy được lâm uy đối với người vợ điền tư mẫn này căn bản không có chút cảm tình nào nhưng cũng không ngờ lâm uy lại tâm ngoan thủ l ạ t như vậy chỉ có điều sở dĩ lúc này lâm uy động thủ rất rõ ràng là muốn sau khi nàng rời đi đem những chuyện này đều đổ lên trên người nàng lúc này vẻ mặt lãnh nhược tuyết có vẻ hơi nghiền ngẫm nàng còn chưa tìm lâm uy tính sổ lâm uy đã dám chủ động nhảy ra xem ra là ngại mạnh quá dài chú ý tới ánh mắt lãnh nhược tuyết nhìn qua lâm uy giật mình vội vàng lấy lòng nói lãnh cô nương độc phụ này tâm địa ác độc dám bất kính đối với ngài hôm nay ta liền đại nghĩa diệt thân trừ độc phụ này lâm uy nói hiên ngang lẫm liệt mặt không đỏ tim không đập trên người lãnh nhược tuyết dần dần tràn ngập ra một luồng sát ý nàng còn chưa bao giờ gặp qua người vô liêm s ỉ như thế giữ lại lâm uy trung u y vẫn là một tai họa tương lai còn không biết sẽ có bao nhiêu nữ tử lọt vào độc thủ của lâm uy lâm uy đã có thể ra tay với thê tử của mình sợ là cho dù đối với con gái ruột của lâm tuyết khi lợi ích đạt tới trình độ nhất định cũng sẽ lựa chọn không chút do dự mà bỏ qua lãnh nhược tuyết vốn không có ý định buông tha hắn bại hoại như thế đáng chết nhìn ánh mắt lạnh lẽo của lãnh nhược tuyết trong lòng lâm uy run lên giờ phút này không khí xung quanh như muốn đông cứng lại trên mặt lâm uy miễn cưỡng nở nụ cười lãnh cô nương tất cả cứ giao cho ta xử lý là được chớ có làm trễ nải thời gian của ngươi lúc này lâm uy muốn lãnh nhược tuyết nhanh chóng rời đi bởi vì hắn đã cảm nhận được trên người lãnh nhược tuyết toát ra loại sắt khí kia hắn sợ hãi nhưng trong nội tâm hắn vẫn cho rằng lãnh nhược tuyết sẽ không giết hắn bởi vì sau khi điển tư mẫn chết hắn chính là người thân duy nhất của lâm tuyết hắn nhìn ra được lãnh nhược tuyết vẫn còn có chút băn khoăn với lâm tuyết sẽ không để cho lâm tuyết trở thành một cô nhi thành thật mà nói lãnh nhược tuyết rất bội phục năng lực mặt dày vô dỉ của lâm uy vậy mà có thể coi như chưa từng phát sinh chuyện gì điền tư mẫn ngã trên mặt đất trong miệng còn không ngừng tuôn ra máu tươi hai mắt nàng nhìn chằm chằm vào lâm uy lâm uy thấy thế có chút tức giận đều phải chết rồi còn dám chừng hắn vì vậy lâm uy cầm lấy gỗ vụn muốn bổ thêm một đao nhưng mà hắn vừa mới giơ tay lên chỉ nghe vèo một tiếng một cái gỗ vụn cửa sổ liền bắn vào cổ của hắn lâm uy ôm cổ phun máu nhìn về phía lãnh nhược tuyết với vẻ mặt khó hiểu cho đến chết hắn cũng có chút khó hiểu vì sao lãnh nhược tuyết có thể buông tha điền tư mẫn lại muốn hạ sát thủ với hắn tuy hắn hạ mê dược nhưng không thực hiện được không phải sao nếu lúc này lãnh nhược tuyết có thể biết ý nghĩ của hắn sợ là sẽ càng thêm kính nể trình độ mặt dày vô s ỉ của hắn để ý đến lâm tuyết không giết điền tư mẫn đã phá vỡ chuẩn tắc làm người của cô nhưng loại c ạ n bã như lâm uy nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhìn lâm uy ngã xuống bên cạnh mình dần dần mất đi sinh lực trong đôi mắt của điền tư mẫn chảy xuống nước mắt hối hận nàng tính kế hơn nửa đời người kết quả là lại rơi vào kết cục như thế có câu người sắp chết lời nói cũng rất hay nhìn lại cả đời nàng xuất thân nhà quan lại t h ổ nhỏ phụ thân cùng hai vị huynh trưởng đều cực kỳ cưng chiều nàng nhưng nàng lại không thỏa mãn chút nào thủy trung cảm thấy dung mạo của mình quá mức bình thường không xứng với gia thế của mình nhìn thấy nữ tử dung mạo hơn hẳn nàng sẽ sinh lòng ghen ghét đến mức dần dần trở thành một nữ nhân ghen tị giờ phút này nhìn lại cuộc đời của mình nàng mới phát hiện rốt cuộc mình buồn cười cỡ nào bây giờ người duy nhất mà bà không bỏ xuống được cũng chỉ có con gái lâm tuyết nhưng vào lúc này bên ngoài phòng bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm tê tâm liệt phế cha mẹ lâm tuyết chạy vào như điên vốn đã hẹn hôm nay sẽ cáo biệt lãnh lạc tuyết với sư phụ nhưng cha của nàng lâm uy lại đột nhiên mua cho nàng con diều mà nàng vẫn muốn nàng nhất thời nổi lên tâm chơi đùa cũng có chút quên thời gian mãi đến khi chỉ riêng bị cuốn lên cây nàng mới đột nhiên nhớ tới thời gian cáo biệt sư phụ lãnh nhược tuyết đã hẹn sau đó vội vàng chạy về không ngờ vừa về đến đã thấy một màn trước mắt này cảnh tượng trước mắt này đối với tâm linh nhỏ bé của nàng tạo thành trùng kích thật lớn nhìn lâm uy đã không còn tiếng động lâm tuyết thống khổ gào thét cha người mau tỉnh lại người mau mở to mắt nhìn tuyết nhi người còn chưa có thả diêu cùng tuyết nhi đâu nhìn một màn trước mắt này lãnh nhược tuyết đột nhiên đau đầu dữ dội từng hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện lên trước mắt nàng sư phụ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lâm tuyết khóc không thành tiếng hỏi lãnh nhược tuyết người duy nhất đứng ở chỗ này đừng làm phiền ta lãnh nhược tuyết không kiên nhẫn giống lên một tiếng lúc này ý thức của nàng đã hỗn loạn từng hình ảnh khó có thể tin đang đánh thẳng vào tâm thần của nàng làm nàng có chút không cách nào giữ vững lý trí lãnh nhược tuyết lựa chọn rời khỏi nơi này chẳng qua trước khi rời đi lãnh nhược tuyết dùng một tia lý trí còn sót lại của nàng chữa trị vết thương của điền tư mẫn bây giờ sau khi điền tư mẫn đi một lượt ở quỷ môn quan nàng có thể cảm nhận được điền tư mẫn đã tỉnh ngộ đây là chuyện cuối cùng cô có thể làm cho đồ đệ lâm tuyết này từ nay về sau sư đồ các nàng đều tận lâm tuyết bị giống lên một tiếng sau đó dại ra một chút sau đó khi nhìn thấy lãnh nhược tuyết vội vàng rời đi một ý niệm khó có thể tin hiện lên trong đầu nàng chẳng lẽ là sư phụ giết chết cha n nương của nàng nhưng ngay khi nàng muốn lao ra đuổi theo lãnh nhược tuyết để hỏi cho rõ ràng một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng nàng tuyết nhi điền tư mẫn có chút khó t i n nhìn vết thương vừa bị lâm u y đâm của mình giờ phút này vậy mà đã hoàn toàn phục hồi như cũ mà sở dĩ có biến hóa như vậy tất cả đều là do trước khi đi lãnh nhược tuyết chỉ nhẹ nhàng điểm ngón tay về phía nàng trong lòng điền tư mẫn tràn đầy rung động đồng thời còn có một tia xấu hổ khó có thể mở miệng nàng đối đãi với lãnh nhược tuyết như thế lãnh nhược tuyết lại còn lấy ơn báo oán nghĩ đến đây trong lòng điền tư mẫn càng thêm hổ thẹn hôm nay sau khi đi một lượt quỷ môn quan rốt cuộc nàng cũng hoàn toàn tỉnh ngộ cô kéo lâm tuyết lại giải thích rõ ràng mọi chuyện sau đó nàng cũng giống như biến thành một người khác vì cản tạ đại ân đại đức của lãnh nhược tuyết những ngày sau đó điền tư mẫn sẽ thành lập học đường cứu tế dân chúng làm đủ loại việc thiện nhưng những điều này đều là chuyện sau này sau khi lãnh nhược tuyết rời khỏi lâm phủ cuối cùng đi tới một chỗ chân núi hoang tàn vắng vẻ trên mặt nàng tràn đầy nước mắt bây giờ nàng đã nhớ lại càng nhiều ký ức nàng có chút không thể tin được cha mẹ của nàng lại là bị sư phụ tiêu dương của nàng giết chết trong lòng nàng sư phụ vẫn luôn dịu dàng thiện lương quan tâm nàng tiêu dương nói dối ngụy trang tất cả đều là giả dối tiêu dương vẫn luôn lợi dụng nàng lãnh nhược tuyết sắc mặt xanh mét phẫn nộ nắm chặt nắm đấm nhưng rất nhanh nàng lại có chút thoải mái buông lỏng tay ra lúc này nhớ tới những chuyện này tuy rằng khiến nàng vẫn phẫn nộ như cũ nhưng đã không còn chút ý nghĩa nào bởi vì ở trong trí nhớ nàng đã giết chết tiêu dương thành công báo thủ huyết hận tất cả kiêu hận cũng đã triệt để tan thành mây khói về phần những ký ức còn chưa nhớ tới sau đó đối với nàng mà nói đã không quá quan trọng mà chân chính khiến nàng mặt đầy nước mắt chính là t a ca mang theo mặt nạ tươi cười kia chiếu cố nàng mười năm nàng ngay cả tính danh cũng không biết nhưng lại một mực tâm tâm niệm niệm cuối cùng nàng cũng đợi được hắn trở về hai vạn năm nàng ta vậy mà đợi c h ọ n vẹn hai vạn năm lúc này lãnh lạc tuyết đã khóc không thành tiếng ca ca tuyết nhi r ố t cuộc đ ợ i được ngươi trở về hồi tưởng lại những hình ảnh lúc ở nông trang lưu gia cùng ca ca tương tư lãnh nhược tuyết vừa tức vừa vui ca ca không khỏi cũng quá nhẫn nại vậy mà vẫn không chịu nói cho ta biết chân tướng nhưng ngẫm lại cũng đúng ký ức của nàng lúc đó còn chưa khôi phục cho dù ca ca nói nàng cũng sẽ không tin tưởng sau khi suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện lãnh nhược tuyết đã không kịp chờ đợi muốn trở lại nông trang lưu gia tìm ca ca chẳng qua khi lãnh nhược tuyết tỉnh táo lại nàng thình lình phát hiện mình trong l ú c vô tình đã đi tới chân ngọn núi năm đó ở chung với kk mười năm nhìn ngọn núi trước mắt trong lòng lãnh nhược tuyết khẽ run hai tay đều bởi vì khẩn trương mà có chút run rẩy từ khi ở nông trang lưu ra cô nói với anh trai những lời tàn nhẫn đó anh trai thật sự không còn xuất hiện ở bên cạnh cô nữa thời khắc nhớ lại cờ a ca sở dĩ một mực không nói rõ chân tướng có lẽ chính là đang chờ nàng khôi phục ký ức mà chờ sau khi nàng khôi phục ký ức nàng sẽ đi nơi nào trước tiên lãnh nhược tuyết có một dự cảm ca ca rất có thể đã ở chỗ các nàng đã từng sinh sống mười năm chờ nàng bởi vì nơi này đối với các nàng mà nói có ý nghĩa đặc thù lãnh nhược tuyết đè nén cảm xúc cực kỳ khẩn trương trong lòng từng bước từng bước như d ẫ m trên băng mỏng đi lên núi nàng có chút sợ hãi sợ những ý nghĩ này chỉ là mong muốn đơn phương của mình hai vạn năm chờ đợi thật sự là quá lâu quá lâu lâu đến thế gian đều đã tiến vào một kỷ nguyên mới thương hải tăng điền cảnh còn người mất tất cả mọi thứ đều đã không còn tồn tại mà nàng lại có thể ở gần hai vạn năm sau gặp lại ca ca lần nữa như mộng ảo bọt nước dường như chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng chọc một cái tất cả đều sẽ biến mất cho nên trong lòng nàng vừa thấp thỏm lại có chút sợ hãi nàng sợ hãi sau khi nàng thật sự bước lên đỉnh núi hết thảy đều không giống với tưởng tượng của nàng đến mức khiến bước chân của nàng dần dần trở nên có chút nặng nề nhưng mà cho dù nàng có sợ hãi thế nào cuối cùng cũng phải đối mặt với hiện thực lãnh nhược tuyết thở phào nhẹ nhõm trong ánh mắt tràn ngập kiên định dù ca ca không ở chỗ này chờ nàng nàng cũng sẽ không có chút nản trí mà sẽ nghĩa vô phản cố đi tìm ca ca vạn năm qua nàng vẫn luôn tìm kiếm khoảng thời gian chống rỗng thiếu thốn trong trí nhớ bây giờ thấy tất cả mọi thứ đang ở trước mắt sao nàng có thể lùi bước vào lúc này lập tức lãnh nhược tuyết bước nhanh đi lên núi dần dần lãnh nhược tuyết phát hiện cảnh vật xung quanh vậy mà cực kỳ quen thuộc trong lòng lãnh nhược tuyết tràn đầy kinh ngạc phải biết rằng từ sau khi nàng mất đi ký ức đã có trên vạn năm chưa từng trở về thiên địa đã sớm thay đổi lớn những hoa cỏ cây cối này cùng đường núi làm sao có thể giống như trong trí nhớ của nàng chẳng lẽ sau khi ca ca trở về đã khôi phục tất cả thành dáng vẻ các nàng lúc trước nghĩ vậy trong lòng lãnh nhược tuyết bỗng nhiên phấn chấn lên không kịp chờ đợi bước chân nhanh hơn quả nhiên càng ngày càng gần với căn phòng nhỏ trong trí nhớ cảnh tượng trước mắt cũng dần dần trùng hợp với ký ức trong đầu nàng cho đến khi cô nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ đang phơi quần áo trước căn nhà nhỏ lãnh nhược tuyết trong nháy mắt giật mình sau đó hốc mắt của nàng dần dần hồng nhuận ướt át là hắn là hắn lãnh nhược tuyết vào giờ khác này rốt cuộc không kềm được nữa ca ca nước mắt như suối trào ra từ đôi mắt lạnh như tuyết ca ca rốt cuộc ta cũng đợi được ngươi trở về tiêu dương nhìn nàng cũng ngừng động tác trên tay từ biểu tình trên mặt lãnh nhược tuyết lúc này không khó nhìn ra lãnh nhược tuyết hẳn là đã nhớ tới thân phận ca ca của hắn đây vốn là chuyện đáng để vui mừng nhưng tâm tình tiêu dương lúc này lại càng thêm trầm trọng bởi vì hắn còn cần để cho lãnh nhược tuyết đối mặt một chân tướng càng thêm tàn khốc trước đây khi hắn đối mặt với lựa chọn tương tự hắn lựa chọn hy sinh chính mình để cho những ngày sau đó của lãnh nhược tuyết vẫn luôn tìm kiếm một thân phận mà hắn ngụy trang ra nhưng lần này hắn sẽ không lựa chọn trốn tránh sẽ không để lãnh lạc tuyết lẻ lo hiu quạnh một mình nữa lãnh nhược tuyết như điên nhào tới tiêu dương sau đó ôm thật chặt tiêu dương rán mặt vào lồng ngực tiêu dương ca ca ngươi để tuyết nhi chờ khổ quá khổ quá giọng nói lạnh lùng của lãnh nhược tuyết có vẻ vô cùng ủy khuất giờ phút này trong lòng nàng còn có một loại cảm giác không chân thật mãi đến khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh trai cô mới dần dần yên tâm tuy rằng chờ đợi thời gian dài như vậy nhng ờ ờ ờ ờ chỉ cần ca ca thật trở về vậy hết thảy đều đáng giá t a ca rốt cuộc ngươi đi đâu vậy vì sao vẫn không trở lại tìm tuyết nhi lãnh nhược tuyết ủy khuất hỏi giống như tiểu nữ hài lúc trước được tiêu dương nuôi lớn từ nhỏ tiêu dương cúi đầu nhìn lãnh nhược tuyết trước mắt thập phần khuyết thiếu cảm giác an toàn khẽ thở dài chậm rãi đẩy lãnh nhược tuyết ra hai tay tiêu dương nắm chặt bả vai lãnh lạc tuyết ánh mắt trịnh trọng nhìn cô có chút khẩn trương tuyết nhi tiếp theo mặc kệ phát sinh cái gì đáp ứng ta kiên nhẫn nghe ta giải thích xong được không nghe vậy lãnh nhược tuyết đầu tiên là lộ ra vẻ mặt khó hiểu sau đó co mày nhìn chằm chằm vào hai tròng mắt n g ư n g trọng của tiêu dương mãi đến khi ánh mắt tiêu dương có chút né tránh lãnh nhược tuyết mới thẳng nhiên cười nói ca ca mặc dù ngươi để tuyết nhi chờ đợi vất vả như vậy nhưng tuyết nhi cũng không giận ngươi lãnh nhược tuyết lần nữa dán mặt vào trên lồng ngực tiêu dương ôm thật chặt tiêu dương bây giờ thật vất vả mới đợi được ca ca trở về nàng mới không nỡ để ca ca có bất kỳ cảm xúc nào ngoại trừ vui vẻ ra chỉ cần từ nay về sau ca ca sẽ không rời đi nữa vậy chuyện quá khứ cứ để nó tan theo gió đi lãnh nhược tuyết có thể nghĩ như vậy nhưng tiêu dương cũng không thể lại lơ gạt tiếp tiêu dương lần nữa đẩy lãnh nhược tuyết ra trong lòng lãnh nhược tuyết có chút tức giận ca ca không khỏi cũng quá không hiểu phong tình bây giờ nàng thật vất vả mới nhớ tới hết thảy chẳng lẽ không thể ôm nàng trước sao có chuyện gì không thể ngày sau lại nói sao lãnh nhược tuyết đang muốn phát ra vài câu bực tức lại thấy ca ca đưa tay lên mặt chuẩn bị tháo mặt nạ tươi cười trên mặt xuống lãnh nhược tuyết vốn muốn nói trong nháy mắt lại nuốt trở vào giờ khác này nàng không biết đã đợi bao lâu nếu nói nàng không hiếu kỷ tướng mạo ca ca vậy tuyệt đối là giả chỉ có điều đối với nàng mà nói ca ca vô luận là xấu cũng tốt chỉ cần là ca ca địa vị của ca ca trong lòng nàng vĩnh viễn sẽ không thay đổi dần dần tiêu dương gỡ mặt nạ tươi cười trên mặt xuống mà biểu lộ trên mặt l ạ i nhược tuyết cũng từ kích động cùng hưng phấn ban đầu biến thành khiếp sợ cùng khó có thể tin sẽ không sẽ không sẽ không khuôn mặt dưới mặt nạ tươi cười kia thình lình chính là sư phụ tiêu dương của nàng kẻ thù không đội trời chung của nàng lãnh nhược tuyết khó có thể tiếp nhận khuôn mặt trước mắt này thân thể không tự chủ lui về phía sau hai bước sau đó sắc mặt lãnh nhược tuyết trở nên cực kỳ phẫn nộ một thanh trường kiếm màu xanh lam xuất hiện trên tay nàng lãnh nhược tuyết dùng kiếm chống đỡ trên ngực tiêu dương phẫn nộ quát tiêu dương ngươi chớ có lửa gà ta ngươi đến tột cùng đem ca ca ta giấu đi nơi nào lãnh nhược tuyết không thể tin được cũng không nguyện ý tin tưởng tiêu dương cùng ca ca chính là cùng một người nàng càng muốn tin tưởng tiêu dương là muốn lừa bịp nàng rất có thể ca ca của nàng đã bị tiêu dương hạ i chết nghĩ đến đây trong lòng lãnh nhược tuyết lập tức dâng lên lửa giận ngập trời nhìn trường kiếm trước mắt trống ở ngực thần xác tiêu dương có vẻ có chút ảm đạm tuyết nhi chẳng lẽ ngươi muốn giết ta thêm lần nữa sao ta không biết vì sao khi lãnh nhược tuyết nhìn thấy đôi mắt cô đơn của tiêu dương tim nàng đau quá đau quá tiềm thức của nàng tự hồ đang cảnh cáo nàng nàng đang làm tổn thương người quan trọng nhất trong lòng nàng v ù v ù trường kiếm trên tay lãnh nhược tuyết chẳng biết lúc nào rơi xuống đất vì sao vì sao phải trêu cờ ta như vậy lãnh nhược tuyết giống như một đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa lớn tiếng khóc lóc kể lể kỳ thật chỉ cần hơi cẩn thận suy nghĩ một chút liền sẽ phát hiện ca ca xuất hiện cùng biến mất tựa hồ đều có liên hệ mật thiết không thể tách rời với tiêu dương hơn nữa giữa ca ca và tiêu dương thật sự là quá giống nhau cũng chăm sóc nàng cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc nàng trong trí nhớ bóng dáng của hai người cũng dần dần trùng khớp vừa nghĩ tới trong mười năm mình thống khổ bất lực nhất người một mực làm bạn với nàng chiếu cố nàng đồng thời để nàng tình căn thâm trọng chính là k i ề u nhân tiêu dương của nàng trái tim lãnh nhược tuyết giống như bị đau cắt thống khổ lại tra tấn nàng nên làm gì bây giờ nàng nên làm gì bây giờ nhìn lãnh lạc tuyết bất lực trước mắt tiêu dương ôn nhu nói tuyết nhi người có nguyện ý tin tưởng sư phụ không ta không biết không nên ép ta lãnh nhược tuyết ô m đầu nước mắt rơi đầy mặt giọng khóc nói để cho ta một mình bình tĩnh một chút được tiêu dương khẽ thở dài một hơi sau đó yên lặng trở lại trong phòng hắn biết rõ lãnh nhược tuyết hiện tại tâm rất loạn cần thời gian đi sửa sang lại biến cố bất thình lình này sau khi tiêu dương rời đi lãnh lạc tuyết ngồi yên một mình thật lâu nàng không ngừng sửa sang lại suy nghĩ của mình phân tích những ký ức trong đầu dần dần nàng phát hiện ra manh mối trong đó vô luận là tiêu dương lúc làm sư phụ nàng hay là tiêu dương ngụy trang thành ca ca đều là một người tâm địa thiện lương không tranh quyền thế nếu nói lúc trước tiêu dương thật sự ham g i a sản nhà nàng mới giết chết cha mẹ nàng sau đó tiêu dương đeo mặt nạ ngụy trang thân phận chiếu cố nàng mười năm hơn nữa còn chủ động chịu chết hoàn toàn nói không thông cho nên trong này tất nhiên có ẩn tình lãnh nhược tuyết cố gắng suy tư sau đó đúng lúc này trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh lâm tuyết lúc trước chẳng lẽ nói lúc trước cũng là phụ mẫu của nàng muốn gây bất lợi cho tiêu dương tiêu dương mới bất đắc dĩ xuất thủ tuy rằng nàng không muốn tin tưởng trong trí nhớ cha mẹ hiền lành sẽ là người đại gian đại ác nhưng trừ cái đó ra tự hồ không có lý do nào khác có thể nói thông suốt trong lúc nhất thời lãnh nhược t u y ế t lâm vào một vòng tuần hoàn chết xem ra nếu muốn biết chân tướng đến cùng như thế nào có lẽ phải đợi đến khi toàn bộ ký ức thiếu thốn của nàng đều khôi phục mới được về phần trước khi chân tướng rõ ràng nàng nhất định phải một mực coi chừng tiêu dương mới được lãnh nhược tuyết lau đi nước mắt trên mặt hướng trong phòng hô tiêu dương ngươi đi ra ta có lời muốn nói tiêu dương chậm rãi đi ra nhìn lãnh nhược tuyết khôi phục bình tĩnh trước mắt trong lòng tiêu dương cảm thấy có chút vui mừng xem ra lúc trước hắn làm hết thảy đối với lãnh nhược tuyết đã có hiệu quả nhất định ít nhất để cho lãnh nhược tuyết học được bình tĩnh suy nghĩ cùng phán đoán tiêu dương ta tạm thời thả ngươi một con ngựa nhưng ngươi không nên cao hứng quá sớm ta sẽ một mực coi c h ừ n g ngươi ngươi đừng nghĩ đùa dỡn cái gì này ngươi có nghe rõ không không biết vì sao giọng điệu nói chuyện của lãnh nhược tuyết càng nói càng mềm có lẽ là khi ánh mắt tiêu dương nhìn sang trong lòng lãnh nhược tuyết đều sẽ sinh ra rung động không hiểu đến mức làm cho nàng khó có thể nói ra lời ngoan đọc gì nhìn thái độ của lãnh nhược tuyết càng ngày càng yếu tiêu dương khẽ cười nói được được được sư phụ đều nghe lời ngươi chỉ cần có thể làm cho lãnh nhược tuyết bình tĩnh trở lại những chuyện này đều không tính là cái gì dù sao ký ức của lãnh nhược tuyết cuối cùng sẽ khôi phục toàn bộ chỉ cần chấn an lãnh nhược tuyết trước chờ thời gian đến tất cả mọi chuyện đều sẽ rõ ràng lãnh lạc tuyết thấy tiêu dương còn tự cho mình là sư phụ hiển nhiên tiêu dương vẫn luôn coi nàng là đồ đệ nghĩ đến đây trong lòng lãnh nhược tuyết không hiểu sao có một loại cảm giác mất mát mặc dù tiêu dương đã từng là sư phụ của nàng nhưng cũng là ca ca mà nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nhớ nhung trong hai thân phận nàng càng muốn chính là thân phận của tiêu dương ca ca chỉ là vừa nghĩ tới lúc này mình vẫn còn đang d ố i d á m chuyện này lãnh nhược tuyết hận không thể hung hăng đánh mình mấy cái bây giờ nguyên nhân cái chết của cha mẹ còn chưa rõ ràng nàng thế mà có thể nghĩ đến chuyện này thật đúng là một đại hiếu nữ nhưng loại tình cảm này của nàng đối với tiêu dương lại là trong tiềm thức không bị khống chế cho nên ở chung sau đó lãnh nhược tuyết đều có ý thức khắc chế chính mình tránh cho cùng tiêu dương đối mặt nhưng theo sớm chiều ở chung dù lãnh nhược tuyết đã có ý thức lảng tránh tiêu dương nhưng vẫn khó có thể tránh khỏi càng lún càng sâu chỉ trách tiêu dương thật sự là quá dịu dàng quá săn sóc mà lãnh nhược tuyết cũng càng cảm thấy thẹn với cha mẹ mình cho đến một đêm nào đó của một năm sau lãnh nhược tuyết trốn trong phòng mình không tiếng động nức nở đồng thời lên án chính mình bởi vì nàng đã hoàn toàn nhớ tới tất cả mọi chuyện biết được mình đã từng phạm phải sai lầm trầm trọng cỡ nào sư phụ cuối cùng ta cũng đợi được ngươi trở về lãnh nhược tuyết đột nhiên đứng lên liền muốn đi báo cho tiêu dương nàng đã nhớ tới hết thảy tất cả đồng thời sám hối những sai lầm mà mình đã từng phạm phải nhưng vừa đi được hai bước nàng lên ngừng lại nàng do dự bởi vì cô sợ nếu tiêu dương biết cô đã khôi phục tất cả ký ức có thể cứ như vậy rời đi hay không bởi vì nàng nhìn ra được tiêu dương đối với nàng hoàn toàn chỉ là tình thầy trò sở dĩ bây giờ vẫn luôn ở bên cạnh nàng cũng là bởi vì một sư phụ không yên lòng đối với đồ đệ nếu tiêu dương biết nàng đã khôi phục tất cả trí nhớ có thể sẽ an tâm rời đi hay không dù sao tiêu dương cũng không phải chỉ có một đồ đệ là nàng nàng còn phi thường tự mình hiểu lấy tiêu dương mặc dù quan tâm đồ đệ này của nàng nhưng ở trong lòng tiêu dương nàng chỉ sợ còn không xếp được vị trí thứ nhất bởi vậy trong lòng lãnh nhược tuyết nảy sinh một ý nghĩ ích kỷ nàng muốn giữ tiêu dương ở bên cạnh nàng nhưng rất nhanh nàng liền hung hăng vỗ vỗ đầu của mình nàng đã từng tạo thành nhiều tổn thương như vậy đối với tiêu dương chẳng lẽ còn muốn dẫm lên vết xe đổ sao hơn nữa lừa gạt là vĩnh viễn cũng không đổi được chân tâm thật ý cho nên nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn lừa gạt tiêu dương nhưng mà nàng mặc dù không lừa gạt tiêu dương nhưng cũng không nói nhất định phải chủ động cùng tiêu dương nói nàng đã nhớ tới hết thảy hết thảy lãnh nhược tuyết quyết định chỉ cần tiêu dương không chủ động nhắc tới nàng tuyệt đối sẽ không chủ động nói mình nhớ tới tất cả mọi chuyện đương nhiên đây nhất định là không có cách nào một mực kéo dài xuống cho nên kế hoạch hôm nay chính là khi tiêu dương còn không rõ ràng lắm nàng đã nhớ tới tất cả ký ức lưu ở bên người nàng một đoạn thời gian để cho tình thầy trò tiêu dương đối với nàng sinh ra biến chất mặc dù biết tiêu dương nhất định sẽ trở lại nhưng quá trình chờ đợi đối với lãnh nhược tuyết mà nói vẫn quá d à y vò cuối cùng bóng dáng tiêu dương xuất hiện nhưng mà ngoài tiêu dương ra còn có một bóng dáng nhỏ gầy khác bên cạnh tiêu dương tiêu dương nắm tay một cô bé khoảng t r ừ n g bảy tám tuổi vẻ mặt tinh nghịch chậm rãi đi tới lãnh nhược tuyết có chút ngỡ ngàng đây lại là cô bé từ đâu xuất hiện tuy rằng cô bé tuổi còn nhỏ nhưng lãi nhược tuyết nhìn tiêu dương nắm tay cô bé trên mặt còn vương nụ cười ôn hoa trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó chịu đương nhiên đó không phải là nàng n h ầ m vào cô bé này mà là vấn đề của bản thân nàng dù sao cho dù cô bé này là con gái của nàng và tiêu dương chỉ sợ nàng cũng sẽ ghen không còn cách nào khác tình yêu vốn ích kỷ nàng muốn tiêu dương chỉ sủng mỗi mình nàng chỉ có điều bây giờ nàng không có bất kỳ tư cách nào để ghen cho nên dù trong lòng khó chịu hiện tại nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tự mình nuốt xuống nhưng là một thành viên cùng sinh hoạt trên núi này nàng vẫn có lý do hỏi tiêu dương chuyện gì đã xảy ra với cô bé này nàng là ai lãnh nhược tuyết dùng một loại giọng t h ở hỏi nàng ấy à tiêu dương cười nhìn cô bé bên cạnh đây là một nụ cười hiếm thấy sau đó tiêu dương liền chậm rãi kể lại chuyện mình gặp được cô bé này tiêu dương lên c h ấ n trên mua quả h ồ n g đột nhiên nghe nói nửa năm trước gần đây xuất hiện một ma giáo người trong ma giáo này chuyên môn hút tinh khí của người khác để tu luyện hiện tại đã có không ít người bị hại khiến lòng người hoảng sợ cho nên quan phủ nơi đây mời một số cao thủ kỳ thực là một số tu tiên giả cấp thấp đi tiêu diệt ma giáo này mà ma giáo này cũng không biết vì sao giống như đã biết trước trước khi những người tu tiên của quan phủ đến đã chạy tứ tán trong đại bản doanh của ma giáo chỉ còn lại cô bé tên tĩnh tĩnh này trong đại bản doanh của ma giáo lại có một cô bé trông rất vô hại hơn nữa còn chưa bị thương đúng là kỳ lạ tuân theo nguyên tắc thả giết lầm hơn bỏ sót đồng thời cũng vì báo cáo kết quả công tác cho quan phủ t r ấ n an lòng dân những cao thủ quan phủ mời tới định chém giết cô bé này trước mặt mọi người mà đúng lúc lại bị tiêu dương bắt gặp lập tức liên cứu được nghe xong tiêu dương nói nói thật lãnh nhược tuyết cũng cảm thấy cô bé này có chút vấn đề dù sao một cô bé bình an vô sự xuất hiện trong đại bản doanh của ma giáo thật sự có chút kỳ quái lập tức sát mặt lãnh nhược tuyết ngưng lại cẩn thận nhìn kỹ cô bé trước mắt này bản thân nàng không có dã tâm cùng hoài bão gì cho nên sau khi thành tiên liền không có truy cầu ngược lại cảm thấy không có ý nghĩa vì vậy nàng liền phong bế tu vi của mình lấy thái độ p h à m nhân đi trong thế gian cho nên phần lớn thời gian nàng cùng một người phàm kỳ thực cũng không khác biệt dưới điều kiện tiên quyết không thể giải phong tu vi bằng mắt thường nàng cũng không nhìn ra cô bé này có bất kỳ điểm nào khác thường nếu lúc này nàng cố ý cởi bỏ tu vi dùng thần thức đi dò xét cô bé này không khỏi có chút chuyện bé xé ra to hơn nữa nàng tin tiêu dương nếu tiêu dương đã mang cô bé này về vậy chứng tỏ cô bé này hẳn là không có vấn đề gì vấn đề duy nhất chắc là tiêu dương rõ ràng trái tim thánh mẫu của tiêu dương lại phát t á c chỉ là tại sao tiêu dương lại cưng chiều cô bé tên tĩnh tĩnh này như vậy tiêu dương chưa từng cười sủng nịch nàng như thế điều này không tránh khỏi khiến nàng cảm thấy có chút khó chịu sau đó cẩn thận quan sát hành động và lời nói của cô bé này một chút lãnh nhược tuyết rốt cuộc hiểu ra chuyện gì đang xảy ra cô bé tĩnh tĩnh này tuy rằng nhìn bề ngoài tuổi còn nhỏ nhưng hành động và lời nói đều rất thành thục hơn nữa rất biết cách lấy lòng người khác thỉnh thoảng còn có thể nói ra mấy lời chọc cười tiêu dương lãnh nhược tuyết cạn lời nàng thậm chí ngay cả một đứa bé cũng không bằng hơn nữa sư phụ ngươi không thể ngại ngùng một chút sao tại sao phải cười tươi như vậy đẹp như vậy làm hại người ta động lòng không thôi ngày thường đứng đắn và bình tĩnh của ngươi đều đi đâu rồi đương nhiên nói đi nói lại lãnh nhược tuyết vẫn còn ghen ghét ghen ghét tiêu dương lúc này tươi cười đẹp như vậy không phải cười với nàng nhưng lúc này để nàng cùng một đứa bé tranh sủng nàng lại không thể hạ thấp thể diện tức giận không thôi đồng thời cũng chỉ có thể ngấm ngầm hung tợn c h ờ n g mắt nhìn cô bé tên tĩnh tĩnh này một cái nhưng mà nàng rõ ràng đã hết sức mập mờ cô bé này lại có thể phát hiện tĩnh tĩnh đột nhiên khóc lên Tĩnh tĩnh sao vậy c ò n đang sợ sao yên tâm đi ở đây sẽ không ai tổn thương con đâu tiêu dương dịu dàng an ủi tiêu dương ca ca vừa rồi tỉ tỉ kia chừng ta có phải tỉ tỉ không chào đón ta không tính tĩnh nước nở nói tiêu dương ca ca nếu tỉ tỉ không chào đón ta ta vẫn nên đi ta không muốn khiến tiêu dương ca ca khó xử nghe vậy lãnh nhược tuyết thiếu chút nữa đã chửi t h ề mẹ nó còn nhỏ tuổi mà trà nghệ đã cao như thế lớn lên rồi còn thế nào tiêu dương lập tức lạnh mặt xuống nói với lãnh nhược tuyết tuyết nhi lẽ nào ngươi thật sự đến một cô bé như vậy cũng không dung được sao ta ta lãnh nhược tuyết vừa định giải thích đột nhiên chú ý thấy cô bé này không ngờ lại nở nụ cười trêu tức nàng mẹ ta chính là nhỏ nhen như vậy lãnh nhược tuyết không nhịn được nữa nàng lại có thể bị một con nhóc bùa c ờ t hay sao nhưng đúng lúc này tĩnh tĩnh lại vẻ mặt ủy khuất nhìn lãnh nhược tuyết tội nghiệp nói tỉ tỉ ngươi đừng tức giận nếu như ngươi không thích ta ta rời đi là được ngươi không nên giận ca ta dứt lời tĩnh tĩnh vậy mà thật sự nhấc chân chuẩn bị muốn đi kết quả bị tiêu dương ngăn lại nhìn cảnh tượng này lãnh nhược tuyết thật muốn thổ huyết thủ đoạn của cô bé này cũng quá lão luyện rồi mà giờ phút này tiêu dương lại càng thêm đổ thêm dầu vào lửa chỉ thấy tiêu dương mặt lạnh không biểu cảm nói t u y ế t nhi nếu ngươi thật không thích tĩnh tĩnh ta sẽ lập tức đưa nó xuống núi nghe vậy lãnh nhược tuyết rất muốn hô lớn một câu được nhanh chóng đưa tiễn đi nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của tiêu dương cuối cùng vẫn không nói nên lời n h i ế n răng nghiến lợi chừng tĩnh tĩnh một cái sau đó lãnh nhược tuyết ngay cả quả hồng tiêu dương mua về cũng không ăn quay người liền giận dỗi bỏ đi nàng phải trở về tính kế một chút làm sao đối phó con nhỏ trà xanh tĩnh tĩnh này nhìn bóng lưng lãnh nhược tuyết tức giận bất bình rời đi trong đôi mắt của tĩnh tĩnh lại hiện lên một vẻ hài hước không biết cùng lúc đó ánh mắt tiêu dương nhìn về phía nàng hoàn toàn khác với vẻ ôn hòa lúc trước mà tràn đầy lạnh lẽo lặng lẽ nhìn bóng lưng lãnh nhược tuyết rời đi khóe miệng nhách lên một nụ cười lạnh trung quy cũng chỉ là một nha đầu làm sao có thể đấu tâm cơ với lão quái vật sống hai trăm tuổi như nàng mặc dù thân thể của nàng là thân thể của một cô bé nhưng đây cũng không phải là thân thể vốn có của nàng thật ra nàng ta chính là giáo chủ ma giáo kia từ sau khi thiên địa niết bàn thiên địa đại biến hệ thống tu luyện cũng có một chút thay đổi đại thể là luyện thể ngương khí trúc cơ kết đan nguyên anh hóa thần luyện hư đại thừa độ kiếp về phần tiên cảnh phía sau không phải nàng có khả năng hiểu rõ tu vi ban đầu của nàng là t r ú c cơ cảnh đỉnh phong thọ nguyên có thể đạt tới hai trăm năm tuy rằng thực lực như vậy phóng mắt nhìn khắp tu tiên giới căn bản là không tính là gì nhưng ở trong một thành c h ấ n phản tục không có tu sĩ như vậy nàng đã coi như là lão quái vật bởi vậy nàng hơi xử x u ấ t một chút thủ đoạn liền lừa gạt được không ít giáo chúng liều mạng v ì nàng chỉ tiếc mặc dù nàng đã áp dụng phương thức hút tinh khí của người khác để tăng tu vi nhưng cuối cùng thiên phú có hạn mắt thấy đại nạn buông xuống từ đầu đến cuối nàng ta vẫn không thể đột phá chúc cơ cảnh may mà trong môn ma công nàng tu hành có một môn bí pháp có thể đoạt xá thân thể người chỉ có điều cái giá của môn bí pháp này chính là sau khi đoạt xá thân thể của đối phương tất cả mọi thứ đều cần bắt đầu lại từ đầu vì thế cuối cùng nàng chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ tất cả mọi thứ ban đầu một lần nữa đoạt xá một thân thể có thiên phú căn cốt tốt hơn bắt đầu lại từ đầu lựa chọn này có nguy hiểm cực lớn bởi vì một khi nàng lựa chọn từ bỏ hết thảy trước kia vậy nàng sẽ không có chút năng lực tự vệ nào trước kia những giáo chúng kia sở dĩ thần phục nàng ngoại trừ muốn từ chỗ nàng thu hoạch môn phương pháp tu luyện ma công hoàn chỉnh kia ra càng là bởi vì khiếp sợ thực lực của nàng một khi nàng mất đi sức tự vệ những giáo chúng trung thành với hắn trước kia sợ là sẽ trực tiếp làm phản bức hiếp nàng giao ra công pháp tu luyện hoàn chỉnh vì thế trước khi đoạt giá thân thể mới nàng nhất định phải mưu tính tất cả đường lui trên thực tế sở dĩ đại bản doanh của các nàng sẽ bại lộ kỳ thật chính là nàng trước đó tiết lộ tin tức cho những cao thủ quan phủ mời tới đến lúc đó một khi nàng đoạt giá thành công những cao thủ quan phủ mời tới sẽ đến quét sạch toàn bộ đại bản doanh ma giáo mà đến lúc đó nàng đã biến thành một tiểu nữ hài ngây thơ không có chút tu vi nào những cao thủ quan phủ mời tới chắc hẳn sẽ không làm khó nàng không ngờ những cao thủ quan phủ mời tới đều là loại hữu danh vô thực rõ ràng có thể trực tiếp mai phục trước trực tiếp một mẻ tóm gọn những giáo chúng dưới tay nàng nhưng nhất định phải v ô trương cái gì đó trước khi ra tay còn phải báo ra danh hào của mình hoàn toàn không quan tâm đánh rắn động cỏ gì cuối cùng nàng để cho đám giáo chúng dưới tay mình chạy mất còn muốn giết tiểu nữ hải vô tội này trở về báo cáo kết quả công tác cho quan phủ cả người nàng đều choáng váng sao hoàn toàn khác với dự đoán của nàng đây là cái gì thông minh bị thông minh hại sao nói đám cao thủ quan phủ mời tới là kẻ vô dụng ngu ngốc sao nhưng bọn họ lại thật sự bắt được đầu lĩnh ma giáo là nàng mắt thấy tất cả kế hoạch của nàng đều sắp thất bại trong gang tấc đồng thời lúc bản thân còn muốn bị giết tiêu dương xuất hiện tiêu dương nhẹ nhàng cứu nàng ra khỏi pháp trường mặc dù nàng nhìn không ra tu vi của tiêu dương là gì nhưng tiêu dương có thể hời hợt cứu nàng ta khỏi tầm mắt của những cao thủ quan phủ mời đến chắc hẳn tu vi tuyệt đối không thấp nói không chừng còn vượt xa t r ú c cơ cảnh đỉnh phong ban đầu của nàng lập tức trong lòng của nàng liền toát ra một cái ý nghĩ cực kỳ táo bạo nếu nàng có thể hút tinh khí của tiêu dương t u vi chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh thậm chí là có thể đánh vỡ bình cảnh trước kia nhưng điều này có một rủi ro rất lớn tiêu dương không phải một người bình thường một khi nàng hút tinh khí của tiêu dương tiêu dương không có khả năng không phát hiện được muốn hút tinh khí của tiêu dương tuyệt đối không dễ dàng như vậy cho nên tuyệt đối không thể nóng vội nhất thời chuyện này hơn nữa chỉ sợ hiện tại đám giáo chúng dưới tay nàng cũng đã biết nàng được cứu đi tất nhiên sẽ đến t ì m n à n g bây giờ nàng cũng cần có người che chở nàng mà trước mắt tiêu dương chính là ô dù tốt nhất của nàng cho nên hiện tại nàng không chỉ cần tạm thời bỏ đi n i ệ m hút tinh khí tiêu dương còn phải không ngừng thu hoạch được hảo cảm của tiêu dương chỉ có như vậy tiêu dương mới có thể một mực che chở nàng đồng thời dần dần buông lỏng cảnh giác đối với nàng đợi đến lúc thời cơ chín muồi nàng lại ra tay cũng không muộn việc trước mắt nàng cần phải làm là không ngừng thu hoạch sự tín nhiệm và sủng ái của tiêu dương chỉ là lãnh lạc tuyết tồn tại đối với nàng mà nói là một trở ngại cho nên nàng muốn tìm cách để tiêu dương đuổi lãi nhược tuyết đi sau khi lãi nhược tuyết buồn bực trở về phong lẳng lặng quay đầu lại vẻ mặt áy náy nhìn tiêu dương tiêu dương ca ca tĩnh tĩnh có phải có chỗ nào làm không tốt hay không cho nên chọc tỉ tỉ tức giận lúc này sắc mặt tiêu dương khôi phục như thường chậm rãi ngồi s ổ m xuống ôn nhu nói lĩnh tĩnh chuyện này không trách ngươi người cũng mệt mỏi ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút ca ca đi trước nhìn nàng một chút được không được tĩnh tĩnh vô cùng nhu thuận gật đầu nhẹ thật ngoan tiêu dương chậm rãi đứng lên sờ sờ đầu tĩnh tĩnh vẻ mặt tương chiều cười mà giờ khác này lãnh nhược tuyết tuy buồn bực trở về phòng của mình nhưng sau khi trở lại phòng của mình lãnh nhược tuyết liền thận trọng ghé vào bên cạnh bệ cửa sổ chọc ra một cái lỗ nhỏ âm thầm quan sát tuy rằng nàng nhìn tĩnh tĩnh tiểu lục trà thập phần khó chịu nhưng không thể không nói tiểu lục trà này có chút thủ đoạn quả thực đáng giá để nàng học tập nếu muốn đối phó với tiểu trà xanh này đầu tiên phải biết người biết ta tuy nói nàng đã sống hai vạn năm nhưng hiển nhiên đều sống ổn g phí không hiểu được làm sao lấy lòng nam nhân rất rõ ràng đẳng cấp hiện tại của nàng còn xa mới bằng tiểu lục trà này đầu tiên phải nhận rõ chính mình mới có thể biết chính mình có phương diện nào cần học tập cùng tiến bộ lúc này nhìn thấy tiểu lục trà tĩnh tĩnh kia đem tất cả trách nhiệm đều ôm ở trên người mình tiêu dương ngược lại cương triều sơ sơ đầu của nàng lãnh nhược tuyết hâm mộ muốn chết lập tức vội vàng lấy ra một quyển sổ nhỏ ghi lại một ít tổng kết thứ nhất ở trước mặt sư phụ không thể quá mức cường thế phải hiểu được yếu thế chỉ có như vậy mới có thể kích thích sư phụ bảo hộ thứ hai khi gặp vấn đề phải ôm hết trách nhiệm ở trên người mình biểu hiện nhu thuận hiểu chuyện chỉ có như vậy mới có thể khơi dậy lòng thương hại của sư phụ thứ ba được rồi tạm thời cũng chỉ tổng kết ra hai điều lãnh nhược tuyết vừa tổng kết xong đang muốn tiếp tục âm thầm quan sát lại phát hiện tiêu dương vậy mà đi về phía gian phòng này của năng lãnh nhược tuyết nhất thời phương tâm đại loạn bất an gấp gáp làm sao bây giờ làm sao bây giờ sư phụ muốn làm gì chẳng lẽ vì tiểu lục trà kia còn cố ý đến d â n dãy ta một trận hay sao ngay lúc lãnh nhược tuyết nôn nóng bất an tiêu dương gõ cửa phòng lãnh lạc tuyết lãnh nhược tuyết thở sâu một hơi sau đó giả bộ chấn định mở cửa phòng ra sao vậy ta chọc đến cái gì của ngươi lời vừa nói ra lãnh nhược tuyết hận không thể hung hăng tát cho mình một cái chẳng phải vừa mới tổng kết ra điều thứ nhất là phải yếu thế trước mặt sư phụ sao sao lại quên nhanh như vậy lãnh nhược tuyết trong lòng muốn chết học không được ta thật sự không học được đối diện với lãnh nhược tuyết nói lời lạnh nhạt tiêu dương thần sắc như thường cầm lấy quả hồng trong tay cờ ư i nhạt nói tuyết nhi đây là quả hồng đặc biệt mua cho ngươi rất ngọt nghe vậy lãnh nhược tuyết sửng sốt một chút vừa rồi sư phụ tiêu dương còn lạnh lùng với nàng sao trong nháy mắt đã cười với nàng ấm áp như vậy lãnh nhược tuyết có chút không rõ tình huống trên thực tế tiêu dương lúc trước rời đi mua quả hồng cũng đã ý thức được ký ức của lãnh nhược tuyết đã khôi phục toàn bộ bởi vì lãnh nhược tuyết thật sự là một người quá giấu không được chuyện mặc dù đã sống hai vạn năm nhưng tâm tính vẫn đơn thuần như vậy lấy hiểu biết của hắn đối với đầu đệ lãnh nhược tuyết này sở dĩ lãnh nhược tuyết khôi phục trí nhớ cũng không dám nói cho hắn biết rất rõ ràng là khiếp đảm sợ hắn biết được chân tướng sẽ rời đi hiển nhiên lúc trước lãnh nhược tuyết ở dưới tình huống không rõ chân tướng muốn giết hắn những chuyện kia đến nay vẫn là một khúc mắc của lãnh nhược tuyết đối với cái này trong lòng tiêu dương có chút buồn vô cớ vô luận là lãnh nhược tuyết hay là các đồ đệ của hắn hắn chưa bao giờ chết các nàng dù sao tất cả mọi thứ đều do chính hắn lựa chọn làm sao có thể chết cứ các nàng đây huống chi tất cả những gì hắn làm vốn là vì có thể làm cho các nàng mạnh khỏe nếu như còn điêu oán các nàng chẳng lẽ không phải tự mâu thuẫn sao cho nên nghĩ đến bộ dáng này của lãnh nhược tuyết trong quá trình tiêu dương đi lên trấn mua quả hồng trong lòng vẫn luôn có chút ngũ vị tạp chân không biết nên khuyên bảo lãnh nhược tuyết như thế nào lúc đó trùng hợp gặp phải những cao thủ lẳng lặng muốn bị quan phủ thuê xử quyết sau khi hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra tiêu dương liền ra tay cứu tĩnh tĩnh mà hắn sở dĩ xuất thủ cứu tĩnh tĩnh cũng không phải cho rằng tĩnh, tĩnh là vô tội vừa vặn ngược lại hắn liếc mắt liền nhìn ra loại tội ác trên người tĩnh tĩnh đây là oán niệm mà những người vô tội bị hại tích góp được thân thể một người có thể chuyển biến nhưng cỗ oán niệm này là không cách nào tái giá sẽ nương theo cuộc đời của người này bất kể nàng biến thành bộ dáng gì tội nghiệt phạm phải cũng sẽ không biến mất bởi vì đây là nhân quả mà hắn sở dĩ sẽ cứu tĩnh tĩnh chủ yếu là bởi vì trên người tĩnh tĩnh liên lụy nhân quả vô cùng dày đặc giống như mạng nghẹn lít nhà lít nhít mà tĩnh tĩnh chính là hạch tâm của toàn bộ mạng n h ệ n tức là tĩnh tĩnh tạo nên mảnh mạng n h ệ n này đồng thời tĩnh tĩnh cũng khống chế được mảnh mạng n h ệ n này nếu giết tĩnh tĩnh toàn bộ mạng n h ệ n sẽ hoàn toàn sụp đổ mất đi khống chế tùy ý kéo dài nói thông tục một chút đó chính là một khi lẳng lặng để giáo chủ này chết vậy những giáo chúng dưới t a y nàng sẽ hoàn toàn mất đi ước thúc bắt đầu tàn sát vô tội không chút kiên kỵ nhưng chỉ cần lẳng lặng còn sống vậy bọn họ sẽ một mực buộc chặt trên mạng n h ệ n không dám tùy tiện vọng、động. cho nên đây mới là lý do để nàng cứu tĩnh tĩnh chỉ cần lẳng lặng để giáo chủ này còn ở đây vậy những giáo chúng dưới tay nàng nhất định sẽ tìm tới cửa đây là quy luật nhân quả là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra cho nên hắn chỉ cần lẳng lặng mang theo bên người chờ đợi những giáo chúng ma giáo kia chủ động tìm tới cửa là được đến lúc đó cùng nhau giải quyết cũng đỡ phải phiền phức về phần quan hệ giữa hắn cùng lãnh nhược tuyết vừa lên liền bắt đầu châm ngòi ly rán hoàn toàn là một niềm vui ngoài ý muốn quan hệ giữa hắn cùng lãnh nhược tuyết vẫn răng co quả thật cần một công cụ hình người như vậy đến kích thích lãnh nhược tuyết một chút khiến cho lãnh nhược tuyết trở nên càng thêm dũng cảm cùng thẳng thắn chỉ là cũng không thể kích thích quá mức làm sư phụ hắn vẫn rất thương yêu đồ đệ lãnh lạc tuyết này vì thế sau khi đánh lãnh nhược tuyết một gậy đúng lúc cũng phải cho nàng một quả táo ngọt nhìn vẻ mặt chất phác của lãnh nhược tuyết tiêu dương cười mở một quả hồng ra đưa tới bên miệng lãnh nhược tuyết tuyết nhi quả hồng này thật sự rất ngọt người mau nếm thử đi à, lãnh nhược tuyết thấy thế cũng không quả n được nhiều như vậy sư phụ đã đút đến bên miệng làm sao còn có đầu óc nghĩ được nhiều như vậy lãnh nhược tuyết lập tức không để ý bất kỳ hình tượng gì đầu r ũ i ra miệng há ra trực tiếp đem đầu ngón tay tiêu dương đều hút vào sau khi ý thức được điểm này lãnh nhược tuyết chật cứng đơ trong lúc nhất thời cũng không biết là tiếp tục hút đây vẫn là phun ra tiêu dương cũng không nghĩ tới lãnh nhược tuyết lại khởi như vậy nội tâm có chút sở khóc sở cười vừa định rút ngón tay ra lại kinh ngạc phát hiện lãnh nhược tuyết vậy mà cắn chặt hàm răng gát gao cắn ngón tay hắn sau đó lãnh nhược tuyết vẫn thản nhiên như không có việc gì nếu nàng không học được thủ đoạn của tiểu lục trà kia vậy nàng cũng chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong cái này tiêu dương vô cùng hoài nghi lúc trước lẳng lặng kích thích lãnh nhược tuyết có phải quá mức hay không đến mức khiến nàng tiêu dương cao mày sợ đồ đệ của mình hỏng mất mà lúc này tĩnh tĩnh cũng thấy toàn bộ sự tình trải qua khá lắm thủ đoạn bình thường chơi không lại ta chơi biến thái đúng không thẳng đến khi đầu ngón tay tiêu dương đều trắng bạch lãnh nhược tuyết mới hài lòng há miệng ra nhưng mà cái này vẫn chưa xong lãnh nhược tuyết nhìn chằm chằm vào một nửa quả hồng trên tay tiêu dương liếm môi nói thật ngọt ta còn muốn lần này tiêu dương không đưa một nửa quả hồng còn lại đến bên miệng lãnh nhược tuyết mà là vô cùng cẩn thận đem một nửa quả hồng kia cùng với những quả hồng còn lại kia cùng nhau đặt vào trên tay lãnh nhược tuyết nhìn bộ dáng ánh mắt lãnh nhược tuyết vẫn mê ly như cũ tiêu dương bất đắc dĩ gõ trái lãnh nhược tuyết một cái tuyết nhi c o n tỉnh táo một chút đi lãnh nhược tuyết đột nhiên lấy lại tinh thần lúc này mới ý thức được mình vừa làm những gì đột nhiên mặt lãnh nhược tuyết đỏ đến tận mang tai đối mặt với ánh mắt phức tạp của tiêu dương lãnh nhược tuyết xấu hổ đột nhiên để tiêu dương ra ngoài cửa chỉ nghe bành một tiếng cửa phòng lãnh nhược tuyết bị đóng mạnh lại quả hồng rơi vãi đầy đất sau này ta không bao giờ ăn quả hồng nữa trong phòng truyền ra âm thanh lạnh lùng buồn bực tiêu dương trầm mặc tiêu dương chậm rãi nhặt lên quả hồng trên mặt đất sau đó đem những quả hồng này cầm về cho tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh nếu nàng không ăn vậy những quả hồng này cho ngươi ăn đừng lãng phí tĩnh tĩnh nghe vậy k h ó e miệng giật giật nàng không muốn ngươi lấy ra cho ta ăn mặc dù trong lòng tĩnh tĩnh rất tức giận nhưng sau khi nếm thử một ngụm hồng vẫn không thể không ngọt ngào cười nói với tiêu dưng tiêu dương ca ca quả hồng này thật ngọt thích ngươi thì ăn nhiều một chút tiêu dương sờ đầu nàng ánh mắt lại có vẻ có chút ý vị thâm trường mà lãnh nhược tuyết lúc này trốn ở trong phòng cũng xuyên thấu qua cửa sổ thấy được một màn này nhìn quả hồng đang lẳng lặng ăn mà cô không cần hơn nữa còn rơi trên mặt đất còn ăn rất ngon lành lãnh nhược tuyết khẽ nhíu mày lập tức cảm giác tâm tình thật tốt tâm tình phiền muộn vừa rồi cũng q u é t sạch xanh, xanh thực tế khi tiêu dương đứng ở cửa phòng lãnh nhược tuyết liên quan sát được bên cạnh cửa sổ có một cái lỗ bị phá vỡ tiêu dương lập tức liền nhận ra lãnh nhược tuyết lúc trước có lẽ đã nấp ở trên cửa hang kia âm thầm quan sát bên ngoài vì thế tiêu dương mới cố ý đem những quả hồng rơi trên mặt đất kia lặng lẽ ăn chính là để tâm tình của lãnh nhược tuyết có thể tốt hơn một chút tuy nói hắn muốn lẳng lặng kích thích lãnh nhược tuyết để lãnh nhược tuyết có thể càng thêm dũng cảm và thẳng thắn nhưng làm sư phụ cũng không hy vọng nhìn thấy lãnh nhược tuyết có bất kỳ chỗ nào thương tâm khổ sở bởi vậy cũng chỉ có thể lần nữa lợi dụng tĩnh tĩnh để chiêu c h ọ c lãnh nhược tuyết vui vẻ không thể không nói thủ đoạn này quả thật có chút xấu bụng tĩnh tĩnh hiện tại chắc vẫn còn mơ mơ màng màng thật sự cho rằng tiêu dương không muốn lãng phí mới cho nàng ăn quả hồng ngốc ngách giả vờ thích thú ăn những quả hồng kia dùng điều này để lấy lòng tiêu dương không biết mục đích của tiêu dương lại là thông qua loại phương thức này để cho đồ nhi lãnh nhược tuyết này vui vẻ tĩnh tĩnh tự cho rằng mình là người nắm trong tay tất cả phía sau màn nhưng trên thực tế nàng chẳng qua chỉ là một công cụ hình người mà thôi nhìn tĩnh tĩnh tiểu lục trà này có vẻ thích thú ăn quả hồng mà nàng không cần lãi nhược tuyết ngay từ đầu đúng là có chút thoải mái nhưng nghĩ lại tiêu dương quay đầu liền đem quả hồng nàng không cần đưa cho tĩnh tĩnh còn thương c h i ề u xoa đầu tiểu lục trà như vậy tâm tình lập tức lại khó chịu trạng vạng tối tiêu dương đã làm xong cơm tối tiêu dương vốn tưởng rằng lãi nhược tuyết vì chuyện ban ngày sẽ không đi ra cùng nhau ăn cơm lại không ngờ hắn vừa làm xong đồ ăn l ã i nhược tuyết liền đúng lúc đi ra khỏi phòng mặt không biểu tình không thấy chút nào dáng vẻ xấu hổ ba ngày nhưng trên thực tế l ã i nhược tuyết mặc dù mặt ngoài nhìn như mây trôi nước chảy nhưng kỳ thật ở trong nội tâm của nàng vẫn có chút ngượng ngùng khi nhìn thẳng tiêu dương nhất là khi nhìn thấy ngón tay tiêu dương ánh mắt đều sẽ mất tự nhiên tránh né mà nàng sở dĩ còn muốn đi ra chủ yếu vẫn là không muốn để cho tĩnh tĩnh tiểu lục trà này đơn độc ở chung cùng tiêu dương hơn nữa nàng đã ở trong phòng diễn luyện rất nhiều thủ đoạn dự định đi ra một hồi để giáo huấn tiểu trà xanh này dù sao cũng phải trong thực tiễn mới có thể thu được tiến bộ lãi nhược tuyết như một tiên tử không vướng bụi trần ngồi ngay ngắn ở trước bàn yên lặng chờ ăn cơm tiêu dương ca ca ta tới giúp ngươi tĩnh tĩnh thân thể nhỏ bé chạy trước chạy sau giúp tiêu dương bầy bát đũa lộ ra vô cùng hiểu chuyện tỉ tỉ đây là của ngươi tĩnh tĩnh cẩn thận từng l y từng t í đem bát đũa chỉnh tề bày ở trước mặt lãnh nhược tuyết trong lúc nói chuyện còn nở nụ cười ngọt ngào với lãnh nhược tuyết một tiểu cô nương nhu thuận hiểu chuyện như vậy sợ là ai cũng thích a khoé miệng lãnh nhược tuyết lộ ra một nụ cười lạnh bởi vì lúc tĩnh tĩnh tiểu lục trà cười với nàng trong ánh mắt lại hướng nàng khiêu khích chắc là có ý đồ không tốt quả nhiên sau một khác tĩnh tĩnh liền bất động thanh s ắ c câu ngón tay vào mép bát sau đó nhẹ nhàng hất một cái chỉ nghe một âm thanh, thanh thúy vang lên chén đỗ trước bàn lạnh lẽo rơi vãi đầy đất chén xứ trực tiếp vỡ nát tỉ tỉ cho dù tĩnh tĩnh tỉ vừa định giá họa cho lãnh nhược tuyết lấy lý do lãnh nhược tuyết không thích nàng cố ý đánh đổ bát đũa đem trách nhiệm đổ hết cho lãnh nhược tuyết lại không ngờ lãnh như ợ c tuyết phản ứng cực kỳ nhanh chóng đột nhiên hô to lên cắt đứt lời nàng muốn nói a nha tĩnh tĩnh n g ư ờ i không sao chứ sao lại không cẩn thận như vậy có chỗ nào bị thương hay không lãnh nhược tuyết vẻ mặt quan tâm kiểm tra hai tay của tĩnh tĩnh mà lúc này tiêu dương bưng một chén canh đi tới nhìn thấy cảnh này đang muốn mở miệng hỏi thăm là chuyện gì xảy ra lại thấy lãnh nhược tuyết đột nhiên đứng lên chất vấn tiêu dương ngươi nói ngươi sao có thể để cho tiểu cô nương tĩnh tĩnh đáng yêu như vậy làm những việc vặt vãnh này vạn nhất bị thương thì làm sao bây giờ tiêu dương nghe vậy lông mày hơi nhíu lại tự hồ ý thức được dụng ý của lãnh nhược tuyết phi thường phối hợp nói là ta sơ xuất lập tức tiêu dương nhìn về phía tĩnh tĩnh trầm giọng nói tĩnh tĩnh từ nay về sau ngươi không cần bận rộn những chuyện vặt vãnh này nữa tiêu dương ca ca không có việc gì lần sau tĩnh tĩnh sẽ cẩn thận tĩnh tĩnh có chút không cam lòng khi kế hoạch của mình cứ như vậy bị lãnh nhược tuyết phá hủy đối với việc này lãnh nhược tuyết xoa đầu tĩnh tĩnh lời nói thấm thía tĩnh tĩnh trong nhà cũng không còn mấy cái bát đáp ứng tỉ tỉ không cần giúp nữa được không nghe vậy k h ó e miệng tĩnh tĩnh giật giật những lời này của lãnh nhược tuyết trong tối ngoài sáng đều đang trâm t r ọ n việc nàng ta giúp đỡ gây rắc rối nếu nàng không nhượng bộ vậy có vẻ hơi vô lý gây sự như vậy sẽ lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng tiêu dương bất đắc dĩ tĩnh tĩnh đành phải ủy khuất gật đầu nàng không ngờ lãnh nhược tuyết lại có biến hóa lớn như vậy trong thời gian ngắn đến mức khiến nàng nhất thời không chuẩn bị bị ăn một cái tát như vậy nhưng còn nhiều thời gian nàng cũng không cần nóng lỏng nhất thời nàng ta luôn sẽ nghĩ ra biện pháp khiến tiêu dương chán ghét lãnh nhược tuyết lại không biết sở dĩ lãnh nhược tuyết có thể thuận lợi hòa nhau một thành như vậy đều là do tiêu dương cố ý phối hợp nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng thành công thật ngoan lãnh nhược tuyết lần nữa do đầu nàng trong lòng sảng khoái vô cùng nếu nàng không học được thủ đoạn của tiểu lục trà này vậy nàng sẽ không cho nàng có bất kỳ cơ hội nào để thi triển chỉ bất quá nhìn tiểu lục trà còn giả bộ đáng thương trước mặt tiêu dương lãnh nhược tuyết hận không thể đem tóc nàng đều cạo đi tĩnh tĩnh sao không nghiến răng nghiến lợi hận không thể xé miệng lãnh nhược tuyết ra kỳ thật tĩnh tĩnh cho tới bây giờ cũng có chút không rõ ràng giữa lãnh nhược tuyết và tiêu dương rốt cuộc là quan hệ gì nàng duy nhất có thể nhìn ra được chính là giữa lãnh nhược tuyết và tiêu dương có một đạo ngăn cách không biết đạo ngăn cách này làm quan hệ giữa lãnh nhược tuyết và tiêu dương có vẻ không xa không gần phi thường kỳ quái có ngăn cách điều này nói rõ giữa hai người có hiểu lầm nếu có thể làm rõ ràng điểm này nói không chừng có thể bị nàng lợi dụng dùng để châm ngòi quan hệ giữa tiêu dương và lãnh nhược tuyết tĩnh tĩnh và lãnh nhược tuyết hai người nhìn như vẻ mặt hiền lành đối mặt nhưng trên thực tế ai cũng không chịu rời ánh mắt đi trước giống như ai rời đi tầm mắt trước người đó liền yếu thế nhìn lãnh nhược tuyết lần này không lựa chọn nhẫn nhịn mà là lựa chọn chủ động xuất kích trong lòng tiêu dương cảm giác sâu sắc vui mừng xem ra hắn để cho tĩnh tĩnh kích thích lãnh nhược tuyết vẫn rất có hiệu quả vì đối phó tĩnh tĩnh lãnh nhược tuyết hiển nhiên trở nên thẳng thắn rất nhiều hơn nữa có công cụ hình người tĩnh tĩnh tồn tại lãnh nhược tuyết ở chung với hắn cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ chút nào có thể ăn cơm rất thản nhiên cùng bàn với hắn tất cả đều đang thay đổi theo hướng tốt chỉ có điều hiện tại cứ rằng co như vậy cũng không phải là chuyện tốt tiêu dương vỗ bàn một cái c a o mày nói được rồi nếu còn không ăn đồ ăn đều sẽ nguội lạnh dứt lời tiêu dương dẫn đầu đ ộ n g đũa bây giờ tiêu dương đã lên tiếng hai người lãnh nhược tuyết và tĩnh tĩnh tự nhiên biết bên nào nặng bên nào nhẹ hai người nhìn nhau cười bắt đầu chung sống hòa bình ăn cơm nhưng mà bề ngoài nhìn qua hết thảy hai hoa nhưng trong bóng tối lại đều đang so sánh trong những ngày sau đó tĩnh tĩnh và lãnh nhược tuyết ngấm ngầm đấu đá nhau ban đầu tĩnh tĩnh lẳng lặng dựa vào kinh nghiệm nhiều lần khiến lãnh nhược tuyết chịu thiệt nhưng chiêu trò nào cũng chỉ có tác dụng một lần lần thứ hai sẽ không còn hiệu quả dần ra lãnh nhược tuyết dần thích ứng bắt đầu phản kích cùng với sự phối hợp âm thầm của tiêu dương tĩnh tĩnh liên tục bị lép vế tĩnh tĩnh nhận ra nếu cứ tiếp tục như vậy nàng không có cơ hội thắng chẳng những không khiến tiêu dương chán ghét lãnh nhược tuyết ngược lại sẽ khiến tiêu dương chán ghét nàng vì vậy mấy ngày sau nàng thu mình lại không tiếp tục dùng những chiêu trò trà xanh mà chỉ im lặng quan sát nàng quan sát mối quan hệ giữa lãnh nhược tuyết và tiêu dương dần dần nàng phát hiện một t i ề manh mối tiêu dương đối xử với lãnh nhược tuyết như một s ư phụ đối đãi đồ đệ vô cùng cưng chiều và dễ dàng tha thứ ngược lại lãnh nhược tuyết giống như một đồ đệ phản nghịch t r ừ n g m ắ t lạnh lùng giọng điệu lãnh đạm với tiêu dương nhưng nàng đột nhiên phát hiện lãnh nhược tuyết thật ra luôn che giấu nội tâm thật sự của mình mỗi khi đối diện với tiêu dương mặt lãnh nhược tuyết tỏ vẻ vô cảm lạnh lùng nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa một ngọn lửa cực nóng rõ ràng tiêu dương xem lãnh nhược tuyết là đồ đệ nhưng tình cảm lãnh nhược tuyết dành cho tiêu dương không chỉ đơn giản là tình sư đô đây là trực giác của một người phụ nữ sau khi hiểu rõ những điều này tĩnh tĩnh khẽ nhắm mắt k h o e miệng mỉm cười cảm giác nắm chắc phần thắng trong tay có lẽ không cần phải khiến tiêu dương chán ghét lãnh nhược tuyết nàng cũng có cách ép lãnh nhược tuyết tự rời đi theo nàng giao cản giữa tiêu dương và lãnh nhược tuyết chính là việc cô đồ đệ này nảy sinh ý đầu xấu với sư phụ của mình đồng thời lo sợ tiêu dương phát hiện ra điều đó nên mới cố ý xa lánh tiêu dương chỉ cần nàng lấy điều này ra uy hiếp có lẽ sẽ có thể buộc lãnh nhược tuyết chủ động rời đi hơn nữa sau khi hiểu ra điều này nàng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ khác theo nàng thấy tiêu dương rất có thể là một tu tiên giả có tu vi còn cao thâm hơn cả nàng nàng hoàn toàn có thể bái tiêu dương làm sư phụ học hết mọi thứ của hắn sau khi học hết tất cả của tiêu dương đến khi tiêu dương không còn bất cứ giá trị lợi dụng nào nàng có thể thi triển ma công hấp thụ tinh khí của hắn chẳng phải quá tuyệt sao sao trước kia nàng không nghĩ tới chứ đúng là quá chậm chạp đến lúc đó nàng sẽ bước đầu đệ lãnh nhược tuyết phải rời đi sư phụ tiêu dương chắc chắn sẽ bồn u bã thất vọng rồi nàng sẽ thừa cơ chen chân vào bái tiêu dương làm sư tranh thủ sự tin tưởng của tiêu dương chắc hẳn tiêu dương sẽ dồn hết hy vọng vào cô đồ đệ mới là nàng toàn tâm toàn ý bồi dưỡng nàng chờ sau khi nàng học được hết mọi thứ của tiêu dương cuối cùng sẽ hấp thụ tinh khí của hắn khi hắn không phòng bị đến lúc đó tờ u vi của nàng nhất định sẽ tăng cao thậm chí một bước phá vỡ bình cảnh tiến lên một tầm cao mới hoàn mỹ, kế hoạch hoàn toàn quá hoàn mỹ, nhưng để đoán chắc mối quan hệ giữa tiêu dương và lãnh nhược tuyết là quan hệ thầy trò hay không nàng cần phải thăm dò trước đã vì vậy nàng đặc biệt lên một kế hoạch vào buổi tối ngày hôm sau ba người đang dùng bữa thì hàng trăm người mặc trường bào đen mặt che kín vải đen un un kéo nhau lên núi tiêu dương khẽ nhíu mày nhìn về phía con đường lên núi có người lên núi tiêu dương nhẹ giọng nói nghe vậy lãnh nhược tuyết đặt bát đũa xuống nhìn về phía con đường rất nhanh bóng đen bắt đầu xuất hiện ngày càng đông cho đến khi bao vây ba người rõ ràng bọn chúng đến không có ý tốt tiêu dương ca ca ta sợ bọn họ là người xấu của ma giáo tĩnh tĩnh sợ hãi trốn vào trong lòng tiêu dương nhưng trên thực tế chính nàng đã cố tình để lộ hành tung của mình để cho bọn giáo đồ ma giáo này tìm tới mục đích chính là sau khi tiêu dương trừ khử bọn người này nàng cũng sẽ lấy danh nghĩa muốn chảm gian trừ ác để bái tiêu dương làm sư phụ đến lúc đó việc lãnh nhược tuyết có phải là đồ đệ của tiêu dương hay không tiêu dương chắc chắn sẽ nhắc tới đúng là nhất cử lưỡng tiện nhìn đám giáo đồ ma giáo khí thế hung hăng nếu là người bình thường hẳn đã sợ hãi nhưng tiêu dương không phải người bình thường kế hoạch này nhìn thì có vẻ quy mô nhưng tĩnh tĩnh lại không hề lo lắng đối với một tu tiên giả cường đại đông người hơn nữa cũng không làm được gì từ thái độ bình tĩnh của tiêu dương lúc này có thể thấy bọn người kia không thể tạo ra bất kỳ sự uy hiếp nào với tiêu dương hơn nữa một lát nữa khi tiêu dương giao đấu với đám thuộc hạ của nàng nàng cũng sẽ có thể ước đoán được thực lực của tiêu dương như thế nào nhưng ngay sau đó một chuyện khiến nàng vô cùng chấn động đã xảy ra sau khi nghe tĩnh tĩnh nói lãnh nhược tuyết nhìn tiêu dương một cái tiêu dương gật đầu ngay lập tức trong tay lãnh nhược tuyết bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh ông trường kiếm ra khỏi vỏ không gian chấn động một vết nứt hư không xuất hiện cơn gió giữ gào thét đột nhiên nuốt chửng gần hết đám người vù vù trường kiếm vào vỏ tất cả lại trở về bình thường mọi chuyện giống như chưa hề xảy ra lãnh nhược tuyết một lần nữa cầm bát đũa tiếp tục ăn cơm nếu có hứng thú có lẽ nàng còn sẽ ra thêm vài chiêu cho hả dạ nhưng những món ăn mà sư phụ tiêu dương nấu tối nay đều là món nàng thích nàng phát hiện trong quá trình cãi cọ với cô nàng trà xanh tĩnh tĩnh dường như mối quan hệ giữa nàng và sư phụ tiêu dương vô tình trở nên thoải mái hơn không còn cảm giác ngại ngùng như trước nàng không muốn đồ ăn bị nguội phụ lòng tốt của sư phụ tiêu dương sau khi được sư phụ tiêu dương cho phép nàng đã thẳng tay giải phong ấn t u v i một chút trực tiếp đưa những giáo đồ ma giáo kia vào khe nứt hư không ai rằng những giáo đồ ma giáo đó giờ phút này ngay cả cạn bã cũng không còn mà việc nàng cố tình vẽ thêm một chiêu kia không trực tiếp chém giết đám giáo đồ ma giáo chủ yếu là không muốn thấy máu để rồi bọt máu bay tán loạn trong không trung dễ làm bẩn thức ăn trên bàn đó là một việc lớn đối với nàng chỉ là đối với lãnh nhược tuyết mọi thứ đều rất bình thường còn với tĩnh tĩnh lại là một sự kiện kinh thiên động địa lúc này nàng ta vẫn chưa hoàn hồn lại từ sự kinh ngạc vừa rồi nàng ta vừa mới nhìn thấy cái gì vậy kiếm phá hư không tĩnh tĩnh không dám tin nhìn lãnh nhược tuyết lãnh nhược tuyết có tu vi gì kết đan nguyên anh hay là đại năng hóa thân nàng ta không dám tưởng tượng chuyện này đã vượt quá nhận thức của nàng nghĩ đến người mấy ngày qua luôn đấu đá với mình lại là một tồn tại cường đại như vậy nàng ta sợ hãi không thôi nhỡ lãnh nhược tuyết trả thù nàng lấy gì để đấu với lãnh nhược tuyết c h ờ chút nếu lãnh nhược tuyết đã cường đại như vậy vậy tiêu dương rốt cuộc là một tồn tại thông thiên triệt địa đến mức nào nghĩ đến đây lòng tĩnh tĩnh hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa nếu thật sự có thể bái tiêu dương làm sư phụ nàng còn cần gì phải tu luyện ma công kia đó chẳng phải là nhặt dư hấu bỏ hạt vừng hay sao nhưng mà tiêu dương lại nghĩ rằng bây giờ giáo đồ ma giáo đã bị tiêu diệt lãnh nhược tuyết cũng có sự thay đổi lớn cũng đến lúc nên xử lý con nhỏ tĩnh tĩnh giáo chủ ma giáo này rồi vẫn là bữa tiệc in bình như cũ nhưng trái tim tĩnh tĩnh lại không thể bình tĩnh tiêu dương ca ca lãnh tỷ tỷ thật lợi hại nha tĩnh tĩnh cũng muốn lợi hại như lãnh tỷ tỷ tĩnh tĩnh vẻ mặt ngây thơ lại khát khao nhìn tiêu dương à tiêu dương có chút hứng thú nhìn tĩnh tĩnh một chút mà lãnh nhược tuyết nghe tĩnh tĩnh tiểu lục cha nói không hiểu sao cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc nghe ý tứ này chẳng lẽ tiểu lục cha này còn muốn bái tiêu dương làm sư phụ hay sao nghĩ đến đây trong lòng lãnh nhược tuyết nhất ở nôn nóng nàng cũng không muốn lại có thêm một sư muội nữa lập tức lãnh nhược tuyết trực tiếp mở miệng nói muốn học hả ta dạy cho ngươi nha lời tuy như thế nhưng vẻ mặt lãnh nhược tuyết hung dữ nhìn thôi đã khiến người ta nhìn mà sợ tĩnh tĩnh giả vờ sợ sệt thương cảm nhìn tiêu dương nhưng tiêu dương lại cười khanh khách nói ta cảm thấy như thế rất tốt vừa lúc cũng để cho các ngươi hiểu rõ lẫn nhau một chút đừng cả ngày ở trước mặt ta đấu tới đấu lui tuy tiêu dương cố ý cường điệu hai chữ hiểu rõ nhưng trọng điểm lãnh nhược tuyết nghe được lại hoàn toàn không phải như vậy À, thì ra ngươi biết ta và nàng lãnh nhược tuyết có chút lúng túng nhìn tiêu dương vừa nghĩ tới tiêu dương đã biết được nàng cả ngày đều tranh giành tình nhân với một tiểu cô nương nàng liền cảm giác có chút xấu hổ ế c h tiêu dương bất đắc dĩ thở dài đồ đệ này luôn cảm thấy có chút ngu đơn chẳng lẽ những phối hợp hắn đánh bình thường lãnh nhược tuyết đều không ý thức được sao không khỏi cũng quá chậm chạp một chút cũng tốt bây giờ liền trực tiếp giao tĩnh giao cho lãnh nhược tuyết xử lý xem lúc nào lãnh nhược t u y ế t mới có thể phát hiện đầu mối nghe tiêu dương lên tiếng hắn lẳng lặng cắn răng mặc dù mọi chuyện phát triển hoàn toàn khác với kế hoạch của nàng nhưng chuyện cho tới bây giờ nàng cũng chỉ có thể mượn s ư a núi xuống lưa hơn nữa ngay vừa rồi nàng cảm giác ánh mắt tiêu dương nhìn nàng giống như có một chút biến hóa cũng không biết là ảo giác hay là cái gì nghĩ đến hẳn là nàng nghĩ quá nhiều bây giờ nàng chính là một tiểu nữ hải hoàn toàn bình thường hơn nữa vì tránh cho tiêu dương hoài nghi nàng một mực không có tu luyện môn ma công kia một lần nữa ngoại trừ có chút trưởng thành sớm không nên có bất kỳ chỗ nào khiến người hoài nghi mới đúng sau khi xem nhẹ hết thảy lẳng lặng lần nữa nhìn về phía tiêu dương nếu như suy đoán lúc trước của nàng là đúng tiêu dương là sư phụ của lãnh nhược tuyết lãnh nhược tuyết kia đã cường đại như thế tiêu dương lại là tồn tại sâu không lường được cỡ nào chỉ tiếc kế hoạch bái tiêu dương làm sư phụ của nàng ta chỉ sợ không cách nào áp dụng nhưng nếu lãnh nhược tuyết thật lòng nguyện ý dạy bảo nàng tu luyện cũng không kém nhiều chỉ cần có thể thành công đem hết thảy trên người lãnh nhược tuyết đều học được vậy mục đích của nàng coi như là đạt được hơn nữa nếu lãnh nhược tuyết không cần tâm dạy chắc hẳn tiêu dương cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn sau khi suy nghĩ cẩn thận tĩnh tĩnh tỉ lập tức lộ ra bộ dáng hết sức nhu thuận lãnh tỷ tỷ trước kia đều là lẳng lặng không tốt lẳng lặng về sau sẽ hiếu kính lãnh tỷ tỷ thật sao lãnh nhược tuyết khinh thường cười một tiếng không thể không nói tiểu lục trà này thật đúng là biết được làm sao mượn gió bẻ măng ta đã nói trước tu luyện rất gian khổ nu ngươi không kiên trì nổi vậy đừng trách ta không dạy ngươi lãnh nhược tuyết ý vị thâm trường cười bây giờ cuối cùng cũng có lý do quang minh chính đại có thể chỉnh đốn tiểu trà x a này h n một chút hơn nữa tiêu dương đã sớm biết nàng cùng tiểu lục trà này đang đối chọi g a i gắt nàng cũng không cần thiết lại diễn kịch trực tiếp ngả bài nhìn bộ dáng lãnh nhược tuyết đắc chí như thế khóe miệng tĩnh tĩnh giật giật nàng biết lãnh nhược tuyết khẳng định sẽ làm khó dễ nàng nhưng nàng đã có kế sát ứng đối đó chính là lãnh nhược tuyết đối với tiêu dương che giấu phận ý nghĩ không an phận kia nếu lãnh nhược tuyết không hảo hảo truyền thụ hết thảy cho nàng nàng đại khái có thể dùng cái này để uy hiếp lãnh nhược tuyết hai người lòng mang ý xấu nhìn nhau cười một tiếng sáng sớm ngày thứ hai trời còn chưa sáng tối tăm m ồ mịt sau đó sự im lặng trong giấc ngủ đã bị lãnh nhược tuyết đánh thức mau đứng lên đừng ngủ nữa cảnh giới tu luyện đầu tiên là luyện thể cảnh tư chất của ngươi quá kém nếu muốn có thành tựu càng nên nỗ lực nhiều hơn hạn cho ngươi trong vòng một canh giờ đổ đ ầ y nước trong chung cho ta đừng làm trễ nải thời gian làm điểm tâm lãnh nhược t u y ế t nghiêm khắc chỉ huy lẳng lặng tuy rằng nghiêm khắc một chút nhưng nàng đây thật đúng là không phải cố ý làm khó tĩnh tĩnh muốn tu luyện thành công trước tiên phải khổ tâm trí hao tổn gân cốt bỏ đói thể xác mặc dù quả thật có thể dùng một chút ngoại lực đi giúp tĩnh tĩnh rèn luyện thân thể nhưng bản thân nàng cũng phải đủ cường đại mới được nếu không thì căn bản là không kiên trì nổi hơn nữa quan trọng nhất là tâm trí phải cứng cỏi chịu được tôi luyện bằng không mà nói coi như nhục thể của nàng rèn luyện cường đại hơn nữa không có một ý chí cứng cỏi nào xứng đôi cũng chỉ là đốt trái giai đoạn đừng nhìn luyện thể cảnh chỉ là cảnh giới thấp nhất nhưng lại vô cùng quan trọng một người tu hành cường đại ngoại trừ có tu vi cường đại ra còn phải có một nội tâm cường đại cứng cỏi mà lúc vừa bước vào con đường tu luyện đúng là thời gian tốt nhất để tôi luyện tâm trí cho nên ở luyện thể cảnh ngoại trừ không ngừng rèn luyện thân thể còn phải không ngừng tôi luyện tâm trí nhưng tĩnh tĩnh đã từng là giáo chủ ma giáo đã sớm quen đi đường tắt thay vì khổ cực tôi luyện như vậy còn không đơn giản bằng thi triển ma công hấp thụ tinh k h í của mấy người hơn nữa tâm trí của nàng đã sớm định hình người đi qua đường tắt làm sao có thể một lần nữa làm đến nơi đến trốn hơn nữa nàng càng không tin lãnh nhược tuyết sẽ thật tâm thật ý dạy bảo nàng lấy tu vi mạnh mẽ như lãnh nhược tuyết lại còn cần dùng phương thức quê múa như thế để rèn luyện nàng hiển nhiên là không hợp lý cho nên ở trong lòng nàng nhận định lãnh nhược tuyết chính là đang cố ý làm khó dễ nàng muốn ép nàng buông tha sau khi gánh hai thùng nước với thân thể nhỏ bé hiện tại của nàng thật sự là mệt gần chết nàng trực tiếp bỏ gánh không làm nữa lãnh nhược tuyết thấy thế tiến lên khiển trách điểm này khổ cũng ăn không được ngươi còn muốn tu luyện với ta không tĩnh tĩnh nghe vậy vẻ mặt ngây thơ tò mò nhìn lãnh nhược tuyết hỏi lãnh tỷ tỷ lúc trước ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện tiêu dương ca ca chẳng lẽ cũng để ngươi gánh nước sao nghe vậy lãnh nhược tuyết sửng sốt một chút nhớ lại lúc trước dưới tình huống không biết thân phận tiêu dương cùng tiêu dương tu luyện những chàng cảnh kia trong lòng lãnh nhược tuyết cũng là bùi ngùi mãi thôi lúc ấy nàng một lòng muốn báo thù nhưng chưa bao giờ kêu khổ kêu mệt vô luận gian nan cỡ nào nàng đều nhất nhất vượt qua so sánh với nhau lúc này để tĩnh tĩnh gánh mấy thùng nước lại tính là cái gì chờ chút lãnh nhược tuyết đột nhiên vẻ mặt nghi hoặc lẳng lặng nhìn làm sao ngươi biết ta là cùng tiêu dương tu luyện nàng chưa bao giờ nói với tĩnh tĩnh quan hệ của nàng và tiêu dương là thầy trò hơn nữa bởi vì bây giờ nàng còn chưa có thẳng thắn cho nên ở bên ngoài nàng chưa từng gọi tiêu dương là sư phụ hơn nữa tiêu dương cũng vẫn luôn gọi nàng là tuyết nhi vậy tĩnh tĩnh làm sao biết được tất cả những thứ này lặng lẽ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của lãnh nhược tuyết lúc này trong lòng nàng cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu h i ệ n nhiên nàng đã đoán đúng tiêu dương và lãnh nhược tuyết đúng là có quan hệ t h ầ y trò chỉ cần xác định được điều này nàng đã thành công nắm bắt được lãnh nhược tuyết lập tức tĩnh tĩnh ra vẻ nghi hoặc nói sao vậy lãnh tỷ tỷ chẳng lẽ tiêu dương ca ca không phải sư phụ của ngươi sao nghe vậy vẻ mặt lãnh nhược tuyết ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m và tĩnh tĩnh sao nàng ta lại biết quan hệ giữa ta và sư phụ chẳng lẽ là sư phụ đã nói cho nàng ta biết trong đầu lãnh nhược tuyết lóe lên ý nghĩ này nhưng lập tức bị nàng gạt bỏ sư phụ không có lý do gì để nói cho nàng ta biết chuyện của bọn họ chẳng lẽ là chính nàng ta nhìn ra đôi mắt lãnh nhược tuyết nheo lại cẩn thận đánh giá con bé tĩnh tĩnh tiểu lục trà này trước kia nàng chỉ coi nàng ta như một tiểu lục trà trưởng thành sớm thiếu cảm giác an toàn thích tranh giành tình cảm nhưng nếu có thể thông qua việc nàng cùng tiêu dương ở chung mà suy đoán ra được quan hệ giữa nàng và tiêu dương khả năng nhìn mặt mà bắt hình d o n g của nàng ta quá lợi hại tuyệt đối không phải là một cô bé đơn giản như vậy bởi vậy lãnh nhược tuyết quyết định giải phong thu vi dùng thần thức cẩn thận xem xét xem con bé này có gì kỳ lạ hay không nhưng đúng lúc này giọng nói của tiêu dương vang lên điểm tâm làm xong rồi trước đến ăn điểm tâm đi hay quá tĩnh tĩnh vui vẻ reo lên chạy tới hoàn toàn là bộ dạng của một cô bé ngây thơ vô tội bất đắc dĩ lãnh nhược tuyết cũng chỉ có thể tạm thời gác chuyện này lại để tránh làm cho sư phụ tiêu dương nghĩ lầm là nàng đang n h ầ m vào tĩnh tĩnh trong khi ăn cơm tiêu dương hỏi tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh thế nào tu luyện có vất vả không không vất vả ạ lãnh tỉ tỉ dịu dàng lắm tĩnh tĩnh cười khanh khách nói vậy là tốt rồi tiêu dương nghe vậy nhẹ gật đầu mà lãnh nhược tuyết nghe tĩnh tĩnh nói vậy thì cảm thấy vô cùng bất ngờ vốn tưởng rằng tĩnh tĩnh tiểu lục trà không nhân cơ hội mách lẻo đã là không tệ rồi không ngờ lại còn nói tốt cho nàng lãnh nhược tuyết vừa nghĩ có phải tiểu lục trà đã đổi tính rồi hay không nhưng ngay sau đó lời nói của tĩnh tĩnh khiến nàng lập tức hiểu ra mọi chuyện chỉ thấy tĩnh tĩnh nói với tiêu dương tiêu dương ca ca nếu như tĩnh tĩnh có thể bái tiêu dương ca ca làm sư phụ thì tốt quá nhưng vừa dứt lời tĩnh tĩnh lại vội vàng lắc đầu không được tĩnh tĩnh không thể bái tiêu dương ca ca làm sư phụ nếu tĩnh tĩnh mà bái tiêu dương ca ca làm sư phụ vậy sau này tĩnh tĩnh sẽ không thể thích tiêu dương ca ca được nữa tĩnh ngây thơ nhìn tiêu dương tiêu dương ca ca tĩnh tĩnh nghe người ta nói qua đồ đệ thích sư phụ là đại nghịch bất đạo có phải vậy không hả tiêu dương ca ca trong khi nói chuyện tĩnh tĩnh còn cố ý h í t nhìn lãnh nhược tuyết một cái người nói vô tình người nghe hữu i ý huống chi những lời này của nàng vốn chính là cố tình nói cho lãnh nhược tuyết nghe hai mắt lãnh nhược tuyết nheo lại nhìn kỹ tĩnh tĩnh nếu lúc này nàng còn không nhận ra nàng ta đang thăm dò nàng vậy nàng thật sự sống ổ phí rồi giờ phút này nàng càng tin tưởng tĩnh tĩnh tuyệt đối không phải một cô bé đơn giản như vậy không chỉ có thể thông qua sát ngôn quan s á t mà phỏng đoán ra mối quan hệ giữa nàng và tiêu dương còn có thể nhìn ra nàng có ý đồ xấu với tiêu dương hơn nữa lấy cái đó để uy hiếp nàng nhưng chẳng lẽ cho rằng như vậy là có thể uy hiếp được nàng sao đại nghịch bất đạo chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là loại người bị giáo điều trói buộc sao nhìn bộ dáng của tĩnh tĩnh lúc này cứ như nắm chắc tất cả trong lòng lãnh nhược tuyết không khỏi cảm thấy có chút buồn cười ở trước mặt thực lực tuyệt đối bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cũng không có chút ý nghĩa nào nàng xem như đã nhìn ra tĩnh tĩnh hiển nhiên đã hiểu sai tưởng rằng nàng và tiêu dương ở chung kỳ lạ như vậy là vì nàng sợ bại lộ tình cảm của mình với tiêu dương không biết rằng nguyên nhân chân chính là nàng lo lắng tiêu dương biết được nàng đã khôi phục toàn bộ ký ức sẽ yên tâm rời đi đi tìm sáu người kia nhưng mà những lời của tĩnh tĩnh lúc này ngược lại là đang nhắc nhở nàng nàng vẫn muốn cho tiêu dương đối với tình thầy trò của nàng sinh ra biến chất nhưng cho đến bây giờ vẫn không có chút tiến triển nào giờ phút này nàng rốt cục hiểu rõ nếu tiêu dương cho rằng ký ức của nàng vẫn chưa khôi phục mà tình cảm thầy trò của nàng đã biến chất vậy hắn không phải là tiêu dương cho nên nàng không bằng trực tiếp ngả bài để tiêu dương biết được tâm ý của nàng không để cho tiêu dương đối đãi với nàng như đời đệ nữa cho dù sau này tiêu dương muốn đi cùng lắm thì nàng sẽ bám theo hắn sau đó sẽ quyết đấu trực diện với sáu người kia ba lãnh nhược tuyết vỗ mạnh xuống bàn tĩnh tĩnh kinh ngạc nhìn nàng trong lòng cảm thấy khó hiểu dựa theo dự đoán của nàng lãnh nhược tuyết lúc này nên giữ yên lặng tận lực tránh gây sự chú ý của tiêu dương mới đúng lúc này đột nhiên nhảy ra là muốn làm gì một k h ắ c sau lãnh nhược tuyết đột nhiên đứng lên ánh mắt sáng quát nhìn c h ầ m c h ầ m và tiêu dương tiêu dương ta đã nhớ lại tất cả mọi thứ hiện tại ta không muốn làm đồ đệ của ngươi nữa ta muốn làm nữ nhân của ngươi phụt tiêu dương suýt chút nữa thì phun ra một n g ụ m máu hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh không có bất kỳ phản ứng nào vốn tưởng rằng lãnh nhược tuyết cuối cùng cũng đã nhận ra sự dị thương chuẩn bị ra tay giải quyết không ngờ sự tình lại hoàn toàn khác với s ự đoán của hắn tuy rằng hắn vẫn hy vọng lãnh nhược tuyết có thể dũng cảm thẳng t hắn một chút nhưng không phải theo kiểu này nhưng lãnh nhược tuyết hôm nay đã nói ra miệng hắn cũng không thể làm như không nghe thấy t i ê u dương khẽ thở dài nhìn về phía lãnh nhược tuyết không thể không nói đầu đệ này của hắn thật đúng là quá đơn thuần đáng yêu tuyết nhi vẫn nên giải quyết tốt chuyện trước mắt rồi nói chuyện khác sau chuyện trước mắt lãnh nhược tuyết hơi sững người sau đó nhìn sang tĩnh tĩnh đang ngơ ngác chẳng lẽ tiêu dương đã sớm nhận ra con bé tĩnh tĩnh này có vấn đề cố ý khảo nghiệm nàng lập tức lãnh nhược tuyết không chút do、so、dự giải phong tu vi của mình một cỗ thần tính cường đại từ trên người lãnh nhược tuyết tỏa ra tĩnh tĩnh chỉ cảm thấy như mình bị bóp nghẹt cổ nằm giặt xuống đất giơ u n lẩy b ẩ y trong mắt lãnh nhược tuyết lóe lên một tia tinh quang đem tĩnh tĩnh toàn thân từ trên xuống dưới dò xét một lần quả nhiên phát hiện manh mối tĩnh tĩnh nhìn bên ngoài thì mọi thứ bình thường nhưng bên trong cơ thể non nớt của nàng lại là một linh hồn g i ả nua lập tức lãnh nhược tuyết tách đạo linh hồn g i ả nua này ra tốt thì ra là tu hú chiếm tổ chim khác trong mắt lãnh nhược tuyết tràn đầy l ạ n h ý tiên trưởng tha mạng tiên trưởng tha mạng tĩnh tĩnh không ngừng khẩn cầu lúc này nàng mới hiểu hết thảy đều chỉ là nàng tự cho mình là thông minh lãnh nhược tuyết nào có thời gian nghe nàng ta nói nhảm chờ giải quyết xong thứ không phải này còn phải chờ tiêu dương trả lời nàng đây lập tức lãnh nhược tuyết bóp tay đạo linh hồn giả ngu này liền tan thành mây khói làm xong mọi việc lãnh nhược tuyết nhìn về phía tiêu dương cắn môi đỏ lấy hết dũng khí nói sư phụ đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi là sư phụ thần s ắ c lãnh nhược tuyết kiên định nhìn tiêu dương nàng xem như đã bất chấp tất cả thay vì cứ luôn không có chút tiến triển nào như vậy che che giấu giấu chi bằng trực tiếp hơn một chút đem tình cảm giấu ở sâu trong đáy lòng của mình đều dốc hết ra nàng không hy vọng xa vời tiêu dương lập tức tiếp nhận nàng chỉ là nàng hy vọng tiêu dương hiểu rõ không nên coi nàng là đồ đệ nữa đương nhiên nàng cũng biết nàng đột nhiên nói ra những lời này là tương đối đường đột chỉ sợ tiêu dương trong nhất thời cũng khó có thể tiêu hóa thật ra trong lòng nàng vẫn còn có chút khẩn trương và thấp thỏm sợ tiêu dương nhất thời không tiếp nhận được liền lựa chọn trốn tránh rời đi cho nên lãnh nhược tuyết lại vội vàng bổ sung ngươi không cần trả lời ta nhanh như vậy ta có thể chờ hơn nữa nếu như ngươi không yên lòng các nàng muốn đi tìm các nàng ta cũng có thể đi cùng ngươi lời này của lãnh nhược tuyết có chút hèn mọn mặc dù trong nội tâm nàng chỉ muốn cùng tiêu dương hai người ở cùng một chỗ nhưng nàng cũng biết với con người của tiêu dương là không cách nào dứt bỏ sáu người khác cho nên có một số việc nàng không thể không lựa chọn nhượng bộ mà không phải để tiêu dương khó xử nhìn vẻ mặt khẩn trương nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định của lãnh nhược tuyết trong ánh mắt tiêu dương thoải mái lộ ra một vòng ý cười tuy rằng lãnh nhược tuyết thổ lộ đột ngột khiến người ta bất ngờ nhưng nhìn thấy lãnh nhược tuyết có thể dũng cảm thẳng thắn như thế biểu lộ tiếng lòng của mình làm chính mình thật sự trong nội tâm tiêu dương vẫn cảm thấy vui mừng sâu sắc từ trước đến nay hắn vẫn luôn lo lắng cho lãnh nhược tuyết cuối cùng cũng có thể buông xuống ngay khi tiêu dương đang suy nghĩ nên xử lý phần tình cảm này của lãnh nhược tuyết như thế nào trong nháy mắt hắn đột nhiên nhận ra thân thể của mình tựa hồ có một chút biến hóa loại biến hóa này làm lòng hắn trong nháy mắt chìm xuống đáy vực tiêu dương bất động thanh sắc đứng lên hướng lãnh nhược thuyết nói t u y ế t nhi ta có chút mệt mỏi dứt lời tiêu dương chậm rãi quay người trở về phòng của mình lãnh nhược tuyết nhìn bóng lưng tiêu dương cắn đôi môi đỏ mọng tâm tình có chút xa suốt rõ ràng theo nàng thấy tiêu dương không nghĩ ra làm sao đối mặt với nàng đang lựa chọn trốn tránh nàng nhưng nàng cũng đã có tâm lý mong đợi bất kể tiêu dương trả lời là cái gì chỉ cần có thể một mực ở bên cạnh tiêu dương như vậy là đủ rồi sau khi trở lại trong phòng tiêu dương cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh chậm rãi sắn ống tay áo của mình lên dưới ống tay áo cánh tay của hắn như ẩn như hiện tự hồi lúc nào cũng có thể biến mất nhìn thấy cảnh này tiêu dương ngây ngẩn cả người vì sao lại như vậy trong đầu hắn đột nhiên sinh ra một ý niệm đó chính là hắn thật sự tồn tại sao tiêu dương có chút c h á n n ản ngồi trên ghế bắt đầu suy tư về tất cả mọi thứ dần dần k h ó e miệng của hắn lộ ra một nụ cười khổ ý thức của hắn hòa làm một thể với hạo thiên kính sáng tạo ra một thế giới mới như bây giờ nhưng sứ mệnh của hắn vẫn chưa thật sự hoàn thành bây giờ thế giới mới này là vô số kỷ nguyên chưa từng xuất hiện qua là hắn sáng tạo ra một thế giới mới như bây giờ chế định ra pháp tác thiên đạo mới nhưng có câu là một ngày quốc gia không thể không có vua pháp tác thiên đạo pháp tác thiên đạo nếu không có sự tồn tại của thiên đạo Vô h ờ tơ tác thiên đạo sẽ không có bất kỳ ý nghĩa thực chất nào cho nên sứ mệnh cuối cùng của hắn chính là hóa thân thành thiên đạo khống chế pháp tác thiên đạo duy trì trật tự thiên địa nhưng bởi vì trong lòng hắn có chấp n i ệ m không bỏ xuống được chậm chạp không cách nào hóa thân thiên đạo cho nên nói giờ phút này thế giới mới này vẫn chưa hoàn chỉnh còn thiếu sự tồn tại của thiên đạo thời gian ngắn thì còn tốt nhưng nếu cứ thế mãi pháp tác thiên đạo không có thiên đạo khống chế sẽ phát sinh đại khủng bố khó có thể dự đoán mà hạo thiên kính vì muốn hắn buông chấp niệm trong lòng xuống dùng chút năng lượng cuối cùng còn sót lại thi triển thần thông kính hoa thủy nguyệt hoa trong gương trăng trong nước tất cả cuối cùng đều là hư ảo hắn cũng không phải là tiêu dương hoàn chỉnh mà là chấp niệm trong ý thức tiêu dương đối với lãnh nhược tuyết không yên lòng biến thành hôm nay khi hắn nhìn thấy lãnh nhược tuyết đã có thể dũng cảm thẳng thắn đối mặt hết thảy sứ mạng của hắn cũng hoàn thành rất nhanh hắn sẽ mang theo phần thoải mái này chờ đợi năng lượng triệt để hau hết trở lại hạo thiên cảnh nội chờ đợi hóa thân của sáu cỗ chấp n h i ệ m còn lại hoàn thành sứ mạng của bọn họ cuối cùng hòa là một thể hóa thân thành thiên đạo sau khi suy nghĩ cẩn thận tất cả mọi thứ tiêu dương buồn bã mất mát thở dài nghĩ đến những lời tỏ tình lúc trước của lãnh nhược tuyết đối với hắn k h ó e miệng tiêu dương không khỏi lộ ra một nụ cười khổ sau khi nhìn thấy lãnh nhược tuyết có thể dũng cảm thẳng thắn đối mặt hết thảy trắc n h i ệ m từng đối với lãnh nhược tuyết không yên lòng quả thật là thoải mái nhưng bây giờ dường như lại đối mặt với một vấn đề khó khăn mới nếu như hắn cứ như vậy biến mất không thấy vậy lãnh nhược tuyết lại nên đi con đường nào chỉ tiếc hạo thiên kính cung cấp năng lượng c o n thừa không nhiều lắm rất nhanh hắn sẽ biến mất trở lại hạo thiên cảnh nội cho nên trong thời gian còn lại hắn có thể làm chính là tận khả năng làm bạn ở bên người lãnh nhược tuyết sáng sớm ngày thứ hai t i ê u dương dậy từ sớm đã làm rất nhiều đồ vật lạnh như tuyết t h í c h ăn nhìn món ngon rực rỡ muôn m à u trên bàn lãnh nhược tuyết ngây ngẩn cả người sư tiêu dương ca ca hôm nay đây là mau tới ăn đi đều là món người thích ăn tiêu dương cười vẫy vẫy tay với lãnh nhược tuyết lãnh nhược tuyết có chút trần trờ sợ ăn bữa này sẽ không có bữa dừng lại rất lo lắng đây là tiệc chia tay tiêu dương lờ mờ cho nàng nhìn bộ dáng thấp thỏm của lãnh nhược tuyết chậm chạp không dám lên bàn tiêu dương bất đắc dĩ nói thế nào đều không hợp khẩu vị của ngươi sao nghe vậy lãnh nhược tuyết thở dài nên đối mặt thì luôn phải đối mặt trốn tránh cũng không phải chuyện tốt chỉ có điều vừa mới ăn được hai miếng hốc mắt lãnh nhược tuyết đã ướt át nước mắt không ngừng chảy xuống từ hốc mắt của nàng người có phải hay không muốn rời đi lãnh nhược tuyết mang theo tiếng khóc nức nở hai mắt đẫm lại mông lung nhìn tiêu dương trên thực tế nàng biết tiêu dương nhất định sẽ đi tìm sáu người kia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đi cùng tiêu dương nhưng nhìn điệu bộ hôm nay rất rõ ràng chính là một bữa tiệc l ư u biệt tiêu dương sợ là căn bản không muốn mang theo nàng nghĩ đến đây trong lòng của nàng liền cảm thấy vô cùng ủy khuất thấy thế tiêu dương khẽ thở dài hắn biết được lãnh nhược tuyết nhất định là hiểu lầm ý tứ của hắn nhưng so với lãnh nhược tuyết nghĩ hắn chỉ rời đi đi tìm sáu người khác chân tướng chân chính ngược lại càng tàn khốc hơn trong mấy ngày cuối cùng này tiêu dương có thể làm chính là tận khả năng để cho lãnh nhược tuyết cảm thấy vui vẻ khoái hoạt ánh mắt tiêu dương ôn nhu ngữ khí nhu hòa nói với lãnh nhược tuyết ta cũng không đi đâu cả trong những ngày còn lại ta sẽ ở bên cạnh tuyết nhi của ta thật sao lãnh nhược tuyết không dám tin nhìn tiêu dương nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ giả đều là giả tiêu dương cười khanh khách nói lãnh nhược tuyết nhất thời nóng nảy vội vàng hô ta mặc kệ n g ư ờ i nói được thì nhất định phải làm được hai con ngươi lãnh nhược tuyết sững sờ nhìn chằm chằm tiêu dương sợ tiêu dương thay đổi chủ ý thẳng đến tiêu dương cười khanh khách nói ra một cái tốt lãnh nhược tuyết mới như bừng tỉnh kìm lòng không được nhảy dựng lên nước mắt lần nữa từ trong đôi mắt lạnh như tuyết chảy xuống chỉ có điều lần này là kích động và vui mừng nhìn thấy cảnh này trên mặt tiêu dương cũng tràn đầy ý c ư ờ i chẳng qua sâu trong đáy mắt hắn thủy t r u n g có một tia ảm đạm không vung đi được đại hạ quốc quận nam hỏa thành thiên dương hôm nay thành thiên dương vô cùng náo nhiệt bất kể là tiểu thương ven đường hay là khách uống trà trong quán trà chủ đề bàn tán đều là cùng một chuyện đó chính là tế thế đường muốn tuyển một học đ ồ mới tế thế đường tuy chỉ là một y quán quy mô không lớn ngay cả lão trưởng quỹ cũng chỉ có hai người nhưng bởi vì y thuật của lão trưởng quỹ rất giỏi từ lâu đã nổi danh trở thao chỉ có điều nếu chỉ riêng y thuật giỏi cũng không đến mức chuyện tuyển một học đồ mới lại gây ra chấn động lớn như thế trên thực tế chủ yếu vẫn là do một năm trước lão trưởng quỹ tế thế đường đã chiêu mộ một nữ học đồ hơn nữa vị nữ học đồ này lại còn là một tuyệt đại gia nhân dung mạo tuyệt mỹ khí chất xuất trần ban đầu tất cả mọi người đều cho rằng lão trưởng quỹ tế thế đường này đã học hư đây đâu phải là học đồ gì rõ ràng chỉ là một bình hoa dùng để thu hút việc làm ăn bởi vậy lão trưởng quỹ tế thế đường này cũng bị đồng nghiệp phì nhổ bị chê cười không ít nhưng rất nhanh nữ tử bị xem như bình hoa này đã phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người một năm trước trương gia thôn bên ngoài thành thiên dương đột nhiên phát ra ôn dịch bệnh tình quỷ dị chưa từng nghe thấy tất cả các y quán đều tránh không kịp sợ dính phải tai họa duy chỉ có nữ tử được xem như bình hoa của tế thế đường một mình tiến về trong thời gian ngắn hai ngày đã nghiên cứu chế tạo ra thuốc đặc hiệu chữa trị ôn dịch này không chỉ y thuật giỏi mà còn can đảm hơn người như thế mọi người lập tức thay đổi cách nhìn rất lớn đối với y thuật mà trong những ngày sau đó càng nghe nói nữ tử này khám bệnh cho những người nghèo khổ kia không chỉ không lấy một xu mà còn thường xuyên cho ân huệ tâm địa bồ tát như vậy rất nhanh một chuyền mười mười 10 chuyền trăm liền được gọi là y tiên hơn nữa còn truyền đến tai vương gia một trong hai đại gia tộc của thành thiên dương hai đại gia tộc ở thành thiên dương là vương và lâm hai nhà vương lâm đều là gia tộc tu tiên truyền thừa mấy trăm năm ở thành thiên dương đó là tồn tại mạnh mẽ tuyệt đối nghe nói lão thái gia vương gia lúc tuổi còn trẻ từng bị thương nặng vết thương cũ không khỏi đi khám danh y khắp nơi dùng vô số linh đan rượu dược cũng không làm nên chuyện gì sau đó nghe nói đến danh hiệu y tiên của tế thế đường liền muốn mời tới thử một lần vốn dĩ việc chữa trị cho người tu tiên và người phàm hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau vương gia cũng không ôm quá nhiều hy vọng nhưng không ngờ vết thương cũng khiến cả vương gia đều bó tay nhiều năm lại bị y tiên này chữa khỏi lập tức danh tiếng của tế thế đường lần nữa lan rộng hơn nữa lão thái g i a vương gia còn tự mình cầm bút viết hai chữ y tiên cho nữ tử tế thế đường phải biết rằng y tiên trong mắt p h ả n nhân và y tiên trong mắt tu tiên giả hoàn toàn có ý nghĩa khác nhau ban đầu là người phàm bình thường đến cầu y tiên chữa trị sau đó ngay cả những người ưu tiên kia sau khi bị thương đều sẽ tới cầu y tiên của tế thế đường này chữa trị dần dần nữ học đồ tế thế đường này không còn là bình hoa trong mắt mọi người nữa mà là một vị y tiên chân chính hành y tế thế y thuật giỏi hơn nữa còn đẹp n h ư n nước nghiêng thành trong toàn bộ thành thiên dương người mê muội không biết có bao nhiêu cho nên sau khi nghe tin tế thế đường muốn tuyển một học đồ mới toàn bộ thành thiên dương đều xôn xao nếu có thể thành công trở thành tân học đồ của tế thế đường sau này chẳng phải là có thể gần quan được ban lộc sớm chiều ở chung với y tiên lâu ngày sinh tình sao cho nên giờ phút này ngoại trừ những lão già tuổi tác đã cao không đi nổi tới không được kia gần như hơn phân nửa nam nữ trẻ tuổi của thanh dương thành đều tụ tập bên ngoài tế thế đường mà trong đám người này có hai thanh niên khí vũ hiên ngang đặc biệt gây chú ý bọn họ lần lượt là thiên kiêu vương bất bại của vương gia và thiên kiêu lâm siêu quần của lâm gia lâm siêu quần người tới đây làm gì hai con người vương bất bại ngưng lại vẻ mặt trịnh trọng nhìn chằm chằm lâm siêu quần là hai đại thiên kiêu của thành thiên dương hắn và lâm siêu quần vẫn luôn là đối tượng để mọi người so sánh nhưng bởi vì hai nhà vương lâm nước giếng không phạm nước sông cho nên bọn họ vẫn luôn không có cơ hội sao cao thấp ta tới làm gì lâm siêu quần cảm thấy có chút buồn cười ta tới đây còn có thể làm gì đương nhiên là tới ứng tuyển học đồ tế thế đường nghe vậy vương bất bại h ừ lạnh nói ngươi đường đường là thiên kiêu lâm gia vậy mà lại tới ứng tuyển một tiểu học đồ tế thế đường chẳng lẽ không sợ bị người chê cười sao ngươi nói lời này không cảm thấy đỏ mặt sao lâm siêu quần vẻ mặt khó chịu nhìn vương bất bại vậy ngươi lại tới làm gì chẳng lẽ không phải cũng tới ứng tuyển học đồ sao ta và ngươi có thể giống nhau sao ôn y tiên có ơn với lão thái gia nhà họ vương ta ta tới đây là để báo ơn vương bất bại mặt không đỏ tim không đập nói như thế thật ra nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là lúc trước nhìn thoáng qua kinh hồng hắn đã ngưỡng mộ vị ôn y tiên tế thế đường này không thôi nhưng ôn y tiên của tế thế đường này nhìn như tính tình ôn hoa đối xử với người hiền lành nhưng thật ra lại cự tuyệt người ngoài ngàn dặm hắn vẫn luôn không tìm được cơ hội tiếp xúc thậm chí cũng không biết rốt cuộc ôn y tiên tên là gì chỉ biết nàng họ ôn bây giờ thật vất vả mới có một cơ hội sớm chiều ở chung với ôn y tiên hắn đương nhiên muốn nắm chặt hơn nữa trước khi tới hắn còn cố ý xin chỉ thị của lão thái g i a vương gia lão thái g i a vương gia vô cùng ủng hộ hắn đồng thời còn rất mập mờ nói cho hắn biết ôn y tiên không phải người bình thường nếu hắn thật sự có thể cưới ôn y tiên và vương gia chính là công thần của toàn bộ vương gia đồng thời còn cố ý dặn dò hắn tuyệt đối không được có bất kỳ hành động vô lý nào tất cả đều phải dựa vào bản lĩnh thật sự của mình cho nên đến ứng tuyển một học đố nho nhỏ này hắn vô cùng tự tin nhìn thấy dáng vẻ đầy tự tin của vương bất bại lâm siêu quần nhíu mày lập tức cười lớn nói đã như vậy ta đây liền nói thẳng luôn ôn y tiên là đệ nhất mỹ nhân thành thiên dương đương nhiên xứng với đệ nhất mãnh nam thành thiên dương ta cho nên ta tới nhà lầu ven hồ hưởng ánh trăng trước theo đuổi ôn y tiên lời vừa nói ra cả trường ổ lên mặc dù ở đây có không ít người đều nghĩ đến việc nhà gần hồ được ngắm trăng trước nhưng nói thẳng ra giống như lâm siêu quần vẫn là người đầu tiên rất rõ ràng nếu như mang mục đích như vậy đến ứng tuyển khẳng định là sẽ không được chọn cho nên mọi người đều ra vẻ đạo mạo khiển trách lâm siêu quần ai không phục đứng ra cho ta lâm siêu quần có chút bá đạo hướng đám người hét nhưng thật ra hắn vẫn luôn cố ý hoặc vô ý lướt mắt về phía tế thế đường nhìn xem vị ôn y tiên kia có nhìn thấy tư thế hoài hùng uy mãnh khí phách của hắn hay không mặc dù bề ngoài hắn nhìn như n g ố c ngách nhưng trên thực tế nhất cửa nhất động đều được thiết kế tỉ mỉ theo hắn thấy ôn y tiên cũng không biết đã gặp bao nhiêu công tử phong độ nhẹ nhàng nho nhã lễ độ rồi ôn y tiên chắc chắn không thích loại hình này nếu muốn bắt được trái tim của ôn y tiên nhất định phải khác với người thường mới được không chừng ôn y tiên lại thích loại hình bá đạo này của hắn nhìn thấy dáng vẻ múa tay trêu người của lâm siêu quần vương bất bại phim thường hơi lạnh một tiếng ôn y tiên không phải người nông cạn như vậy hành động này của lâm siêu quần chẳng qua là đang làm trò hề cho thiên hạ xem mà thôi tuy rằng vương bất bại đối với lời nói tự đại của lâm siêu quần thập phần bất mãn lâm siêu quần sao lại trở thành mãnh nam đệ nhất thiên dương thành rồi không khỏi cũng quá không xem vương bất bại hắn vào mắt nhưng lúc này đang ở cửa tế thế đường rất có thể ôn y tiên cũng đang chú ý tình hình bên ngoài cho nên hắn cũng không muốn gây sự với lâm siêu quần để tránh lưu lại ấn tượng xấu cho ôn y tiên sau một thời gian chờ đợi dài đằng đẵng tư thế khoe mẽ của lâm siêu quần đã trở nên mệt mỏi cuối cùng cửa tế thế đường mới từ từ mở ra trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều đổ rồn về phía cửa tế thế đường không ít người không phải là người bản địa thiên dương thành đều là từ nơi khác chạy đến chỉ muốn được nhìn thấy dung mạo của vị ôn y tiên nổi tiếng gần xa kia nhưng mà rất nhanh trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ thất vọng bởi vì xuất hiện trước mặt mọi người là một lão giả để hai chòm d â u dê hắn chính là lão trưởng quỹ tế thế đường trương dược tiên nói đến trương dược tiên y thuật tinh xảo thành danh nhiều năm đã sớm nổi danh lừng lẫy ở trong thiên dương thành cơ bản là sóng to gió lớn gì cũng đều trải qua nhưng từ trước đến nay chưa từng gặp qua tình cảnh như hôm nay đông nghìn nghịt trùng trùng điệp điệp đường phố đều bị chen chúc không ngờ chỉ là chiêu thu một học đô vậy mà lại gây sự chú ý lớn đến thế ở trong thiên dương thành hắn vừa mới quét mắt nhìn một chút thậm chí ngay cả hai đại thiên kiêu vương bất bại cùng lâm siêu quần ở thiên dương thành cũng đến ứng tuyển làm học đô nhỏ bé này không cần nghĩ cũng biết chắc chắn ý của túy ông không ở trong rượu trong thoáng chốc trương dực tiên có chút giờ khóc giờ cười trên thực tế một năm trước hắn tuyển chọn học đô chính là muốn tìm một đệ tử có tư chất chuyển lại y thuật của mình lại không ngờ lại c h ư a mộ được ôn y tiên đại đa số người không biết chuyện đều cho rằng ô n y tiên là đệ tử do hắn bồi dưỡng ra bây giờ đã giỏi hơn thầy nhưng trên thực tế hắn nào có tư cách làm sư phụ của ôn y tiên thật ra một năm nay ngược lại là hắn học được rất nhiều t r i thức y lý chưa bao giờ được biết đến từ trên người ôn y tiên tăng trưởng không ít y thuật nói ra thì hắn nên gọi ôn y tiên một tiếng sư phụ mới đúng chỉ có điều ôn y tiên không màng danh lợi không muốn mọi chuyện bị ồn ào nên vẫn luôn mang danh học đồ tế thế đường của hắn lai lịch của ôn y tiên thần bí trong lòng có nhân ái luôn dùng ngoạn thế gian giúp đỡ dân lành cũng sẽ không ở lâu một chỗ bình thường sẽ chỉ dừng lại một năm bây giờ kỳ hạn một năm đã đến lúc trước ôn y tiên đã báo cho hắn biết trước nếu không có gì bất ngờ ngày mai sẽ rời đi nhưng hiển nhiên bây giờ có nhiều người đến ứng tuyển làm học đồ như vậy đều là vì ôn y tiên nếu hắn chọn kỹ một học đồ vừa nghe ôn y tiên rời đi sợ là trực tiếp bỏ đi ngay nghĩ đến đây trương dực tiên liền có chút đau đầu nhưng bây giờ hắn không thể trực tiếp nói với những người này chuyện ngày mai ôn y tiên sẽ rời đi chủ yếu là do ôn y tiên đã dặn dò hắn trước lúc rời đi không muốn gây ra động tĩnh quá lớn một năm qua ôn y tiên đã ban ân không biết bao nhiêu một khi mọi người biết ôn y tiên muốn rời đi sợ là sẽ cùng nhau đến đây khẩn cầu ôn y tiên ở lại cho nên hắn cũng có nỗi khổ khó nói nhưng nói ra cũng là trách bản thân hắn không ngờ được y tiên ôn lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy nên mới nghĩ đến việc ôn y tiên ngày mai sẽ rời đi trước khi rời đi ôn y tiên thu nhận một học đô bảo ôn y tiên kiểm tra xem có tư chất hay không không ngờ lại biến khéo thành vụng thành ra cục diện trước mắt này trước mắt hắn cũng chỉ có thể chọn lựa ra người thật sự thích y lý muốn kế thừa y thuật của hắn trong nhiều người như vậy thấy vị ôn y tiên kia thật lâu không xuất hiện đám người dần dần trở nên nôn nóng ôn y tiên đâu sao ôn y tiên còn chưa ra đúng vậy đúng vậy chúng ta tới vì ôn y tiên đấy nghe trong đám người tiếng oán than dậy đất trương dực tiên trầm giọng nói mọi người an tâm c h ớ vội hôm nay ôn y tiên đi lưu ra thôn khám bệnh cũng sẽ không tham dự tuyển chọn học đồ hôm nay nếu chưa vị nhắm vào ôn y tiên vậy bây giờ có thể về nhà được rồi trương dực tiên vẻ mặt nghiêm nghị nói muốn dùng cách này để bỏ đi ý định của những người không thật lòng muốn làm học đ ồ nhưng hiển nhiên một chút tác dụng cũng không có mọi người nghe ôn y tiên không có mặt mặt may đều lộ vẻ thất vọng nhưng vừa nghĩ tới ôn y tiên vậy mà lại đi khám bệnh ở nơi thâm sơn c ù n g cố của lưu gia thôn đều nhao nhao cảm thán ôn y tiên có tấm lòng lương thiện lòng dạ bao la nhường nào bất luận thân phận địa vị gì trong mắt ôn y tiên đều đối xử bình đẳng ngược lại càng thêm cấp bách muốn trở thành học đồ của tế thế đường có cơ hội sớm chiều ở chung với ôn y tiên khi lâm siêu quần biết ân y tiên không ở trong tế thế đường nào còn tâm tư tạo dáng khoe mẽ kia thúc giục nói trương d ư ợ c tiên đừng dài rong mau bắt đầu đi nghe vậy trương d ư ợ c tiên nhìn lâm siêu quần một chút rất hiển nhiên lâm siêu quần này căn bản cũng không phải thật sự muốn tới ứng tuyển học đồ gì đó mà là hướng về phía ôn y tiên mặc dù trong lòng h ắ n sớm đã loại trừ hai thiên kiêu của hai nhà vương lâm và lâm bất b ạ i ra ngoài nhưng cũng không thể làm quá rõ ràng thấy trước mắt nhiều người tham gia náo nhiệt như vậy trước tiên phải sàng lọc ra những người hoàn toàn không hiểu kiến thức dược lý chư vị cầm lấy giấy bút được phát lát nữa ta sẽ lần lượt lấy ra mấy thứ dược liệu chư vị cần viết ra tên những dược liệu này trên giấy nếu viết sai coi như bị loại mời mọi người tự giác rời đi trương dượt tiên còn chưa nói hết lời lâm siêu quần đã bắt đầu lên tiếng những người các ngươi đều chú ý cho ta một chút nếu bị ta phát hiện r a lận nhìn lén lâm siêu quần ta tất sẽ không dễ dàng tha thứ nghe vậy vương bất bại ở bên cạnh im lặng nhìn hắn một cái lâm siêu quần này không ra lận n h ì lén là may rồi cũng không biết ra mặt ai mà nói người khác về phần chính hắn trong lòng lại tràn đầy tự tin dù sao trước khi đến hắn đã chuẩn bị rất kỹ rồi vì quang minh chính đại tranh giành danh n g ạ c h học đồ này mặc dù lâm siêu quần có chút quá mức khoa trương nhưng quả thật cũng mang lại tác dụng răn đe cho nên trương dực tiên cũng không nói thêm gì sau đó chính thức bắt đầu vòng sàng lọc thứ nhất thiên ma cát căn cát cánh mông lung mặc dù ngay từ đầu trương dược tiên cũng không lấy ra dược liệu quá hiếm có nhưng đại đa số ở đây đều là đến tham gia cho náo nhiệt căn bản không có chuẩn bị gì cả cho nên đến dược liệu thứ hai đã ít đi hơn một nửa số người mãi đến cuối cùng chỉ còn lại hai mươi mấy người trương dược tiên dần dần tăng độ khó lên a giao bạch lan thanh đại bán hạ cuối cùng ở đây chỉ còn lại ba người v ư ơ n g bất bại lâm siêu quần cùng với một nam tử dáng vẻ tuấn tú thần sắc vương bất bại trịnh trọng nhìn lâm siêu quần ngay từ đầu làm bài thi hắn vẫn luôn chú ý đến lâm siêu quần không ngờ lâm siêu quần vậy mà thật sự không có bất kỳ gian lận hay nhìn lén à o mà là dựa vào thực lực chân chính của mình để làm bài thi điều này đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn không ngờ lâm siêu quần này cũng có chuẩn bị mà đến không hổ là thiên kiêu nổi danh cùng hắn đúng là hắn đã xem t h ư ờ n g lâm siêu quần lâm siêu quần tuyệt đối không có cao ngạo tự đại như vẻ bề ngoài hừ nhìn thấy vương bất bại nhìn mình chằm chằm lầm siêu quần khinh thường hờ lạnh một tiếng trên thực tế hắn cũng không dự liệu được vương bất bại có thể lưu lại đến cuối cùng phải biết vì ứng thí cái học đồ nho nhỏ này trước đó hắn đã chuẩn bị chu đáo sớm mời mấy lão đại phu đến dạy bổ túc đừng nói là viết ra tên những dược liệu này cho dù là hoàn cảnh dược hiệu và sinh trưởng hắn cũng có thể viết ra như lòng bàn tay bá đạo chỉ là hình tượng của hắn hắn không muốn để cho ôn y tiên hiểu lầm hắn là một người ngang ngược vô lý ngu xuẩn tự đại trên thực tế ngoại trừ chính hắn ra không người nào biết được tại sao hắn lại tận tâm tận lực chuẩn bị như vậy trên thực tế vào nửa năm trước lúc hắn ở bên ngoài một mình tôi luyện ngẫu nhiên phát hiện một chỗ xuất hiện dị tượng phàm là có dị tượng xuất hiện tất có linh dược hoặc là linh bảo xuất thế đương nhiên kỳ ngộ cũng đi kèm với nguy hiểm bình thường có linh vật xuất thế tất nhiên có linh thú thủ hộ chỉ có điều lúc đó hắn tự cho mình là rất cao không sợ bất kỳ nguy hiểm nào cho nên không có chuẩn bị gì một mình chạy tới cuối cùng phát hiện đúng là có một gốc linh dược cực kỳ hiếm thấy xuất thế mà thủ hộ linh dược chính là một đầu h á c giác lang vương mặc dù có chút khó đối phó nhưng hắn còn có thể miễn cưỡng ứng đối ngay khi hắn và h á c giác lang vương đang khổ chiến xung quanh lại xuất hiện càng ngày càng nhiều h á c giác lang lúc này hắn mới giật mình bừng tỉnh trong lúc vô tình hắn đã xâm nhập vào s à o huyệt đàn h á c giác lang đối mặt với mấy trăm đôi mắt khát máu xung quanh tâm tình của hắn rơi vào đáy cốc ngay khi hắn cho rằng mình sắp phải bàn giao ở chỗ này thần nữ xuất hiện vải thô áo trắng chưa trang điểm lại như nước trong da phù dung đẹp không nhiễm phàm trần thần nữ cứ như vậy trầm chậm, chậm đi tới bình thường không có gì lạ giếng cổ không gợn sóng mà đàn sói sừng đen sau khi thấy thần nữ đều cúi đầu xưng thần không dám ngước nhìn nàng cứ như vậy lẳng lặng đi tới bình thản không có gì lạ h á đi linh dược khi hắn tỉnh táo lại lại phát hiện mình đã thoát khỏi bầy sói sừng đen bao vây hắn muốn đi truy tìm bước chân của thần nữ lại phát hiện thần nữ đã không thấy tùng tích những ngày sau đó hắn liền trà không nhớ cơm không muốn chằn chọc khó ngủ hắn vẫn chưa nhắc tới chuyện này với ai một mặt là bởi vì hành động cao ngạo tự đại của mình thật sự là quá ngu xuẩn mặt khác chủ yếu vẫn là chuyện của thần nữ quá ly kỳ nói ra sợ là cũng không có ai tin tưởng mãi tới sau này hắn nghe nói trong tế thế đường ở thiên dương thành có một vị ôn y tiên chỉ là một đại phu bình thường dám lấy danh nghĩa y tiên hắn cũng muốn nhìn xem đến tột cùng là dạng nữ tử gì? dám lấy danh nghĩa y t i ê n sau đó hắn liền xuất hiện ở chỗ này tranh đoạt danh ngạch học đô này giờ phút này tuy rằng ngay cả hắn ở bên trong còn lại ba người nhưng ở trong mắt lâm siêu quần đối thủ chân chính chỉ có một mình vương bất bại tuy rằng hắn tự cho mình rất cao nhưng cũng sẽ không khinh thường vương bất bại dù sao là một trong hai đại thiên kiêu nổi danh thiên dương thành cùng hắn vương bất bại cũng tuyệt đối không phải hư danh kế tiếp chân chính giác t r ụ c ra người thắng tất nhiên là ở giữa hắn cùng vương bất bại về phần người còn lại kia không hề nghi ngờ chính là đến góp đủ số trên thực tế ngay cả trương dược tiên cũng không nghĩ tới vương bất bại và lâm siêu quần lại có thể lưu lại đến cuối cùng điều này làm cho hắn có chút đau đầu vương bất bại và lâm siêu quần là hai vị thiên kiều kiệt xuất nhất của hai nhà vương lâm căn bản cũng không có khả năng thật sự kế thừa y bát của hắn rất rõ ràng bọn họ đều tới vì un y tiên nhỡ đâu bọn họ vừa trở thành học đồ ôn y tiên đã rời đi nói không t r ư ờ n g sẽ cảm thấy mình bị chơi xỏ sau đó giận chó đánh mẻ với hắn vậy thì phiền toái hơn nữa ngoại trừ trị bệnh cứu người ra ôn y tiên là một người thích yên tĩnh không thích bị người ngoài quấy dày cho nên về tình về lý hắn tuyệt đối không thể để hai người này trở thành người thắng cuối cùng nhưng có một số việc hắn cũng không thể làm quá rõ ràng nếu đắc tội hai người bọn họ tương lai tế thế đường sẽ rất khó l a lộn ở thiên dương thành cũng may ngoại trừ hai người bọn họ ra còn lại một người nhìn thanh niên tuấn tú nhưng lạ mặt này trương dực tiên hỏi tiểu huynh đệ nhìn dáng vẻ của ngươi có vẻ lạ mặt hẳn không phải là người của thành thiên dương chúng ta chứ vãn bối tiêu dương nửa đời phiêu bạt không có chỗ ở cố định dọc đường đi qua nơi này nhìn thấy tế thế đường chưa thu học đồ liền muốn đến thử một chút trương dực tiên nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng cái này được cái hắn muốn chính là loại ăn không đủ no này làng bạt kỳ hồ lâu như vậy tất nhiên sẽ đặc biệt quý trọng cơ hội không dễ có này hơn nữa nghe y nói vậy hiển nhiên không phải nhắm vào ôn y tiên chờ sau khi ôn y tiên rời đi tất nhiên cũng sẽ không xuất hiện tình huống bỏ gánh mặc k ề trong lúc nhất thời trương d ư ợ c tiên đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người tiêu dương tiêu dương ơi tiêu dương ngươi ngàn vạn lần phải tranh khẩu khí nha vòng tỉ thí thứ hai tiếp theo bắt đầu trương d ư ợ c tiên sẽ lấy ra một vị dược liệu sau đó để bọn họ viết ra dược hiệu và kiên kỵ của vị dược liệu này nhưng cho đến khi trương d ư ợ c tiên lấy ra vị thuốc thứ năm vẫn không có một người nào viết sai trương dực tiên tuyệt đối không nghĩ tới vương bất bại và lâm siêu quần hai thiên kiêu rất có thiên phú trên con đường tu luyện vì tham gia lần ứng thí học đầu này vậy mà làm chuẩn bị đầy đủ như vậy trong lúc nhất thời trương dực tiên bắt đầu do dự không dám lấy ra dược liệu càng thêm hiếm thấy hắn chủ yếu sợ tiêu dương không trả lời được dù sao dựa theo tiêu dương thuyết pháp tiêu dương sợ là ngày thường cơm cũng ăn không đủ no s o tài nguyên căn bản không sánh bằng vương bất bại cùng lâm siêu quần cho nên trong lúc nhất thời trương dực tiên có chút khó khăn đúng lúc này một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi có một thôn phụ ước chừng ngoài ba mươi chạy tới thôn phụ mặt xanh lè miệng sủi bọt mép tình huống xem ra vô cùng không ổn đại phu đại phu van cầu các ngươi cứu mẫu thân ta thiếu niên quỳ gối trước mặt trương dực tiên không ngừng khẩn cầu tiêu dương thấy thế lập tức tiến lên kiểm tra quả nhiên phát hiện một vết cắn đã biến thành màu đen ở cổ chân thôn phụ đây là chúng độc rắn tiêu dương vừa định nói ra phương pháp giải độc trương dược tiên nhìn một màn trước mắt đột nhiên hai mắt tỏa sáng tất cả kiến thức dược lý của tiêu dương chỉ sợ đều là từ một chút kinh nghiệm tích lũy được mà hai người vương bất bại và lâm siêu quần chắc hẳn đều chỉ là học bằng cách nhớ khi đối mặt với ca bệnh chân thật chỉ sợ sẽ không dễ sử dụng như vậy hơn nữa nhìn bộ dáng tiêu dương lúc này hiển nhiên đã có kế sách ứng đối lần này rốt cục có lý do danh chính ngôn thuận để tiêu dương thắng được thấy tiêu dương định nói ra phương pháp giải độc trương d ư ợ c tiên vội vàng hô chậm đã nếu ba vị vẫn bất p h â n thắng bại vậy vừa khéo lấy phụ nhân này làm khảo nghiệm ai có thể chữa khỏi cho vị phụ nhân này người đó là người thắng cuối cùng tiêu dương nghe vậy lập tức hiểu rõ dụng ý của trương d ư ợ c tiên hai người vương bất bại và lâm siêu quần cũng không phải k ẻ ngốc trong nháy mắt liền nhìn ra ý tứ của trương d ư ợ c tiên trong lòng tuy tức giận nhưng cũng không tiện phát tác thực tế kiến thức dược lý bọn họ học đều là hai ngày nay học theo kiểu học vẹt thật sự muốn để cho bọn họ bốc thuốc đúng bệnh trị bệnh cứu người chỉ sợ cũng không dễ sử dụng như vậy cũng không trách được trương dược tiên lại có ý nghĩ như vậy dù sao thân phận của hai người bọn họ đã định trước bọn họ tuyệt đối không có khả năng thật sự trở thành một học đ ô nhỏ nhai nhưng để tiếp cận ôn y tiên đám học đ ô này chắc chắn phải làm chỉ có điều đối với bọn họ mà nói đây đúng là một vấn đề khó khăn nhìn phụ nhân sắc mặt xanh lẻ sùi bọt mép bọn họ hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu không có một thân tu vi lại không chỗ thi triển trên thực tế đối với việc trương d ư ợ c tiên lấy an nguy của phụ nhân này ra khảo nghiệm bọn hắn tiêu dương có chút không đồng ý dù sao mạng người quan trọng hắn vừa mới kiểm tra qua phụ nhân này bây giờ đã nhanh chóng bị khí độc công tâm nếu không kịp thời cứu chữa chỉ sợ lúc đó đã muộn nhìn thiếu niên không ngừng khẩn cầu bọn họ tiêu dương an ủi yên tâm chúng ta nhất định sẽ chữa khỏi cho mẫu thân ngươi tiêu dương lập tức nói với vương bất bại và lâm siêu quần ta cần hai người các người hỗ trợ vận chuyển chân k h í đưa vào trong cơ thể phụ nhân này thuận theo gân mạch bức độc tố trong cơ thể nàng ra hai người vương bất bại và lâm siêu quần nghe vậy có chút do dự dù sao tiêu dương này là ai chứ dựa vào cái gì mà mình phải nghe hắn nói cái gì liên làm cái đó thấy vương bất bại cùng lâm siêu quần hai người còn không có động tác tiêu dương nhíu mày quát còn đứng ngây ra đó làm gì cứu người quan trọng hơn vương bất bại và lâm siêu quần liếc nhau một cái nếu như ôn y tiên biết được hai người bọn họ ngại mặt mũi thấy chết mà không cứu sợ là ấn tượng của hai người sẽ không tốt lập tức hai người dựa theo tiêu dương phân phó phân biệt ở hai bên trái phải bắt lấy hai tay của phụ nhân dựa theo tiêu dương chỉ dẫn đem chân khí chậm rãi đưa vào trong cơ thể phụ nhân này từng chút từng chút b ư ớ c lưu độc tố trong cơ thể phụ nhân rất nhanh trên mặt phụ nhân này dần dần rút đi màu xanh làm cho người ta sợ hãi khôi phục thành màu da bình thường mãi đến khi tất cả độc tố trong cơ thể phụ nhân đều bị ép trở về cổ chân của phụ nhân này tiêu dương lấy ra một thanh tiểu đao g i ạ c h bắp chân phụ nhân đem máu độc đều thả ra đến khi đem độc huyết đều thả sạch sẽ tiêu dương mới nhẹ nhàng thở ra sau khi băng bó vết thương xong tiêu dương nhìn về phía thiếu niên thần sắc lo lắng cười nói tên tâm đi mẫu thân ngươi đã không sao trở về tĩnh dưỡng một trận liền có thể xuống đất đi bộ đa tạ ân nhân đa tạ ân nhân thiếu niên không ngừng cảm ơn tiêu dương tiêu dương lại nhìn về phía hai người vương bất bại cùng lâm siêu quần nói với thiếu niên ngươi phải cản tạ hai vị công tử này nếu không phải hai vị công tử này hết sức giúp đỡ ta cũng không có biện pháp loại trừ độc trong đầu mẫu thân ngươi nghe vậy thiếu niên lại vội vàng liên tiếp cảm kích vương bất bại và lâm siêu quần vương bất bại và lâm siêu quần thấy thế đều cảm thấy có chút xấu hổ nếu không phải tiêu dương vừa mới thúc giục bọn họ chỉ sợ bọn họ cũng sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn vốn tưởng rằng tiêu dương cực lực cứu chữa người phụ nữ này như vậy cũng là vì thắng được lần khảo nghiệm này lại không nghĩ rằng là bọn họ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mục đích thực sự của tiêu dương chẳng qua là muốn trị bệnh cứu người không khỏi ở trong lòng hai người đều tăng thêm mấy phần hảo cảm đối với tiêu dương ngay cả trương dượt tiên cũng không nghĩ tới kết cục cuối cùng là như vậy mặc dù không giống như hắn dự đoán nhưng nhìn thấy tiêu dương có tấm lòng chân thành trị bệnh cứu người ngược lại càng thêm kiên định tâm nguyện muốn để tiêu dương kế thừa y bát của hắn mặc dù thực tế có vương bất bại cùng lâm siêu quần hỗ trợ nhưng công lao chân chính vẫn là thuộc về tiêu dương cho nên trương dực tiên lập tức tuyên bố ta tuyên bố người thắng cuối cùng là tiêu dương vương bất bại và lâm siêu quần tuy rằng trong lòng có chút bất mãn nhưng chỉ cần không phải thua đối phương trong lòng lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều về phần danh ngạch học đồ này xem ra là vô vọng nhưng mà ngay khi tất cả mọi người cho rằng mọi chuyện đã kết thúc tiêu dương lại mở miệng nói trường trưởng quỹ có thể cứu được vị phu nhân này hoàn toàn là nhờ có hai vị công tử này hết sức hỗ trợ nếu như phán ta là người thắng cuối cùng ta thật sự là thẹn không dám nhận trường trưởng quỹ không bằng như vậy thu ba người chúng ta làm thực tập học đồ cuối cùng lại căn cứ biểu hiện thăng cấp người ưu tú nhất thành chính thức học đồ không biết như vậy có được không lời vừa nói ra toàn trường đều xôi trào tất cả mọi người không khỏi nhìn tiêu dương cao hơn vài lần không nghĩ tới tiêu dương này không chỉ thiện tâm còn chính trực như thế mặc dù thực tế không có hai người vương bất bại cùng lâm siêu quần hỗ trợ tiêu dương cũng cứu không được người phụ nữ kia nhưng trương dực tiên đã tuyên bố kết quả tiêu dương hoàn toàn có thể không lên tiếng yên lặng tiếp nhận kết quả này nhưng tiêu dương cũng không có làm như vậy ngược lại hắn lại xin tử t h í công bằng với vương bất bại và lâm siêu quần một phen không thể không nói ý nghĩ này của thực tập học đô thật sự là quá tuyệt vời lâm siêu quần lúc này cũng kích động đến phát khóc vốn dĩ hắn còn tưởng mình không có cơ hội không nghĩ tới tiêu dương này lại thiện giải ý như thế lâm siêu quần bước đến bên cạnh tiêu dương một tay ôm lấy bả vai tiêu dương sau đó nhìn về phía tất cả mọi người ở đây cao giọng nói ta tuyên bố ở chỗ này từ nay về sau tiêu dương chính là huynh đệ của lâm siêu quần ta nếu như có bất kỳ người nào dám khi dễ hắn chính là đối nghịch cùng lâm siêu quần ta mà vương bất bại lúc này cũng đi tới trước mặt tiêu dương trịnh trọng nói tiêu dương huynh đệ vương bất bại ta thiếu ngươi một cái nhân tình nếu sau này có chỗ hữu dụng đạt được ta cứ việc nói thẳng nhìn một mà này n trong ánh mắt mọi người đều toát ra hâm mộ cùng kính nể tiêu dương này quả thực không đơn giản không chỉ dăm ba câu liền xoay chuyển quan hệ vốn có với vương bất bại và lâm siêu quần bây giờ lại thu hoạch được nhân tình của hai người sau này tiêu dương phát triển tất nhiên sẽ xuôi gió xuôi nước không thể không nói c h i ê u này thật sự là cao quá cao nhưng tiêu dương cũng không nghĩ nhiều như vậy chỉ là cảm thấy mình thắng mà không võ muốn công bằng đạo sức một chút đương nhiên bản thân hắn cũng cực kỳ quý trọng cơ hội học đồ này cho nên cũng không tồn tại bất kỳ ý nghĩ khiêm nhượng nào từ sau khi hắn tỉnh lại trong đầu vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác không nhớ nổi tất cả mọi chuyện đã xảy ra chỉ biết tên của mình là tiêu dương dần dần hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng nào đó đang chỉ dẫn hắn theo chỉ dẫn này hắn đã đi tới thiên dương thành này sau đó liền đuổi kịp tế thế đường trự thu học đồ hắn cũng đang mơ mơ hồ hồ mới phát hiện mình lại còn hiểu được y thuật trong lúc trời xuôi đất khiến liền một đường đi tới cuối cùng có lẽ là số mạnh của hắn đã định trước sẽ đi tới tế thế đường này trương dược tiên cũng không ngờ mọi chuyện đã kết thúc lại còn có thể phát sinh thêm nhiều chuyện khác tuy đề nghị của tiêu dương càng cho thấy hắn là người chính trực nhưng không thể phủ nhận đây chẳng khác nào đang tự tìm việc vào người đợi sau này tiêu dương thật sự trở thành đầu đệ của hắn nhất định phải nói rõ chuyện này chỉ là hiện tại nếu hắn từ chối đề nghị của tiêu dương chỉ sợ vương bất bại và lâm siêu quần tuyệt đối không chấp nhận bất đắc dĩ hắn đành phải tạm thời nhượng bộ nhưng hắn nghĩ loại chuyện này chỉ cần qua hôm nay là được dù sao ngày mai ôn y tiên sẽ rời đi đến khi ôn y tiên đi rồi vương bất bại và lâm siêu quần cũng sẽ không ở lại y quán nhỏ bé này của hắn trương dược tiên thở dài nói được rồi nếu đã vậy ba người các người tạm thời là thực tập học đô sau này dựa vào biểu hiện của ba người ta sẽ chọn một người trở thành học đồ chính thức nghe vậy lâm siêu quần vui mừng vỗ vai tiêu dương bên cạnh cười nói tiêu dương huynh nghệ may mắn có người chờ khi mọi chuyện thành công ta nhất định sẽ mời ngươi lên bàn trên bàn trên tiêu dương có chút nghi hoặc không hiểu lâm siêu quần có ý gì mà vương bất bại ở bên cạnh lại hờ lạnh nói lâm siêu quần ngươi đừng quá tự cao tự đại cuộc tỉ thí thực sự bây giờ mới bắt đầu chỉ với bộ dạng thô cạch của ngươi cũng xứng tranh với ta ha ha ha đừng có làm người khác cười chê lâm siêu quần liếc nhìn vương bất bại ôm lấy vai tiêu dưng cười như điên vương bất bại không đáp lời những lời trao phúng của lâm siêu quần nhưng trên người đã tỏa ra hàn khí quả thực hắn không phải là loại tuấn tú nhưng cũng có thể coi là mày dậm mắt to ngũ quan đoan chính không hề thô cạch hành động này của lâm siêu quần chẳng qua chỉ là muốn chọc tức hắn mà thôi trái lại lâm siêu quần tuy dáng vẻ tuấn mỹ nhưng lại mang theo một chút âm nhu mặc dù trước đó lâm siêu quần cố ý thể hiện ra vẻ bá đạo nhưng vẫn không thể che giấu được khí chất âm nhu này hắn cho rằng chắc chắn ôn y tiên sẽ không thích kiểu người này lâm siêu quần muốn dùng lời nói chọc tức hắn để hắn thể hiện mặt nóng này trước mặt ôn y tiên đến lúc đó sẽ không còn ai cạnh tranh với hắn cho nên hắn sẽ không dễ dàng mắc bẫy của lâm siêu quần đúng như hắn nói cuộc tỉ thí thực sự bây giờ mới bắt đầu nghe hai người đối t h ọ i g a i gắt tiêu dương dần hiểu ra ý trong lời nói của hai người họ cuối cùng cũng hiểu hai người họ không thực sự muốn làm học đồ mà là có mục đích khác tốt nhất hắn vẫn không nên tham gia thì hơn cứ chuyên tâm làm học đồ của mình là được ngay khi mọi thứ đã xong đám người vây xem đang chuẩn bị tản đi bỗng nghe trong đám người có người t i n h ngạc kêu lên ôn y tiên ôn y tiên về rồi x o ạ t mọi người đều đồng loạt nhìn về một hướng ngay cả lâm siêu quần và vương bất bại cũng ngừng cãi vã lâm siêu quần vội vàng sửa sang lại tóc tai và vạt áo của mình tiêu dưng huynh đệ mau giúp ta xem thử ta có chỗ nào thất lễ không thấy vẻ mặt bối rối của lâm siêu quần tiêu dương thật sự rất tò mò đến tột cùng vị nữ tử như thế nào mà lại có thể khiến cho những thiên kiêu của thiên dương thành này phải lo lắng như vậy sau khi giúp lâm siêu quần chỉnh lại cổ áo tiêu dương nhìn theo ánh mắt của mọi người muốn xem thử rốt cuộc ôn y tiên được mọi người tung hô lên tận trời là một nữ tử như thế nào chỉ thấy trên đường phố tuy rằng đám người chen chúc nhưng lúc này lại vô cùng trật tự nhường ra một lối đi sau đó thấy một nữ tự ăn mặc giản dị thoát tục chậm rãi từ trong đám người đi ra trên người nàng không hề có trang sức vàng bạc xa hoa nào trên mặt cũng không tô điểm chút x o a n phấn nào nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp tuyệt trần thanh tú thoát tục của nàng khi nàng xuất hiện mọi người đều không thể rời mắt khỏi nàng dáng vẻ của nàng trông có vẻ gần gũi bình dị nhưng lại mang theo một loại cảm giác xa cách khiến người ta không dám lại gần xung quanh có nhiều người vây x e n như vậy nhưng tâm tình của nàng cũng không hề dao động cứ t h ế nàng đi ra từ trong đám người bước từng bước về phía tế thế đường không ai tiến lên ngăn cản hay đáp lời bởi vì đó là sự bất kính đối với thầy thuốc cứu dân độ thế ổn y tiên này mãi cho đến khi tới cửa tế thế đường ôn y tiên mới dừng lại quay đầu nhìn về phía tiêu dương lúc này lâm siêu quần đang ôm vai tiêu dương ở bên cạnh tiêu dương trong lòng giống như sóng to gió lớn kích động tột độ lâm siêu quần nghĩ thầm chắc chắn ôn y tiên thấy quen mặt có lẽ đã nhớ đến lúc trước hắn cứu nàng trong đàn hắc giác lang lập tức lâm siêu quần lấy hết dũng khí hé miệng đang định đáp lời đúng lúc này giọng nói của tiêu dương đã vang lên cô nương có phải trước kia chúng ta đã từng gặp nhau rồi không tiêu dương vẻ mặt nghiêm túc nhìn nữ tử trước mặt khi hắn nhìn thấy nữ tử này đầu tiên cũng không phải kinh ngạc trước vẻ đẹp cùng khí chất thoát tục của nàng mà là một cảm giác cực kỳ quen thuộc lời vừa thốt ra toàn trường ngạc nhiên vốn dĩ họ còn tưởng tiêu dương thật sự muốn làm học đồ của tế thế đường vì cứu người mà đến nhưng không ngờ tiêu dương này lại n h ầ m vào ôn y tiên chiêu trò bắt chuyện này có vẻ hơi cũ kỹ rồi trương dật tiên càng muốn ói máu vốn dĩ hắn cho rằng đã tìm được một người có thể kế thừa y thuật là học đồ tốt không ngờ lại cũng là một tên háo sắc lúc này lâm siêu quần có chút muốn khóc bởi vì tiêu dương đã cướp lời của hắn nhưng hắn thật sự từng gặp ôn y tiên một lần bây giờ tiêu dương đã nói trước nếu hắn mà nói lại thì có chút h ư ợ n g gạo lâm siêu quần đỏ mắt t u ổ i thân nhìn chằm chằm tiêu dương bên cạnh ta coi người là huynh đệ người lại dám chơi ta vương bất bại cũng không nghĩ tới tiêu dương trông có vẻ đàng hoàng nhưng cũng có mục đích giống như bọn họ nhưng phải nói rằng hành động của tiêu dương lần này hơi đường đột chắc chắn đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng ôn y tiên chỉ có điều với tính cách ôn hòa của ôn y tiên chắc hẳn nàng cũng sẽ không so đo cuối cùng cũng chỉ cười chư. lúc này suy nghĩ của đám người vây xem cũng giống như vương bất bại ôn y tiên nổi tiếng bình d ị ôn hòa xưa n à y sẽ không xảy ra tranh chấp với ai mặc dù cách tiêu dương bắt chuyện hơi cũ nhưng chắc hẳn ôn y tiên sẽ không tức giận ngay khi mọi người cho rằng ôn y tiên sẽ lễ phép gật đầu với tiêu dương rồi rời đi lúc này ôn y tiên nhìn về phía tiêu dương lại có chút ngây người đến khi nghe thấy lời của tiêu dương mới trở tỉnh lại ôn y tiên mím môi không nói gì nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng vô và lời muốn nói nhưng dần dần vẻ mặt của nàng trở lại bình thường thậm chí còn lộ ra một chút xa cách chưa từng thấy nói xong ôn y tiên xoay người bước vào tế thế đường quả nhiên mọi chuyện đều giống như mọi người dự đoán nhưng vì tiêu dương vẫn luôn nhìn thẳng vào ôn y tiên này nên đã chú ý đến mọi thay đổi trong vẻ mặt của nàng chuyện này tuyệt đối không hề đơn giản như vậy đợi sau khi ôn y tiên rời đi tiêu dương rơi vào trầm tư rõ ràng từ phản ứng của ôn y tiên vừa rồi ôn y tiên hẳn là biết hắn nhưng vì sao lại nói chưa từng quen biết thần sắc tiêu dương ngưng lại có chút khó hiểu nhưng nếu ôn y tiên nói không biết vậy hắn cũng không cần phải hỏi rõ ngọn nguồn khiến người ta chán ghét hết thảy vẫn là thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng trên thực tế ngoại trừ tiêu dương lâm siêu quần vẫn luôn đứng bên cạnh tiêu dương ôm lấy đầu vai tiêu dương cũng chú ý tới biến hóa tâm tình của ôn y tiên vừa rồi lâm siêu quần bỗng nhiên cả kinh trong lòng như nổi lên sóng to gió lớn vừa rồi hắn vẫn cho rằng ôn y tiên sẽ nhìn về phía bọn họ là bởi vì cảm thấy hắn nhìn quen mắt cho nên là đang nhìn hắn nhưng rất rõ ràng là hắn tự mình đa tình người mà ôn y tiên thật sự nhìn về phía là tiêu dương bên cạnh hắn vừa nghĩ tới cảm xúc thiên ngôn vạn ngữ khó có thể hình dung toát ra trong ánh mắt ôn y tiên trong lòng lâm siêu quần liền tràn đầy khiếp sợ phải biết tuy rằng ôn y tiên nổi d a n bình dị gần gũi đối xử với người hiền lành nhưng bởi vì truyền bá có chút sai lầm cho nên không ít người đều nghĩ lầm ôn y tiên là một người thân thiết nhiệt tình cười nói dịu dàng mà trên thực tế đây là chỉ ôn y tiên bình đẳng đối đãi mỗi một bệnh nhân sẽ không bởi vì thân phận của đối phương mà có chút chậm trễ từ lão thái g i a vương gia cho tới những dân nghèo ôn y tiên của lưu gia thôn đều đối xử bình đẳng tận tâm hết sức t r ầ n trị nhưng bản thân ôn y tiên thực tế là một người thần s ắ c lạnh nhạt không nhìn ra tâm trạng gì nếu thật sự là người tiếp xúc với ôn y tiên sẽ phát hiện trên người ôn y tiên luôn mang theo cảm giác xa cách cự tuyệt người ngoài ngàn dặm cho dù là lúc trước khi đi tới vương gia chẩn trị cho lão thái g i a vương gia đối mặt với không ít lời nói của cương giả vương gia tạo áp lực ôn y tiên đều từ đầu đến cuối biểu hiện nhẹ nhàng không hề bận tâm không có chút cảm xúc nào thay đổi chính là một người đạm mạc đến tận xương tủy như vậy lại ở lúc vừa mới đối mặt tiêu dương tâm tình không hiểu sao xuất hiện gợn sóng hiển nhiên sự tình tuyệt đối không đơn giản như lời ôn y tiên nói nghĩ đến đây lâm siêu quần nhìn chằm chằm tiêu dương bên cạnh trước đó hắn nói đem tiêu dương trở thành huynh đệ đó cũng chỉ là miệng nói mà thôi trong lòng kỳ thật cũng không có quá coi trọng nhưng bây giờ thì lâm siêu quần nhiệt tình ôm lấy đầu vai tiêu dương tiêu dương huynh đệ làm phiền ngươi tới đây một chút ta có lời muốn nói với ngươi lâm siêu quần vừa nói vừa ôm vai tiêu dương đi vào tế thế đường vương bất bại nhìn bộ dáng nhiệt tình của lâm siêu quần lông mày co lại không biết lâm siêu quần này lại muốn làm cho gì sau đó vương bất bại cũng đi vào tế thế đường tất cả đều kết thúc trương dược tiên cũng xua tan đám quần chúng vây xem xem náo nhiệt xung quanh trong tế thế đường tiêu dương được lâm siêu quần dẫn vào một gian phòng không người ba cửa phòng đột nhiên đóng lại hai con người lâm siêu quần nóng giật nhìn chằm chằm tiêu dương tiêu dương trong lòng run lên lâm công tử không biết người dẫn ta tới đây đến cùng muốn nói cái gì thành thật mà nói lâm siêu quần này trên người mang theo một cỗ âm nhu chi khí rất khó làm cho người ta không muốn lạch dương đệ ta hy vọng sau này ngươi không nên gọi xa lạ như vậy ta và ngươi mới quen đã thân ta hy vọng về sau ngươi có thể đối đãi với ta như ca ca ruột lâm siêu quần cười tươi như hoa ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rời khỏi người tiêu dương một chút nào lâm huynh có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng ta nhất định biết gì nói nấy nhìn lâm siêu quần khiếp người như thế tiêu dương không tự chủ lui về phía sau hai bước chỉ muốn mau chóng thoát khỏi gian phòng phong bế này dương đệ nếu nơi này không có người ngoài vậy ta nói thẳng lâm siêu quần trịnh trọng nói dương đệ có thể nói cho vi huynh biết rốt cuộc ngươi và ôn y tiên có quan hệ gì không nghe vậy tiêu dương nhẹ nhàng thở ra thì ra là chuyện này suýt chút nữa bị hù chết tiêu dương bất đắc dĩ đáp lâm huynh thứ cho ta không cách nào trả lời vấn đề này của ngươi chỉ nhớ của ta một mảnh ngơ ngác ngoại trừ nhớ rõ tên gọi cùng hiểu được một chút y thuật của mình ra cái khác liền không nhớ nổi lúc trước ta chỉ cảm thấy có chút quen thuộc với ôn y tiên cho nên mới hỏi câu đó nhưng nếu ôn y tiên nói ta và nàng chưa từng gặp nhau vậy chắc hẳn chính là chưa từng gặp lâm huynh không cần quá để trong lòng mục đích ta tới đây chỉ là vì học tập y thuật trị bệnh cứu người không có ý định tham dự vào chuyện khác tiêu dương không chỉ giải thích vấn đề của lâm siêu quần còn làm sáng tỏ mục đích của mình hắn nhìn ra được lâm siêu quần và vương bất bại đều là hướng về phía vị ôn y tiên kia mà đến hắn không muốn xen vào thật sao lâm siêu quần nhíu mày mặc dù hắn cảm thấy tiêu dương không có nói sai có lẽ tiêu dương thật sự không nghĩ ra nhưng hắn ta không tin tiêu dương và ôn y tiên thật sự chưa từng thấy qua nếu thật sự chưa từng thấy ôn y tiên không thể nào xuất hiện biến hóa tâm tình như vậy lâm siêu quần vẫn chưa từ bỏ ý định sải bước đi lên phía trước hai tay khoác lên vai tiêu dương dùng sức lắc lắc nói dương đệ ngươi suy nghĩ thật kỹ chỉ cần nói cho vi huynh ôn y tiên thích ăn cái gì thích dùng cái gì tốt nhất có thể nói cho vi huynh ôn y tiên thích dạng nam tử gì đầu tiêu dương đều muốn bị lác t h o á n g không nhịn được đẩy lâm siêu quần ra nhưng mà có một chút khiến tiêu dương cảm thấy có chút nghi hoặc đó chính là nếu lâm siêu quần cho rằng hắn và ôn y tiên là quen biết cũ vậy tại sao lâm siêu quần không hề nghi ngờ chuyện hắn và ôn y tiên là người quen cũ lập tức tiêu dương hỏi ra nghi hoặc này lâm huynh chẳng lẽ ngươi không lo lắng người ôn y tiên thích chính là ta sao phốc nghe vậy lâm siêu quần thiếu chút nữa cười ra tiếng a không đúng không phải thiếu chút nữa là đã cười ra tiếng lâm siêu quần ôm bụng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiêu dương đều sắp cười đến tắt thở ha ha ta nói dương đệ n h á cho dù vi huynh ưu tú như thế cũng không dám tự tin như ngươi từ đầu đến cuối lâm siêu quần đều không liên hệ tiêu dương và ôn y tiên đến phương diện này dù sao tranh lệch thật sự là quá lớn ôn y tiên từng như thần nữ tự do qua lại trong đàn sói rừng đen đến nay còn lưu lại ân ký không thể xóa nhòa trong lòng hắn về phần tiêu dương ngoại chưa hiểu được một chút tri thức dược lý cùng y thuật ra những phương diện khác liền hoàn toàn là một p h à m nhân bình thường theo lâm siêu quần cảm thấy khả năng lớn hơn vẫn là tiêu dương và tiên sư ôn y xuất đồng môn nói không trường tiêu dương và ôn y tiên đều xuất thân từ cùng một tông môn lấy tu tập y thuật làm chủ ôn y tiên là thiên kiêu của tông môn tiêu dương chỉ là một đệ tử bình thường tâm tình chập trơn của ôn y tiên lúc trước rất có thể chính là cảm giác được tiêu dương cùng nàng xuất sư đồng môn nhớ tới thời gian đã từng ở trong tông môn về phần vì sao ôn y tiên không muốn thừa nhận đã gặp tiêu dương có lẽ là sau này sư môn xuất hiện biến cố gì đó khiến ôn y tiên không muốn nhớ lại cho nên mới cố ý không nhận nhau hoặc là ôn y tiên thân là thiên kiêu thật sự chưa từng thấy đệ tử bình thường như tiêu dương hơn nữa làm không tốt tiêu dương sở dĩ sẽ mất trí nhớ cũng là bởi vì trận tông môn biến cố kêu tạo thành cho nên phỏng đoán này của hắn là hợp tình hợp lý khi lâm siêu quần báo phỏng đoán của mình cho tiêu dương biết tiêu dương đúng là tin thật không thể không nói phỏng đoán này thật sự hợp tình hợp lý dù sao cho dù hắn mất đi trí nhớ nhưng vẫn hiểu được y thuật nói không chừng hắn thật sự xuất thân từ tông môn lấy tu luyện y thuật làm chủ với ôn y tiên là một đệ tử bình thường đương nhiên hắn biết ô n y tiên là tiên kiêu của tông môn cho nên lúc trước hắn có cảm giác quen thuộc khó hiểu với ôn y tiên cũng là hợp tình hợp lý lâm siêu quần vỗ vai tiêu dương lời nói thấm t h i ế dương đa ệ hạnh phúc nửa đời sau của vi huynh coi như nhờ vào ngươi theo lâm siêu quần sở dĩ trên người ôn y tiên có loại cảm giác xa cách lạnh lùng đều là do trận biến cố tông môn kia gây ra nói không chừng chỉ cần biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể chiếm được tiên cơ trên con đường theo đuổi ôn y tiên cho nên tiêu dương liền lộ ra cực kỳ mấu chốt mặc dù tiêu dương cũng muốn mau chóng nhớ lại tất cả nhưng tiêu dương thật sự không muốn nhúng tay vào chuyện này nhìn tiêu dương có chút không tình nguyện lâm siêu quần cười nói tiên tâm đi dương đệ vi huỳnh nhất định sẽ không bạc đãi ngươi nói xong lâm siêu quần đột nhiên hạ thấp giọng dương đệ ngươi vẫn còn là gà con chứ hả tiêu dương có chút mơ hồ không hiểu lời này của lâm siêu quần là có ý gì nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của tiêu dương lâm siêu quần lập tức hiểu rõ vỗ vỗ bả vai tiêu dương ý vị thâm t r ư ờ n g nói dương đệ buổi tối vi huỳnh dẫn ngươi đi một chỗ tốt tiêu dương vừa định hỏi lâm siêu quần muốn dẫn hắn đi đâu đã thấy sắc mặt lâm siêu quần đột nhiên lạnh xuống ngươi còn muốn nghe lén đến khi nào chẳng lẽ đây chính là điệu bộ của thiên kia vương ra ngươi sao lâm siêu quần hướng phía ngoài cửa diễu cợt nói bành cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra vương bất bại bước nhanh đến vương bất bại ta khinh thường nghe lén vương bất bại lạnh lùng nói chẳng lẽ ta còn không thể trở về phòng của m ì ngươi h thành h sao? Lúc này n đã p ò của n g rồi lâm siêu quần hỏi vương bất bại cũng không trả lời nhưng trương dượt tiên đi theo phía sau hắn xoa xoa tay hướng phía lâm siêu quần cười nói thực sự xin lỗi lâm công tử trong phòng chỉ còn lại một gian phòng t r ố n g chỉ có thể làm phiền ba vị miễn cưỡng chen chúc một chút trương dực tiên cũng bất đắc dĩ hắn vốn không nghĩ tới việc tuyển nhận ba thực tập học đ ồ hơn nữa trong đó có hai vị còn là thiên kiêu của hai nhà vương lâm hắn không thể đắc tội nổi nhưng cũng may ngày mai ôn y tiên đã rời đi đợi sau khi ôn y tiên rời đi hai người vương bất bại và lâm siêu quần chắc chắn cũng sẽ không ở lại y quán nho nhỏ này nữa chỉ cần sống qua ngày hôm nay hắn sẽ được cứu lâm siêu quần nghe trương dực tiên giải thích xong nhíu nhíu mày nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm vì ôn y tiên hắn ta nhịn nhìn hai người vương bất bại và lâm siêu quần đối t r ọ i g a i gắt cùng với một cái giường duy nhất trong phòng tiêu dương đã dự đoán được một trận gió tanh mưa máu đến mà cùng lúc đó ôn nhã nhàn đã sớm trở lại phòng mình chán nản ngồi ở góc tường hai tay ôm đầu gối hai con ngươi chết p h á t nhìn chằm chằm xuống mặt đất dần dần đôi mắt của nàng trở nên đỏ hoe lộc cộc lộc bộp từng giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt nàng chảy xuống thân thể của nàng run rẩy im lặng khóc cô không còn là ôn y tiên cứu đời vì dân trong mắt mọi người chỉ là một kẻ n h á t g a n nàng biết khi trí nhớ của nàng khôi phục nàng liền biết tiêu dương đã trở về nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đi tìm tiêu dương càng chưa bao giờ hy vọng xa vời tiêu dương sẽ đến tìm nàng nàng không thể tha thứ cho những tổn thương mà mình đã từng gây ra cho tiêu dương nàng đã làm tổn thương tiêu dương sâu như vậy c ò nàng có tư cách gì xuất hiện bên cạnh tư xuất tiêu dương, hiện gì bên n không thể tha thứ cho mình càng không cách nào tha thứ cho tất cả những gì mình đã từng làm với tiêu dương có lẽ kết cục tốt nhất đối với nàng ta chính là không còn xuất hiện trong sinh mạnh của tiêu dương nữa nàng vẫn cứ sống một cách vô tri vô giác như vậy thoạt nhìn nàng một mực tế thế cứu dân nhưng sao không phải là đang cứu rỗi chính nàng dường như chỉ có như vậy nàng mới có thể cảm giác mình còn sống mới có tư cách đi tưởng niệm tiêu dương vốn dĩ tưởng rằng nàng sẽ mang theo phần tưởng niệm đối với tiêu dương này cứ như vậy một mực đần độn sống sót nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới tiêu dương lại chủ động tìm được nàng trong khoảnh khắc đó nội tâm vốn đã hoàn toàn tĩnh mịch của nàng tựa như lũ quét bùng phát không thể cứu vãn trong lúc nhất thời nàng cảm nhận được niềm vui sướng và khó tin trước nay chưa từng có nhưng rất nhanh sự tự trách và khiếp đảm trong nội tâm kia khiến cho nàng lựa chọn trốn tránh nàng không cách nào tha thứ cho mình càng không cách nào lại đi đối mặt tiêu dương kiếp này có thể gặp lại tiêu dương nàng đã hài lòng tiếp theo nàng muốn làm chính là rời xa cuộc sống của tiêu dương không nên quấy rầy tiêu dương không nên xuất hiện trong sinh mạnh tiêu dương nữa cho nên khi tiêu dương hỏi câu có phải trước kia chúng ta đã từng gặp nhau không cô theo bản năng lựa chọn trốn tránh nhưng lúc này hồi tưởng lại tiêu dương hỏi ra những lời này rốt cuộc là có ý gì ơn nhã nhản suy tư về biểu tình nghi hoặc của tiêu dương lúc trước giống như cũng không phải đang nói đùa với cô chẳng lẽ nói tiêu dương thật sự quên hết tất cả quá khứ vốn dĩ nàng cũng không có dũng khí xuất hiện trước mặt tiêu dương dự định ngày mai sẽ rời đi không xuất hiện trong sinh mạnh tiêu dương nữa nhưng nếu như tiêu dương thật sự quên hết tất cả quá khứ vậy làm sao nàng có thể yên tâm rời đi cho nên vào ngày mai trước khi rời đi nàng dự định thăm dò tiêu dương một chút nếu như tiêu dương chỉ là đang nói đùa với nàng nàng sẽ không chút do d ự lựa chọn yên lặng rời đi không hề xuất hiện trong sinh mạnh tiêu dương nhưng nếu như tiêu dương thật sự quên hết mọi thứ trong quá khứ đồng thời còn biến thành một người bình thường vậy nàng muốn làm chính là yên lặng thủ hộ bên cạnh tiêu dương bảo hộ tiêu dương an toàn chuộc lại những tội lỗi mà nàng đã từng gây ra mặc dù có chút tội lỗi nhưng ôn nhã nhàn vẫn kìm lòng không được hy vọng tiêu dương thật sự quên hết tất cả quá khứ bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có dũng khí lại xuất hiện ở trước mặt tiêu dương hơn nữa nếu quả thật là như vậy sau khi tiêu dương mất đi tất cả ký ức quá khứ người đầu tiên tìm được trong lúc mê mang là nàng đây có phải mang ý nghĩa trong lòng tiêu dương nàng là người quan trọng nhất tuy ôn nhã nhàn biết mình không nên nghĩ như vậy nhưng trong đầu vẫn không kìm lòng được mà xuất hiện những ý nghĩ này nghĩ đi nghĩ lại ôn nhã nhàn đỏ mặt ôn nhã nhàn ôn nhã nhàn người thật đúng là một nữ nhân xấu xa hoàng hôn đã đến giờ dùng cơm tối vì không để vương bất bại và lâm siêu quần chậm trễ trương dược tiên cố ý gọi một ít rượu và thức ăn từ trong tiểu lâu trở về vương bất bại và lâm siêu quần đã ngồi trước bàn từ sớm vẻ mặt chờ mong ôn y tiên đến có thể ngồi ăn cơm cùng bàn với ôn y tiên tâm trạng kích động khó mà diễn tả bằng lời nhìn bộ dáng của hai người trương dược tiên tự nhiên hiểu rõ bọn họ đang chờ ai thật đúng là hai kẻ si tình chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình ngày mai ôn y tiên sẽ rời đi hai người này nhất định sẽ lấy giỏ c h ú t múc nước công dã tràng hai vị không cần đợi nữa ôn cô nương hôm nay có chút mệt mỏi đã nghỉ ngơi rồi trương dược tiên trực tiếp gạt bỏ ý định của vương bất bại và lâm siêu quần nhưng trên thực tế một năm qua hắn chưa từng thấy ôn y tiên ăn gì lai lịch của ôn y tiên thần bí cao thâm khó lường hắn đoán rất có thể ôn y tiên đã đạt đến cảnh giới tích cốc ăn hay không ăn hoàn toàn dựa vào tâm ý của mình hơn nữa với hiểu biết của hắn về ôn y tiên ôn y tiên là một người thích yên tĩnh nếu không có bệnh nhân cần chữa trị càng thích một mình ở trong phòng hơn cho nên để tránh cho vương bất bại và lâm siêu quần hưởng công vô ích chờ đợi càng tránh cho hai người quấy dày đến ôn y tiên cho nên cố ý tìm lý do thoái thác này nghe vậy trên mặt hai người vương bất bại và lâm siêu quần đều lộ ra vẻ thất vọng chỉ cảm thấy những sơn chân hải vị trên bàn đều trở nên nhạt nhẽo vô vị tiêu dương cũng không để bụng sau khi mơ mơ màng màng tỉnh lại hắn vẫn luôn phiêu bạt đã rất lâu không có ăn qua một bữa cơm no sau đó đang lúc tiêu dương muốn đ ộ n g đũa lâm siêu quần lại đột nhiên cầm lấy cổ tay của hắn dương đệ vi huynh tâm tình phiền muộn đi cùng vi huynh đi một chỗ lâm siêu quần r ứ t lời liền đứng lên muốn mang theo tiêu dương cùng nhau rời đi nếu không thể ăn cơm cùng bàn với ôn y tiên vậy cũng không cần thiết ở lại chỗ này đối diện với vương bất bại cái mặt người chết kia vừa vặn hắn vốn định buổi tối mang tiêu dương đi mở rộng tầm mắt đi đâu tiêu dương hỏi nơi tốt lâm siêu quần thần bí khó lường cười cười với tiêu dương đi thôi dương đệ vi huynh cam đoan sẽ khiến người vui đến quên cả trời đất thái độ của lâm siêu quần rất kiên quyết tiêu dương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng hắn rời đi nhìn bóng lưng hai người rời đi trương dực tiên cao mày cán cơn lâm siêu quần nổi tiếng phóng đẳng bất k h a m tại thành thiên dương nếu như hắn đoán không sai lâm siêu quần sợ là mang theo tiêu dương đi vặn hoa lầu lâm siêu quần có đi hay không cũng không quan trọng dù sao hắn cũng không thật sự nghĩ tới lâm siêu quần có thể an phận ở lại tế thế đường làm ộ t hộp đô nhưng tiêu dương hắn ký thác kỳ vọng cao liền nghĩ tiêu dương có thể kế thừa y bát của hắn mặc dù lúc trước đã xảy ra một chút chuyện nhỏ xen vào khiến hắn không xác định được tiêu dương đến ứng tuyển học đô có một chút ý tứ vì ôn y tiên hay không nhưng con người luôn có lúc còn trẻ trong lòng có một đối tượng ước mơ cũng là bình thường chỉ cần chờ ngày mai ôn y tiên rời đi tiêu dương cũng có thể ở lại thanh thản ổn định kế thừa y bát của hắn nhưng nếu tiêu dương bị lâm siêu quần mang đến nơi yên hoa như vạn hoa lầu sẽ ảnh hưởng đến tâm tính từ đó về sau lưu luyến ở nơi yên hoa như vạn hoa lâu không có lòng học y sợ là cả người sẽ p h ê đi trương dược tiên vốn muốn ngăn lại nhưng nghĩ lại đây không phải là một khảo nghiệm tốt nhất đối với tiêu dương sao nếu tiêu dương ngay cả điểm này dụ hoặc cũng chịu không nổi tương lai làm sao có thể làm một y giả hợp cách sau đó cũng liền đi theo bọn họ đối mặt với món ngon mỹ vị đầy bàn trương dược tiên không nỡ lãng phí chút nào dù sao đây cũng là hắn bỏ ra giá cao ôn y tiên không dính khói lửa nhân gian ngày thường hỏi khám không thu phí thì thôi còn thường xuyên lấy không ít dược liệu mặc dù tế thế đường thắng danh tiếng nhưng một năm qua đã sắp có chút thu không đủ chi về phần vương bất bại mặc dù có chút thất vọng nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra chút q uể oải nào dù sao hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị đánh lâu dài hắn đến ứng chinh cái này học đồ cũng không phải là làm bộ đơn giản như vậy quả thật mục đích chủ yếu của hắn là theo đuổi ôn y tiên nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ qua loa cho xong chỉ có chân chính có tiến bộ về y thuật và dược lý mới có thể khiến cho ôn y tiên nhìn thấy tấm lòng chân thành của hắn cho nên nhìn thấy lâm siêu quần mang theo tiêu dương đi ra ngoài tiêu sái trong lòng của hắn là cảm thấy có chút khinh thường ngay cả chút nghị lực ấy cũng không có còn muốn theo đuổi ôn y tiên ôn y tiên tuyệt đối không thể nào coi trọng loại công tử ca phóng đãng như lâm siêu quần về phần tiêu dương hắn càng là không có để ở trong lòng chút nào dù sao trong mắt hắn đối thủ cạnh tranh duy nhất chỉ có lâm siêu quần trước vạn hoa lầu vô số cô nương trang điểm xinh đẹp đang tích cực mời khách ôi chao lâm công tử ngài đã lâu không tới rồi hôm nay ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy nhìn thấy lâm siêu quần xuất hiện các cô nương vạn hoa lầu trong nháy mắt liền x ô n g tới kể từ ngày được ôn y tiên cứu trong bầy sói h á c giác lâm siêu quần vẫn luôn chả không nhớ cơm không nghĩ càng là vì nữ thần trong lòng thủ thân như ngọc không còn tới vạn hoa l ầ u loại nơi yên hoa này nữa hôm nay sở dĩ mang tiêu dương tới nơi này chủ yếu vẫn là muốn mang tiêu dương đến mở mang kiến thức dù sao hắn có thể chiến tiên cơ hơn vương bất bại hay không phải dựa vào tiêu dương có thể nhớ lại quá khứ hay không cho nên chính như lúc trước hắn nói với tiêu dương hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi tiêu dương đầu tiên đó chính là mang tiêu dương đến trưởng thành một phen kéo gần quan hệ lẫn nhau một chút nhìn đám q u a n h q u a n h y in yến trước mắt tiêu dương cảm thấy có chút khó chịu tay chân cũng không tự chủ trở nên co quáp rất nhanh tiêu dương liền bị các cô nương vạn hoa lầu chú ý dung mạo tiêu dương vốn thập phần tuấn giật bây giờ lại biểu hiện ngại ngùng co quắp như thế mà các cô nương vạn hoa lầu lại là một chút cao thủ phong nguyệt sao có thể không nhìn ra tiêu dương vẫn là một đồng tử các nàng thích loại công tử đơn thuần dễ lừa này lập tức có cô nương hướng lâm siêu quần hỏi lâm công tử vị công tử này nhìn lạ mặt không biết là ha ha ha đây là huynh đệ tiêu dương của ta so với thân huynh đệ còn thân hơn các ngươi có thể chiếu cố tốt huynh đệ ta nếu có chút lãnh đạm vậy tiền thưởng cũng đừng nghĩ tới lâm siêu quần sang sảng cười to nói tên i tâm đi lâm công tử hôm nay chúng ta nhất định sẽ chăm sóc tiêu công tử ngoan ngoãn dứt lời một đám cô nương chung quanh liền như là ác khẩu vô môi đem tiêu dương đưa vào bên trong vạn hoa lầu lâm siêu quần ở trong thiên dương thành nổi danh vung tiền như r á c hào sảng phóng khoáng chớ không đề cập tới quan hệ giữa tiêu dương cùng lâm siêu quần chỉ riêng bộ g á n g tuấn tú cùng sự ngại ngùng chưa trải sự đời của tiêu dương cũng đủ để làm các cô nương ở đây điên cuồng mà trương mụ mụ của vạn hoa lầu vừa nghe quan hệ giữa tiêu dương cùng lâm siêu quần liền đem tất cả hồng bài trong vạn hoa lầu triệu tập đến trong phòng mặc cho tiêu dương chọn lựa từng cái lâm siêu quần cho tới nay đều là đại chủ khách của vạn hoa lầu lại không biết tại sao đột nhiên không đến vạn hoa lầu hại công trạng của vạn hoa lầu trượt xuống mấy cấp bậc cho nên vừa nghe lâm siêu quần tới càng không dám có chút chậm trễ nhìn thấy một đám hồng bài trong vạn hoa lầu đều hội tụ ở đây lâm siêu quần gật đầu nói không tệ làm phiền trương mụ mụ phí tâm dứt lời lâm siêu quần liền ném cho trương mụ mụ mấy thỏi vàng thấy thế trương mụ mụ vội vàng cất mấy thỏi vàng này vào trong ngực thấy không cái này gọi là khách hàng lớn tiện tay vung lên liền bù đắp được công trạng hai ba tháng trước lâm công tử nói gì vậy mẫu thân chỉ hận mình không thể trẻ hơn mấy tuổi nếu không nhất định sẽ tự mình đến h ậ u hạ vị tiêu công tử này trương mụ mụ sau khi nhận vàng vẻ mặt nịnh nọt nhìn lâm siêu quần ha ha ha trương mụ mụ có lòng lâm siêu quần nhìn về phía tiêu dương đang có chút câu thúc ở một bên khẽ cười nói dương đệ hồng bài của vạn hoa lầu đều ở đây người tùy ý chọn nếu n g ư ờ i thật sự có ý với trương mụ mụ này vậy cũng không phải là không thể lâm siêu quần nháy mắt ra hiệu với tiêu dương vẻ mặt chế nhạo mà trương mụ mụ biết rõ lâm siêu quần đây là đang trêu chọc tiêu dương nhưng vẫn là một mặt chờ mong nhìn xem tiêu dương dù sao công tử tấn u tú chưa trải sự đời này nàng cũng rất thèm tốt xấu gì nàng cũng vẫn còn phong vận không chừng tiêu dương sẽ thích loại thành thục cay độc như nàng hiện tại cả người tiêu dương đều là mộng hắn tuyệt đối không nghĩ tới nơi mà lâm siêu quần dẫn hắn tới lại là nơi bướm hoa như thế này hắn đã quên mình bị đẩy vào như thế nào đầu óc hoàn toàn trống rỗng nhìn từng đôi mắt ẩn chứa tình cảm mặt mày như tơ ở xung quanh tiêu dương chỉ cảm thấy tứ chi cứng ngắc đứng cũng không phải ngồi cũng không phải lâm huynh ta nghĩ ta vẫn nên đi thôi tiêu dương nói với lâm siêu quần hắn thật sự không thích ứng được với tình huống như vậy lâm siêu quần nghe vậy lâm mày co lại nào có nam nhân nào không thích loại trường hợp này nếu là không thích vậy cũng chỉ là bởi vì những nữ tử bên cạnh này thật sự là quá dung t r ỉ tục phấn không khiến tiêu dương hứng thú lâm siêu quần quét mắt nhìn những cô nương trong phòng các nàng đều là hồng bài trong vạn hoa lầu cũng chính là cô nương xinh đẹp nhất được hoan nghênh nhất trong vạn hoa lầu nhưng mà lại không phải là người xinh đẹp nhất trong vạn hoa lầu lâm siêu quần nhíu mày với trương mụ mụ trương mụ mụ chẳng lẽ lâm siêu quần ta không có mặt mũi còn không mời được liễu cô nương sao liễu cô nương trong miệng hắn chính là hoa khôi đứng đầu vạn hoa lầu liễu như ý liễu như ý này bây giờ là cây dụng tiền của vạn hoa lầu cho nên cao ngạo đánh lấy danh tiếng bán nghệ không bán thân nhưng nữ nhân trong kỹ viện nào có thật sự bán nghệ không bán thân chỉ là nhìn ngươi trả giá được không thôi bây giờ hắn đã mang tiêu dương đến vạn hoa lầu nếu như còn để tiêu dương hoàn chỉnh đi ra ngoài vậy mặt mũi của hắn để ở đâu trương mụ mụ nghe xong lâm siêu quần trong lời nói mang theo thức giận vội vàng tiến lên giải thích lâm công tử hiểu lầm quả thật là liễu cô nương mấy ngày nay thân thể không khỏe không tiện gặp khách trương mụ mụ cẩn thận giải thích với lâm siêu quần phải biết rằng lâm siêu quần không đơn thuần chỉ là khách hàng lớn của vạn hoa lầu lâm siêu quần vẫn là thiên kiêu của lâm gia một trong hai đại gia tộc của thiên dương thành những người bình thường như các nàng làm sao có thể đấu với t u tên i giả nếu chọc giận lâm siêu quần vạn hoa lầu này cũng đừng nghĩ đến chuyện mở lại ở thành thiên dương cho nên mặc dù trong lòng nàng liễu như ý là cây dụng tiền của vạn hoa lầu phá thân liền không đáng giá nhưng nếu như lâm siêu quần cứng rắn muốn liễu như ý đi ra buổi tiêu dương vậy nàng cũng không dám có chút từ chối thật sự là thân thể liễu như ý thật sự xuất hiện chút vấn đề hơn nữa còn nghiêm trọng hơn lời nàng nói thật sự không dám để liễu như ý lấy bộ dáng khủng bố hiện tại xuất hiện ở trước mặt lâm siêu quần cùng tiêu dương nhìn bộ dáng lo lắng hãi hùng của mẹ trương hiển nhiên cũng không phải đang nói dối thần s ắ c lâm siêu quần âm trầm cảm thấy có chút buồn bực không nghĩ tới lần đầu tiên mang tiêu dương đi ra liền gặp loại chuyện này điều này khiến hắn nhất thời có chút không xuống đài được trương mụ mụ nhìn lâm siêu quần ánh mắt âm trầm kia tâm đều nhanh nhảy ra ngoài run rẩy không dám có chút động tác nào mà lúc này trong phòng các cô nương hồng bài trước kia còn cười nói cũng là vẻ mặt run sợ sắc mặt tái nhợt mô i run lên cả căn phòng giống như một hầm băng khiến người ta lạnh cả người cuối cùng vẫn là tiêu dương nhìn không được đi ra hòa giải lâm huynh là ta vừa rồi quá khẩn trương những cô nương này cũng rất tốt tiêu dương cảm thấy có chút khó có thể mở miệng không chú ý tới ánh mắt phảng phất như nhìn thấy chúa cứu thế trong mắt những cô gái này mà chương mụ mộ càng đối với tiêu dương cảm động đến rơi nước mắt vội vàng hướng những hồng bài cô nương trong phòng hô còn đứng ngây ra đó làm gì còn không mau phục thị tiêu công tử tiêu công tử uống chén rượu dao bôi với nô ra được không tiêu công tử nô ra xoa vai cho ngươi tiêu công tử tiêu dương có chút thịnh tình không thể chối từ đồng thời cũng không muốn để cho những cô nương này khó chịu đành phải khổ không thể tả lần lượt đồng ý nhìn một màn trước mắt này sắc mặt lâm siêu quần cũng từ âm chuyển sang quang lâm siêu quần hướng tiêu dương nhíu mày ý vị thâm trường nói dương đệ đã như vậy vậy vi huynh cũng không ở nơi này quấy dày nhã hứng của ngươi ngươi hảo hảo hưởng thụ trước khi đi lâm siêu quần nói với trương mụ mụ trương mụ mụ hầu hạ dương đệ của ta cho tốt hắn muốn cái gì liền cho hắn cái đó nhớ kỹ chưa lâm công tử yên tâm mẹ nhất định sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của tiêu công tử để hắn tới rồi thì không muốn đi trên mặt trương mụ mụ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười rất tốt lâm siêu quần gật đầu sau đó lại ném cho trương mụ mụ mấy thỏi vàng vừa r ồ xem như là biểu lộ áy náy lần này trên mặt trương mụ mụ rốt cục lộ ra nụ cười sáng lạn phát ra từ chân tâm lâm công tử nói gì vậy rõ ràng là mẹ ta c h i ề u đãi không chu toàn lâm công tử ngàn vạn lần đừng để trong lòng trương ma ma vẻ mặt nịnh nọt nói nghe vậy lâm siêu quần chỉ cười cười không nói gì cuối cùng lâm siêu quần nhìn về phía tiêu dương đang bị oanh oanh y ế n yến vần quanh c h i ề u chọc nói dương đệ xó huynh đi về trước người đừng quá vất vả hắn không quên mục đích thật sự của mình là gì tuy hắn muốn thể hiện trước mặt ôn y tiên là khác người nhưng có một số vấn đề mang tính nguyên tắc hắn vẫn không dám chạm vào dù cho sở thích của ôn y tiên có đặc biệt đến đâu nhưng chắc chắn cũng sẽ không thích một tên ăn chơi phong lưu sau khi lâm siêu quần rốt cục rời đi tiêu dương cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra nhưng các cô nương bên cạnh cũng không có chút lười biếng nào còn vô cùng ân cần xoa vai đấm chân mời rượu cho hắn ăn trái cây tiêu dương vội vàng khuyên ca nói lâm huynh đã rời đi Chưa vị cô nương cũng không cần phải như thế tiêu công tử nô ra là phát ra từ chân tâm đúng vậy tiêu công tử chúng ta đều là phát ra từ chân tâm tiêu công tử để cho chúng ta hầu hạ ngươi đi theo lâm siêu quần rời đi ngược lại làm cho những cô nương hồng bài t r u n g quanh không có bất kỳ câu thúc nào từng đôi mắt ẩn tình mạch lạc treo thẳng trên người tiêu dương ngay cả trương mụ mụ cũng ở đằng kia giật lửa nói các cô nương hầu hạ tiêu công tử cho tốt nếu có chút chậm trễ mụ mụ sẽ không tha cho các ngươi được rồi mẹ sau khi được mẹ thương cho phép các cô nương lập tức trở nên càng thêm điên cuồng ánh mắt dường như cũng bắt đầu sáng lên tiêu công tử ngươi cũng không cần làm chống cự vô vị ngươi cứ theo chúng ta đi không được không được các ngươi không được qua đây hả tiêu dương bị đám đông các cô nương vây quanh trong lúc bối rối vô tình nắm lấy cổ tay của một cô nương trong số đó lúc trước hắn nghe các cô nương gọi cô nương này hình như là phán nhi tiêu dương nắm chặt cổ tay phán nhi vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm trọng phán nhi cảm thấy kinh ngạc không ngờ rằng tiêu dương đối với nàng người mâu thuẫn như vậy lúc này lại vững vàng nắm cổ tay nàng chẳng lẽ tiêu dương định chọn nàng làm người đầu tiên nhìn khuôn mặt tuấn tú của tiêu dương đôi mắt đẹp của phán nhi đều có chút ngây dại tiêu dương không chỉ có bộ dáng tuấn giật hơn nữa còn có tấm lòng thiện lương quan trọng nhất là chưa từng trải sự đời tờ giờ nờ người có một loại cảm giác cấm dục vô cùng hấp dẫn người các nàng những nữ tử thanh lâu nay nhìn như mỗi ngày tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ nhưng phần lớn chẳng qua là đang miễn cưỡng cười vui mà thôi nhưng lúc này đối mặt với mỹ nam tử tuấn tú thiện lương đơn thuần như tiêu dương đó là vui vẻ phát ra từ tận đáy lòng nếu có thể trở thành nữ nhân đầu tiên của tiêu dương chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết khó có thể xóa nhòa trong lòng tiêu dương đối với những nữ tử phong nguyệt như các nàng mà nói đây cũng là một loại vinh hạnh và an ủi khác lạ cho nên khi các cô nương xung quanh nhìn thấy tiêu dương nắm chặt cổ tay phán nhi trong ánh mắt ngoài việc lộ ra vẻ hâm mộ còn có chút thất vọng xem ra lần đầu tiên của tiêu công tử này chỉ có thể nhường cho phán nhi nhưng lần đầu tiên thường rất nhanh cho nên rất nhanh có thể đến lượt các nàng vốn dĩ trương mụ mụ sợ nhiều người như vậy tiêu dương sẽ ngượng ngùng không buông thả được đang dặn dò các cô nương nàng rời đi trước một chút cho tiêu dương cùng phán nhi thể hiện không gian lại nghe tiêu dương đột nhiên nói chậm đã xin các vị cô nương đừng đi lời vừa nói ra các cô nương ở đây đều sững sờ một phen sau đó trên mặt lộ ra vẻ kỳ lạ không nghĩ tới tiêu dương nhìn như nghiêm trang này vậy mà liều lĩnh như thế nhưng mà các nàng cầu còn không được đợi lát nữa các nàng sẽ đến hiện trường chỉ đạo chẳng phải rất tuyệt sao nhìn hành động này của tiêu dương cùng ánh mắt tràn đầy chế nhạo của các tỉ muội xung quanh phán nhi đỏ bừng mặt tuy nói nàng đã sớm không phải là con gái khuê các gì nhưng đây là lần đầu tiên bị nhiều tỉ muội vây xem như vậy trong lòng tự nhiên sinh ra một cảm giác khác thường nhưng chỉ cần tiêu công tử thích vậy nàng sẽ không thèm đếm xỉa nhưng mà ngay khi phán nhi nghĩ thầm nên bắt đầu như thế nào đã thấy tiêu dương một mặt trịnh trọng nắm cổ tay của nàng nói phán nhi cô nương người gần đây có phải cảm giác ăn không ngon tứ chi mệt mỏi đầu óc c h ó n g váng hay không hả phán nhi nghe vậy ngẩn ngơ không rõ tiêu dương tại sao vào lúc này đột nhiên nhắc đến cái này nhưng mà mấy ngày nay nàng xác thực có những triệu chứng tiêu dương nói cho nên vẫn theo bản năng nhẹ gật đầu ai tiêu dương khẽ thở dài k i n h nhi cô nương thân thể của ngươi đã xuất hiện tổn thất bây giờ vẫn chỉ là biểu hiện cũng không quá nghiêm trọng nhưng nếu không nghiêm túc đối đãi cứ thế mãi sợ rằng sẽ tổn thương tới căn cơ đến lúc đó thật sự không thể xoay chuyển tình thế phán nhi nghe xong lập tức luống cuống sắc mặt càng trở nên trắng bạch phán nhi nắm chặt tay tiêu dương nước mắt lưng tròng khẩn cầu tiêu công tử tiêu công tử ngươi nhất định phải cứu nô ra nha nô ra còn không muốn chết thấy thế tiêu dương vỗ vỗ mù bàn tay h u y ể n nhi lời nói thấm thía an ủi hình n h i cô nương ngươi không cần sợ hãi như vậy đợi lát nữa ta kê cho ngươi một đơn thuốc chỉ cần mỗi ngày ngươi đều dựa theo phương thuốc của ta điều dưỡng thân thể không bao lâu nữa chút ít tổn thất thân thể ngươi liền có thể bù đắp trở lại đa tạ tiêu công tử đa tạ tiêu công tử p h á nhi cảm động rơi nước mắt trong lòng nghĩ mà vẫn còn thấy sợ nếu không gặp được tiêu dương chỉ sợ kết cục cuối cùng của nàng sẽ t h ả m rồi dù sao ở trong vạn hoa lầu này nàng cũng không phải chưa từng thấy qua tỉ tỉ thân thể hao tổn nghiêm trọng hương tiêu ngọc vẫn như tiêu dương nói cho nên đối với lời tiêu dương nói nàng không có chút nghi ngờ nào sau khi trấn an hy vọng nhi xong tiêu dương nhìn về phía mẹ trương trương mụ mụ xin người sai người cầm chút giấy bút tới mẹ trương nghe vậy cũng không do dự quá nhiều liền gọi người đi lấy giấy bút tới chỉ là nàng vẫn còn chút không rõ tình huống sao đang yên đang lành lại biến thành xem bệnh rồi ngoài trương mụ mụ ra ngay cả những cô nương ở đây vốn định chỉ đạo tại hiện trường cũng một mặt khó hiểu nhìn một màn trước mắt nhìn tiêu dương nghiêm túc viết phương thuốc cho phán nhi như vậy trong lúc nhất thời các nàng cũng không dám nói chuyện sợ quấy r à y đến tiêu dương sau khi viết xong phương thuốc của phán nhi tiêu dương nhìn những cô gái có chút mờ mịt luống cuống xung quanh sau đó lại nhìn về phía mẹ trương trương mụ, mụ tại hạ có một yêu cầu quá đáng kính xin trương mụ mụ có thể đồng ý tiêu công tử khách khí có yêu cầu gì ngài cứ việc nói là được trương mụ mụ cười nói đã như vậy ta đây liền nói thẳng thực không dám giấu g i ế m tại hạ chính là một tên thực tập học đồ tế thế đường lúc trước ta thấy các vị cô nương tuy rằng trên mặt có son phấn che lấp nhưng vẫn có thể nhìn ra được sắc mặt đều có chút không tốt lắm sau đó ta liền tiện tay chẩn t r ị phán nhi cô nương một chút quả nhiên đúng như ta dự liệu nếu các vị cô nương không chê tại hạ y thuật không tinh tại hạ muốn giúp các cô nương ở đây chữa trị cẩn thận một chút bắt đúng bệnh kê thuốc nhưng xin các vị cô nương yên tâm tại hạ không vì danh cũng không vì lợi thuần túy là lo lắng thân thể của các cô nương cho nên cũng sẽ không thu bất kỳ chi phí nào nói xong tiêu dương thành khẩn nhìn những cô nương xung quanh ai có thể ngờ rằng thứ nhìn thấy lại là cảnh tượng hoa lê đai vũ trong mắt mỗi cô nương đều lóe ra lệ quang khi những cô nương ở đây nghe xong lời tiêu dương nói trong lòng đều là cảm động không thôi từ trước đến nay nam nhân đến vạn hoa lầu đều là đến tầm hoan mua vui chưa từng có người chân chính quan tâm các nàng lúc này thấy tiêu dương lại quan tâm các nàng như vậy các nàng làm sao có thể không cảm động đến giờ phút này các nàng mới rốt cuộc hiểu rõ tiêu dương hoàn toàn khác với những nam nhân thối bên ngoài kia giờ phút này các nàng thật hận không thể bổ nhào vào trong lòng tiêu dương cảm thụ được cỗ ấm áp chưa bao giờ có kia nhưng các nàng không thể làm như vậy bởi vì đó là không tôn trọng tiêu dương cho nên giờ phút này các nàng đều lựa chọn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi yên lặng nhìn qua tiêu dương đừng nói những cô nương này cảm động không thôi ngay cả trương mụ mụ đã sớm nhìn thấu lòng người ấm lạnh kia và giờ khác này trong lòng cũng có chút rung động bởi vì bản thân cô cảm nhận được sự chân thành trên người tiêu dương nàng có thể nhìn ra được những lời tiêu dương nói không có bất kỳ giả dối nào đều là phát ra từ tận đáy lòng từ trước đến nay đừng nói là loại người tu tiên như lâm siêu quần ngay cả những nam nhân bình thường kia tuy rằng biểu hiện ra đối với những nữ tử thanh lâu như các nàng đều khách khí nhưng trong ánh mắt thủy chung không che giấu được sự khinh bỉ cùng coi thường phát ra từ nội tâm nhưng những điều này nàng lại không nhìn thấy ở trong mắt tiêu dương ngược lại ở trong mắt tiêu dương thấy được nàng thương tiếc cùng kính trọng chưa từng thấy qua nhìn những cô nương vốn khéo léo xung quanh đột nhiên đều trở nên chết phác trường mụ mụ biết rõ sợ là các nàng đều đã rơi vào trong đó nhưng điều này cũng không thể trách các nàng dù sao cho dù là nàng nếu như trẻ lại mười mấy tuổi chỉ sợ cũng sẽ suy cuồng đối với nam tử như tiêu dương ba ba trương mụ mụ phủi tay làm các cô nương trong phòng đều tỉnh táo lại còn đứng ngây ra đó làm gì còn không xếp hàng theo thứ tự để cho tiêu công tử trần trị c h ờ có phụ ý tốt của tiêu công tử các cô nương nghe vậy bừng tỉnh lập tức xếp thành hàng dài ngay ngắn trong phòng nhưng đúng lúc này có người nhìn về phía trương mụ mụ đề nghị mụ mụ nếu không trước tiên ngài để cho tiêu công tử trần trị một chút đi đúng rồi đúng rồi mẹ mẹ đi trước đi các cô nương còn lại phụ họa nói ta đi trước nhìn các cô nương hồng bài dưới tay mình quan tâm mình như vậy trong lòng trương mụ mụ cũng có chút cảm động không thể không nói nàng quả thật vẫn luôn có một ít bệnh kín đã bị quấy nhiễu rất lâu chỉ có điều có chút khó có thể mở miệng cho nên trong lúc nhất thời nàng có chút do dự cùng chân chờ, những bệnh ẩn n a i của nàng thật sự là không tiện để cho một công tử tuấn tú như tiêu dương đi chẩn trị nhìn s ắ c mặt khó xử của mẹ trương tiêu dương liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt trong đó thản ngôn nói trương mụ mụ ở trong mắt thầy thuốc không liên quan nam nữ chờ cấm kỵ bệnh hay là nói trương mụ mụ chê ta y thuật không tinh tiêu dương nhàn nhạt cười cười tiêu dương nói đến mức này trương mụ mụ cắn răng một cái cũng không thèm đếm xỉa vậy làm phiền trương công tử dứt lời trương mụ mụ liền ngồi xuống trước mặt tiêu dương đưa tay tới sau một phen chẩn trị tiêu dương khẽ cười nói trương mụ mụ yên tâm vấn đề không lớn trở về dựa theo phương thuốc của ta dùng nội y ngoại dụng qua không được mấy ngày triệu chứng chỗ riêng tư liền có thể giảm bớt thấy tiêu dương nói thẳng ra chứng bệnh kiên kỵ của mình trong lúc nhất thời mặt mò của mẹ trương cũng đỏ lên nhưng mà tuy nàng ta nói là mẹ của vạn hoa lầu nhưng bây giờ cũng mới gần bốn mươi tuổi hơn nữa lúc trẻ tuổi còn là át chủ bài của vạn hoa lầu cho nên mặt đỏ lên lại còn có một phen ý nhị khác sau khi các cô gái trong phòng chẩn đoán kết quả đều ý thức được mẹ trương là xuất hiện vấn đề ở chỗ nào nhao nhao che mặt cửa trộm si s a o bàn tán khó trách khó trách ta luôn thường xuyên nhìn thấy trương mụ mộ lén lút đưa tay trương mụ mộ có chút xấu hổ chừng mắt nhìn tiêu dương nàng dù sao cũng là mẹ của vạn hoa lầu hiện giờ bệnh ngầm của nàng bị tiêu dương trực tiếp chọc thủng để mặt mũi của nàng về sau đặt ở đâu tiêu dương cũng không nghĩ tới phản ứng của mẹ trương sẽ lớn như vậy hắn nguyên lai nghĩ chung quanh đều là cô nương vạn hoa lầu cũng không có cái gì ghê gớm cho nên liền nói thẳng mãi đến khi nhìn thấy các cô gái xung quanh đều che miệng cừa trộm lúc này mới ý thức được vì sao mẹ trương lại xấu hổ như vậy xem ra lờ hắn sơ sót không có bảo vệ tốt bệnh nhân trương mụ mụ xin lỗi là tại hạ sơ sót tiêu dương tràn ngập á i n á i nói tiêu công tử nói gì vậy trương mụ mụ tức giận trợn m ắ t liếc tiêu dương một cái nhưng bản thân tiêu dương là có ý tốt nếu như nàng tính toán chi ly vậy thì có vẻ nàng càn quấy cho nên trương mụ mụ cũng chỉ có thể đem tức giận chút lên trên người những cô nương cười trộm này cười cái gì mà cười ta cũng muốn xem thử mỗi người các ngươi đều có tật xấu gì trương mụ mụ vẻ mặt âm trầm nhìn những cô nương chung quanh nàng cũng không tin chỉ có một mình nàng có những chứng bệnh kia kết quả cũng đúng như trương mụ mụ dự đoán dù sao những cô nương này đều là làm nghề đặc thù không ít người kỳ thật đều đã bắt đầu có chứng bệnh phương diện kia sau khi được tiêu dương t r ầ n trị xong các nàng cũng không cười nổi nữa bản thân cái này chính là một ít chứng bệnh khó có thể mở miệng hơn nữa lại là ở trước mặt tiêu dương các nàng càng thêm cảm thấy thẹn thùng nhưng tiêu dương lại không để ý thầy thuốc phải làm chính là giải quyết vấn đề cho bệnh nhân cho nên sau khi nhìn thấy nhiều cô gái đều có vấn đề tương tự như vậy tiêu dương còn cố ý phổ cập kiến thức vệ sinh và an toàn cho các cô nhìn thấy tiêu dương tận tâm tận lực như thế không có chút kiên kỵ cùng ghét bỏ nào các cô nương cảm động không thôi đồng thời trong lòng đều tràn ngập thất lạc bởi vì các nàng biết dạng tiêu dương này căn bản cũng không phải là những tàn hoa bại liễu các nàng này có thể xứng ngay từ đầu các nàng coi tiêu dương là khác h nhân cho nên có thể yên tâm thoải mái muốn đi thu hoạch thân đồng tử tiêu dương hưởng thụ cá nước thân mật nhưng hiện tại các nàng chỉ cảm thấy mình không xứng trong nội tâm tràn đầy tự ti không dám dâng lên chút lòng khinh nhờn đối với tiêu dương đối với chuyển biến tâm lý của các cô nương tiêu dương đều hoàn toàn không biết gì cả hoặc là nói căn bản cũng không thèm để ý mà là tận tâm tận lực tận trách nhiệm y giả của mình hắn chỉ muốn dùng hết khả năng của mình trợ giúp những cô nương có vận mạnh long đong này một đêm này tiêu dương đều tận tâm tận lực vất vả ở vạn hoa lầu mà cùng lúc đó lâm siêu quần và vương bất bại trở lại tới thế đường cướp chăn mền một đêm hai người là thiên kiêu đặt song song ở thiên dương thành ai cũng không chịu nhường ai một đường từ dưới đất chiến đến trên giường nhưng vì không gian quá nhỏ không thi triển được đồng thời lại lo lắng gây ra tiếng động quá lớn Quấy nhiễu ôn y tiên nghỉ ngơi cho nên hai vị thiên kiều đại chiến cuối cùng chuyển biến thành đoạt chăn mền đại chiến cuối cùng hai người lưng tựa lưng nắm chặt một bên chăn cứ như vậy cùng rừng chung gối một đêm cho nên sáng ngày hôm sau khi trương dực tiên gọi hai người dậy dùng bữa sáng nhìn thấy hai người có vẻ uể oải không phấn chấn nhưng hai người bọn họ thế nào trương dực tiên cũng không quá quan tâm hắn quan tâm là nếu lâm siêu quần tối hôm qua đã trở về vậy tiêu dương sao không trở về sau đó trương dực tiên hỏi thăm lâm siêu quần mới biết được tiêu dương cả đêm đều ở trong vạn hoa lầu phong lưu khoái hoạt hơn nữa còn là hơn mười vị hồng bài cô nương tương bồi trương dực tiên nghĩ thẩm xong rồi tiêu dương sợ là đã p h ế đi một đêm này trôi qua còn có thể còn mạng sao cho dù còn mạng sợ là thân thể cũng đã hao tổn nghiêm trọng lại nói tiếp chuyện này hoàn toàn là do lâm siêu quần sơ sót tự cho là đây là mang tiêu dương đi hưởng thụ hoàn toàn quên tiêu dương chỉ là một p h à m nhân bình thường cùng thể chất tu tiên giả như hắn hoàn toàn không thể đánh đồng ngay khi trương dực tiên cảm thấy tiếc hận cho tiêu dương hoàn toàn không phát hiện ôn nhã nhàn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau bọn họ phương bất bại và lâm siêu quần vừa thấy ôn y tiên xuất hiện lập tức tinh thần phấn chấn quét sạch sự uể oải lúc trước vương ra vương bất bại ra mắt ôn y tiên vương bất bại biểu hiện nhơ nhã lễ độ lễ phép có thưa nhưng thật ra trong lòng hắn có chút khẩn trương và chờ mong cũng không biết ôn y tiên còn nhớ lúc trước đi chữa bệnh cho lão thái gia vương gia đã từng gặp hắn ai ngờ ôn y tiên căn bản không hề nhìn hắn mà chỉ chăm chú nhìn lâm siêu quần lâm siêu quần cả kinh trong lòng vừa vui sướng vừa khẩn trương nghĩ thầm chẳng lẽ ôn y tiên nhớ tới chuyện đã từng cứu hắn ôn y tiên tại hạ lâm siêu quần của lâm gia lúc trước nhận được ân cứu mạng của ôn y tiên còn chưa có cơ hội đáp tả không biết ôn y tiên có ấn tượng không lâm siêu quần c u n g kính h i ệ u lễ ánh mắt mong đợi nhìn về phía ôn nhã nhàn theo dự đoán ban đầu hắn muốn tiếp tục thể hiện một mặt bá đạo của mình trước mặt ôn nhã nhàn cho ôn nhã nhàn một loại cảm giác hoàn toàn khác với những nam tử khác nhưng khi hắn thật sự đối mặt với ôn nhã nhàn hắn mới phát hiện mình lại khẩn trương ghê gớm căn bản là bá đạo không nổi cho dù có muôn vàn chiêu thức cũng không thi triển ra được thấy ôn y tiên nhìn chằm chằm thật lâu không nói gì l â m siêu quần tưởng l â m là ôn y tiên nhìn quen mắt nhưng không nhớ ra cho nên đành phải chủ động chỉ ra chuyện đã từng được ôn y tiên cứu hy vọng có thể giúp ôn y tiên nhớ ra nhưng mà sau khi nghe lâm siêu quần nói xong ôn nhã nhàn cũng không có phản ứng gì ngược lại vương bất bại ở bên cạnh lại kinh ngạc nhìn lâm siêu quần không ngờ lâm siêu quần đã từng được ôn y tiên cứu khó trách tên ăn chơi khắp nơi chơi hoa g ẹ o nguyệt này đêm qua lại không ở lại vạn hoa lâu tầm hoan tác nhạc mà là một mình trở về không khỏi thần sắc vương bất bại trở nên ngương trọng ngay từ đầu hắn chỉ cho rằng lâm siêu quần là nhất thời cao hứng căn bản cũng không có chút thành ý nào để theo đuổi ôn y tiên chẳng qua là đến tham gia náo nhiệt mà thôi một khi hào hứng tiêu giảm cũng không có kiên nhẫn gì lưu lại nhưng lúc này nghe lâm siêu quần nói như vậy mới chính thức cảm nhận được quyết tâm của lâm siêu quần huống chi lâm siêu quần lúc này biểu hiện ra khẩn trương cùng thấp thỏm nào giống như là lão thủ bụi hoa phong lưu đãng kia đủ loại dấu hiệu cho thấy lâm siêu quần đã động chân tâm xem ra hắn cũng không thể không nghiêm túc đối đãi lâm siêu quần như đối thủ chân chính nhưng mà đối với những lời lâm siêu quần nói ôn nhã nhàn căn bản không có một chút ấn tượng lúc này nàng cũng không có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ những thứ này bây giờ trong đầu nàng chỉ nghĩ đến một việc đó chính là tiêu dương thật sự đã triền miên một đêm với những cô nương của vạn hoa lâu kia vốn dĩ đêm qua cô đã muốn thăm dò xem tiêu dương có phải đã mất đi hết thảy ký ức hay không nhưng bởi vì trong nội tâm từ đầu đến cuối đều không thể tiêu tan tự trách làm nàng có chút khiếp đảm trong tiềm thức của cô là hy vọng tiêu dương thật sự mất đi tất cả ký ức bởi vì chỉ có như vậy cô mới có thể có lý do chính đáng ở lại bên cạnh tiêu dương bảo vệ hắn cho nên nàng vô cùng sợ hãi kết quả cuối cùng thăm dò ra cũng không phải như nàng hy vọng sau đó cứ do dự một đêm như vậy không ngờ sáng nay vừa thức dậy đã nghe thấy chuyện này lúc này ôn nhã n h à n muốn chết cũng có tâm nếu như theo lời của bọn lâm siêu quần tiêu dương đã t r u y ề n miên một đêm với mười mấy vị cô nương hồng bài ở vạn hoa lâu không hề nghi ngờ tiêu dương khẳng định đã mất đi tất cả ký ức quá khứ bằng không mà nói tiêu dương tuyệt không có khả năng làm ra những chuyện này đương nhiên dù tiêu dương mất đi tất cả trí nhớ lấy phẩm hạnh tiêu dương cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ chủ động làm ra loại chuyện này cho nên kẻ cầm đầu của tất cả những chuyện này chính là tên c ạ n bã lâm siêu quần này nếu tiêu dương có chút tốt xấu nàng tuyệt đối sẽ không buông tha lâm siêu quần sát mặt của ôn nhã nhàn dần dần lạnh xuống cho tới nay ôn nhã nhàn đều biểu hiện không tranh quyền thế vân đạn phong khinh vô luận là đối mặt bất luận kẻ nào nghi vấn thậm chí là nhục nhã nàng đều không có bất kỳ cảm xúc gì nhưng giờ khác này khi những chuyện này chạm đến tiêu dương rốt cục cũng làm cho nàng biểu lộ ra một mặt hoàn toàn không giống chẳng ai ngờ ông ý tiên luôn bình thản không lạnh lùng lại đột nhiên như biến thành người khác l ạ n h như băng xương toàn thân tản ra l ạ n h ý làm cho người ta sợ hãi l â m siêu quần cả người đều choáng váng bởi vì hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng ý lạnh trên người ôn y tiên là nhằm vào hắn lúc này đầu óc hắn trống rỗng hoàn toàn không biết mình chọc giận ôn y tiên ở đâu cũng không trách lâm siêu quần nghĩ mãi mà không rõ đều nói người trong cuộc u mê người ngoài cuộc tỉnh táo nhưng ngay cả người đứng xem như vương bất bại lúc này cũng không hiểu được vừa rồi lâm siêu quần đã chọc giận ôn y tiên ở đâu có thể khiến ôn y tiên luôn luôn yên tĩnh không chút gợn sóng tức giận như vậy tất nhiên là chạm đến cấm kỵ của ôn y tiên hắn cũng phải làm rõ chuyện này mới được tránh vô tình chọc giận ôn y tiên đồng dạn g trương dược tiên ở bên cạnh cũng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra có chút kinh ngạc nhìn ôn nhã nhàn dù sao ôn nhã nhàn cũng ở trong tế thế đ ư ờ n g một năm cho tới nay đều biểu hiện không buồn không vui không có chút cảm xúc dao động nào lúc này tức giận như thế hắn cũng là lần đầu nhìn thấy trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc thật sâu ôn nhã nhàn không giải thích gì hoặc là nói cũng không cần thiết phải giải thích gì với bọn họ nàng hiện tại chỉ là muốn mau chóng chạy tới vạn hoa lâu hy vọng hết thảy đều còn kịp nhưng nhìn thấy mặt trời đã lên cao sợ là đã sớm lạnh trong lúc nhất thời tâm tình ôn nhã nhàn rơi xuống đáy cốc không nghĩ tới tiêu dương sau khi mất đi trí nhớ liền là người đầu tiên tìm tới nàng lại bởi vì nàng khiếp đảm phát sinh chuyện như vậy vừa nghĩ tới hình ảnh tiêu dương bị mời ư mấy nữ tử cười nhạo ôn nhã nhàn liền lòng như dao cắt gần như không thở nổi nếu những chuyện này thật sự xảy ra chỉ sợ nàng vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho mình sau đó ngay khi ôn nhã nhàn chuẩn bị đi vạn hoa lâu tìm tiêu dương lại thấy một bóng người lảo đảo bước vào cửa lớn tế thế đường chính là tiêu dương vất vả một đêm lúc này ôn nhã nhàn thật hận không thể xông lên ôm chặt tiêu dương nhưng nàng không thể nàng không xứng có thể yên lặng thủ hộ bên người tiêu dương đã là may mắn lớn nhất của nàng nàng không dám hy vọng xa với cái gì chỉ là lúc này nhìn thấy trên mặt tiêu dương không ít dấu son môi trong lòng của nàng thật sự so với an hoàng liên còn đắng chát hơn chẳng lẽ tiêu dương thật sự đã bị sẽ không sẽ không để kiểm chứng tiêu dương rốt cuộc có thất thân hay không ôn nhã nhàn cố nén ngượng ngùng trong lòng cẩn thận kiểm tra tiêu dương một phen là một y giả không chỉ có thể phán đoán một nữ tử có thất thân hay không đồng dạng cũng có thể phán đoán một nam tử có thất thân hay không chỉ có điều tiêu dương mệt mỏi không chịu nổi vừa nhức mắt liền đối diện với đôi mắt đẹp xuất thần của ôn nhã nhàn trong lúc nhất thời tiêu dương đột nhiên có một loại cảm giác không mặc quần áo tiêu dương lắc đầu bỏ qua loại cảm giác không hiểu thấu này của mình chủ động chào hỏi ôn nhã nhàn ôn cô nương buổi sáng tốt lành ầm ôn nhã nhàn trong nháy mắt tỉnh táo lại hướng tiêu dương gật đầu sau đó liền phi thường cấp tốc xoay người về tới gian phòng của mình sau khi trở lại phòng mặt của ôn nhã nhàn đỏ lên nàng có chút chật vật che ngực của mình giờ phút này nhịp tim của nàng đập thật nhanh không sao không sao ta cũng là vì kiểm tra thân thể tiêu dương ôn nhã nhàn không ngừng an ủi mình nhưng càng an ủi mặt càng đỏ lỗ t a i cũng đỏ ửng có vài thứ sau khi gặp cũng khó mà thanh trừ khỏi trong đầu giờ phút này một thứ gì đó tự hồ còn đang lắc lư trước mắt của nàng làm nàng xấu hổ không thôi nhưng cũng may nàng đã xác định tiêu dương không có thất thân trái tim treo lơ lửng kia rốt cuộc cũng có thể buông xuống thấy vị ôn y tiên này lạnh nhạt xoay người rời đi như vậy tiêu dương cũng không quá để ý mà là nhìn về phía ba người trương dượt tiên và vương bất bại lâm siêu quần đang ăn điểm tâm vừa vặn vất vả một đêm hắn cũng có chút đói bụng cũng không phải là vạn hoa lầu keo kiệt như vậy ngay cả điểm tâm cũng không để hắn ăn chỉ là vốn dĩ hắn xuất phát từ lòng tốt dự định làm chuyện tốt đến cùng giúp tất cả cô nương của vạn hoa l ầ u chẩn trị một phen nhưng cũng không phải tất cả các cô nương đều tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết như các cô nương hồng b à y cho dù là trương mụ mụ cũng đã nhắc nhở qua vẫn có không ít cô nương vì biểu lộ lòng biết ơn cưỡng ép dâng lên nụ hôn thơm vốn dĩ sau một đêm vất vả với cường độ cao tiêu dương cũng đã có chút mỏi mệt đồng thời lại phải ứng phó với những cô nương trang điểm xinh đẹp nhiệt tình rào rạt tiêu dương thật sự là có chút khổ không thể tả trương mụ mụ cũng nhìn ra hắn mệt mỏi liền muốn để hắn trước ở trong vạn hoa lâu nghỉ ngơi một ngày nhưng nhìn ánh mắt như lang như hổ của những cô nương xung quanh hắn nào dám ở lại vạn hoa lầu cái này không phải ngay cả điểm tâm cũng không dám ở lại ăn hoang mang rối loạn liền trở về rồi sao nhìn vẻ mặt q uể oải không phấn chấn của tiêu dương lại đầy mặt dấu môi không cần nghĩ cũng biết tối hôm qua tiêu dương tất nhiên vô cùng vất vả trương dực tiên trong lòng c ả n thán người trẻ tuổi này vậy mà cũng có thể tự mình trở về nếu đổi lại là bộ xương già này của hắn sợ là hôm nay cũng không thể xuống đất trong lúc nhất thời trương dực tiên không khỏi hồi tưởng lại năm đó mình còn trẻ tuổi hăng hái oai phong năm tháng khiến người ta già đi thời gian không đợi người mà huy hoàng trước kia đã sớm một đi không trở lại nhìn bộ dáng uể oải không phấn chấn của tiêu dương chắc hẳn tiêu dương trải qua đêm này tàn phá đã hiểu được chỗ đáng sợ của nữ nhân đã để lại bóng ma trong nội tâm sau đó càng có thể đem tâm tư đều vùi đầu vào trong y thuật dược lý nếu tiêu dương có thể tự mình trở về từ ý nghĩa nào đó mà nói cũng coi như là thông qua được trận khảo nghiệm này trương dược tiên đã nhận định tiêu dương chính thức muốn kế thừa y bát của hắn đối với tiêu dương hết thảy vương bất bại cũng không quá để ý ngoại trừ hắn nợ tiêu dương một cái nhân tình ra hắn cũng không cần cùng tiêu dương tiếp xúc quá nhiều về phần lâm siêu quần tiêu dương vừa mới ngồi xuống lâm siêu quần liền mở to đôi mắt trong vờ kia đ i ể m đạm đáng yêu nhìn qua tiêu dương dương đệ người nhất định phải giúp vi huynh một chút giờ khác này lâm siêu quần cảm thấy hiện tại mình có thể trông cậy vào cũng chỉ có tiêu dương mặc dù vừa rồi khi ôn y tiên chào hỏi tiêu dương có vẻ hơi lạnh nhạt nhưng ít ra cũng chủ động đáp lại một chút không giống hắn ngay cả mình đắc tội ôn y tiên thế nào cũng không biết vừa nghĩ tới mình không hiểu sao lại để lại ấn tượng xấu trong lòng ôn y tiên nếu không phải hai người ngoài vương bất bại và trương dượt tiên đang ở đây hắn ta muốn nhào vào trong ngực đệ đệ tốt tiêu dương n ơ y khóc trước mắt chỉ sợ cũng chỉ có tiêu dương có quan hệ đặc thù với ôn y tiên mới có thể cứu hắn tiêu dương bị ánh mắt hơi lộ ra mị thái của lâm siêu quần làm cho giật nảy mình không thể không nói lâm siêu quần vốn có chút âm nhu lúc này lại ở chỗ này làm ra vẻ mềm mại thật sự dễ dàng khiến người hiểu lầm sau đó hỏi t h a m một phen mới biết vừa rồi xảy ra chuyện gì nói thật sau khi tiêu dương nghe lâm siêu quần kể lại hết thảy trong đầu cũng không hiểu ra sao mọi người ở đây không biết vì sao vị ôn y tiên kia lại đột nhiên tức giận hắn làm sao có thể biết nhìn lâm siêu quần tội nghiệp tiêu dương cũng lực bất tổng tâm về phần lâm siêu quần cho rằng hắn có quan hệ đặc thù với vị ôn y tiên kia để hắn nghĩ biện pháp biện hộ tiêu dương cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ hắn có thể có biện pháp gì hiện tại quan hệ giữa hắn và ôn y tiên chẳng qua là do lâm siêu quần đoán ra mà thôi không có bằng chứng hắn lấy cái gì đi nói tinh hắn cũng không muốn tự tìm mất mặt hơn nữa hắn nhìn ra được tuy rằng ôn y tiên ở bên ngoài vẫn là tên tuổi học đ ồ của trương dược tiên nhưng từ lời nói cử chỉ của trương dược tiên có thể thấy rõ sự kính sợ của hắn đối với ôn y tiên cho nên lỡ như hắn cũng chọc giận ôn y tiên không khéo học đồ này lại không làm được nhưng mà tốt xấu gì lâm siêu quần đối với hắn cũng không tệ tiêu dương cũng không tiện nói thẳng đành phải an ủi nói lâm huynh nếu không n g ư ờ i trước an tâm chớ vội lẳng lặng quan sát vài ngày nói không chừng ôn y tiên qua mấy ngày liền quên chuyện này mỗi nữ tử mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày vô cớ tức giận làm không tốt sẽ bị n g ư ờ i đụng phải tiêu dương đang miêu tả sinh động cho lâm siêu quần nghe ôn y tiên nói không chừng là thân thích tới cho nên mới hỉ nộ vô thường như vậy lâm siêu quần hoàn toàn không chú ý tới lâm siêu quần vốn đang say sưa lắng nghe đột nhiên yên lặng cúi đầu rất nhanh tiêu dương liền phát hiện không chỉ có lâm siêu quần như thế ngay cả vương bất bại cùng trương dực tiên ở một bên cũng đột nhiên cúi đầu yên lặng múc cháo trong bát thấy thế trong lòng tiêu dương hơi hồi hộp một chút sau đó yên lặng quay đầu quả nhiên đối diện với đôi mắt lạnh lùng kia ôn cô nương sao ngươi lại ra ngoài ngươi cũng tới an điểm tâm sao tiêu dương cũng không biết mình đang nói cái gì chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ xấu hổ hắn không ngờ ôn y tiên vừa trở về phòng lại đột nhiên đi ra vừa nghĩ tới hắn vừa rồi còn đang tràn đầy phấn khởi tính toán cụ thể tháng ngày ôn y tiên hắn liền cảm thấy xấu hổ vô cùng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào loại chuyện riêng tư của nữ nhi ra này một đại nam nhân như hắn ở chỗ này nói sinh động như thật thật sự là hơi có vẻ biến thái nhìn cặp mắt lạnh lùng như băng của ôn y tiên trong lòng tiêu dương khổ quá sợ là lúc này ôn y tiên đã chuyển hết lửa giận đối với lâm siêu quần sang người hắn đây có tính là cháu ngáp phải ruồi giúp lâm siêu quần giải quyết vấn đề hay không lâm siêu quần cũng ý thức được điểm này mắt sáng lên nhìn tiêu dương một cái cho dù ôn y tiên không giảm bớt phẫn nộ đối với hắn nhưng tiêu dương khẳng định là giúp hắn chia sẻ không ít lần này hắn và tiêu dương liền thành huynh đệ cùng chung hoạn nạn nghĩ đến đây trong lòng lâm siêu quần lập tức cảm thấy dễ chịu hơn không ít lâm siêu quần mang theo một nụ cười b ị ổi nhìn tiêu dương hảo huynh đệ lần sau ta còn dẫn ngươi đi vạn hoa lâu tiêu dương tức giận trợn m ắ t liếc hắn một cái hắn hoàn toàn là vì an ủi lâm siêu quần mới có thể gặp phải tai bay vạ gió này lâm siêu quần không đồng tình tự trách thì cũng thôi đi lại còn cười trên nỗi đau của người khác người này không thể xử không biết sự tình cùng hai người nghĩ hoàn toàn không giống nhau khi ôn nhã nhàn nghe được tiêu dương đang tính toán tháng ngày cỡ a nàng n trong lòng của nàng tràn đầy xấu hổ đừng nói bây giờ nàng đã là tiên nhân cho dù nàng vẫn là một người t u tiên cũng đã sớm có thể tự do khống chế những chuyện này nhưng dần dần trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện một tia ước mơ đó chính là sinh con dưỡng cái cho tiêu dương khi trong đầu toát ra ước mơ này nàng nhất thời lại xấu hổ không thôi có thể yên lặng thủ hộ bên người tiêu dương đã là may mắn lớn nhất của nàng sao nàng có thể có vọng tưởng được một t ứ c lại muốn tiến một thước cho nên vì khắc trẻ ý niệm càng ngày càng thái quá của mình nàng mới ép buộc mình lạnh mặt ôn nhã nhã lạnh lùng không hề liếc nhìn tiêu dương một cái bởi vì một khi nàng nhìn thấy khuôn mặt tiêu dương trong đầu sẽ không thể kìm lòng được mà xuất hiện một vài ý nghĩ khác thường nàng thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ con gái của mình và tiêu dương sẽ như thế nào nàng cảm thấy vô cùng xấu h ổ vì những suy nghĩ này của bản thân cho nên để kiềm chế chính mình nàng chỉ có thể cố gắng tỏ ra lạnh mặt không nhìn tiêu dương kỳ thực để kiềm chế những suy nghĩ khác thường trong đầu mình một cách triệt để có một biện pháp rất hữu hiệu đó chính là trực tiếp không xuất hiện trước mặt tiêu dương cũng không nhìn thấy tiêu dương nữa nhưng từ sau chuyện tối hôm qua nàng nào còn dám có chút lơ là hiện tại ý nghĩa duy nhất trong cuộc đời của nàng chính là âm thầm bảo vệ bên cạnh tiêu dương tuy rằng tối hôm qua chỉ là một phen sợ bóng sợ gió nhưng nhìn vẻ mặt tiêu dương đầy những dấu son môi trong lòng ôn nhã nhàn vẫn cảm thấy không thoải mái nàng tuyệt đối không thể để chuyện tương tự xảy ra lần thứ hai cho nên trong cuộc sống sau này nàng phải bảo vệ tiêu dương thật tốt không thể có chút sơ s u ấ t nào việc đầu tiên chính là phải luôn tìm lý do chính đáng để xuất hiện bên cạnh tiêu dương mọi người ăn điểm tâm ta cũng ăn điểm tâm chuyện này hợp lý quá rồi còn gì ô n nhã nhàn cứ thế lạnh lùng chậm rãi ngồi xuống bàn còn chủ động múc một bát cháo loãng thong thả thưởng thức vương bất bại liếc nhìn ôn nhã nhàn hắn không có h i ể m khích gì với ôn y tiên đương nhiên có thể xử lý một cách thản nhiên vốn dĩ vương bất bại muốn giúp ôn nhã nhàn gấp chút thức ăn nhưng nghĩ lại hình như việc này có chút vượt quá giới hạn làm không khéo lại khiến ôn y tiên phản cảm cho nên cuối cùng vẫn chọn cách giữ lễ phép ăn không nói ngủ không nói lâm siêu quần thì im lặng quan sát ôn nhã nhàn cũng không biết ôn y tiên có còn g i ậ n hắn không nữa ôn nhã nhàn càng tỏ ra bình tĩnh như vậy hắn lại càng cảm thấy đây là sự yên ả trước cơn bão sau đó cũng im lặng cúi đầu húp cháo giữ vẻ thấp bé không dám phát ra tiếng động nào tiêu dương vốn muốn nói xin lỗi nhưng còn chưa kịp mở miệng lâm siêu quần bên cạnh đã ra hiệu bằng mắt bờ hắn không nên nói gì tiêu dương ngẫm nghĩ cũng đúng không chừng bây giờ vị ôn y tiên này đang bốc hỏa tốt nhất là hắn không nên xui x ẻ lúc này thì hơn về phần trương dực tiên lúc này trong lòng tràn đầy kinh ngạc bởi vì biểu hiện của ôn nhã nhàn thật sự quá khác thường phải biết rằng một năm nay ôn nhã nhàn chưa bao giờ ăn bất cứ thứ gì sao sáng nay lại thảnh thơi uống cháo nhưng rất nhanh trương dực tiên đã nhớ đến việc lúc trước ôn y tiên nói hôm nay sẽ rời đi chẳng lẽ ô n y tiên định ăn điểm tâm xong rồi mới cáo biệt rời đi sao không thể không nói quả thật rất có ý thức về nghi thức nghĩ đến đây trương d ư ợ c tiên nghĩ rằng trong một năm qua mình đã học được không ít kiến thức t y lý từ ôn y tiên còn chưa có cơ hội hảo hảo đáp tạ nàng một phen trương d ư ợ c tiên chậm rãi đứng lên chắp tay trịnh trọng nói với ôn nhã nhàn ôn cô nương một năm qua được cô chỉ dạy lão phù thật sự vô cùng cảm kích lão phù không thể báo đáp chỉ có thể ở đây chúc cô nương chuyến đi này thuận buồm xuôi gió lời vừa thốt ra sắc mặt của vương bất bại và lâm siêu quần đột ngột thay đổi trương trưởng quỹ lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ ngươi muốn đổi ôn y tiên đi hay sao lâm siêu quần sắc mặt nghiêm trọng nhìn c h ầ m c h ầ m trương dược tiên giận dữ chất vấn vốn dĩ hắn còn đang nghĩ cách làm sao để bù đắp hình tượng trong lòng ôn y tiên nhưng nghe ý trong lời của trương dược tiên ôn y tiên muốn đi chuyện này sao hắn có thể chấp nhận được chỉ là hắn không dám hỏi ôn y tiên nên chỉ có thể đi chất vấn trương dược tiên mặc dù vương bất bại không nói gì thêm nhưng từ vẻ mặt dần dần khó coi của hắn có thể thấy được giờ phút này nội tâm hắn cũng không mấy bình tĩnh ngược lại là tiêu dương nghe nói vị ôn y tiên này muốn rời đi tuy rằng có chút tiếc nuối nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui mừng chỉ cần vị ôn y tiên này rời đi hắn cũng không cần lo lắng chuyện đát tội với ôn y tiên nữa hơn nữa hắn luôn bị lâm siêu làm phiền cũng cảm thấy rất mệt mỏi đợi sau khi ôn y tiên rời đi hắn cũng có thể tập trung tinh thần nghiên cứu y thuật và dược lý trương dược tiên đã sớm đoán được mọi chuyện sẽ diễn ra như bây giờ nhưng hắn cố ý nói ra chuyện ôn y tiên phải đi trước mặt vương bất bại và lâm siêu quần bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến bọn họ hoàn toàn hết hy vọng để tránh bọn họ luôn ở lại tế thế đường tế thế đường nhỏ bé của hắn không thể nuôi nổi hai vị đại phật này hơn nữa trong lòng trương dược tiên cũng mong muốn ôn y tiên có thể sớm rời đi t u y nói một năm qua có ôn y tiên ở đây khiến thanh danh của tế thế đường vang xa đồng thời còn giúp hắn học tập được không ít y thuật và kiến thức dược lý hiếm có nhưng mỗi lần ôn y tiên khám bệnh cho những người nghèo kia không thu phí khám bệnh thì cũng thôi đi thậm chí đến cả dược liệu cũng tặng không tế thế đường tuy giành được danh tiếng nhưng lại tổn thất lợi ích thật sự nếu cứ tiếp tục thế này ai mà chịu cho nổi ôn y tiên không cần ăn cơm nhưng hắn vẫn phải ăn cơm chứ hắn cũng không có lý tưởng rộng lớn như vậy cũng không mong cầu danh hiệu y thánh y tiên gì cả hắn chỉ muốn tìm một đệ tử có thể kế thừa y bát của mình truyền thừa tế thế đường chẳng qua bây giờ danh tiếng của ôn y tiên vang xa nếu hắn không giải thích rõ ràng khiến người ta tưởng rằng hắn muốn đuổi ôn y tiên đi e rằng sẽ làm cho quần chúng phẫn nộ đến lúc đó tế thế đường này chỉ sợ không mở nổi nữa trương dực tiên cười khổ giải thích nguyên do sự việc cho lâm siêu quần lâm công tử lời này lão phù trăm triệu lần không dám nhận ôn y tiên là một người rất đáng quý du tẩu nhân gian cứu người chữa bệnh giúp dân trương dược tiên thổi phồng ôn nhã nhàn lên đến tận mây xanh nhưng cuối cùng tổng kết lại một câu chính là là ôn y tiên tự mình muốn đi ngươi đừng có đổ lên đầu ta nghe xong trương dược tiên giải thích trong lòng lâm siêu quần và vương bất bại kỳ thực cũng không quá nhiều nghi vấn bởi vì điều này thật sự rất giống với chuyện mà ôn y tiên sẽ làm nhìn ôn y tiên từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt không trả lời càng thêm khẳng định những lời trương dược tiên nói về việc này vương bất bại chọn im lặng tuy rằng hắn muốn ôn y tiên ở lại nhưng hắn có tư cách gì mà mở miệng giữ lại hơn nữa đúng như trương dực tiên nói trong lòng ôn y tiên mang một tình yêu lớn trong lòng ôn y tiên là thiên hạ chúng sinh là cứu đời giúp dân hắn chỉ dựa vào dục vọng cá nhân mà muốn giữ ôn y tiên ở lại thật sự là quá buồn cười thật rằng quý trọng thời gian cuối cùng này để lại một ấn tượng tốt cho ôn y tiên nghĩ đến đây vương bất bại khẽ thở dài một hơi sau đó cũng trịnh trọng chắp tay với ôn nhã n h à n nói bất bại ở đây cũng chúc ôn y tiên thuận buồm xuôi gió lâm siêu quần khó t i n liếc nhìn vương bất bại một cái không ngờ vương bất bại lại từ bỏ dễ dàng như vậy trong lòng lâm siêu quần vô cùng lo lắng chẳng lẽ cứ thế c h ú c phúc cho ôn y tiên rời đi sao nhưng thực tế tuy vẻ mặt ôn nhã nhàn nhìn như đạm mạc không hề có phản ứng nào nhưng thực ra trong lòng nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ nàng vốn đã chuẩn bị hôm nay rời đi nhưng kế hoạch lại không theo kịp biến hóa bây giờ tiêu dương đã mất đi ký ức đồng thời lại muốn ở lại nơi này làm học đồ nàng đã quyết định sẽ ở lại để âm thầm bảo vệ tiêu dương nhưng ai ngờ trương d ư ợ c tiên lại chủ động nhắc tới chuyện nàng vốn định rời đi bây giờ đã nói đến mức này rồi nếu nàng không đi hình như có chút không lễ phép trong lòng ôn nhã n h à n vô cùng lo lắng chẳng lẽ thật sự không có ai muốn giữ nàng lại sao điều này thật sự rất khó xử nàng ta có nên giả vờ như không nghe thấy không đúng lúc này ôn nhã nhàn cuối cùng nghe được giọng nói chờ đợi đã lâu ôn cô nương thật sự là quá đáng tiếc không ngờ ta vừa đến ngươi lại phải rời đi thật sự là quá tiếc nuối nếu ngươi có thể ở lại thêm mấy ngày thì tốt rồi tiêu dương có chút khó khăn mở miệng giữ lại ôn nhã nhàn trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ hắn không hề có ý giữ vị ôn y tiên này lại thật sự là ánh mắt đáng thương lại ẩn chứa tình cảm của lâm siêu quần thật sự là nhìn thấy ra đầu hắn run lên đành phải bất đắc dĩ mở miệng giữ vị ôn y tiên này lại lâm siêu quần nhờ tiêu dương giúp đỡ để tiêu dương mở miệng giữ lại ôn y tiên cũng là hành động bất đắc dĩ chính hắn không dám mở miệng giữ lại sợ cuối cùng lại lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng ôn y tiên dù sao tiêu dương vừa mới đắc tội ôn y tiên một lần cũng không kém lần này để bồi thương sau này hắn g i ú p tiêu dương bao một tháng ở vạn hoa lầu tuy rằng tiêu dương đã mở miệng giữ lại nhưng trong lòng lâm siêu quần vẫn không ôm hy vọng gì người mang trong mình tình yêu lớn như ôn y tiên sao có thể vì vài ba câu nói của người khác mà thay đổi quyết định của mình hắn làm vậy chẳng qua là vì tự an ủi mình không lưu lại tiếc nuối mà thôi nhưng mà điều mà lâm siêu quần thậm chí là vương bất bại cùng trương dược tiên không nghĩ tới chính là sau khi tiêu dương nói xong giữ lại ông y tiên vẫn luôn mặt không biểu tình thần s ắ c lạnh nhạt không ngờ lại nhẹ nhàng gật đầu nhàn nhạt nói một chữ được lâm siêu quần kinh ngạc trong lòng giống như nổi lên sóng to gió lớn thật lâu không cách nào giữ vững bình tĩnh trong lòng hắn hối hận sớm biết ông y tiên dễ dàng đồng ý ở lại như vậy hắn đã mở miệng giữ lại rất rõ ràng ai mở miệng giữ lại đối với ôn y tiên mà nói là có ý nghĩa khác nhau vốn dĩ hắn có thể trở thành người đặc thù kia nhưng hắn lại chắp tài tặng cho tiêu dương suy nghĩ của vương bất bại lúc này cũng giống như vậy theo hắn thấy bất luận ai mở miệng giữ ôn y tiên lại ôn y tiên đều sẽ đồng ý ở lại nhưng ấn tượng của người mở miệng trong lòng ôn y tiên lại khác trong lòng của hắn cũng hối hận nếu như mình có thể dũng cảm hơn một chút thì tốt rồi tiêu dương một mặt mơ mịt ta thuận miệng nói ngươi làm sao liền thật lưu lại về phần trương dực tiên lần này thật sự lúng túng ôn y tiên dễ dàng đồng ý ở lại như vậy rõ ràng là không có ý định thật sự muốn đi những lời ông ta vừa nói chẳng phải khiến ôn y tiên không xuống đài được sao trương dực tiên bất động thanh sắc nhìn ôn nhã nhàn một cái sau đó một giây sau vẻ mặt của hắn liền cứng đờ bởi vì khi hắn nhìn về phía ôn nhã nhàn ôn nhã nhàn cũng nhìn hắn một cái hơn nữa ánh mắt lộ ra vẻ cạn lời trương dược tiên cảm giác càng cạn lời người lúc trước nói muốn đi là ngươi ai biết n g ư ờ i đột nhiên không đi trong lòng trương dược tiên thật khổ hiện giờ ôn y tiên không đi ha một công tử ca vương bất bại và lâm siêu quần khẳng định cũng sẽ không rời đi cuộc sống này phải sống thế nào đây sau khi ăn sáng xong tế thế đường cũng chính thức mở cửa buôn bán hiện giờ tế thế đường nổi tiếng trên cơ bản hơn phân nửa người bệnh đều lựa chọn đến tế thế đường xem bệnh cho dù đại đa số đều là nhắm vào ôn y tiên nhưng dù s a o ôn y tiên chỉ có một vẫn có không ít người cần trương dượt tiên đi chẩn trị về phần ba vị học đồ vương bất bại lâm siêu quần và tiêu dương thì phụ trách giữ gìn trật tự hiện trường cùng hỗ trợ bốc thuốc vốn trương dượt tiên còn lo lắng hai công tử vương bất bại và lâm siêu quần sẽ không hạ mình đi làm loại chuyện vụn vặt này thậm chí rất có thể còn sẽ xảy ra xung đột với bệnh nhân lại không nghĩ rằng hai người này không chỉ có biểu hiện nho nhã lễ độ không vội vàng không nóng nảy còn hoàn thành nhiệm vụ hắn giao phó không hổ là hai đại thiên kiêu song song của thiên dương thần cho dù là làm những chuyện vụn vặt này cũng có thể hoàn thành tốt như vậy hơn nữa do sự tồn tại của hai người những người bụng dạ khó lường thường ngày nhắm vào ôn y tiên cũng không dám xuất hiện vốn trương dực tiên lo lắng hai người vườn bất bại cùng lâm siêu quần sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt đối với tế thế đường lại không nghĩ rằng ngược lại bởi vì hai người tồn tại để tế thế đường trở nên tốt hơn trong lúc nhất thời trương dược tiên cũng có cái nhìn khác đối với hai người ngược lại tiêu dương mà hắn một mực ký thác kỳ vọng giờ phút này đang ngủ ga ngủ gật trong góc đêm qua vất vả một đêm hắn cũng đúng là mệt mỏi trương dược tiên nhíu mày muốn đi qua gọi tiêu dương tỉnh lại nhưng rất nhanh đã bị lâm siêu quần ngăn lại trương trưởng quỹ đêm qua dương đệ ta vất vả quá mức ở vạn hoa lầu vẫn là để cho hắn nghỉ ngơi một chút đi phần nhiệm vụ kia ta sẽ làm lâm siêu quần vỗ vỗ bộ ngực của mình lộ ra vẻ vô cùng nghĩa khí nhưng trên thực tế hắn là nghĩa khí thật sao nghĩa khí đúng là có một chút nghĩa khí nhưng càng nhiều hơn vẫn là muốn biểu hiện bản thân trước mặt người trong lòng ôn y tiên lúc trước hắn đem cơ hội biểu hiện nhường cho tiêu dương bây giờ thông qua phương thức quan tâm tiêu dương lại lần nữa lấy lại cơ hội biểu hiện cái này hợp tình hợp lý hơn nữa tuy nói hắn một mực không có coi tiêu dương là đối thủ cạnh tranh nhưng tiêu dương biểu hiện càng lời biếng thì có thể càng nổi bật sự ưu tú của hắn thật xin lỗi dương đệ lát nữa vi huynh sẽ giúp ngươi bao ở vạn hoa lầu thêm một tháng nghe xong lâm siêu quần nói lúc này trương dượt tiên mới nhớ tới tối hôm qua tiêu dương đi làm gì quả thật phải nghỉ ngơi một chút mới được chỉ có điều hung nay là tình huống đặc biệt chỉ một lần này lần sau không được như vậy nữa lâm siêu quần và vương bất bại cả ngày đều biểu hiện vô cùng nghiêm túc và ra sức muốn đạt được ôn nhã nhàn tán thành nhưng mà từ đầu đến cuối ôn nhã nhàn đều không chú ý bọn họ ngược lại thỉnh thoảng bất động thanh sắc nhìn về phía tiêu dương đang ngủ gà ngủ gật nhìn tiêu dương đang ngủ mơ màng mà vô ý thức lau nước miếng chảy xuống k h ó e miệng trong lòng ôn nhã nhàn không chỉ không có chút ghét bỏ nào ngược lại tràn đầy như tình giờ phút này nàng hy vọng có thể một mực kéo dài có thể yên lặng thủ hộ tiêu dương như vậy chú ý đến tiêu dương cũng đã là may mắn lớn nhất của nàng khi tiêu dương tỉnh lại sắc trời đã có chút tối lúc này tiêu dương mới ý thức được mình đã ngủ cả ngày lâm siêu quần nhìn thấy hắn tỉnh lại nhiệt tình hô dương đệ n g ư ờ i tỉnh vừa lúc mau tới nếm thử tay nghề của vi huynh tối nay vì biểu hiện mình trước mặt ôn y tiên hắn và vương bất bại đều tự mình xuống bếp thề phải phân ra cao thấp nhưng mà khiến hai người bọn họ tuyệt đối không ngờ tới chính là đêm n à y ôn y tiên cũng tự mình xuống bếp làm một món ăn thật sự quá kinh hỉ lúc này lâm siêu quần đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử tay nghề của ôn y tiên bất kể có ngon hay không hắn nhất định phải khen ra một đ ó a hoa khi lâm siêu quần nói chuyện với tiêu dương ôn nhã nhàn bất động thanh sát nhìn tiêu dương rất rõ ràng đêm nay nàng tự mình xuống bếp là vì tiêu dương mà làm trong lòng của nàng có chút thấp thỏm cũng không biết tiêu dương có thích hay không sau khi tiêu dương làm rõ tình huống chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi thị phi này tiêu dương tuyệt đối không ngờ lâm siêu quần và vương bất bại tranh đấu lại đã đấu đến bàn ăn rồi xin nhờ các người tốt xấu gì cũng là hai đại thiên kiêu của thiên dương thành có chút tiền đ â u được không hơn nữa ngay cả vị ôn ý tiên không dính khói lửa nhân ra này cũng tự mình xuống bếp sự tình lập tức trở nên càng thêm phức tạp trong lòng tiêu dương cũng bất đắc dĩ không ngờ bây giờ ngay cả ăn cơm cũng phải đấu tới đấu lui hai người lâm siêu quần và vương bất bại vì muốn thể hiện mình trước mặt vị ôn y tiên này chắc chắn sẽ dốc hết khả năng hạ thấp đối phương nâng mình lên không cần nghĩ cũng biết bữa cơm này chắc chắn sẽ tràn đầy gió tanh mưa máu với sự hiểu biết của hắn về lâm siêu quần lâm siêu quần nhất định sẽ kéo hắn đi chia bai vương bất bại tuy nói người như vương bất bại không nhiệt tình như lâm siêu quần đối với hắn như vậy nhưng hắn ngược lại thích kiểu không lạnh không nhạt hiểu được tính cách khống chế khoảng cách như vương bất bại sự nhiệt tình quá đáng như lâm siêu quần thật sự là quá đáng ghét hơn nữa hắn cũng không muốn tham dự vào cuộc cạnh tranh giữa vương bất bại và lâm siêu quần hắn chỉ muốn thanh thản ổn định làm một học đồ trị bệnh cứu người cho nên hắn vẫn nên chuồn đi sớm thì hơn không hiểu sao tiêu dương lại đột nhiên thích thân ở trong hoàn cảnh như vạn hoa lâu đều nói nơi càng nhiều phụ nữ thì càng phức tạp nhưng vạn hoa lâu nhiều cô nương như vậy ngược lại có vẻ rất đơn thuần giữa hai bên vô cùng hòa hợp không có nhiều lục đục với nhau như vậy trái lại tế thế đường nho nhỏ này chỉ có một nữ tử là ôn y tiên lại khiến hai đại thiên kiêu thiên dương thành lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt thật sự là hồng nhan họa thủy tiêu dương lập tức nói với lâm Siêu Quần, t huynh ậ t có lỗi với Lâm với h ta đã có h ẹ n không ở lại ăn có h ẹ n lâm siêu quần nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc nhìn tiêu dương nếu hắn nhớ không lầm tiêu dương hình như ngoại trừ hắn ra tại thiên dương thành cũng không nhận biết ai chẳng lẽ tiêu dương khôi phục ký ức rồi nghĩ đến đây trong lòng lâm siêu quần vui vẻ vội vàng kéo tiêu dương qua một bên nhỏ giọng dò hỏi dương đệ chẳng lẽ người đã khôi phục trí nhớ tiêu dương lắc đầu trên thực tế đối với tiêu dương mà nói khôi phục trí nhớ hay không đối với hắn cũng không quan trọng như vậy thay vì truy tìm tất cả mọi thứ đã qua chi bằng nắm chắc hiện tại thấy tiêu dương phủ nhận lâm siêu quần lập tức kinh ngạc dương đệ nếu trí nhớ của ngươi không khôi phục vậy ngươi hẹn với ai thấy bộ dáng lâm siêu quần truy hỏi ngọn nguồn tiêu dương đành phải nói thẳng thật không dám giấu g i ế m lâm huynh ta đây là chuẩn bị đi vạn hoa lầu lúc trước hắn đã sớm nói với trương mụ mụ muốn giúp tất cả cô nương trong vạn hoa l ầ u khám và chữa bệnh một lần đồng thời không chỉ hôm nay phải đi sau này hắn còn có thể thường xuyên đi từ tối hôm qua sau khi giúp mẹ trương và một số cô gái t r ầ n t r ị đã kiểm tra ra không ít vấn đề trương mụ mụ cũng ý thức được vạn hoa lầu này quả thật cần một đại phu phụ khoa vì vậy sau khi trương mụ mụ thương lượng với tiêu dương một phen chính thức thuê tiêu dương làm phụ khoa đại phu trường kỳ của vạn hoa lâu không chỉ cần giúp các cô gái kiểm tra vấn đề sức khỏe còn phải truyền thụ một ít tri thức về an toàn và vệ sinh vốn tiêu dương cũng không có ý định thu phí xem như giúp đỡ những cô nương có vận mạnh long đong này nhưng mà trương mụ mụ mộ là một người thành thật một lần hai lần thì cũng thôi đi nếu đã hợp tác lâu dài vậy khẳng định là phải đàm phán giá cả tiêu dương cũng không ngờ mình mới chỉ là một học đô liền cùng khách hàng lớn như vạn hoa lâu thành lập quan hệ hợp tác trường kỳ dù cuối cùng hắn không trở thành học đồ chính thức của tế thế đường sợ là cũng có thể kiếm miếng cơm ăn trong thiên dương thành lâm siêu quần nghe tiêu dương muốn đi vạn hoa lầu vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái vẻ mặt lâm siêu quần dâm đãng nhìn tiêu dương cười bỉ ổi nói dương đệ nha vì huỳnh quả nhiên không nhìn lầm người xem ngày hôm qua người còn giả bộ đứng đắn như vậy không cần nghĩ cũng biết lâm siêu quần chắc chắn nghĩ sai thế nhưng tiêu dương cũng không tiện giải thích bởi vì hôm qua trương mụ mụ đã nhắc nhở hắn vạn hoa lầu làm nghề đặc thù nếu để người ngoài biết được cô nương vạn hoa l ầ u cần khám bệnh rất dễ dàng sẽ làm cho người ta hiểu lầm do đó khiến cho khách nhân cũng không dám lên vạn hoa lầu cho nên những chuyện này nhất định phải giữ bí mật không thể để người ngoài biết được không đợi tiêu dương nói chuyện lâm siêu quần liền lấy ra một sấp ngân phiếu nhét vào trong tay tiêu dương dương đệ người cứ yên tâm mà chơi chơi thỏa thích vi huynh bao giúp người hai tháng trước tiêu dương bó tay rồi người nói lâm siêu quần hắn giảng nghĩa khí đi đối với một huynh đệ mới quen biết một ngày như hắn thật đúng là không keo kiệt chút nào tiêu dương bất đắc dĩ đem ngân phiếu trả lại cho lâm siêu quần lâm huynh đa tại ý tốt của ngươi nhưng ta cũng không cần những thứ này ôi chao lâm siêu quần lại nhét ngân phiếu vào trong tay tiêu dương dương đệ người không hiểu các cô nương của vạn hoa lầu đều là nhận tiền không nhận người ngươi chớ có coi lời ngon tiếng ngọt của các nàng là thật lòng thật sự cho rằng các nàng không yêu tiền hơn nữa vi huynh là một người có nguyên tắc cho dù vạn hoa lầu n ể mặt ta không dám không c h i ề u đãi ngươi nhưng chúng ta cũng không thể thật sự không trả tiền nha lâm siêu quần nói nghiêm trang chính k h í lẫm liệt thiếu chút nữa làm cho tiêu dương đều cho rằng lâm siêu quần muốn dẫn hắn đi làm việc thiện tuy tiêu dương cảm thấy lâm siêu quần nói hợp tình hợp lý nng ờ hờ ờ nờ hắn luôn cảm thấy lâm siêu quần đưa tiền này có chút kỳ quái có một loại cảm giác hắn không thu liền thề không bỏ qua hai người ở chỗ này thoái thác tự nhiên liền đưa tới những người khác chú ý trương dực tiên nghi hoặc nhìn hai người này cũng không biết hai người này ở đây đẩy cái gì sau đó hỏi mới biết lại là đêm nay tiêu dương lại muốn đi vạn hoa lầu hơn nữa càng kỳ quái hơn chính là lâm siêu quần lại còn chủ động xuất tiền muốn giúp tiêu dương bao hai tháng trương dực tiên lập tức giận không kềm được lúc hắn còn trẻ tại sao không có loại huynh đệ tốt có tiền có thế lại hào phóng như lâm siêu quần à không đúng tiêu dương thật sự quá l ờ i biếng chẳng lẽ tiêu dương muốn về sau mỗi đêm đều đi v ạ n hoa lầu sau đó ban ngày lại về tế thế đường ngủ hay sao thân thể này có thể chịu được sao coi như là thân thể chịu đựng chẳng lẽ tiêu dương không muốn làm học đồ chính thức hay sao coi tế thế đường này là cái gì trương d ư ợ c tiên cảm thấy vô cùng đau đớn nguyên bản hắn ký thác kỳ vọng đối với tiêu dương cảm thấy tiêu dương là một cái có khả năng nhưng mà không ngờ tiêu dương mới đi vạn hoa lầu một lần liền trở nên x a đọa như thế người sáng suốt đều nhìn ra được trương dược tiên đang tức giận thấy thế tiêu dương cảm thấy mình cần phải báo chuyện hợp tác với vạn hoa lầu cho trương dược tiên dù sao các cô nương vạn hoa lầu mua thuốc đều cần một con đường hơn nữa tốt nhất đừng để người ngoài biết được cho nên tế thế đường là một lựa chọn rất tốt hơn nữa hắn hiện tại dù sao cũng là thực tập học đồ tế thế đường trước khi làm gì vẫn phải lên tiếng chào hỏi trương dược tiên lập tức tiêu dương kéo trương dược tiên đang giận không kềm được vào trong một góc sau khi giải thích một hồi trương dược tiên cười khẳng khách vỗ vai tiêu dương tiểu dương quả nhiên ta không nhìn lầm người người cứ yên tâm lớn mạng mà làm ta ủng hộ ngươi khi trương dược tiên biết được tiêu dương giúp tế thế đường cùng vạn hoa lâu xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài trong lòng vô cùng vui sướng từ sau khi ôn y tiên đến tế thế đường việc khám bệnh không cần tiền thì cũng thôi đi con thường xuyên đưa thuốc miễn phí cho người nghèo ôn y tiên ngược lại thanh cao không chịu nổi được tiếng thơm lừng nhưng tế thế đường vẫn luôn trong trạng thái lỗ vốn đã sớm có chút thu không đủ chi nhưng hắn lại không dám đ ổ i ôn y tiên đi vốn tưởng rằng sau khi ôn y tiên chủ động rời đi tất cả có thể từ từ khôi phục bình thường ai ngờ ôn y tiên này đột nhiên không đi nữa trong lòng trương dược tiên khổ sở sợ là không bao lâu nữa tế thế đường của hắn cũng không cần mở cửa với danh tiếng của ôn y tiên đến lúc đó tùy tiện đi tới y quán nào cũng là thượng khách nhưng hắn thảm rồi tâm huyết cả đời chỉ sợ đều t r y ệ t để hủy hoại chỉ trong chốc lát lúc này có thể thành lập quan hệ hợp tác lâu dài với vạn hoa lâu xem như đã hóa giải được nhu cầu cấp bách của tế thế đường hắn quả nhiên không có nhìn lầm người tiêu dương đúng là một người có thể tạo ra tài lộc nhưng dần dần trương dực tiên ý thức được một vấn đề tiêu dương làm sao hiểu rõ phụ khoa như vậy hơn nữa nghe tiêu dương vừa rồi kể lại sợ là nghiên cứu phụ khoa rất sâu đã sớm là một đại phu có thể xuất sư cho dù là hắn ở phương diện phụ khoa chỉ sợ cũng không sánh nổi tiêu dương hắn căn bản là không truyền thụ được cho tiêu dương cái gì chỉ là tiêu dương hình như cũng không có ý thức được điểm này nhìn dung mạo tuấn giật của tiêu dương cùng với kiến thức thấu triệt của tiêu dương đối với phụ khoa như thế trương dực tiên lập tức cảm giác mình phát hiện một cơ hội buôn bán to lớn để tiêu dương còn làm học đô thật sự là quá hủy khuất hắn dự định ở tế thế đường đặc biệt mở một phòng khám phụ khoa cho tiêu dương tiêu dương tự mình đến chẩn bệnh đến lúc đó tất nhiên có thể khiến cho phụ nữ toàn thành điên cuồng giờ khác này tiêu dương còn không biết dự định của trương d ư ợ c tiên sau khi đã nói rõ tình huống tiêu dương liền rời khỏi tế thế đường trước khi rời đi tiêu dương cũng ra hiệu với lâm siêu quần một chút mà hắn cùng với vương bất bại cũng không có quen biết đến mức đó cũng không cần thiết phải vẽ vời thêm chuyện chắc hẳn vương bất bại cũng không quan tâm hắn đi nơi nào còn về vị ôn y tiên kia dù sao cũng là một nữ tử dưới tình huống không thể nói ra tình huống thật hắn trung quy không có khả năng trước khi đi tới nơi phong nguyệt như vạn hoa lâu còn cố ý nói một tiếng trước, nhưng tiêu dương không nói cũng không có nghĩa là ôn nhã nhàn không biết ôn nhã nhàn vẫn luôn im lặng nghe lén cuộc nói chuyện giữa tiêu dương và lâm siêu quần cùng trương dược tiên ngay từ đầu nghe được tiêu dương lại muốn đi vạn hoa lâu nàng đúng là nóng nảy nhưng sau khi nàng biết được mục đích thật sự của tiêu dương khi đi vạn hoa lâu thì vừa vui mừng vừa buồn rầu vui mừng chính là tiêu dương mặc dù đã mất đi tất cả trí nhớ trong quá khứ nhưng vẫn không có chút biến hóa nào vẫn là tiêu dương đã từng thiện lương chân thành tha thiết kia chỉ có điều mặc dù biết được tiêu dương đi vạn hoa lâu là đi giúp những cô nương kia chẩn trị trong lòng nàng vẫn có chút khó chịu mặc dù nàng tin tưởng với cách làm người của tiêu dương sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì khác người nhưng những cô nương vạn hoa lâu kia khó tránh khỏi sẽ động tay động chân đối với tiêu dương sáng nay những dấu son môi trên mặt tiêu dương chính là minh chứng tốt nhất cho nên nàng nhất định phải đi xem mới được ngay khi lâm siêu quần và vương bất bại vừa mới ngồi xuống chuẩn bị thể hiện tốt một phen ôn nhã nhản chậm rãi đứng lên nói ta có chút mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi trước ý tứ của nàng rất rõ ràng đó chính là ta muốn về phòng các ngươi cũng không được quấy r à y ta đ i ề u cảm trên mặt lâm siêu quần và vương bất bại lập tức cứng đờ vừa r ồ i ôn y tiên rõ ràng rất có hứng thú tự mình xuống bếp làm một mâm đồ ăn sao đột nhiên nếm cũng không nếm một miếng đã về phòng rồi thật sự là làm cho người ta suy nghĩ không thấu có câu người trong cuộc u mê người ngoài cuộc tỉnh táo không nghĩ ra nguyên do gì v ư ơ n g bất bại và lâm siêu quần chỉ có thể nhìn chằm chằm mâm thức ăn mà ôn nhã nhàn tự mình làm đây là do ôn ý tiên tự tay làm hai người không hề có ý nhượng bộ đều cảm thấy đối phương không xứng ăn chỉ có chương dượt tiên đam c h ư a nhìn gian phòng của ôn nhã nhàn dù sao ở đây hắn cũng là người quen biết ôn y tiên lâu nhất cho nên ô n y tiên có bất cứ cử chỉ khác thường nào cản thụ của hắn đều là rõ ràng nhất vốn ôn y tiên đã nói hôm nay sẽ đi nhưng đột nhiên lại không đi nữa vốn dĩ ôn y tiên vừa định ngồi xuống ăn cơm nhưng đột nhiên lại không ăn nữa mà hết thảy tựa hồ đều có quan hệ cùng tiêu dương ôn y tiên nhìn như không chút gợn sóng nhưng rất rõ ràng là đặc biệt để ý tiêu dương nghĩ vậy trương dực tiên lại nhìn hai người vương bất bại và lâm siêu quần đang đối chọi gai gắt trước mắt biểu tình dần dần trở nên cổ quái rất rõ ràng hai người là thiên kiêu ngang hàng ở thiên dương thành tự cao tự đại không coi người ngoài đối phương là đối thủ cạnh tranh làm không tốt khi hai người đang đấu hăng say đối thủ cạnh tranh chân chính của bọn họ đã nhanh chân đến trước một bên khác tiêu dương đã đi tới vạn hoa lâu tiêu công tử nô ra muốn chết ngươi các cô nương vạn hoa lâu như là tiếp khách bình thường đem tiêu dương mang vào trong vạn hoa lâu nhưng cuối cùng tiêu dương cũng không dừng lại ở đại sảnh hoặc là xương phòng tiếp khách mà là một đường đi vào một gian phòng bí ẩn ở chỗ sâu nhất vạn hoa lâu đây là chuyện hắn đã thương lượng với t r ư ơ n g mụ mụ từ trước làm cho người ta đều cho rằng hắn là tới t ì m vui không cho người ngoài biết được hắn là tới giúp các cô nương chẩn trị dù sao vạn hoa lâu là ngành nghề đặc thù cho dù là một chút bệnh vật bình thường truyền đi cũng sẽ bị phóng đại từ đó ảnh hưởng đến sinh ý của vạn hoa lâu tiêu dương cũng có thể hiểu được khó xử trong đó cho nên đành phải hy sinh thanh danh của mình tiêu dương cũng không phải là không có nghĩ tới việc len lén từ cửa sau đi vào nhưng nếu như bị người phát hiện lại càng dễ bị người hiểu lầm dù sao bây giờ hắn cũng là thực tập học đồ của tế thế đường miễn cưỡng tính là nửa đại phu cho nên chẳng bằng cứ quang minh chính đại đi tới như vậy sau khi đi vào gian phòng đã được sắp xếp trước đó rất nhanh trong phòng đã có mười mấy cô nương đi vào tiêu công tử mấy cô nương này ta giao cho ngươi ngươi đừng làm phiền quá ta còn phải ra ngoài chào hỏi khách nhân không ở nơi này cùng ngươi khanh khách khanh khách sau khi trương mụ mụ dẫn mười mấy cô nương này vào phòng phong tình vạn chủng nhìn tiêu dương một cái sau đó liền mang theo tiếng cười như chuông bạc rời khỏi phòng tiêu dương cảm thấy có chút cạn lời mẹ trương vừa rồi là đang ném mị nhãn với hắn sao hơn nữa nói chuyện có thể đừng có ý nghĩa khác hay không ta tới để hỏi bệnh không phải tới được rồi được rồi sau khi ném chuyện trương mụ mụ đùa dẫn ra sau đầu tiêu dương chính thức mở ra buổi khám bệnh đêm nay dù sau đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên của đêm nay đây nhất định lại là một đêm không ngủ mà lúc này trương mụ mụ đang ở bên ngoài chào hỏi khách nhân đột nhiên hai mắt tỏa sáng lòng tràn đầy vui mừng nhìn công tử có bộ dáng xa lạ trước mặt này ôi một vị công tử thật tuấn tú nha trương mụ mụ hai mắt hiếp lại nhìn công tử tuấn tú trước mắt gửi khanh khách là một người từng lăn lộn trốn phong nguyệt cho dù đối phương ngụy trang đã đủ ưu tú từ bề ngoài nhìn vào đã không khác gì một nam tử bình thường ngoại trừ quá mức tuấn mỹ ra nhưng nàng vẫn có thể từ hành vi cử chỉ các loại chi tiết của đối phương đoán được đối phương chính là nữ giả nam trang trên thực tế loại chuyện này nàng đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc cho nên nàng cũng không có ý v ạ c h trần đối phương dù sao quả thật có một số nữ tử yêu thích có chút khác biệt chỉ cần đối phương trả nổi tiền vô luận là nam khách hay là nữ khách nàng đều đối xử bình đẳng vị công tử này bộ dáng lạ mặt chắc là lần đầu tiên đến vạn hoa lâu trương ma ma hỏi ơn nhã nhàn nghe vậy từ từ gật đầu nhẹ không sai công tử nữ giả nam trang này chính là ôn nhã nhàn nhìn bộ dáng tuấn tú này của ôn nhã nhàn trương mụ mụ càng xem càng sợ hãi than khó có thể tưởng tượng nếu vị công tử này khôi phục nữ trang sẽ kinh diễm cỡ nào trên thực tế chỉ có một số rất ít cô nương trong vạn hoa lâu có thể tiếp nhận được nữ khách bởi vì tình huống như thế bình thường đều sẽ có một chút sở thích đặc thù cũng không phải mỗi một cô nương đều có thể tiếp nhận được nhưng đối mặt với một vị công tử tuấn tú như vậy chắc hẳn vẫn có không ít người sẽ bằng lòng trong vạn hoa lâu này có không ít cô nương đã bắt đầu liếc chỗ ôn nhã nhàn nữ giả nam trang trương ma ma lập tức nói công tử không biết cô nương nào thích ta sẽ giới thiệu cho người nghe vậy ôn nhã nhàn lắc đầu ra hiệu cho trương mụ mụ đến chỗ ít người nói chuyện trương mụ mụ có chút khó hiểu nghĩ thầm chẳng lẽ là vị công tử nữ giả nam trang này ở trước mặt nhiều người như vậy có chút khó mở miệng hay là lo lắng thân phận sẽ bại lộ nghĩ đến đây trương mụ mụ lập tức dẫn ôn nhã nhàn tới một góc nói chuyện công tử yên tâm vạn hoa lâu ta luôn luôn giảng quy củ tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân phận công tử trương mụ mộ cố ý nói nặng hai chữ công tử thêm vài phần ra hiệu đối phương mình đã nhìn thấu thân phận của đối phương không cần lo lắng nàng sẽ tiết lộ ra ngoài thật ra đối với đối phương có loại lo lắng này trương mụ mụ là rất có thể hiểu được trên thực tế có rất nhiều danh môn khuê tú đều có một ít sở thích không được người ngoài biết ra bên ngoài tầm hoan tác nhạc đều lo lắng bại lộ thân phận của mình dung mạo khí chất của công tử trước mắt này phi phản như thế tất nhiên thân phận không tầm thường cẩn thận một chút cũng là đúng đối với nữ giả nam trang bị nhìn thấu ôn nhã nhàn cũng không quá mức bất ngờ ngụy trang của nàng cũng chỉ có thể lừa gạt những nam nhân cao lớn thô c ạ kia cùng một ít tiểu cô nương chưa trải đời đụng phải loại người tinh danh như trương mụ mụ chỉ sợ sẽ không dễ dàng l a n lộn qua như vậy nhưng mà mẹ trương lại chủ động giúp bà giữ thân phận như vậy ngược lại đã giúp bà bớt đi không ít phiền phức vậy nàng liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề trương mụ mụ thực không dám giấu giếm ta không phải tới tìm vui ta là tới giúp cô nương vạn hoa lâu xem bệnh ôn nhã nhàn trực tiếp nói rõ ý đồ của mình rất rõ ràng hắn không thể trực tiếp mở miệng để tiêu dương không cần tới vạn hoa lâu xem bệnh giúp những cô nương này cho dù nàng nói tiêu dương cũng chắc chắn sẽ không nghe nàng cho nên nàng trực tiếp đoạt lấy sinh ý của tiêu dương từ đầu nguồn chặt đứt liên hệ giữa tiêu dương cùng vạn hoa lâu sau khi nghe xong ý đồ đến của ôn nhã nhàn trương mụ mụ thần sắc ngưng trọng nhìn ôn nhã nhàn sắc mặt âm tình bất định nào có người chuyên môn tới phòng nguyệt tràng nói muốn giúp các cô nương xem bành đây không phải là đến đập p h a quán sao nếu chuyện này truyền ra ngoài ai còn dám đến vạn hoa lầu làm không tốt chính là đối thủ cạnh tranh đến phá hư ý đồ làm bại hoại thanh danh của vạn hoa lầu hơn nữa lại nói vạn hoa lầu các nàng hiện tại đã có tiêu dương căn bản không cần người khác sau đó trương mụ mụ cười hiếp mắt nhìn ôn y tiên khẽ cười nói ai nha Ta nói này công tử ngươi tới n h ầ m chỗ rồi cô nương vạn hoa lâu ta đều là thanh bạch sạch sẽ không cần nhìn bệnh gì cả nhìn thấy dáng vẻ ngoài cười nhưng trong lòng mẹ trưng ôn nhã nhàn biết đối phương đã để phòng cô trở thành nhân vật khả nghi rất hiển nhiên tờ i ờ n ơ g ớ mụ mụ cũng không tin tưởng nàng điều này cũng nằm trong dự liệu của ôn nhã nhàn đồng thời đã sớm nghĩ ra đối sách ôn nhã nhàn thản nhiên nói trương mụ mụ ta biết hiện tại vạn hoa lâu các ngươi đã có một vị đại p h u hợp tác nhưng ta thích hợp hơn so với hắn thành lập quan hệ hợp tác lâu dài với vạn hoa lâu nói đến đây ôn nhã n h à n cố ý hạ thấp rộng dù sao nữ nhân khẳng định càng hiểu rõ nữ nhân trương mụ mụ nghe xong lông mày nhíu chặt lại nàng không hiểu vì sao đối phương lại biết được sự hợp tác giữa tiêu dương cùng vạn hoa lâu trước đó nàng đã cố ý dặn dò tiêu dương nhất định phải giữ bí mật chẳng lẽ là tiêu dương tiết lộ bí mật trương mụ mụ rất nhanh liền phủ định phán đoán này bởi vì đối phương hiển nhiên là đến đoạt tiêu dương làm ăn cái này l i ề n phủ định khả năng tiêu dương chủ động tiết lộ bí mật chẳng lẽ là cô nương vạn hoa lâu để lộ bí mật nếu thật sự là như thế vạn hoa lâu nhiều cô nương như vậy trong lúc nhất thời chỉ sợ n à n g cũng tìm không ra người để lộ bí mật kia rốt cuộc là ai tiết lộ bí mật trước mắt quan trọng nhất vẫn là phải ổn định đối phương trước miễn cho đối phương vạch mặt khắp nơi tuyên dương ra ngoài nhưng đối phương có một câu nói ngược lại không sai đó chính là khẳng định nữ nhân hiểu rõ nữ nhân hơn nhưng nàng cũng không thể bởi vậy liền đem tiêu dương đổi đi tuy nàng là người trong trốn phong trần nhưng vẫn nói hai chữ thành tín loại chuyện qua cầu rút ván này nàng còn không làm được nhìn bộ dáng không hề động đậy của trương mụ mụ ôn nhã nhàn đột nhiên mở miệng nói trương mụ mụ ta nghe nói liễu như ý liễu cô nương giống như đã nhiều ngày chưa từng lộ diện trương mụ mụ nghe xong trong lòng trượt cả kinh vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm ôn nhã nhàn trước mắt sở dĩ liễu như ý vẫn không lộ diện nhiều ngày như vậy là vì liễu như ý bây giờ thân nhiễm bệnh hiểm nghèo hơn nữa còn là vết thương mặt quỷ khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật mặt quỷ nhọt là một loại chứng bệnh cực kỳ khủng bố người bị nhọt mặt quỷ sẽ xuất hiện vết đỏ hình mặt quỷ đồng thời theo bệnh tình dần dần chuyển biến xấu vết đỏ sẽ biến thành vết sẹo bắt đầu mổ chảy tỏa ra mùi tanh t ư ở i người có được mặt quỷ lở loét bộ dáng sẽ trở nên cực kỳ g ạ người mặt quỷ nhọt chính là chứng bệnh không c h ị được chỉ có thể chơ chết hơn nữa càng khủng bố hơn chính là lở mặt quỷ chính là một loại chứng bệnh có tính lây lan cực lớn một khi có người bị nhọt mặt quỷ nhất định phải mau chóng cách ly với người ngoài mới được mặc dù trước tiên nàng đã cách ly liễu như ý ở trong một cái sân đơn độc hơn nữa trước mắt cũng không có bất kỳ triệu chứng lây nhiễm nào của cô nhưng liễu như ý là hoa khôi đứng đầu vạn hoa lâu nếu bị người ngoài biết được nàng bị quỷ kiểm nhọt chỉ sợ sẽ gây nên sóng to gió lớn đến lúc đó chỉ sợ không có người nào d á m đến vạn hoa lâu nữa cho nên chuyện này ngoại trừ nàng và mấy tâm phúc ra ngay cả cô nương trong vạn hoa lâu cũng không biết liễu như ý đi nơi nào lúc này đối phương đột nhiên nhắc tới liễu như ý tất nhiên không chỉ là hỏi thăm mà thôi nói không chừng đã biết bí mật này dùng cái này áp chế nàng làm phiền công tử nhớ thương cô nương như ý cô nương như ý mấy ngày nay thân thể không khỏe không nên gặp khách trương m ụ m ụ điềm nhiên nói với ôn nhã nhằn dù sao lúc trước hết thảy đều chỉ là suy đoán của nàng, nàng cũng không đoán được đối phương rốt cuộc có hiểu rõ tình huống của liễu như ý hay không cho nên nàng khẳng định không thể chưa gì đã khai còn phải thăm dò một chút mới được nghe vậy ôn nhã nhàng trong lòng không khỏi cảm thán chưa ngụ bụ không hổ là tay lão luyện nơi trốn trăng hoa trả lời quả nhiên là kín kẽ không một sơ hở chỉ tiếc nàng đã thăm dò rõ tình huống trước đó câu trả lời của mẹ trương không lừa được cô liễu như ý là cây hái ra tiền của vạn hoa lầu mấy ngày nay giống như bốc hơi khỏi nhân gian chưa từng lộ diện ở bất kỳ trường hợp nào ôn nhã nhàn liền hoài nghi liễu như ý tuyệt đối không phải thân thể bình thường không khỏe đơn giản như vậy sau đó dò xét quả nhiên phát hiện ra manh mối trong đó vì c ư ớ p mối làm ăn này của tiêu dương nàng đã phải hao tốn rất nhiều tâm huyết ôn nhã nhàn trực tiếp mở miệng nói trương mụ mụ người không cần đề phòng ta như thế ta cũng không có ác ý gì chẳng qua cùng là nữ tử không đành lòng nhìn thấy những cô nương này chịu khổ muốn giúp những cô nương số phận lận đận này hơn nữa hôm nay cô nương như ý nguy cơ sớm tối nếu không kịp chữa trị chỉ sợ sẽ hết cách xoay chuyển trương mụ mụ nghe đối phương trực tiếp chỉ ra tình trạng thân thể liễu như ý hiện tại hiển nhiên đã biết tình huống của liễu như ý hơn nữa thái độ của đối phương chân thành tha thiết hơn nữa còn chủ động nói rõ thân phận nữ tử của mình rất rõ ràng là tràn đầy thành ý dường như thật sự không có ác ý gì chỉ là loại bệnh không chữa trị như quỷ mặt này còn chưa từng nghe nói có người có thể chữa khỏi đại phu bình thường nghe nói người bệnh bị nhọt mặt quỷ đều e sợ tránh không kịp trương m ụ mụ cũng biết rõ chỗ đáng sợ của quỷ mặt cho nên từ đầu đến cuối đều không có đề cập qua chuyện liễu như ý với tiêu dương chính là không muốn liên lụy đến người vô tội cho nên dù đối phương thật sự không có ác ý nàng cũng không muốn cuối cùng không chỉ không giúp liễu như ý chữa khỏi vết loét mặt quỷ còn lây bệnh cho đối phương như vậy tội n g h i ệ p của nàng sẽ lớn lắm nhưng đối phương đã biết rõ tình huống hiện tại của liễu như ý còn chủ động đề nghị đi chỉnh trị nói không chừng thật sự có biện pháp nào có thể chữa khỏi nhọt mặt quỷ bởi vậy trương mụ mụ vẫn là nhịn không được hỏi cô nương n g ư ờ i thật sự nắm chắc có thể chữa khỏi vết thương mặt quỷ sao đương nhiên ôn nhã nhàn thản nhiên cười nói loại bệnh bất trị này đối với p h à m nhân mà nói đối với nàng mà nói thật sự không tính là gì nhìn dáng vẻ tự tin của đối phương trương mụ mụ kìm lòng không được hỏi thứ cho mụ mụ mạo muội xin hỏi tôn tính đại danh của cô nương nghe vậy ôn nhã nhàn không lựa chọn giấu diếm mà thẳng thắn nói ôn nhã nhàn họ ôn trương mụ mụ vốn còn chưa kịp phản ứng nhưng đột nhiên thay đổi sắc mặt vẻ mặt khiếp sợ nhìn ôn nhã nhàn chẳng lẽ cô nương chính là vị ôn ý tiên của tế thế đường ôn nhã nhàn lạnh nhạt gật đầu cũng không có lựa chọn giấu giếm thân phận bởi vì chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn đạt được sự tín nhiệm của mẹ trương sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của ôn nhã nhàn sắc mặt của trương mụ Mụ cũng từ khiếp sợ ban đầu biến thành vui sướng khó chắc đối phương có thể biết được hợp tác giữa v ạ n hoa lầu cùng tiêu dương dù sao tiêu dương cũng là thực tập học đồ của tế thế đường như vậy ôn y tiên hiện giờ làm chiêu bài tế thế đường tự nhiên sẽ biết được những thứ này trong ngoài thành thiên dương có ai chưa từng nghe tới đại danh của ôn y tiên nếu như thật sự do ôn y tiên tự mình chẩn trị cho liễu như ý như vậy nói không chừng liễu như ý thật sự được cứu rồi chỉ là điều khiến trương m ụ mụ có chút khó hiểu chính là ôn y tiên và tiêu dương đều là đại phu tế thế đường vì sao ôn y tiên lại cố ý tự mình chạy đến một chuyến muốn thay thế hợp tác giữa vạn hoa lầu và tiêu dương nếu ôn y tiên đặc biệt nữ giả nam trang mà đến rất rõ ràng chính là không muốn để cho tiêu dương biết được điều này thật kỳ quái tiêu dương làm học đồ thực tập cùng ôn y tiên sớm danh chấn thiên dương thành căn bản không có quan hệ cạnh tranh rất nhiều chuyện người khác không hiểu nhưng trương mụ mụ làm hoan c h à n g lão nhân lại dễ dàng nhìn thấu manh mối trong đó có lẽ điều khiến ôn y tiên thật sự để ý không phải tương lai tiêu dương có thể sẽ vượt qua cô mà là bất mãn với việc tiêu dương xuất hiện ở nơi yên hoa như vạn hoa lầu mà một nữ tử lại để ý đến một nơi yên hoa như vạn hoa lầu như vậy vậy chỉ có một khả năng đó chính là ghen để nghiệm chứng điều này trương mụ mụ cười tủm tỉm nhìn ôn nhã nhàn dò rét nói ôn cô nương những chuyện cô làm lần này có phải muốn gạt tiêu công tử hay không vâng ôn nhã nhàn trả lời cực kỳ quả quyết sau đó ôn nhã nhàn nói với trương ma ma mong rằng trương ma ma không bại lộ thân phận của ta không cho hắn biết là ta thay thế hắn con hiểu mẹ hiểu rồi trương mụ mụ cười tủm tỉm nói lời tuy nói như thế nhưng ánh mắt của trương mụ mụ lại có vẻ có chút ý vị thâm trường sau đó dưới sự dẫn dắt của trương mụ mụ ôn nhã nhàn đi tới trước một tòa viện từ độc lập sâu trong vạn hoa lâu nhưng mà không ngờ lại gặp được tiêu dương ở chỗ này mà phá nhi ở bên cạnh tiêu dương nhìn thấy trương mụ mụ đến lập tức l i ề n luống cuống phá nhi chính là cô gái đầu tiên được tiêu dương khám và chữa bệnh hắn và liễu như ý tình như tỉ nguội quan hệ rất tốt là một trong số ít những người biết tình huống thực sự của liễu như ý nàng thật sự không đành lòng để liễu như ý ở lại trong viện này cô độc trời chết liền vụng trộm báo tình huống liễu như ý cho tiêu dương hy vọng tiêu dương có thể chữa khỏi cho liễu như ý tiêu dương nghe xong vậy dĩ nhiên là lập tức liền muốn tới trị liệu cho liễu như ý chỉ là không ngờ lại t r ù n g hợp gặp được mẹ trương như vậy t r ư ờ n g mụ mụ thần s á c nghiêm nghị trừng phán nhi một cái phán nhi sợ hãi cúi đầu tiêu dương thấy thế tiến lên giảng hoa trương mụ mụ đây là ta chủ động muốn tới mong rằng trương mụ mụ không nên trách tội vu phán n h ư cô nương tiêu công tử khách khí chủ yếu là bởi vì bệnh tình của như ý cô nương đặc thô mẹ thật sự lo lắng cho an nguy của tiêu công tử cho nên mới không báo cho biết chuyện này trương mụ mụ cười nói tại hạ hiểu rõ tiêu dương gật đầu nhẹ loại bệnh như mụn mặt quỷ này quả thật tương đối d ọ a người sở dĩ mẹ trương không nói cũng thật sự là không muốn hại hắn chỉ có điều làm thầy thuốc làm sao có thể thấy chết mà không cứu cho nên dù hắn không có chút nắm chắc nào cũng vẫn tới chỉ là tại sao lúc này trương mụ mộ lại xuất hiện ở đây dựa theo cách nói của phá nhi lúc này trương mụ mộ hẳn là sẽ không xuất hiện ở chỗ này mới đúng nhưng trương mụ mộ lại xuất hiện hơn nữa còn mang theo một công tử cực kỳ tuấn tú tiêu dương cẩn thận đánh giá công tử tuấn tú này không hiểu sao cảm giác có một loại cảm giác quen thuộc lúc này ôn nhã n h à n vẫn ăn mặc nam trang đây là cách ăn mặc mà nàng đã thương lượng với trương mụ mụ sau này đến vạn hoa lâu chính là như vậy ngoại trừ trương mụ mụ ra không người nào biết được thân phận chân thật của nàng nhưng rất xấu hổ không nghĩ tới nhanh như vậy đã đụng phải tiêu dương nếu tiêu dương biết được hắn là đến thay hắn hợp tác với vạn hoa lâu không biết tiêu dương sẽ có cảm tưởng gì trương mụ mụ không biết vị công tử này là ai tiêu dương hỏi về thân phận của vị công tử tuấn tú bên cạnh trương mụ mụ mặt quỷ lở loét được coi là chứng bệnh bất trị hơn nữa còn có tính lây bệnh cực lớn lúc này trương ngụ m ộ lại cố ý dẫn theo một người khác đến viện của liễu như ý quả thực có chút kỳ quái tiêu dương không khỏi suy đoán chẳng lẽ nam tử tấn tú này là người thân mật của liễu như ý đến gặp liễu như ý lần cuối hay là đến chữa bệnh cho liễu như ý nếu là loại tình huống trước vậy hắn không thể không kính n g để sự can đảm và tình nghĩa của công tử tấn tú này liễu như ý bây giờ mắc phải bệnh quỷ kiểm cũng không phải là bệnh bình thường vết thương mặt quỷ trên người bệnh nhân không chỉ khiến khuôn mặt của bệnh nhân trở nên xấu xí khủng bố còn có thể chảy mủ phát ra từng trận tanh hôi hơn nữa kinh khủng nhất vẫn là tính t r u y ề n nhiễm của quỷ mặt người bình thường này sợ là vừa nghe liễu như ý bị lở mặt quỷ mặc kệ liễu như ý trước kia phong quang cỡ nào xinh đẹp cỡ nào cũng đã sớm bị dọa chạy nếu nam tử tấn tú này thật sự là người đã từng thân mật với liễu như ý đặc biệt tới gặp liễu như ý lần cuối trong lòng tiêu dương vẫn tràn đầy kính để sâu sắc nếu như là loại thứ hai công tử tấn tú này chính là một vị đại phu là cố ý tới trị liệu cho liễu như ý tiêu dương kia lập tức càng hưng phấn vốn tưởng rằng ngoại trừ hắn ra mặc kệ bất kỳ thầy thuốc nào nghe nói liễu như ý mắc phải vết loét mặt quỷ đều sẽ lựa chọn tránh xa lại không nghĩ rằng còn có một vị y giả khác cũng dám mạo hiểm loại nguy hiểm này đến trị liệu cho liễu như ý thật sự là quá hiếm thấy thầy thuốc nhân tâm tiêu dương từ đầu đến cuối đều là vì chữa bệnh mà không phải là vì phân cao thấp cho các y giả khác dương danh lập vạn thứ hắn quan tâm chưa bao giờ là những hư d a n kia đối mặt với câu hỏi của tiêu dương trong mắt trương mụ mụ đảo một vòng cười khanh khách nói tiêu công tử thật không dám giấu g i ế m vị công tử này cũng là một vị thầy thuốc hơn nữa người ta muốn cướp hợp tác mà ngươi vừa mới thành lập với vạn hoa lâu cái này không phải vì chứng minh bản lĩnh thật sự của mình cố ý tự mình đến chẩn trị cho như ý cô nương nói xong trương mụ mụ đột nhiên khẽ thở dài một hơi tiêu công tử nếu như vị công tử này thật sự có thể chữa khỏi vết thương mặt quỷ của như ý cô nương vậy thì mụ mụ ta thật sự phải đổi ngươi rồi tiêu công tử ngươi sẽ không trách ta chứ trương mụ mụ một mặt bất đắc dĩ nhìn tiêu dương ngoại trừ giấu giếm thân phận của ôn nhã nhàn ra cơ hồ đem có thể nói đều nói ra hơn nữa còn nói vô cùng khôn khéo đem áp lực đều vô c h i vô giác rời về trên người tiêu dương ôn nhã nhàn cũng không ngờ mẹ trương lại nói r ấ t khoát như vậy nhưng mà nếu đã đụng phải tiêu dương ôn nhã nhàn cũng biết đến lúc đó tiêu dương bị giải trừ hợp tác với vạn hoa lâu khẳng định sẽ ý thức được là hắn hôm nay nhìn thấy tự mình chống lại cho nên thay vì kiếm cớ lăn lộn qua chẳng bằng lấy thân phận hiện tại trực diện tiêu dương sau đó ngay khi trương mụ mụ cho rằng tiêu dương cho dù không nổi giận ít nhất cũng sẽ cảm thấy không vui đã thấy tiêu dương chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười một chút sau đó không nhanh không chậm nói với trương mụ mụ trương mụ mụ ngươi không cần cảm giác khó xử nếu vị công tử này thật sự có thể chữa khỏi vết loét mặt quỷ cho như ý cô nương vậy hắn tự nhiên là y giả ưu tú hơn so với ta để hắn ngày sau phụ trách vấn đề sức khỏe của các cô nương trong vạn hoa lâu tự nhiên là một chuyện tốt ta cũng có thể yên tâm tình cảm tiêu dương chân thành tha thiết thái độ thành khẩn không có chút nào giả vờ đây là lời trong lòng tiêu dương dù sao mạng người quan trọng nếu y thuật của công tử tấn tú trước mắt này thật sự cao hơn hắn ngay cả loại bệnh không chữa trị như quỷ mặt này cũng có thể trị được đối với các cô nương của vạn hoa lâu mà nói đương nhiên là lựa chọn tốt hơn bởi vì mục đích của hắn không phải muốn đến vạn hoa l â u kiếm tiền mà là muốn bằng năng lực của mình giúp một đám các cô nương số phận long đong của vạn hoa lâu nếu không cần hắn hắn sẽ yên lặng rời đi giờ k h ắ c này sau khi nghe tiêu dương nói xong mặc dù là t r ư ơ n g mụ mụ loại lão giang hồ này cũng cảm giác có chút động dung trong lòng càng là cảm thấy vô cùng xấu hổ hoàn toàn là nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đối mặt với loại chính nhân quân tử quang minh lỗi lạc thiện lương nhân hậu chân chính như tiêu dương những thủ đoạn đối phó với nam nhân bình thường của nàng thật sự là quá không ra gì hơn nữa cô đột nhiên có chút hiểu rõ vì sao ôn y tiên sớm đã danh dương thiên dương thành lại thích một học đồ thực tập nho nhỏ như tiêu dương một người đàn ông tốt tâm địa thiện lương rộng lượng hiểu lý lẽ hơn nữa còn tấn tú như vậy có nữ nhân nào mà không yêu trường m ụ mụ đột nhiên có chút tiếc nuối mình tuổi tác đã qua đời bằng không nàng cũng muốn q u a n h q u a n h liệt liệt yêu thêm một lần mà đối với câu trả lời của tiêu dương ôn nhã nhàn cũng không cảm thấy bất ngờ gì bởi vì đây chính là tiêu dương chỉ là nàng biết rõ tiêu dương đến vạn hoa lâu chỉ là đơn thuần vì chữa trị cho những cô nương kia cũng không có bất kỳ tâm tư gì khác nhưng nàng vẫn còn dở thủ đoạn sau lưng muốn kết thúc việc hợp tác giữa tiêu dương và vạn hoa lâu thật sự là không nên không khỏi ôn nhã nhàn cảm nhận được sự áy náy và tự chết thật sâu nàng luôn miệng nói không tha thứ cho mình chỉ cần có thể yên lặng thủ hộ bên người tiêu dương liền cảm thấy mỹ mãn nhưng bây giờ nàng vẫn can thiệp vào cuộc sống của tiêu dương ôn nhã nhàn không khỏi bắt đầu nghĩ lại rốt cuộc nàng đang làm gì chẳng lẽ trong tiềm thức của nàng căn bản cũng không thỏa mãn với việc chỉ là yên lặng thủ hộ bởi bên người tiêu dương còn muốn tiến thêm một bước sau sau khi ý thức được điểm này ôn nhã nhàn ở trong lòng không ngừng nhắc nhở mình đừng được một t ứ c lại muốn tiến một thước nếu không phải bây giờ tiêu dương đã mất đi tất cả ký ức trong quá khứ biến thành một người bình thường nàng căn bản cũng không có tư cách lại xuất hiện ở bên cạnh tiêu dương có thể yên lặng thủ hộ bên người tiêu dương giống như bây giờ cũng đã là may mắn lớn nhất của nàng đừng có bất kỳ s u tâm vọng tưởng nào nữa đối với suy nghĩ của ôn nhã nhàn lúc này tiêu dương tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả cho dù biết có lẽ giờ phút này tiêu dương cũng không thể hiểu được những ý nghĩ này của ôn nhã nhàn giờ phút này xác định công tử tuấn tú trước mắt này thật sự là đến trị liệu vết thương mặt quỷ cho liễu như ý tiêu dương tràn đầy phấn khởi nhìn h ắ n thần s á c lộ ra hơn phấn dị thương lập tức mở miệng nói mạo muội hỏi một câu các hạ thật sự nắm chắc có thể chữa khỏi vết thương mặt quỷ sao ôn nhã nhàn nghe vậy bất động thanh sát gật đầu nhẹ nàng đã đoán được ý nghĩ của tiêu dương chắc hẳn là muốn nàng ở bên cạnh học tập lúc chẩn trị liễu như ý quả nhiên sau khi nhìn thấy đối phương gật đầu tiêu dương trịnh trọng nói tại hạ có một yêu cầu quá đáng mong rằng lớp các hạ trị liệu cho như ý cô nương có thể để cho ta ở một bên hiệp trợ mục đích tiêu dương rất rõ ràng đó chính là muốn học phương pháp trị liệu loại bệnh không chữa trị như quỷ mặt này nhìn vẻ mặt trịnh trọng của tiêu dương ôn nhã nhàn dần dần ý thức được tiêu dương bây giờ tự hồ đặc biệt nhiệt tình đối với y thuật dần dần ôn nhã nhàn dường như tìm được thân phận thích hợp nhất để mình ở bên cạnh tiêu dương được vậy để hai người chúng ta cùng nhau chữa trị nhọt mặt quỷ cho cô nương như ý ôn nhã nhàn nở nụ cười cuối cùng cũng tìm được vai trò thích hợp nhất để ở bên cạnh tiêu dương nàng như c h ú t được gánh nặng mà nở nụ cười tiêu dương nhìn vị công tử tuấn tú trước mắt cười d ạ n g d ỡ như thế không khỏi cũng mỉm cười dường như có cảm giác đã tìm được tri kỷ còn trương mụ mụ đứng bên nhìn hai người hài hòa như vậy bỗng nổi lên ý muốn làm bà mối muốn tác hợp hai người nhưng trước đó vẫn phải giải quyết chính sự quan trọng hơn trương ma ma lập tức mở cửa sân nói với tiêu dương và ôn nhã nhàn cô nương như ý bây giờ tâm tình có chút không ổn định mong nhị vị có thể kiên nhẫn một chút hiểu rõ tiêu dương gật đầu liễu như ý trước kia là hoa khôi đứng đầu vạn hoa lâu chắc chắn là vô cùng xinh đẹp động lòng người sau khi bị nhọt mặt quỷ không chỉ dung mạo trở nên xấu xí khủng khiếp đồng thời trên người còn chảy mủ tỏa ra mùi hôi thối đối với một cô nương cực kỳ chú ý đến dung mạo chắc chắn rất khó chấp nhận bộ dạng hiện tại của mình vì vậy mà tính tình thay đổi lớn tâm trạng trở nên vô cùng nóng nảy cũng là điều dễ hiểu là một thầy thuốc không chỉ cần chữa trị thân thể người bệnh đồng thời cũng cần chữa trị tâm lý cho họ ngay khi tiêu dương chuẩn bị bước vào sân ôn nhã nhàn bên cạnh đột nhiên ngăn hắn lại đeo cái này lên mặt ôn nhã nhàn lấy ra một chiếc khăn tay từ trong ngực gấp lại rồi giúp tiêu dương buộc lên mặt đa tạ tiêu dương có chút xấu hổ hắn luôn tự nhận mình là một thầy thuốc không ngờ những chi tiết phòng hộ này lại quên mất chỉ là sau khi buộc chiếc khăn tay này chóp mũi tiêu dương vẫn thoang thoảng một mùi thơm vô cùng dễ chịu mà chiếc khăn tay này lại lấy ra từ trong ngực của vị công tử tuấn tú kia chẳng lẽ đây là mùi hương cơ thể của đối phương trong đầu tiêu dương không hiểu sao lại xuất hiện một vài ý nghĩ kỳ quái ôn nhã nhàn đương nhiên không biết những ý nghĩ kỳ quái của tiêu dương lúc này sau khi tự mình đeo khăn tay liền cất bước đi vào sân tuy nói nàng cũng không cần biện pháp phòng hộ gì cho bản thân nhưng làm như vậy có thể kéo gần khoảng cách với tiêu dương nàng rất quý trọng cảm giác này hai người cùng nhau đi vào sân dù đã dùng khăn tay c á c h ly miệng mũi vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh hôi khó chịu tràn ngập không khí chung quanh mùi vị này chính là từ một căn phòng bị khóa kín trong sân truyền ra với tính cách kiêu ngạo của liễu như ý căn bản không thể để mình xuất hiện trước mặt người khác với bộ dạng này việc đó còn khó chịu hơn cả việc giết n à n g vì vậy cái khóa này không phải dùng để khóa liễu như ý mà là để phòng ngừa những người đầu óc không tỉnh táo xông vào lây nhiễm nhọt mặt quỷ việc này có vẻ không cần thiết nhưng thật ra lại vô cùng cần thiết điều này cũng để tránh vi phạm lời dặn dò của trương mụ m ụ khng cho tiết lộ tình hình của liễu như ý cho tiêu dương biết nếu trương mụ m ụ không khóa cửa phòng lại có lẽ phán nhi đã sớm vì tình nghĩa tỉ muội mà đi vào thăm liễu như ý rồi nên mẹ trương cũng không thể không nhẫn tâm một chút vì đôi khi có những người không hiểu chuyện ôn nhã nhàn cầm chìa khóa lấy được từ mẹ trương trực tiếp mở khóa cửa nhưng nàng không trực tiếp đẩy cửa vào mà dùng tay gõ nhẹ lên cửa phòng cô nương liễu ta là đại phu ta đến chữa trị cho cô tiêu dương bên cạnh thấy vậy không khỏi bội phục sự cẩn thận của đối phương dù sao theo lời trương mụ mụ liễu như ý hiện tại tâm tình không ổn định nếu tủy tiện xông vào có lẽ liễu như ý sẽ trực tiếp đập phá đuổi bọn họ ra ngoài đại phu trong p h ò n g vọng ra một tiếng cười thê lương chẳng lẽ trương mụ mụ không nói cho ngươi biết ta bị bệnh gì sao nhọt mặt quỷ ô n nhã n h à n đáp đơn giản nếu đã biết vậy sao ngươi còn dám tới trong phòng liễu như ý thắc mắc hỏi đương nhiên là tới chữa bệnh cho ngươi ôn nhã nhàn trả lời rất đơn giản r ấ t khoát nghe người kia nói năng khoa trương như vậy liễu như ý trong phòng không khỏi bật cười ngươi không phải lang băm đấy chứ chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói qua chứng bệnh nhọt mặt quỷ không chữa được sao từng nghe nhưng đó không phải là chứng bệnh không chữa được ôn nhã nhàn thản nhiên nói từ đầu đến giờ tiêu dương không hề lên tiếng vì giờ hắn là người hỗ trợ cho đối phương đối phương là chính hắn là phụ hắn tự nhiên không tiện làm khác chủ liễu như ý trong phòng nghe đại phu kia nói mà tự tin như vậy trong lòng cũng không khỏi nhen nhóm một chút hy vọng nhưng nhìn bộ dạng xấu xí kinh khủng của mình trong gương tia hy vọng vừa nhen nhóm liền tắt n g ú m cho dù nàng thật sự giữ lại được mạng sống thì trên mặt và trên người vẫn sẽ lưu lại vết sẹo đáng sợ điều này còn khó chịu hơn gấp ngàn vạn lần việc để nàng chết thả cứ để nàng chết hết mọi chuyện sau một thoáng im lặng liễu như ý trong phòng quát n g ư ơ i đi đi ta không cần n g ư ơ i chữa bệnh có lẽ tiêu dương không dễ dàng hiểu được vì sao liễu như ý lại đột ngột phản kháng việc chữa trị như vậy nhưng ôn nhã nhàn cùng là nữ nhi liền hiểu ra liễu như ý đang lo lắng điều gì nàng khẽ thở dài thân thể thấp ra do cha mẹ sinh thành dù đẹp hay xấu sao có thể không trân trọng trong phòng lại một lần nữa im lặng ngắn ngủi sau đó tiếng cười mỉa mai của liễu như ý vang lên nếu ta nói cho n g ư ơ i biết chính cha mẹ ta đã bán ta vào vạn hoa lâu này n g ư ơ i sẽ có cảm tưởng gì lúc này tiêu dương đứng một bên nghe mà đổ mồ hôi lạnh đây thật sự là một câu hỏi hóc búa thật lòng trong nhất thời hắn không biết nên trả lời như thế nào nhưng ôn nhã nhàn nghe xong liền nhớ lại đủ loại gian truân từng gặp trong hơn vạn năm qua không khỏi thở dài t h ơ n thượt thế đạo nhân gian này một tiểu nữ nhi như ngươi sao có thể chịu đựng được lời vừa nói ra đừng nói liễu như ý trong phòng ngay cả tiêu dương bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc nhìn vị công tử tấn tú trước mắt giờ khác này hắn thật sự cảm thấy mình đã tìm được tri kỷ của cuộc đời đây chẳng phải là điều trong lòng hắn nghĩ sao thế đạo nhân g i a n này biết bao khổ ải mà năng lực của hắn lại yếu ớt có thể làm chẳng qua chỉ là cố gắng hết sức giúp đỡ nhiều người hơn nếu đối phương có cảm ngộ như vậy thì hẳn cũng có cùng suy nghĩ như hắn không khỏi ánh mắt tiêu dương nhìn về phía đối phương ngày càng sáng tiền bạc dễ kiếm tri kỷ khó tìm dù lâm siêu quần đối với hắn cũng rất tốt nhưng thủy trung không tìm thấy được loại cảm giác cùng chung trí hướng kia nhưng bây giờ hắn đã tìm thấy rồi trong phòng liễu như ý cũng kinh ngạc khi thấy một đại phu lại có thể cảm thán như vậy trong lòng cũng không khỏi muốn gặp mặt đối phương một lần sau khi lấy ra một tấm sa mỏng che mặt liễu như ý chậm rãi mở miệng nói khi nãy như ý vô lễ xin tiên sinh đây có thể vào nói chuyện sau khi được liễu như ý đồng ý công tử tuấn tú do ôn nhã nhàn ngụy trang mới chậm rãi đẩy cửa vào biểu hiện vô cùng tinh tế và kính trọng không hề có chút khinh thường nào vì thân phận nữ tử thanh lâu liễu như ý tâm tư tinh tế cung kính h i ể u lễ tiến thoái có độ như vậy công tử văn nhã như thế sao có thể không khiến người ta sinh lòng hảo cảm t ít nhất tiêu dương vốn chỉ muốn học phương pháp trị liệu mặt quỷ lúc này tràn đầy hảo cảm với công tử tấn tú trước mắt này cảm giác mình đã tìm được c h i kỷ có quan niệm chân chính giống nhau c h ở xong chuyện này hắn nhất định phải cùng đối phương uống rượu một phen không sai không thôi sau khi đẩy cửa phòng ra mùi tanh hồi khó n g ử i kia lập tức trở nên càng thêm nồng đậm cùng gai mũi cho dù đã là biện pháp phòng hộ trước tiêu dương vẫn cảm thấy trong dạ dày như rời s â m lấp biển một trận buồn nôn trong lúc nhất thời lại không dám bước vào trong phòng trái lại công tử tấn u tú ôn nhã n h à n ngụy trang sắc mặt như thường phong khinh vân đạm bước vào trong phòng tiêu dương thấy thế trong lòng sinh kính nể đồng thời lại không khỏi âm thầm hổ thẹn xem ra với tư cách là một vị thầy thuốc hắn còn có một đoạn đường rất dài phải đi còn liễu như ý trong phòng đương nhiên cũng biết bây giờ mình không chỉ có dáng vẻ xấu xí khủng bố trên người còn có mùi tanh hôi gai mũi khó ngửi nàng vốn đặc biệt để ý đối với hình tượng bản thân nếu không phải vạn bất đắc dĩ nàng tuyệt đối không có khả năng để cho mình lấy bộ dáng bây giờ gặp người tuy rằng từ trong giọng nói của đối phương nghe không ra chút cảm giác tuổi tác nào thậm chí có một chút không phân biệt được nam nữ nhưng đối phương đã có thể có cảm g ộ nhân sinh khắc sâu như vậy lại là một vị đại phu tuổi tác hẳn là không nhỏ được cho nên nàng cũng đã làm tốt tâm lý kiến thiết quyết định tin tưởng đối phương đi phối hợp trị liệu nhưng mà khiến liễu như ý không nghĩ tới chính là giờ phút này đẩy cửa vào lại là một vị công tử xinh đẹp khí chất bất phàm phong độ nhẹ nhàng dù liễu như ý lúc trước tân là hoa khôi đứng đầu vạn hoa lâu từng gặp vô số công tử quyền quý thiên dương thành nhưng đều không có một ai có khí chất có thể sánh đồng với vị đại phu tuấn tú trước mắt này mặc dù lúc này miệng mũi đối phương đều bị khăn tay che lấp nhưng chỉ lộ ra cặp mắt kia liền làm cho người kinh diễm không thôi không khó nhìn ra bộ dáng của đối phương tất nhiên là hết sức tuấn tú trong lòng liễu như ý dâng lên một loại cảm giác xấu hổ tự ti theo bản năng kéo chăn gói mình lại nàng ngàn tính vạn tính cũng không tính đến đại phu tới trị liệu cho nàng tuổi không lớn thì thôi lại còn bộ dáng tuấn tú như vậy đây thật sự là đại phu sao lập tức liễu như ý đáp chăn chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn về phía ôn nhã nhàn người thật sự là đại phu sao tất nhiên ôn nhã nhàn bình tĩnh đáp mà lúc này tiêu dương cũng đã cố nén buồn nôn cất bước đi vào trong phòng chỉ có điều hắn vẫn không thể nào vượt qua phản ứng sinh lý càng đi vào trong càng buồn nôn cho nên chỉ có thể che miệng mũi của mình thật chặt tận khả năng khống chế hô hấp của mình cho đến giờ phút này hắn mới rốt cụm ý thức được quỷ mặt nhọt vì sao lại làm các đại phu khác nghe tin đã sợ mất mật đừng nói là chữa trị chỉ là tới gần bệnh nhân cũng có chút khó mà làm được cũng khó trách sẽ trở thành chứng bệnh bất trị cũng không biết lúc trước hắn lấy dũng khí từ đâu mà dám thể thốt với phán nhi cô nhưng nhất định sẽ trị liệu tốt vết l o é t mặt quỷ của liễu như ý lúc này nghĩ lại hắn vẫn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản muốn trở thành một thầy thuốc hợp cách chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết là xa xa không đủ cũng chính vì như thế khi hắn nhìn thấy công tử tuấn tú ôn nhã nhàn g ngụy trang ở khoảng cách gần liễu như ý như vậy mặt vẫn không đổi sắc ý kính ngày càng tự nhiên sinh ra hiển nhiên đối phương mới là một vị thầy thuốc chân chính mà liễu như ý cũng chú ý tới tiêu dương đi theo sau tới đây cũng là một vị công tử thanh niên tuấn giật tuy nói không kinh diễm bằng vị công tử tuấn tú lúc trước nhưng cũng tuyệt đối không tầm thường liễu như ý hơi nghi hoặc hiện tại đại phu cạnh tranh nghiêm trọng như vậy sao đối với bề ngoài đều có yêu cầu lớn như vậy nhưng mà so với tiêu dương liễu như ý vẫn có hảo cảm hơn với công tử tuấn tú do ôn nhã nhàn ngụy trang tuy nói hành động che miệng mũi của tiêu dương lúc này cũng không có bất kỳ ý vô lễ nào mà là phản ứng sinh lý bình thường nhưng vẫn đâm thật sâu vào nội tâm liễu như ý từng có lúc nàng là hoa khôi đứng đầu vạn hoa lâu chúng tinh phủng nguyệt vô số công tử quyền quý ái mộ nàng dưới váy giờ này khác này người khác ngay cả tới gần nàng cũng che miệng mũi điều này khiến cho nàng vốn t h a n h cao kiêu ngạo làm sao có thể tiếp nhận được cho nên nhìn công tử tuấn tú ôn nhã nhàn ngụy trang từ đầu đến cuối đều thần sắc như thường không có chút nào khác thường mặc kệ đối phương cố nén cũng tốt hay là thật sự không cảm giác được đều khiến liễu như ý không có cảm giác khó xử như vậy nhìn liễu như ý dùng t r ă n quấn chặt mình ôn nhã nhàn chậm rãi mở miệng nói liễu cô nương xin vén chân lên để ta chẩn trị bệnh tình cho cô nương tuy rằng nàng có biện pháp càng đơn giản hơn có thể trực tiếp giúp liễu như ý loại trừ chứng bệnh mặt quỷ này nhưng nàng đã tìm được thân phận thích hợp nhất để mình ở bên cạnh tiêu dương đó chính là nếu tiêu dương hiện tại đối với y thuật nóng như vậy vậy nàng liền lấy thân phận ngụy trang hiện tại đem y thuật sở học của mình đều dạy cho tiêu dương giống như lúc trước tiêu dương dạy cho nàng sở học cho nên vì để tiêu dương Có thể học được cách trị liệu quỷ mặt. nàng tự nhiên chỉ có thể dùng phương pháp trị liệu thông thường nhất sau khi nghe xong yêu cầu của ôn nhã nhàn liễu như ý vốn còn có chút khó có thể tiếp nhận đem thân thể xấu xí không chịu nổi của mình bại lộ ở trước mặt đối phương nhưng sau khi cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của ôn nhã nhàn liễu như ý vẫn chậm rãi sốc chăn lên không thể không nói khoảnh khắc chăn bị sốc lên một mùi tanh tưởi nồng nặc phảng phất hóa thành thực chất tản ra ôn nhã nhàn vẫn như thường nhưng tiêu dương cũng có chút không chịu nổi trong ánh mắt tiêu dương mang theo ái nái nhìn công tử tuấn tú ôn nhã nhàn ngụy trang sau đó đột nhiên chạy ra khỏi phòng hắn phải đi ra ngoài hít thở mới được mà nhìn hai người trương mụ mụ và phán nhi vội vàng lao ra lập tức liền khẩn trương lên vô cùng lo lắng có phải liễu như ý hết thuốc chữa hay không tiêu công tử như ý năng trương mụ mụ vẻ mặt lo lắng nhìn tiêu dương tiêu dương thấy thế lập tức ý thức được trương mụ mụ hiểu lầm lập tức an ủi yên tâm đi trương mụ mụ ta tin tưởng vị công tử kia nhất định có thể trị liệu tốt như ý cô nương sau khi thấy đối phương tới gần liễu như ý ở khoảng cách gần như vậy sắc mặt vẫn không thay đổi bất động như núi giờ phút này tiêu dương cũng vô cùng xác định đối phương nhất định có thể trị liệu tốt liễu như ý chỉ là nói hắn đi làm trợ thủ không nghĩ tới cứ như vậy xám xịt chạy ra thật sự là quá mất mặt nhưng lúc này tiêu dương mới đột nhiên nhớ ra bây giờ ngay cả họ của đối phương cũng không biết gì cả may mà hắn vẫn coi đối phương là c h i kỷ lại không nghĩ rằng ngay cả đối phương gọi cái gì cũng không biết thật sự là trò cười thiên hạ sau khi thở phào nhẹ nhõm tiêu dương nhìn về phía trương mụ mụ hỏi trương mụ mụ ta cùng vị công tử tuấn tú kia mới quen đã thân không biết tên họ của hắn là gì lai lịch ra sao theo tiêu dương y thuật của vị công tử tuấn tú kia rất có thể còn cao hơn trương dực tiên trước đây hắn nghe ngóng trước khi vị ôn y tiên kia đến thiên dương thành có thể nói trương dực tiên là đại phu có y thuật tinh xảo nhất thiên dương thành cũng sớm đã nổi danh khắp nơi đây cũng là lý do vì sao hắn lại cạnh tranh với học đồ của tế thế đường mà theo hắn thấy vị công tử tuấn tú này còn giỏi hơn cả trương dực tiên không có lý gì lại là người vô danh cho nên hắn mới cố ý hỏi thăm trương mụ mụ như vậy đối với nghi vấn của tiêu dương trương mụ mụ tự nhiên không dám dễ dàng trả lời dù sao trong đó cũng liên quan đến bí mật của ôn nhã nhàn nhưng mà nàng nhìn ra được tiêu dương hỏi như vậy cũng không phải là xuất phát từ bất kỳ ghen ghét nào mà chỉ là đơn thuần hiếu kỳ hơn nữa nàng còn từ trong ánh mắt tiêu dương nhìn ra một tia thưởng thức cùng sùng kính điều này thật thú vị vốn dĩ cô đã đoán được tình ý của ôn nhã nhàn đối với tiêu dương bây giờ tiêu dương lại có thiện cảm với dáng vẻ nam tử mà ôn nhã nhàn ngụy trang ra điều này thực sự rất thú vị theo trương mụ mụ tiêu dương bây giờ mặc dù chỉ là một học đô thực tập nho nhỏ của tế thế đường nhưng phẩm hạnh dung mạo gần như không thể chê trách hơn nữa tiêu dương truy cầu y thuật nhiệt tình như thế tương lai cũng chưa chắc đã yếu hơn vị ôn y tiên kia càng quan trọng hơn là hai một người đều có lòng tế thế mang b ổ tát tâm địa nàng đã tự mình trải nghiệm sự chính trực lương thiện của tiêu dương mà vị ôn y tiên kia càng không cần phải nói cứu người danh tiếng cứu đời giúp dân đã sớm lan truyền khắp nơi đây thực sự là một đôi thần tiên quyến lữ rất xứng đôi nếu như hai người có thể xong kiếm hợp bích chẳng phải càng thêm tuyệt vời sao lúc đầu nàng đã có ý định làm hồng nương giờ phút này càng kiên định hơn tuy nói có một số việc không cưỡng cầu được nhưng nàng cũng muốn tận khả năng tác hợp hai người lập tức trương mụ mụ cười nói với tiêu dương tiêu công tử người đã vừa gặp đã thân với vị công tử kia sao không tự mình đi hỏi hắn tiêu dương nghe vậy trong lòng đột nhiên có chút khó xử bởi vì hắn đột nhiên mới nhận ra đối phương là tới cướp việc hợp tác với vạn hoa lâu của hắn tuy nói hắn nguyện ý nhường nhưng hai người bây giờ nói đến kỳ thật vẫn là quan hệ cạnh tranh nhưng hắn lại đơn phương coi đối phương là bạn tri kỷ ít nhiều cũng có chút tự mình đa tình nghĩ đến đây tiêu dương không khỏi khẽ thở dài một tiếng thật vất vả mới gặp được một người tri kỷ lại không ngờ rằng vẫn là đối thủ cạnh tranh nhìn bộ dáng tiêu dương suy sụp tinh thần trường mụ mụ lập tức liền ý thức được tiêu dương đang lo lắng điều gì lập tức nhắc nhở ta nói này tiêu công tử lúc trước không phải ngươi rất muốn giúp vị công tử kia sao chẳng lẽ vị công tử kia hiện tại chính là lúc cần ngươi giúp ngươi vì sao than thở chẳng lẽ không phải chỉ vì một chút trở ngại liền lùi bước sao nghe t r ư ờ n g mụ mụ nhắc đến như vậy tiêu dương mới đột nhiên bừng tỉnh tuy rằng hắn và vị công tử tấn u tú kia có quan hệ cạnh tranh nhưng là một thầy thuốc lúc này nên buông bỏ tất cả lo lắng toàn tâm toàn ý chữa trị cho liễu như ý đây mới là tố chất mà một vị thầy thuốc chân chính cần có đối phương có thể đồng ý để cho hắn ở bên cạnh hỗ trợ c k hng ờ ờ ờ lo lắng hắn học lén phương pháp chữa trị quỷ kiểm viêm điều này chứng tỏ đối phương ngoài là một người quang minh lỗi lạc còn là một người rất công tâm ngược lại là hắn ở chỗ này suy nghĩ lung tung thật sự là quá không nên sau khi nghĩ rõ ràng tất cả những điều này tiêu dương hổ thẹn vô cùng vội vàng nói với trương mụ mụ trương mụ mụ không biết người có mang theo khăn tay không vừa nói tiêu dương vừa lấy tay ra hiệu trên mặt nói rõ mình muốn dùng khăn tay che mặt thêm hai lớp để tránh làm cho người mẹ nghĩ sai trên thực tế cũng không cần tiêu dương giải thích gì trương mụ mụ cũng sẽ không nghĩ sai chỉ có điều có cơ hội có thể c h ư a chọc tiêu dương trương mụ mộ làm sao có thể bỏ qua chứ tiêu công tử đây là đồ bên người của ta người nhất định phải quý trọng nha trương mụ mộ vừa đưa khăn tay cho tiêu dương còn vừa ném cho tiêu dương một cái liếc mắt đưa tình tiêu dương mặc dù trong lòng có chút im lặng nhưng cũng không nói thêm gì sau khi che chắn đầy đủ lại xông vào trong phòng liễu như ý lần nữa nhưng vừa vào phòng suýt chút nữa đã gặp phải cảnh tượng cực kỳ khó xử bởi vì để giúp liễu như ý đem toàn bộ mủ trong mụn mặt quỷ trên người đều phóng thích ra ô n nhã nhàn yêu cầu liễu như ý cởi hết quần áo ra tuy nói liễu như ý lúc này không chỉ có thân thể đầy những vết lở rét đáng sợ hơn nữa còn hôi thối khó ngửi đừng nói là chính nhân quân tử như tiêu dương sợ là ngay cả những con quỷ đói bụng cũng không dám đến gần nhưng bất luận như thế nào liễu như ý cũng có lòng xấu hổ của nữ tử vì chữa trị vết lở rét mặt quỷ này sau khi đã chuẩn bị tâm lý Liễu như ý lúc này mới miễn cưỡng tiếp nhận vị đại phu tuấn tú ôn nhã nhàn này dỡ bỏ phòng bị nhưng nếu lại có thêm tiêu dương nàng tuyệt đối không thể chấp nhận được may mà ngay lúc tiêu dương vừa mới xông vào trong phòng còn chưa kịp nhìn rõ là chuyện gì xảy ra ôn nhã nhàn liền nhanh nhẹn chắn trước mặt tiêu dương sau đó gỡ khăn tay đang quấn trên mặt mình xuống che ở phía trên hai mắt tiêu dương mà sở dĩ nàng có hành động ân cần như vậy cũng không phải bởi vì nàng để ý hay ghen tuông mà là suy nghĩ cho người bệnh liễu như ý ừng chính là như vậy không sai ôn nhã nhàn nghĩ như vậy trong lòng rút c ủ a ôn nhã nhàn không phải là người như vậy chỉ có chính cô biết rõ nhưng liễu như ý nhìn một m à này n thực sự nghĩ như vậy không khỏi hết sức cảm kích đối phương về phần tiêu dương tuyệt đối không nghĩ tới vừa mới tiến vào liền hai mắt tối sầm lại đây là trò quỷ gì? tiêu dương theo bản năng muốn kéo khăn tay đang che trên mắt mình xuống nhưng mà bên tai rất nhanh đã chuyển đến giọng nói giải thích của ôn nhã nhàn sau khi hiểu rõ nguyên nhân sự việc tiêu dương cũng chỉ đành bất đắc dĩ chờ đợi trong tình trạng mồ mịt này chỉ là không nhìn thấy gì hắn có thể giúp được gì nhưng rất nhanh đối phương đã phân công việc cho hắn ôn nhã nhàn nắm tay tiêu dương chậm rãi dẫn tiêu dương đi tới bên giường liễu như ý đang nằm nhưng lúc tiêu dương nắm tay đối phương trong lòng lại không hiểu sao cảm thấy có chút kinh ngạc bởi vì da thịt đôi tay này không chỉ tinh tế mượt mà hơn nữa còn mềm mại như không xương thật sự không giống như tay của một nam tử bình thường nhưng vừa nghĩ tới bộ dáng tuấn tú của đối phương bảo dưỡng tốt một chút cũng không quá ngạc nhiên tiêu dương cũng không nghĩ quá nhiều càng làm cho tiêu dương tò mò là hiện tại mắt của hắn đều bị bịt kín cái gì cũng không nhìn thấy còn có thể giúp được gì mãi đến khi từng chiếc khăn lụa được khoác lên cánh tay và vai của hắn tiêu dương mới ý thức được thì ra là để hắn làm giá đỡ hình người đối phương giúp liễu như ý xử lý mủ trong nhọt mặt quỷ mà hắn thì dựa theo chỉ thị của đối phương đưa khăn lụa sạch sẽ cho đối phương tiêu dương vô cùng nghi ngờ mình có thật sự cần thiết tồn tại không chẳng lẽ hắn còn có năng lực khử độc khăn lụa hay sao tuy nói lúc này tiêu dương bị bịt kín hai mắt nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh t ừng à ngươi làm đau ta rồi quả thật sẽ có chút đau nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhẫn n h ị một chút nhưng nó quá dài ta sợ yên tâm ta sẽ tận lực nhẹ một chút ừ m được vậy ngươi ôn nhu một chút sau khi được liễu như ý cho phép ôn nhã nhàn bắt đầu dùng ngân châm giúp liễu như ý phóng m ổ nhọt mặt quỷ bất chi bất giác ánh mắt liễu như ý nhìn về phía ôn nhã nhàn càng trở nên mềm mại đáng yêu thậm chí không khỏi bắt đầu làm nũng chỉ có điều sắc mặt ôn nhã n h à n vẫn như thường không có chút biến hóa nào nói thật tiêu dương cảm giác mình bây giờ đứng ở chỗ này có chút dư thừa vốn hắn muốn học phương pháp trị liệu mặt quỷ nhưng hiện tại ánh mắt đã bị bịt kín hoàn toàn biến thành một cái giá áo có cũng được mà không có cũng không sao hơn nữa còn phải ở chỗ này nghe hai người nói chuyện hơi có vẻ ám muội hắn có thể cảm giác được liễu như ý tự hồ rất có hảo cảm với vị công tử tấn tú này hắn ở chỗ này tự hồ có chút t r ư ớ n g mắt không thể không nói loại cảm giác này thật sự là quá tra tấn người cuối cùng sau khi chờ đợi một lúc dài đằng đẵng khăn lộ c h e trên mắt tiêu dương đã bị ôn nhã nhàn gỡ xuống tiêu dương vốn tưởng rằng đã xong việc mình có thể lui xuống nhưng sự thật tự hồ không giống với sự liệu của hắn quần áo của liễu như ý đã mặc lại hơn nữa trên mặt cũng đã dùng khăn lộ quấn lại chỉ lộ ra một đôi mắt rất rõ ràng v ế t lở mặt quỷ trên mặt và trên thân thể liễu như ý đều đã được xử lý xong nhưng duy chỉ có vết lở loét trên hai cánh tay liễu như ý lại không được xử lý ngay khi tiêu dương còn có chút nghi hoặc vì sao nam tử tấn u tú mà ôn nhã nhàn ngụy trăng lại cố ý không xử lý vết loét trên hai tay liễu như ý chỉ thấy ôn nhã nhàn vừa giúp liễu như ý xử lý vết loét trên cánh tay trái vừa tỉ mỉ giảng giải phương pháp xử lý cho tiêu dương tiêu dương đầu tiên là s ừ n g sốt một chút sau đó trong nháy mắt phản ứng lại đối phương là đang cố ý chỉ đạo hắn lập tức cũng không kịp suy nghĩ những ý nghĩ lung tung kia chuyên chú nghe đối phương giảng dài mãi đến khi đối phương băng bó lại vết lở mặt quỷ trên cánh tay trái của liễu như ý tiêu dương mới thở phào nhẹ nhõm vì học phương pháp trị liệu của m ụ n mặt quỷ hắn không dám khinh thường chút nào khi kết thúc hắn cũng có một loại cảm giác như chút được gánh nặng dù sao hết sức chăm chú nghe giảng như thế có đôi khi cũng là một chuyện hết sức mệt mỏi nhưng cũng may về cơ bản hắn đã ghi nhớ tất cả các phương pháp xử lý vết thương của mặt quỷ và băng bó tuy rằng lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu muốn chân chính trị liệu tốt vết loét mặt quỷ của liễu như ý còn gánh nặng đường xa dù sao bây giờ cũng chỉ là xử lý chứng bệnh bên ngoài của m ụ n mặt quỷ mà thôi muốn triệt để trị tận gốc hiển nhiên cũng không dễ dàng như vậy nhưng ít ra bây giờ có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi cho tới giờ khác này tiêu dương mới có thời gian đi xem kỹ vị công tử trước mắt không chỉ có dáng dấp tuấn tú hơn nữa còn y thuật tinh xảo này một lần nữa hiện tại còn phải thêm một điều đó chính là đại công vô tư nói thật hắn căn bản không nghĩ tới đối phương lại còn đặc biệt làm mẫu cho hắn xem không chỉ không có bất kỳ ý giấu g i ế m gì còn cẩn thận săn sóc như thế thật khiến người ta kính nể trái lại lúc trước hắn còn phỏng đoán người ta thật sự là quá hổ thẹn tuy nói lúc trước ôn nhã nhàn vì bận tâm ý nguyện của liễu như ý che kín hai mắt tiêu dương nhưng lại không quên sứ mệnh hiện tại của mình lúc này nhìn thấy tiêu dương một mặt kính ý nhìn mình trong nội tâm ôn nhã nhàn rốt cục có một loại cảm giác thỏa mãn phong phú cảm giác tìm được ý nghĩa tồn tại của mình sau đó ôn nhã nhàn nhìn về phía vết lở mặt quỷ trên cánh tay phải liễu như ý nhưng cũng không có động thủ xử lý mà là hướng tiêu dương nói chỉ là nhớ kỹ là vô dụng còn phải tự mình ra tay thực tiễn một chút vết lở mặt quỷ trên cánh tay phải liễu cô nương người tự mình ra tay xử lý một chút nói xong ôn nhã nhàn nhìn về phía liễu như ý lúc này bị bao bọc chỉ lộ ra một đôi mắt liễu cô nương yên tâm ta sẽ ở bên hiệp trợ hắn sẽ không làm đau cô nương đâu ôn nhã n h à n nhẹ giọng nói ừng liễu như ý nhẹ nhàng gật đầu trong lòng cảm thấy ngọt ngào trên thực tế hiện tại sinh tử của nàng đều nằm trong tay đối phương đừng nói chỉ là loại chuyện nhỏ nhặt này cho dù đối phương có yêu cầu quá đáng hơn nàng cũng không có bất kỳ tư cách gì cự tuyệt nhưng đối phương vẫn chủ động đi an ủi nàng một tiếng điều này nói rõ trong lòng đối phương cũng không có xem nhẹ nàng đối với các nàng loại nữ tử phong trần này mà nói loại cảm giác được người kính trọng này thật sự là quá đáng quý không chỉ có bộ dáng tuấn tú phong độ nhẹ nhàng y thuật tinh xảo ngay cả phẩm hạnh cũng cao thượng như thế lại có vị nữ tử nào sẽ không động tâm sau khi nghe ôn nhã nhàn nói tiêu dương đã nóng lòng muốn thử trên thực tế trước khi ôn nhã nhàn mở miệng tiêu dương đã muốn tự mình đi thử một chút chỉ có điều bệnh nhân cũng không phải là một vật thí nghiệm trước khi được liễu như ý đồng ý tiêu dương cũng không dám tùy tiện ra tay giờ phút này sau khi được liễu như ý đồng ý trong lòng tiêu dương đối với công tử tấn u tú do ôn nhã nhàn ngụy trang này càng tràn đầy cảm kích thật sự là quá chu đáo tỉ mỉ hơn nữa có đối phương ở bên cạnh hiệp trợ trong lòng của hắn cũng càng có lực lượng tiêu dương cũng không do dự nữa trực tiếp bắt tay xử lý vết luet trên cánh tay phải liễu như ý bởi vì để tránh cho vết thương của những cái mặt quỷ này lưu lại vết sẹo tương đối nghiêm trọng cho nên mỗi một bước xử lý đều cần vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ lúc trước tiêu dương thấy công tử tuấn tú do ôn nhã nhàn ngụy trang nhẹ nhàng đơn giản như vậy nhưng đến khi hắn tự mình ra tay thì lại trở nên khó khăn trùng trùng điệp điệp còn chưa xử lý tốt một chỗ lở loét mặt quỷ trên cánh tay phải liễu như ý tiêu dương đã đầu đầy mồ hôi nhưng vào lúc này tiêu dương đột nhiên nhận thấy có người đang dùng khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho hắn hơn nữa bên tai còn truyền đến một giọng nói dịu dàng thả lỏng không cần khẩn trương như vậy ta sẽ phụ trợ ngươi vừa dứt lời tiêu dương liền cảm giác một thân thể mềm mại đang dần dần tới gần hắn một đôi tay trắng nõn tinh tế nhẹ nhàng vuốt ve hai tay của hắn tiêu dương vốn cũng không phải thật sự khẩn trương như vậy giờ phút này tim đập lại không hiểu sao tăng tốc biểu tình tiêu dương trở nên dần dần quái dị tuy rằng hắn biết người bên cạnh là ai nhưng cũng không dám quay đầu lại nhìn bởi vì mặt của đối phương bây giờ trực tiếp tựa vào vai hắn dường như cũng đã cảm nhận được ma sát giữa l ô n g tơ nếu đột nhiên quay mặt đi sợ là sẽ hôn lên mặc dù hắn biết đối phương chỉ muốn đích thân chỉ đạo hắn nhưng nói thật ở gần một nam nhân như vậy trong lòng hắn vẫn cảm giác có chút là lạ lúc này ánh mắt cũng có chút là lạ còn có liễu như ý rõ ràng là hai đại nam nhân nhưng nàng lại có cảm giác có chút xứng đôi liễu như ý cảm thấy mình sắp điên rồi rõ ràng vừa rồi nàng mới sinh lòng hảo cảm với người ta nhưng quay đầu liền cảm thấy người ta cực kỳ xứng đôi với một nam tử khác đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức biến mất có thể kề sát tiêu dương như vậy tuy trong lòng ôn nhã nhàn khẩn trương nhưng lại cảm giác yên tâm thoải mái sắc mặt thản nhiên nàng đây cũng là bất đắc dĩ mà làm vì đều là truyền thụ cho tiêu dương phương pháp xử lý quỷ mặt nhọt tất cả những thứ này đều là vì sự nghiệp y học vì thế nàng còn có thể vô cùng đúng lý hợp tình nói với tiêu dương tiêu công tử làm phiền người chuyên chú một chút việc này không thể sơ sẩy thật có lỗi sau khi được đối phương nhắc nhở nội tâm tiêu dương cũng dần dần bình tĩnh lại không nghĩ tới những chuyện lung tung này nữa dưới sự chỉ đạo của ôn nhã nhàn tiêu dương xử lý cũng càng thêm thuần thục rất nhanh không có ôn nhã nhàn phụ trợ tiêu dương cũng có thể tự mình giúp liễu như ý xử lý tốt vết lở mặt quỷ trên cánh tay phải gước chừng nửa canh giờ qua đi tiêu dương rốt cục đem tất cả vết lở mặt quỷ trên cánh tay phải liễu như ý đều xử lý băng bó xong sau khi kết thúc sợi dây cung mà tiêu dương vẫn luôn c ă n g chặt kia rốt cục cũng buông lỏng xuống một cỗ mệt mỏi lập tức cuốn tới chân tiêu dương mềm n h ũ n thiếu chút nữa thì thân thể ngã về phía sau cũng may ôn nhã nhàn từ đầu đến cuối đều chú ý trạng thái tiêu dương vội vàng đưa tay đỡ lấy tiêu dương đa tạ sau khi tiêu dương miễn cưỡng đứng thẳng người có chút kinh ngạc nhìn đối phương một cái lúc trước bất luận là hai tay hay là thân thể hắn đều cảm giác đối phương vô cùng mềm mại nhưng không ngờ lực đạo vừa rồi đỡ hắn lại hết sức ổn trọng vốn dĩ hắn còn cho rằng mình sắp ngã vào trong ngực đối phương lại không nghĩ rằng bị hai tay của đối phương vững vàng vững chắc quả nhiên người không thể nhìn bề ngoài mặc dù muốn t r ị tận gốc nhọt mặt quỷ cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy nhưng t r ị liệu cơ hờ ở liễu như ý cũng coi như là kết thúc tiêu dương rốt cục có thời gian có thể hỏi thăm thân phận của đối phương một chút các hạ không chỉ có y thuật tinh xảo hơn nữa còn đại công vô tư như thế tiêu dương thật sự là kính nể không biết các hạ xưng hô như thế nào có thể may mắn uống chung một chén hay không tiêu dương hỏi ơn nhã nhàn nghe vậy thần s á c bình tĩnh nói ta họ ôn tiêu dương vốn tưởng rằng sẽ còn có phần tiếp theo ít nhất đối phương cũng sẽ nói ra tên đầy đủ nhưng lại không nghĩ rằng cứ như vậy mà biến mất thật đúng là có lợi í t ý nhiều cảm giác người l ạ chớ tới gần nhưng tiêu dương cũng không quá để ý nói không chừng đối phương chính là loại tính tình đạm mạc này đã như vậy vậy sau này tại hạ liền gọi ngươi là ôn công tử tiêu dương nhìn vị ôn công tử trước mắt này cười cười sau đó nhìn một chút hắn đột nhiên bừng tỉnh khó trách lúc trước khi hắn nhìn thấy vị ôn công tử này lại có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu tính tình này cùng với loại cảm giác lạnh nhạt giữa lông mày rất giống với vị ôn y tiên ở tế thế đường kia hơn nữa hai người cũng họ ôn chẳng lẽ là người thân hay sao tiêu dương không nhị được hỏi ôn công tử người có biết vị ôn y tiên của tế thế đường không không quen biết ôn nhã nhàn thân xác bình tĩnh nói nhưng ta cũng từng nghe nói tới sự tích của vị ôn y tiên này kỳ n ữ như vậy quả thật hiếm thấy trên thế gian ôn nhã nhàn khen mình đến đó là mặt không đỏ tim không đập nàng vốn không phải loại tính cách tự biên tự diễn này nhưng không biết tại sao vừa rồi chính là không hiểu thấu ở trước mặt tiêu dương khen mình có lẽ là trong tiềm thức của cô muốn tiêu dương chú ý tới cô chân chính đúng là một vị kỳ nữ tiêu dương đồng ý phụ họa nếu không phải là không muốn xen vào trong cuộc cạnh tranh giữa lâm siêu quần và vương bất bại hắn ngược lại rất muốn hướng vị ôn y tiên kia lãnh giáo một chút kiến giải liên quan tới phương diện y lý nghĩ tới vẫn có chút đáng tiếc chỉ có điều trước mắt có vị ôn công tử này cũng coi như đền bù tiếc n ú i không nhỏ của hắn theo tiêu dương vị ôn công tử trước mắt này có lẽ cũng không kém vị ôn y tiên kia bao nhiêu nếu hắn muốn có tiến bộ trên y thuật phải cùng vị ôn công tử này học tập lĩnh giáo một phen mới được ôn công tử chắc hẳn liệu cô nương lúc này cũng có chút mệt mỏi chúng ta cũng không tiện ở đây lâu ta và ôn công tử mới quen đã thân chẳng biết có thể may mắn cùng nhau uống rượu một phen hay không ánh mắt tiêu dương sáng rực nhìn chằm chằm vị ôn công tử trước mắt này lúc này trong lòng ôn nhã nhàn n h ớ t lên gợn sóng thật lớn vô cùng không bình tĩnh đây là lần đầu tiên sau khi cô gặp lại tiêu dương tiêu dương dùng loại ánh mắt nóng bỏng này nhìn cô mặc dù nói cũng không phải bởi vì ý nam nữ nhưng đối với nàng mà nói đã quá mức chân quý nàng đã không dám hy vọng xa vời có thể tiến thêm một bước cùng tiêu dương giờ phút này nàng đã cảm thấy mỹ mãn sau khi cố gắng ổn định tâm trạng ôn nhã nhàn chậm rãi đáp cũng được chẳng qua trước khi rời đi ôn nhã n h à n cố ý dặn dò liễu như ý liễu cô nương những vết thương đã xử lý này khi khép lại sẽ có chút ngứa ngáy khó nhịn nhưng cô nhất định phải nhịn xuống không được đụng vào nếu không sẽ rất dễ dàng lưu lại vết sẹo không thể tiêu trừ muốn chữa trị triệt để nhọt mặt quỷ cũng không phải chuyện một sớm một chiều đợi lát nữa ta sẽ giao phương thuốc trị liệu nhọt mặt quỷ cho mẹ trương liễu cô nương thuốc đắng kính xin n g ư ờ i mỗi ngày nhất định đều đúng hạn uống chén thuốc đã nấu xong ôn nhã nhàn lời nói thấm thía từng điều cần chú ý cho liễu như ý nghe xong những lời dặn dò của ôn nhã nhàn liễu như ý để ý nhất vẫn là một điểm đó chính là nàng có thể lưu sẹo hay không ô n công tử nếu tất cả ta đều nghe theo lời dặn dò của ngươi thật sự sẽ không lưu sẹo chứ liễu như ý vẻ mặt chờ mong nhìn ôn nhã nhàn sẽ không ôn nhã nhàn trả lời vô cùng quả quyết chính là vì có thể cho liễu như ý đầy đủ lòng tin để nàng có thể phối hợp trị liệu sau khi nghe được ôn nhã nhàn trả lời chính xác trong lòng liễu như y kích động vạn phần ôn công tử đại ân đại đức tiểu nữ tử không thể báo đáp nếu công tử không từ bỏ nô ra nguyện liễu như y đã sắp lấy thân làm trâu làm ngựa nói ra rồi nhưng nghĩ lại cảm thấy không quá thích hợp có vẻ quá lỗ mãng quan trọng nhất là khi nàng nhìn thấy vị tiêu dương bên cạnh ôn công tử này trong đầu lại không hiểu thấu toát ra một ít ý nghĩ kỳ kỳ quái quái rõ ràng nàng có hảo cảm với vị ôn công tử này nhưng không biết vì sao hắn luôn cảm thấy vị ôn công tử tuấn tú này dường như càng thêm xứng đôi với vị tiêu công tử tuấn tú bên cạnh hơn nữa vừa nghĩ tới hình ảnh hai người tới gần lúc trước trong lòng lại có một loại cảm giác hưng phấn khó hiểu nàng cũng không biết tại sao mình lại có loại ý nghĩ không hiểu thấu này thật sự là quá xấu hổ nhưng chính là không hiểu sao cảm giác hình ảnh như vậy t h ậ t phần mỹ diệu nhìn liễu như ý nói được một nửa đột nhiên không hiểu thấu vừa ngẩn người vừa ngây ngốc nở nụ cười tiêu dương và ôn nhã nhàn đều không hiểu ra sao cái lở mặt quỷ này chẳng lẽ còn có thể khiến bệnh nhân bị động kinh sao hai vị không biết tình huống cô nương như ý thế nào rồi tiêu dương và ôn nhã nhàn vừa ra khỏi sân của liễu như ý trương mụ mụ liền tiến lên hỏi thăm tuy giọng nói của mẹ trương đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không khó để thấy sự lo lắng trong lòng bà qua đôi lông mày nhíu chặt trước khi không nhận được câu trả lời xác thực trong lòng nàng vẫn vô cùng lo lắng trương ma ma yên tâm tình huống của cô nương như ý cũng không có gì đáng ngại đây là phương thuốc ta điều chế cho cô nương như ý kính xin mụ mụ phái người mỗi ngày chế định thời gian đưa cho cô nương như ý nhưng nhớ lấy trong lúc này nhọt mặt quỷ vẫn có tính chuyển nhiễm người đưa thuốc nhất định phải làm tốt biện pháp phòng hộ ôn nhã nhàn trịnh trọng dặn dò trương mụ mụ sau khi nhận được câu trả lời khẳng định trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của mẹ trương cuối cùng cũng có thể buông xuống ngay khi trương mụ mụ không biết nên cảm kích như thế nào tiêu dương ở một bên đột nhiên lên tiếng trương mụ mụ có thể xin ngài giúp ta sắp xếp một gian nhã các không ta muốn cùng ôn công tử nghiên cứu thảo luận một chút kiến giải về y lý nghe vậy trương mụ mụ cười nhìn nữ giả nam chàng ôn nhã nhàn sau khi được ôn nhã nhàn gật đầu ra hiệu trương mụ mụ tươi cười đáp với tiêu dương tiêu công tử khách khí mụ mụ ta liền đi sắp xếp làm phiền trương mụ mụ tiêu dương lần nữa cản tạ nói trong khoảng thời gian trương mụ mụ đi sắp xếp gian phòng tiêu dương và ôn nhã nhàn tĩnh lặng ngồi trên ghế đá trong sân đêm đã khuya gió nhẹ phất qua mang theo một chút mát mẻ ánh trăng chiếu vào khuôn mặt nữ giả nam t r a n g của ôn nhã nhàn làm làn da của nàng càng thêm trắng nón tiêu dương không nói gì mà âm thầm nảy sinh cảm xúc trong lòng hắn cũng không quên lời trương mụ mụ đã nói trước đó nếu vi ôn công tử này thật sự chữa khỏi vết thương mặt quỷ cho liễu như ý vậy thì hắn sẽ hủy bỏ hợp tác với vạn hoa lâu chuyển sang hợp tác với vi ôn công tử này đối với chuyện này hắn cũng không quá để ý điều hắn thật sự quan tâm là liệu sau này hắn có cơ hội gặp lại vị ôn công tử trước mặt này không hoặc nói rõ hơn một chút đó chính là sau này có thể thường xuyên có cơ hội giao lưu y học với vị ôn công tử này không vị ôn công tử trước mắt này ngay cả cái lở m ắ t quỷ được cho là chứng bệnh bất trị cũng có phương pháp điều trị hơn nữa còn biểu hiện không chút sợ hãi nhẹ nhàng như mây gió chắc hẳn đây vẫn chỉ là một phần nhỏ trong tảng băng trôi của hắn điều này đối với tiêu dương người đang đặc biệt hứng thú với y thuật hiện tại mà nói có sức hấp dẫn cực lớn giờ phút này vị ôn công tử trước mắt này trong mắt hắn chính là một kho báu lớn chờ hắn đi khai thác chiều sâu cho nên bất luận như thế nào hắn cũng phải dựa vào vị ôn công tử này mới được nói đơn giản hơn một chút đó chính là hắn muốn học tập y thuật từ vị ôn công tử này nhưng hắn và vị ôn công tử này không thân chẳng quen đối phương dựa vào cái gì mà phải dạy hắn lúc trước đối phương cố ý chỉ bảo hắn xử lý vết thương ngoài da quỷ đã là đại công vô tư nhưng nếu hắn còn muốn dựa vào đối phương học tập càng nhiều y thuật vậy thì có chút được một tức lại muốn tiến một thước nhưng nếu để hắn từ bỏ như vậy hắn thật sự không thể từ bỏ vô luận thế nào hắn cũng phải thử một lần mới được chỉ có điều ra mặt của hắn có hơi mỏng thật sự là có chút ngượng ngùng khi mở lời cho nên chỉ có thể trước tiên ấp ủ cảm xúc trong lòng một chút chờ có đủ dũng khí sau đó lại mở miệng nhìn vẻ mặt tiêu dương hơi có vẻ căng thẳng ôn nhã nhàn cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn không nỡ chớp mắt có thể dưới ánh trăng tuyệt đẹp này cùng tiêu dương yên lặng ở chung một chỗ như vậy ôn nhã nhàn có một loại cảm giác như mơ tỉnh giấc nếu đây thật sự là mộng nàng hy vọng mình vĩnh viễn không tỉnh lại ngay khi cảm xúc của tiêu dương vừa mới trỗi dậy đang muốn lấy hết can đảm muốn mở miệng vừa ngước mắt lên chỉ thấy vị ôn công tử này đang nhìn mình với ánh mắt xì ngốc tiêu dương ngơ ngác ánh mắt này có vẻ quá mập mờ nhưng tiêu dương cũng không biết đối phương thật sự đang nhìn hắn hay là đang suy nghĩ chuyện gì đó đến mê mẩn lập tức không nhịn được mở miệng hỏi ôn công tử người đang nhìn ta sao hả ôn nhã n h à n bừng tỉnh lúc này mới ý thức được mình có chút lơ đãng nhìn ánh mắt mê hoặc và hoài nghi của tiêu dương ôn nhã n h à n vội vàng giải thích ánh trăng đêm nay thật đẹp bất chì bất giác đã nhìn đến mê mẩn thật sao tiêu dương tỏ vẻ có chút hoài nghi người ngắm ánh trăng mà lại nhìn chằm chằm ta làm gì chẳng lẽ đầu ta sẽ phản quang sao tiêu dương không hiểu sao cảm thấy bị vũ nhục nhưng mà trải qua đoạn nhạc đệm nhỏ này cảm giác khẩn trương lúc trước của tiêu dương cũng hoàn toàn biến mất trực tiếp mở miệng nói ôn công tử tại hạ có một yêu cầu quá đáng mong ôn công tử có thể đồng ý tiêu dương vẻ mặt trịnh trọng nhìn ôn nhã nhàn tiêu công tử không cần khách khí như thế không biết ta có thể giúp được gì cho tiêu công tử không tuy vẻ mặt của ôn nhã nhàn có vẻ rất ung dung nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm cũng may tiêu dương không có truy cứu sự sơ ý vừa rồi hắn phạm phải tiêu dương cũng không vòng vo trực tiếp nói rõ suy nghĩ của mình ôn công tử thật không dám giấu g i ế m ta đối với y thuật cùng kiến thức của ngươi đều vô cùng khâm phục muốn tiếp tục ở lại vạn hoa lâu làm trợ thủ của ngươi không biết có vinh hạnh như thế hay không nghe vậy ôn nhã nhàn cũng không cảm thấy quá bất ngờ bởi vì trước đó cô cũng đã nhìn ra tiêu dương bây giờ cực kỳ hứng thú với y đạo đồng thời từ đó tìm được vị trí thích hợp nhất để mình ở bên cạnh tiêu dương nếu tiêu dương bây giờ đam mê y đạo như thế vậy nàng liền đem sử a học y đạo của mình không giữ lại chút nào mà truyền thụ cho tiêu dương cũng coi như dùng loại phương pháp này để đền bù những thiệt thòi đã từng gây ra cho tiêu dương đây là sự cứu rỗi lớn lao đối với chính nàng chính là điều khiến nàng vô cùng khó hiểu chính là vì sao tiêu dương sau khi mất đi tất cả ký ức quá khứ lại trở nên ham mê y đạo như thế hơn nữa còn là người đầu tiên tìm được nàng trong biển người manh mông chẳng lẽ trong lòng tiêu dương nàng mới là người quan trọng nhất s a o nàng không phải là người thích tự lừa dối mình có lẽ trong lòng tiêu dương có nàng nhưng tuyệt đối không có khả năng vì nàng mà bỏ qua sáu người khác cho nên vấn đề này nàng không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ chỉ muốn thừa dịp bây giờ có thể một mình bảo vệ tiêu dương trong những ngày này tận hết khả năng của mình để đền bù cho tiêu dương về phần những ý nghĩ khác nàng sẽ không suy nghĩ cũng không có tư cách suy nghĩ có thể có những thời gian bình lặng này để nàng có thể yên lặng bảo vệ tiêu dương nàng cũng đã hài lòng nếu tiêu dương thật sự khôi phục trí nhớ nàng sẽ không ngăn cản tiêu dương đi tìm sáu người khác cũng sẽ không để tiêu dương khó xử mà sẽ chọn yên lặng rời đi về phần yêu cầu mà tiêu dương đưa ra lúc này mặc dù ban đầu trong lòng nàng thật sự không mong tiêu dương ở lại vạn hoa lâu nơi tràn ngập ong bướm này nhưng nàng vừa rồi cũng đã dần suy nghĩ kỹ càng nàng muốn làm chính là thủ hộ bên cạnh tiêu dương mà không phải đi can thiệp vào cuộc sống của tiêu dương nếu vì ghen tuông trong lòng mà cưỡng ép can thiệp vào ý nghĩ của tiêu dương vậy thì nàng quá ích kỷ căn bản không có tư cách lấy danh nghĩa thủ hộ bên cạnh tiêu dương nữa mặc dù ôn nhã nhàn vẫn luôn mong muốn có thể âm thầm bảo vệ bên cạnh tiêu dương như vậy nàng đã cảm thấy mãn nguyện nhưng trong tiềm thức nàng vẫn hy vọng tiêu dương có thể chú ý tới nàng có nhiều tiếp xúc với tiêu dương hơn vừa khéo sau này tiêu dương lấy danh nghĩa trợ thủ ở lại bên cạnh nàng chẳng phải sẽ có cả nhiều thời gian ở riêng với nhau sao tuy rằng vẫn thường xuyên có các cô nương vạn hoa lâu đến phá đám thế giới riêng của hai người nhưng dù sao cũng tốt hơn ở lại tế thế đường tại tế thế đường vì có vương bất bại cùng lâm siêu quần tồn tại tiêu dương căn bản không có bất kỳ tiếp xúc nào với nàng mặc dù giờ phút này ở vạn hoa lâu nàng là nữ giả nam trang tiêu dương căn bản cũng không biết thân phận thật của nàng nhưng ít ra thời gian ở chung với tiêu dương sẽ nhiều hơn vậy nên nàng có lý do gì mà không làm tiêu dương thấy vị ôn công tử này lâu không trả lời không khỏi có vẻ chán nản thở dài nhưng chuyện này cũng khó trách mặc dù hắn nói là ở lại l à m trợ thủ nhưng thực ra mục đích vẫn là muốn học tập y thuật từ đối phương mặc dù hắn không nói rõ nhưng đối phương cũng là người thông minh không thể không biết mục đích thật của hắn nếu không trả lời hiển nhiên là yêu cầu này của mình khiến đối phương khó xử nói ra thì đúng là hắn có hơi quá nóng vội mới quen biết ngày đâu t ê một ên hắn đã đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy sợ là đổi người khác tính không tốt đã trực tiếp trở mặt chắc thì trách hắn thật sự quá hiếu học với y đạo không chờ đợi được muốn học thêm nhiều y thuật để cứu giúp nhiều người hơn nhưng có một số việc không thể cưỡng cầu hắn vẫn không nên làm cho đối phương khó xử ngay khi tiêu dương mở miệng định nói mình chỉ là nói đùa cho qua chuyện ôn nhã nhản lên tiếng có thể có một vị trợ thủ như tiêu công tử tại hạ tự nhiên rất vui lòng mặc dù đối phương đồng ý nhưng tiêu dương vẫn cảm thấy mình đang ép buộc người khác làm chuyện không muốn trong lòng có chút ái náy ô n công tử ngươi không cần phải miễn cưỡng đồng ý ta thỉnh cầu này là ta quá đường đột tiêu dương ái náy nói tiêu công tử nói quá lời rồi sứ mệnh của thầy thuốc chúng ta vốn là chữa trị cho người bị thương nói đến đây ôn nhã nhàn khẽ thở dài một tiếng nhưng thế gian này chắc chở biết bao chỉ dựa vào sức mình ta cũng không thể nào cứu vớt hết được người dân trên thế gian nếu có thể có thêm mấy vị y giả cứu người tế thế chăm chỉ hiếu học như tiêu công tử vậy trên đời này cũng có thể bớt đi rất nhiều người dân bình thường bị bệnh tật dày vò tiêu công tử n g ư ờ i có nguyện cùng ta dốc sức vì người dân trên đời này không những lời này của ôn nhã nhàn thật sự cảm động lòng người sâu sắc khơi dậy ý chí chiến đấu s ụ p sôi của tiêu dương ánh mắt tiêu dương sáng q u á c nhìn c h ầ m c h ầ m ôn nhã nhàn trước đây hắn vẫn luôn cảm thấy vị ôn công tử này sẽ là c h i kỷ của cuộc đời hắn giờ phút này cuối cùng không còn một chút nghi ngờ nào nữa những lời này nói ra không phải là tiếng lòng của hắn sao hắn khao khát theo đuổi sự tiến bộ trong y đạo như thế không phải là vì có thể cứu giúp người đời thoát khỏi đau thương bệnh tật sao không ngờ ý nghĩ của vị ôn công tử trước mắt lại giống hệt hắn lúc này tiêu dương thật sự quá kích động hận không thể tiến lên ôm chặt lấy đối phương thổ lộ hết tâm tình kích động của mình ôn công tử lát nữa vào phòng rồi ta nhất định sẽ kể hết lòng mình với ngươi không say không nghỉ ánh mắt tiêu dương chăm chú nhìn chằm chằm ôn nhã nhàn không chớp mắt lấy một cái giống như sợ đối phương chạy mất kế hoạch ban đầu của tiêu dương là đợi lát nữa vào phòng nghiên cứu thảo luận một chút về y lý với đối phương nhưng bây giờ hắn chỉ muốn vì mình tìm được c h i kỷ của đời mà thống khoái s a i một trận về phần nghiên cứu thảo luận về y lý về sau có rất nhiều cơ hội tuy rằng lúc này vẻ mặt của ôn nhã nhàn rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại có chút xấu hổ bởi vì lời nói trước đó của nàng kỳ thực là cố ý thuận theo ý tiêu dương mà nói nhưng giờ phút này nhìn thấy ánh mắt tiêu dương nóng rực nhìn mình c h ầ m c h ầ m như vậy nàng lại không hiểu sao cảm thấy vô cùng mừng rỡ loại cảm giác xấu hổ x e n lẫn vui sướng này quả thực khiến người ta muốn ngừng cũng không được nếu tiêu dương thích nghe vậy sau này nàng sẽ nói nhiều hơn một chút nói ra cũng lạ muốn tìm một gian phòng riêng u tĩnh trong vạn hoa lâu cũng không phải chuyện khó nhưng mẹ trương đi sắp xếp lại thật sự là có hơi lâu nhưng cũng may cuối cùng cũng xong phán nhi đưa tiêu dương và ôn nhã nhàn đi tới phòng riêng đã được an bài gian phòng này thuộc vị trí cao cấp nhất của vạn hoa lâu xa đại sảnh hoàn cảnh thanh u về cơ bản không có ai quấy dây bình thường chỉ có những công tử nhà giàu quan lớn hiển quý một chữ ngàn v a n g mới có thể được sắp xếp tới gian phòng riêng này tuy rằng không biết vì sao mẹ t r ư ơ n g sắp xếp lâu như vậy nhưng hiển nhiên cũng không có chút lãnh đ ạ m nào khi tiêu dương đi vào trong phòng trên bàn đã bày đầy rượu và thức ăn trong phòng bố trí trang hoàng lộng lẫy thoạt nhìn bầu không khí có vẻ vô cùng mập mờ tiêu dương cảm thấy có chút khó xử bởi vì căn phòng này bố trí có hơi quá rầm mỹ, rất khó để người ta không có những ý nghĩ kỳ quái nhất là khi tiêu dương bước vào căn phòng này không hiểu sao lại ngửi thấy một mùi hương cực kỳ dễ chịu mặc dù mùi hương này rất dễ chịu nhưng tiêu dương luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ mà khi ôn nhã nhàn nhìn thấy bố trí bên trong gian phòng biểu lộ cũng thay đổi gian phòng này nhìn thế nào cũng không đứng đắn cũng không biết là do cách bố trí như thế hờ ây là do trương mụ mụ cố ý cho đến khi ôn nhã nhàn ngửi thấy mùi hương trong phòng vẻ mặt đột nhiên trở nên quái dị bởi vì mùi hương này có tác dụng thúc giục tình cảm tuy nói vạn hoa lâu vốn là nơi hoa bướm có loại hương thơm này cũng rất phổ biến nhưng trước đó tiêu dương nói với trương mụ mụ an bài chắc chắn không bao gồm những sắp xếp này dù sao bình thường có ai giúp hai nam nhân sắp xếp một gian phòng riêng như vậy đâu mà trương mụ mụ biết thân phận của nàng rõ ràng đây không phải trương mụ mụ an bài sai sót mà là trương mụ mụ cố ý làm về phần ý đồ của trương mụ mụ rốt cuộc là gì thì có hơi thâm sâu khó lường nhưng thực tế trong lòng ôn nhãn h à n giống như gương sáng nàng biết rõ trương mụ mụ nhìn ra nàng để ý đến tiêu dương cố ý muốn t á c hợp nàng với tiêu dương nhưng chương m ụ mụ căn bản không biết giữa nàng và tiêu dương rốt cuộc là một loại quan hệ như thế nào nàng không thể tha thứ cho mình càng không thể thừa lúc tiêu dương mất trí nhớ mà gây ra chuyện nguy hiểm đây là khúc mắc trong lòng nàng chỉ là có đôi khi nghĩ một chuyện làm lại là một chuyện khác dù sao thân thể cũng rất thành thật ngay khi ôn nhã nhàn chuẩn bị nhắc nhở tiêu dương lại đột nhiên do dự bởi vì trong lòng nàng có một chút chờ mong hơn nữa nếu như nàng nhắc nhở tiêu dương có tính là can thiệp vào ý nghĩ của tiêu dương không mặc dù có hơi miễn cưỡng có hơi tự dối mình lừa người nhưng nàng vẫn không nhịn được muốn tự dối lòng một chút nàng cam đoan nàng tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chỉ là nếu như tiêu dương chủ động vậy cũng không thể trách nàng được đúng không nàng chẳng qua là thuận theo tự nhiên mà thôi nhìn căn phòng tràn ngập không khí mập mờ trước mắt tiêu dương mặc dù cảm giác căn phòng này có gì đó là lạ nhưng nếu là t r ư ơ n g mụ mộ an bài vậy hẳn là sẽ không vô duyên vô cơ bố trí như vậy nói không chừng là cũng chỉ có gian phòng này có chỗ trống dù sao buổi tối ở nơi yên hoa như vạn hoa lâu mới là thời điểm náo nhiệt nhất không có phòng thích hợp dư thừa cũng rất bình thường có thể sắp xếp ra một gian phòng thanh u như vậy đã là không dễ dàng nếu mở miệng yêu cầu đổi một gian phòng khác vậy thì có chút quá đáng hơn nữa hai người bọn họ là đại nam nhân cũng không cần thiết so đo những chi tiết này tiêu dương không chần chờ nữa bước nhanh đi vào mà ôm nhã nhàn sau khi khẽ thở ra một hơi cũng theo sát đi vào về phần phán nhi dẫn đường cho hai người bản thân nàng muốn đi vào rót rượu hầu hạ cho hai người dù sao nàng và liễu như ý tình như tỉ muội cho nên nàng cũng muốn biểu đạt một chút lòng cảm kích nhưng khi đến đây cô đã được mẹ trương trịnh trọng cảnh báo nhiệm vụ của nàng là mang hai người tới nhã các này sau đó phải làm thân mật đóng cửa lại cho hai người sau đó rời khỏi nơi này trong lòng phán nhi mặc dù có chút không tình nguyện nhưng lúc trước nàng báo tình huống của liễu như ý cho tiêu dương biết cũng đã vi phạm lời dặn dò của trương mụ mụ một lần nếu lần này lại vi phạm ý tứ của mẹ trương sợ là sẽ ăn không hết cho nên mặc dù có chút tiếc nuối nhưng sau khi tiêu dương cùng ôn nhã nhàn đi vào trong nhã cát phán nhi vẫn tiến lên đóng cửa phòng lại sau đó rời khỏi nơi này mà sau khi phán nhi đi bóng dáng của trương mụ mụ liền từ một gian phòng khác đi ra nhìn nhã cát đóng chặt cửa phòng trương ma ma khẽ phe phẩy quạt hương b ồ lẩm bẩm cười nói ô n cô nương mẫu thân ta đã tận lực có thể thành hay không phải dựa vào chính ngươi sau đó trương mụ mụ cũng rời khỏi nơi này phía trước đại đường còn có rất nhiều khác h nhân chờ nàng đi trao hỏi trong nhã tác tiêu dương nhìn cửa phòng đột nhiên bị đóng lại cũng không quá để ý vừa vặn đóng lại không có người quấy rời hắn cùng chi kỷ xe không về trái lại ôn nhã nhàn giờ phút này thấy mình đơn độc ở chung với tiêu dương trong căn phòng mập mờ này trái tim bình tĩnh lập tức rối loạn ôn công tử mời ngồi chớ phụ lòng trương mụ mụ tỉ mỉ chuẩn bị tiêu dương ngồi trước bàn bày đầy rượu và thức ăn nâng bầu rượu lên liền rót đầy hai chén rượu vừa rót rượu vừa gọi ôn nhã nhàn ngồi xuống bên cạnh hắn ôn nhã nhàn bất động t h a n h sắc gật đầu sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh tiêu dương ngồi xuống nói thật đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tiêu dương hiện tại bất kể là sau khi gặp lại hay là đoạn quá khứ trước kia nàng đều là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng tiêu dương sung sướng nhẹ nhõm như thế lúc này tiêu dương không có bất kỳ sầu lo nào thong d o n g lại vui vẻ sống sót nhưng càng như vậy trong lòng ôn nhã n h à n lại càng thêm ảm đạm nàng không khỏi nghĩ thầm trong lòng có lẽ tiêu dương vĩnh viễn không khôi phục trí nhớ mới là lựa chọn tốt nhất nếu tiêu dương khôi phục ký ức trước kia trên mặt tiêu dương còn có thể có dáng tươi cười như bây giờ sao dù sao đoạn quá khứ kia cũng rất thống khổ cho tới bây giờ nàng vẫn không thể thoát khỏi nỗi đau đớn đó từ đầu đến cuối đều không thể hòa giải với mình từ trong đoạn quá khứ kia nàng cách nào tha thứ cho những gì mình đã làm nàng một mực lừa mình dối người luôn miệng nói là bởi vì tiêu dương hiện tại đã mất đi trí nhớ cho nên mới yên lặng thủ hộ bên người tiêu dương nhưng trên thực tế còn không phải là tự mình an ủi vì cho mình một cái cớ có thể tiếp tục lưu lại bên người tiêu dương sao nàng thật đúng là một nữ nhân dối trá giờ phút này nhìn thấy tiêu dương trên mặt tươi cười s á n lạn như thế c h u y ệ n để đánh xuyên qua mặt nạ dối trá trong nội tâm nàng tiêu dương căn bản cũng không cần nàng yên lặng đi thủ hộ ngược lại chính là bởi vì không có các nàng tồn tại tiêu dương trải qua vô cùng nhẹ nhõm vui vẻ vô yêu vô lự cho nên nàng còn muốn lừa m ì n h d ố i người đến khi nào còn muốn ở bên cạnh tiêu dương bao lâu đối với suy nghĩ của ôn nhã nhàn lúc này tiêu dương tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả tiêu dương nâng chén rượu lên hướng phía ôn nhã nhàn sang sảng cười ôn công tử ta kính n g ư ờ i một chén đời n g ư ờ i có thể có được c h i kỷ là đủ rồi giờ phút này tâm tình tiêu dương cực kỳ thư sướng được ôn nhã nhàn nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch bây giờ cô không muốn nghĩ nhiều như vậy không muốn quấy dày hứng thú của tiêu dương chỉ muốn cùng tiêu dương uống một trận thật thoải mái tiêu dương thấy đối phương sảng khoái như thế trong lòng lập tức vui vẻ lại giúp ôn nhã nhàn rót đầy chén rượu sau khi uống rượu ba tuần tiêu dương nhìn đã có chút c h ó n g váng nhưng ý thức của hắn vẫn còn có chút thanh tỉnh dần dần hắn phát hiện vị ôn công tử trước mắt này mặc dù mỗi một lần đều uống một hơi cạn sạch nhưng từ đầu đến cuối trên mặt hắn vẫn luôn vương vấn một vẻ ưu buồn làm chi kỷ tự nhiên là phải giải quyết khó khăn cho đối phương cho nên tiêu dương cố ý lại cùng đối phương mạnh mẽ uống mấy chén chính là muốn mượn men rượu hỏi ra tâm sự của đối phương không ngờ còn chưa uống ngất đối phương mình đã choáng váng trước không được nếu uống hết nữa ơi là hắn sẽ say mất bất đắc dĩ tiêu dương chỉ có thể trực tiếp mở miệng hỏi ôn công tử không biết có tâm sự gì có thể để cho ta vì ngươi bài yêu giải nạn hay không giọng điệu tiêu dương chân thành tha thiết vẻ mặt nghiêm túc nhìn ôn nhã nhàn ôn nhã nhàn nghe vậy đầu tiên là sững sờ sau đó nhìn vẻ mặt tiêu dương nghiêm túc như thế trong lòng cảm thấy có chút tự trách hay là bị tiêu dương phát giác ra rồi có lẽ là không cố ý phóng thích mùi rượu tâm tình ôn nhã nhàn lúc này có vẻ hơi xa suốt nhìn thấy trên mặt tiêu dương không còn nụ cười thoải mái sung sướng như lúc trước ôn nhã nhàn lại áy náy quả nhiên sự tồn tại của nàng chỉ mang đến không vui cho tiêu dương rất nhanh hốc mắt của ôn nhã nhàn đã hồng nhuận lên tiêu dương cũng không ngờ vị ôn công tử lúc trước nhìn qua đạm mạc thong dong như thế này giờ phút này lại có vẻ yếu ớt như thế nhưng có câu nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ đau lòng vị ôn công tử này tất nhiên cũng là một người có chuyện xưa giờ phút này nhìn thấy đối phương không chút che giấu biểu lộ một mặt yếu ớt của mình ở trước mặt hắn tiêu dương cảm nhận được cảm giác tín nhiệm thật sâu sau đó dịu dàng an ủi ôn công tử tuy ta không biết n g ư ờ i đã từng trải qua những gì nhưng quá khứ đã qua người sống trên đời tất cả đều phải nhìn về phía trước có lẽ là vì để cho bầu không khí có vẻ không có nặng nề như vậy nói xong tiêu dương liền tự d ễ u nở nụ cười ôn công tử thực không dám giấu g i ế m kỳ thật ta ngoại trừ nhớ rõ tên mình là gì ra tất cả mọi thứ đều không nhớ nổi đây là lần đầu tiên tiêu dương nhắc tới quá khứ của mình ôn nhã nhàn nghe vậy không nhịn được dò hỏi tiêu công tử chẳng lẽ người không muốn nhớ lại tất cả những gì đã từng có sao không muốn cũng không cần thiết tiêu dương thản h i ê n cười nói mặc kệ tốt hay xấu tất cả đều đã qua có muốn hay không lại có ý nghĩa gì nghe tiêu dương thản h i ê n nói như vậy ôn nhã nhàn đột nhiên cảm thấy sự tự trách và xoan s u y ế t của mình đều trở nên vô nghĩa bởi vì tiêu dương là người trong cuộc căn bản không thèm để ý những điều này hơn nữa đúng như tiêu dương nói quá khứ đều đã qua x o ả n xuất lại có ý nghĩa gì nàng vẫn luôn đắm chìm trong đau đớn quá khứ nhưng tiêu dương đã bắt đầu chờ mong và hưởng thụ cuộc sống mới chẳng lẽ nàng hy vọng kéo tiêu dương trở lại trong thống khổ quá khứ sao rất hiển nhiên nàng càng hy vọng tiêu dương giống như bây giờ nhẹ nhõm vui vẻ đồng thời có mục tiêu sống sót chỉ là cứ như vậy nàng còn có lý do gì ở lại bên cạnh tiêu dương sau đó ôn nhã nhản đưa ra một vấn đề vô cùng quan trọng với tiêu dương tiêu công tử chẳng lẽ ngươi không lo lắng có lẽ có người vẫn luôn c h ờ n g ư ờ i sao vấn đề này không chỉ vì chính nàng mà hỏi đồng thời cũng là vì sáu người còn lại kia mà hỏi nghe vậy tiêu dương suy nghĩ một lát cảm khái nói người sống một đời không thể một mực đắm chìm trong quá khứ mà là nắm chắc hiện tại hướng về tương lai nếu thật sự có người vẫn luôn chờ ta vậy ta hy vọng nàng bình an suôn sẻ tất cả đều bình an nếu có duyên gặp lại ta hy vọng sẽ là một khởi đầu mới dứt lời tiêu dương nhìn về phía ô nhã nhàn cười s a n g sảng ôn công tử ngươi nói xem ông ôn nhã nhàn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng trong đầu một mực quanh quẩn câu nói này của tiêu dương một khởi đầu mới từ khi nàng khôi phục trí nhớ đến nay một mực tự trách á i náy không muốn tha thứ cho chính mình đã từng làm hết thảy nhưng đây chẳng lẽ chính là điều tiêu dương hy vọng nhìn thấy sao tiêu dương vì các nàng mà gánh vác hết thảy tội nghiệt cuối cùng lựa chọn hy sinh chính mình chẳng lẽ chính là vì cuối cùng nhìn các nàng ở chỗ này hối hận hay sao khó trách tiêu dương sẽ nói không hy vọng khôi phục ký ức đã từng nếu tiêu dương thật sự khôi phục trí nhớ nhìn thấy nàng ở chỗ này dũ tự mình cảm động trong lòng sẽ khổ sở cỡ nào tiêu dương trả giá nhiều như vậy cũng không phải là hy vọng các nàng sống ở trong thống khổ mà là hy vọng các nàng có thể bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa kỷ nguyên lại bắt đầu một lần nữa mà các nàng cũng phải bắt đầu lại từ đầu mà nàng cũng không phải là không thể lưu lại bên người tiêu dương mà là không nên còn đắm chìm vào hết thảy quá khứ không cách nào tự kiềm chế mà là nên lấy diện mạo hoàn toàn mới đi nhận biết tiêu dương một lần nữa dù sao kỷ nguyên cũng đã khởi động lại các nàng cũng nên bắt đầu lại từ đâu sau khi suy nghĩ cẩn thận ôn nhã nhàn rốt cục nở nụ cười từ đáy lòng lần này nàng sẽ không lưu lại tiếc nuối tiêu công tử đa tạ ngươi khuyên bảo ta hiểu rồi ánh mắt ôn nhã nhàn sáng quắc nhìn chằm chằm tiêu dương khóe miệng không tự chủ được p h á t họa ra một vòng cung ý vị thâm trường cô muốn xem xem khi nào tiêu dương mới phát hiện cô chính là vị ôn y tiên của tế thế đường kia nhìn thấy mình khuyên bảo vị ôn công tử trước mắt này không chỉ có tâm tình tốt đẹp mà trong ánh mắt cũng lần nữa khôi phục thần thái tiêu dương cảm thấy vô cùng cao hứng và tự hào tiêu dương lại giơ chén rượu lên nói với ôn nhã nhàn ôn công tử khách khí rồi ngàn vàng dễ kiếm chi kỷ khó cầu có thể kết bạn với người y thuật tinh xảo cao thượng vô tư như ôn công tử là vinh hạnh của ta r ấ t lời tiêu dương trực tiếp uống cạn tiêu công tử quá lời ôn nhã nhàn cũng uống một hơi cạn sạch uống xong tiêu dương đặt chén rượu xuống nhìn về phía ôn nhã nhàn buồn bã nói ôn công tử nếu ta đã giải quyết xong vấn đề cho ngươi vậy ngươi có thể tiết lộ một chút lai lịch chân thật của ngươi cho ta hay không ít nhất cũng phải nói tên đầy đủ cho ta biết đi biểu tình tiêu dương có chút ưu á n hắn đã coi đối phương là c h i kỷ hơn nữa còn móc tim móc phổi giải quyết khúc mắc cho đối phương nhưng ngay cả tên đầy đủ của đối phương cũng không biết đây là chuyện gì nghe vậy ôn nhã nhàn hoạt bát chừng mắt nhìn người đoán xem có lẽ là bị đè nén quá lâu giờ phút này rốt cuộc được giải phóng ôn nhã nhàn cũng biểu lộ ra một mặt hoàn toàn khác trước kia tiêu dương bó tay rồi người đoán ta đoán không đoán hơn nữa ta đoán được cái gì nhưng mà mặc dù vẫn không biết tên đầy đủ của đối phương nhưng tiêu dương cũng không có thật sự tức giận lúc này nhìn thấy vị ôn công tử trước mắt này vốn ổn trọng đạm mạc vậy mà lại đùa dẫn với mình ngoại chưa nói rõ vị ôn công tử này thật sự đã hiểu ra càng có thể nói rõ đối phương hiện tại đối với hắn đã dỡ xuống tâm phòng thật sự cũng coi hắn trở thành bạn tốt trí dao mà đối đãi cho nên giờ phút này tâm tình tiêu dương vẫn rất cao hứng dù sao sau này có rất nhiều cơ hội cũng không cần nóng lòng nhất thời một ngày nào đó hắn sẽ biết tên đầy đủ của vị ôn công tử này là gì còn bây giờ sao tới tới tới ôn công tử chúng ta lại che chén một phen tối nay chúng ta không say không nghỉ tiêu dương lại giúp hai người rót đầy rượu đêm nay dự định hoàn toàn phóng túng một phen ôn nhã nhản thấy thế cũng không có ý khuyên can mà là cười tủm tỉm nhìn tiêu dương đồng dạng hào sảng cười nói tốt tối nay không say không nghỉ ước chừng một canh giờ sau tiêu dương uống đến choáng váng lúc này sắc mặt tiêu dương đỏ ẩng hai tay không tự chủ được kéo vạt áo của mình lộ ra lồng ngực rắn chắc nóng nóng q u á là huân hương có tác dụng huân hương này đúng là có tác dụng thúc tình nhưng cũng không phải xuân dược cho nên lúc trước khi ý thức tiêu dương thanh tỉnh cũng không có quá nhiều ảnh hưởng nhưng sau khi tiêu dương choáng váng hiệu quả liền tăng lên dần dần ánh mắt tiêu dương trở nên mê ly tiêu huynh ngươi không sao chứ hôn nhã nhàn lẳng lặng nhìn hắn giả bộ quan tâm một chút thực ra tuy ôn nhã nhàn không ép mùi rượu trong cơ thể ra ngoài nhưng dù sao thể chất của cô cũng khác cho nên không dễ say như vậy phần lớn ý thức vẫn rất tỉnh táo chỉ là nàng thật sự hy vọng mình bây giờ cũng thật sự say ít nhất như vậy nàng có thể yên tâm thoải mái thuận theo tự nhiên sau khi thở d à i ôn nhã nhàn vẫn định tiến lên đỡ tiêu dương lên rừng nghỉ ngơi nếu thật sự có một ngày như vậy nàng hy vọng tiêu dương tỉnh táo nhưng mà khi ôn nhã nhàn vừa đặt tay tiêu dương lên bờ vai của mình d ự định đỡ tiêu dương lên rừng nghỉ ngơi tiêu dương vốn đã chóng mặt đột nhiên ngẩng đầu lên đưa mặt vào cổ của ôn nhã nhàn hít hà cuối cùng tiêu dương thổi một hơi vào lỗ tai của ôn nhã nhàn h à h à ôn huynh trên người ngươi thơm quá đi còn thơm hơn cả nữ tử bình thường ngươi không phải là nữ đây chứ tiêu dương cười hì hì h à hà trêu t r ọ c cảm nhận được hơi thở nóng bỏng trên cổ tiêu dương ôn nhã nhàn chỉ cảm thấy thân thể tê dại trong lòng có loại xúc động khác thường nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng sự xúc động này tiêu huynh ngươi say rồi ta đỡ ngươi lên giường nghỉ ngơi ừng tiêu dương gật đầu cả ngươi có vẻ rất nghe lời nhưng mà ngay khi ôn nhã nhàn đỡ hắn đến bên giường chuẩn bị đỡ hắn lên giường nằm tiêu dương đột nhiên ngã xuống kéo ôn nhã n h à lên giường ôn huynh người ta đã là c h i kỷ sao lại không cùng giường mà ngủ cùng nhau ăn đêm nha ha ha ha ha tiêu dương thật sự là say hồ ngôn loạn ngữ hai tay ôn nhã nhàn chống trên giường mắt lộ ra ưu quang nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu dương sư phụ người đang đùa với lửa